Trước một trước một cọ cỏ, cọ cỏ, phần một 2. Chương 5, một cỏ cỏ, phần một 2. lời này nghe rất không hợp t h ó i thưởng nhưng chẳng biết tại sao nhìn trước mắt cái này liền ngay cả nói chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm nam nhân lý hưu tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cô hẳn có lẽ thật sự có thể làm được dạng này hoang đường ý nghĩ hai người nhìn nhau nước mưa từ hai người trên thân đổ xuống đồng dạng thanh sam đã gớt đẫm chỗ cao lương tiểu đao đi ra đối hai người hô một tiếng đánh vỡ phần này đi mắng tần phong đứng dậy d ố i cái lưng mệt mỏi ngầm đầu nhìn một chút trên bầu trời dày đặc đám mây cười nói nếu như ngươi chừng nào thì làm quyết định không ngại nói với ta nói chuyện ta mặc dù không bằng tiêu tiên sinh nhưng cũng có không bình thường bản sự hai tay hắn chắp sau lưng l u n g lay bả vai hướng phía lương tiểu đao đi tới vừa đi vừa vui vẻ lẩm bẩm nổi lẩu nổi lẩu nổi lẩu lý hưu tựa ở trên hàng rào mắt thấy tần phong kia có chút nhẹ nhàng bộ pháp trong ánh mắt bình tĩnh hơi có chút hỗn loạn t r ầ mặt m lại n g h i ê n g thai nghe mưa xuân nhỏ xuống ở trên mặt nước thanh âm hắn cũng không biết tần phong thực lực như thế nào nhưng cái này từ hoài ngọc quan xuống tới giáo tập tựa hồ thật giống như có cái gì lực lượng tồn tại tại một trận mưa xuân bên trong vô cùng bình tĩnh nói ra muốn hủy diệt ngũ đại thế lực một trong thanh âm kia ngươi cho rằng như thế nào lý hưu đột nhiên hỏi hùng bàn nhi nghĩ nghĩ nói khả năng không lớn lý hưu nhẹ gật đầu theo hao sen cầu nhỏ hướng về hậu viện đi trở về trận mưa này cầm tiếp theo một ngày không có dừng lại dấu hiệu ướt át hoa sen cùng cầu gỗ rơi vào thanh sam cùng phật tháp bên trên ướt át toàn bộ mùa xuân bằng sức một mình hủy diệt năm đại tông môn một trong vạn hương thành đích thật là rất khó làm được sự tình cho dù là lúc trước không ai bị nổi kiếm t i ê n tiêu bạc như cũng không được nếu như không có hộ tông đại trận lời nói tiết hồng y có lẽ có thể nhưng ở có hộ tông đại trận tồn tại tình hôm dưới cho dù là tiết hồng y y cũng làm không được điểm này tần phong tự nhiên là không bằng tiết hồng y gì、hết. vậy hắn nói ra câu nói này ý nghĩa là cái gì muốn biểu đạt sự tình lại là cái gì lý hưu hành tẩu tại trong mưa giấm nát dưới chân vũng bùn cùng sợi cỏ n g h ĩ hồi lâu mới xác định tần phong muốn biểu đạt sự tình hắn hơi thấp lấy đầu học c h â n lạc dáng vẻ r ũ cụp lấy b ả vai khoe miệng lại là lộ ra một vòng ý cười đây chính là có chỗ rửa cảm giác trong phòng rất náo nhiệt hoặc là nói ăn lẩu thời điểm đều rất náo nhiệt đó là một loại rất có thể lây nhiễm người không khí tần phong tùy tiện ngồi trên đế thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn xem n ồ i đồng bên trong canh ngọn nguồn thẳng đến triệt để sôi trào về sau hắn rốt cục nhịn không được hướng bên trong một mảnh khoai tây sau đó ánh mắt mọi người đều bỏ vào trên người hắn thần phong gãi gãi đầu có chút không rõ ràng cho lắm lương tiểu đao bất đắc dĩ giải thích nói khoai tây bỏ vào về sau sẽ để cho canh ngọn nguồn trở nên rất nhiều tần phong giờ mới hiểu được h ổ thẹn nói lần thứ nhất tán lẩu không có kinh nghiệm để các vị chê cười mấy người biết được hắn là thư viện tiên sinh hơn nữa còn là từ hoài ngọc quan trở về ngũ cảnh trong lòng đều có tôn kính húng chi cũng không dám nói thêm cái gì lý h ư u đi vào phòng bên trong vừa mới bị xối quần áo tại vào cửa nháy mắt liền trở nên rất là sạch sẽ hắn t ạ i tần phong bên cạnh thân ngồi xuống cùng mọi người dăm ba câu tán gấu cũng không có liền sự t ì n h vừa rồi trả lời tần phong cũng không n ó n g n ả y chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn nghĩ thầm vì sao lý h ư u không mời hắn đi diệt vạn hương thành lưu lại cái này thai họa làm cái gì chẳng lẽ là có ý định khác hắn tâm tư vốn cũng không nặng chỉ là nghĩ một cái c h ư ớ c mắt liền đem vấn đề này quên hết đi phối hợp ăn lên trước mặt nồi lầu cái này đích xác là cái thứ tốt cũng không biết thính tuyết lâu là thế nào nghiên cứu ra được xem ra sau này mình thích không chỉ là cái này cả vườn xuân ý nồi lầu cũng là lựa chọn tốt một bữa cơm bên trong có thể nói chuyện phiếm rất nhiều chuyện lý l ư u đem mình cùng viên tịch đại sư dự định nói một lần tất cả mọi người là không có ý kiến đến gì sau đó phải làm sự tình đã rất rõ lãng không cần lại đi tốn nhiều đầu góc bữa cơm này ăn rất không tệ cũng uống rất nhiều rượu may m à kế chi hoa mang về rượu đầy đủ không đến mức xuất hiện không t h o ả i mái c h ẳ n g cảnh trận mưa này thật dưới rất dài thời gian để ao sen bên trong ao nước đều lên trướng không ít thẳng đến đêm bên trong giờ xịu bà khắp thời điểm mới dừng lại ngày thứ nhì thái dương vừa mới lộ ra nửa cái cạnh góc lý hưu cùng lương tiểu lương cùng trần c h i mặc còn có tô tử du cùng thanh loan diệp tu khưu tiểu ly bảy người liền tại tần phong cùng kỳ ma bảo vệ dưới r ờ i đi vô lượng tự xuất phát đi hướng điện n g ụ c ti tại hoang châu phía trên ngũ đại thế lực bên trong điện n g ụ c ti không thể nghi ngờ là thần bí nhất cũng nhất làm cho người kính sợ cái kia thế nhưng là ai có thể tưởng tượng ra được cái kia chấp trưởng hình phạt thế lực vậy mà cũng có bị thiên đạo giam cầm ngày đó từ vô lượng tự xuất phát đến điện mục ti cần hai mươi ngày thời gian vừa đi vừa về chính là bốn mươi ngày dạng này thời gian không thể dùng thiếu thốn để hình dùng phải nói là hoàn toàn không đủ cũng may tần phong mang một chiếc kiếm thuyền so sánh với vân thuyền so ra tốc độ nhanh hơn gấp đôi không ngừng hai mươi ngày thời gian tự nhiên mà vậy giảm bất thành mười ngày đây là lý hưu một lần nhìn thấy chiếc này kiếm thuyền không chỉ có là hắn những người còn lại cũng là như thế lương tiểu đao càng là mặt đen lên lên tiếng dò hỏi tần tiên sinh đã có bảo vật này vì sao ngươi ta đi hoang c h â u dọc theo con đường này không có lấy ra sử dụng nếu như bọn hắn cưỡi kiếm này thuyền đến đây tốc độ không thể nghi ngờ có thể tăng lên một mảng lớn dưới mắt thời gian có lẽ cũng sẽ không như thế chặt chẽ tần phong nghe nói như thế có chút kỳ quái nhìn xem hắn nhún vai nói ngươi lại không có hỏi、ta. trên đời này trừ đạo lý bên ngoài vẫn là phải d ạ n g nằm đấm lương tiểu đao tự nhận là đạo lý tại mình đầu này nhưng làm sao nằm đấm tại đối phương kia bên trong nghe vậy trừ mình đi đến kiếm thuyền bên cạnh phụng phịu bên ngoài đúng là cái gì đều làm không được cảm giác này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói còn muốn so tại trên từ châu thành càng thêm bất khuất tấn phong thì là đầy không thèm để ý nằm tại kiếm trong thuyền ương chỗ cao nhất trên sàn gỗ t hưởng thụ lấy thanh phong bạch ngọc vớt thân thể đem một cái chân khoác lên một cái khắc chân trên đầu gối vừa đi vừa về run run, run. trong miệm thậm chí còn hừ lên dân ca nhìn xem hắn này tấm không đứng đắn bộ dáng tựa hồ là tại nghi hoặc thư viện tiên sinh có phải là đều là cái dạng này trần chi mặc không nói gì đi đến lương tiểu đao bên cạnh thân yên lặng đứng không nói một lời thế giới này đích sắc rất lớn lớn đến phía trên đứng đ ầ y vô số người mỗi người tính tình đều là không giống vô số người cũng có vô số chuyện lạc vật pháp lý hưu nhảy lên sàn gỗ tại tần phong bên cạnh thân ngồi xuống do dự một cái c h ư ớ c mắt về sau hay là hỏi ra mình muốn hỏi nhất vấn đề kia hoài ngọc quan bên trên là cái dạng gì l â y động bàn chân dừng lại t ầ n phong trầm mặc một hồi nói hình dung không được kiếm thuyền đang nhanh chóng hành xử lấy phá vỡ một tầng lại một tầng mây n g trầm mặc hồi lâu sau lý lưu lên tiếng lần nữa hỏi một vấn đề đây là hắn kiểu gì cũng sẽ nhấc lên một vấn đề tại trước mặt mọi người đạt được đều là đồng dạng đáp án nhưng hắn hay là muốn hỏi một lần nữa tần phong nghĩ nghĩ sau đó nói một năm có bốn cái mùa ta thích nhất chính là mùa xuân bởi vì mùa xuân là vạn vật khôi phục thời gian h o à i ngọc quan bên trong có quá nhiều sinh tử đợi đến thời gian dài ta liền càng thêm thích mùa xuân ta không có đi qua tiên giới không biết bọn hắn kia bên trong là không phải đồng dạng bốn mùa rõ ràng vấn đề này ta nghĩ thời gian rất lâu thẳng đến về sau giết mấy vị tiên nhân về sau sinh lòng tò mò nhịn không được mở miệng hỏi hắn nói bọn hắn kia bên trong cũng có bốn mùa liền cùng nhân gian đồng dạng trò chuyện câu đầu tiên liền có câu thứ nhì ta lại hỏi hắn đã chúng ta thế giới bên trong có bọn hắn đều có vậy tại sao còn phải tấn công chúng ta cái này bên trong đâu t â n phong hồi tưởng đến sự kiện kia chi tiết ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt một lát sau nói tiếp vị kia tiên nhân trầm mặc thời gian dài hơn sau đó nói câu không biết kỳ thật chuyện này giống như tìm không thấy bản án rõ ràng chúng ta có hết thảy bọn hắn đều có lại vẫn cứ còn muốn không ngừng địa công phạt nhân gian đây là rất không có đạo lý sự tình ngày đó ta có chút tức giận cho nên liền nhịn không được giết nhiều mười cái tiên nhân về sau cảm thấy cứ như vậy đơn thuần giết người không quá đã n g h i ề n liền nghĩ đi thế giới của bọn hắn nhìn một chút đáng tiếc bị hoài ngọc quan bên trên đồng bạn giữ chặt nhưng ta không hề từ bỏ qua ý nghĩ này cho nên liền bị gấp trở về trở về về sau vừa lúc là đông kết thúc liền cầu tô thanh v ạ n cho ta làm b ứ c cả vườn xuân thật sự là càng xem càng thích từ một khắc này ta liền suy nghĩ nhất định không thể cô phụ mảnh này xuân ý lý hưu ngồi ở một bên yên tính nghe hắn giờ mới hiểu được trước mắt nam tử muốn so nhìn qua gan lớn một chút điên cuồng một chút bá đạo một chút cũng càng ôn nhu một chút giữa hai người đối thoại cũng không có bất kỳ che giấu nào phía dưới tô tử du mấy người cũng nghe được rõ ràng thế mới biết vị này ấm r ộ n g thì thẩm thư viện giáo tập đúng là một cái chính cống ngon nhân giết hơn mười vị tiên nhân không nói lại còn nghĩ đến giết tới một cái thế giới khác đi lên không thể không thừa nhận đây là rất điên cuồng ý nghĩ tô tử du lại lần nữa đem ánh mắt bỏ vào trần chi mặc trên thân mang theo tìm kiếm diệp tu cùng khiêu tiểu ly cũng là như thế trần chi mặc tự nhiên không biết t ầ n phong hắn nghiêng đầu nhìn về phía lương tiểu đao lương tiểu đao trầm mặc một lát nói nếu như không tính viện trưởng đại nhân lời nói tần tiên sinh xác nhận thư viện người mạnh nhất nghe nói như thế cho dù là đã sớm chuẩn bị tô tử du mấy người vẫn là không nhịn được sinh lòng sợ h a i t h ạ n phục thân ở kiếm này thuyền phía trên lại lần nữa nhiều một vòng tình ý hành tung biến mất viện trưởng đã sớm rất nhiều năm không gặp được bóng dáng cho dù là trần tiên sinh bọn người không biết viện trưởng đại nhân đi đâu bên trong kia thay lời k h á c đến nói tần phong chính là bây giờ thư viện ở trong cường đại nhất người kia cho dù là trần chi mặc cũng nhìn nhiều t r ó i sáng cái này đích sắc là một cái lá gan rất lớn người nếu không người bình thường ai sẽ nghĩ đến độc thân tiến về thế giới kia cũng chỉ có từ văn phú cùng vương bất nhị như thế tên đ i ê n mà lại là sống mấy triệu năm lão già điên chương năm một cọn cỏ, cỏ phần hai hai chương năm một cọn cỏ, cỏ phần hai hai giống tần phong chỉ sống ba mươi mấy năm thời gian có thể có dạng này đáng phách bất luận nhìn thế nào đều là một kiện chuyện vô cùng ghê gớm lý hưu thời khắc này trong lòng đ ỗ n g nhiên có một cái cảm giác có lẽ trước mắt nam tử muốn đi vạn hương thành không đơn thuần là muốn hướng hắn biểu đạt ý tứ kia mà là thật muốn đi cũng khó nói trong thiên hạ này xuân Ý, mới là trên đời tốt đẹp nhất đồ vật tần phong đ ổ i tư thế lười biếng ghé vào trên sàn gỗ nói kỳ thật ta không phải cái thích người giết người nhưng là vì dưới chân mảnh này xuân Ý, kiếm này nên nổ thời điểm vẫn là phải rút ra nhân gian thời khắc này lực lượng đối đầu trên trời đích sắc không có niềm tin tuyệt đối hắn hay là trả lời lý hưu vấn đề hay là cùng trước đó những người khác trong miệng đồng dạng đáp án lý hưu không biết mình luôn luôn hỏi t h ă m vấn đề này là vì cái gì có lẽ là muốn nghe một chút không giống đồ vật hắn còn muốn nói nhiều cái gì lại nghe thấy tần phong lên tiếng lần nữa nói ta khuyên ngươi à về sau nếu quả thật thua không muốn đần độn tiến lên nghĩ đến cùng mọi người cùng nhau chết đường quốc bộ kia phóng tới toàn bộ nhân gian bên trên là phải bị thua thiệt thua liền tranh thủ thời gian chạy tìm một chỗ giấu đi tu hành cái một nghìn tám trăm năm trở ra cũng không mượn ta xem như nhìn thấu triệt bởi vì cái gọi là lưu phải thanh sơn tại không lo không có cúi đốt chờ sau này nhân gian nếu là thật thua ta tìm cái ở nấp chỗ t r ố lấy chờ sau này đặt chân sáu cảnh trở ra báo thủ chẳng phải sung sướng lý hưu mặt không biểu tình nhìn xem hắn tần phong hình tượng trong lòng hắn trở nên càng thêm đầy đạn cái này thật đúng là không có chút nào đáng tin cậy nâng lên sáu cảnh lý hưu lên tiếng lần nữa hỏi tại tu vi đạt tới sáu cảnh về sau sẽ phi thăng đi hướng cái kia bên trong vấn đề này lúc trước liền hỏi tham q u a trần tiên sinh trần tiên sinh từng nói tu vi nhập sáu cảnh về sau đi quá khứ mặc dù là một nơi khác lại còn tại nhân gian bên trong chỉ là này nhân gian rất lớn lớn đến tìm không được tình trạng tần phong suy nghĩ một lát sau đó hồi đáp vấn đề này rất có tiêu chuẩn ta mấy năm này cũng tại nghĩ tiêu tiên sinh phá sáu cảnh về sau đi đâu bên trong lấy thực lực của hắn nếu như chịu đến h o à i ngọc quan lợi nói nhân gian phần thắng không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều nhưng là hắn lại d i n g c ư thế biến mất đồng dạng từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện nhân gian rất lớn nếu như đem chúng ta dưới chân thế giới so sánh trường an thành l ờ i nói nhập sáu cảnh về sau có thể sẽ xuất hiện tại từ châu thành cũng có thể sẽ xuất hiện tại tấn thành nghe các vị tiền bối nói ra hiện tại cái k i a bên trong hoàn toàn là tiêu tiên sinh tự mình lựa chọn không ai biết được hắn ở đâu bên trong lại hoặc là hắn ở khắp mọi nơi nói không chừng chúng ta ngày nào tùy tiện đi vào một cái thôn trấn tại trà bảy bên trong uống một bát tách trà lớn đối diện an vị lấy tiêu tiên sinh cũng khó nói tần phong rất lạnh đại nhưng lời này ý tứ lý hưu lại nghe được rất rõ ràng sau khi phi thăng nếu như muốn trở về tùy thời cũng có thể làm đến chỉ là bây giờ nhân gian kỳ biến tiêu bạc như nhưng thủy t r u n g cũng không từng xuất hiện cái này liền mang ý nghĩa hắn cũng không muốn trở về tiêu bạc như rất quan tâm đường quốc không có lý do sẽ đem đ ạ i đường sinh tử không để ý hắn nhất định là có tính toán của mình hắn còn nhớ rõ tại tiêu bạc như trước khi phi thăng đứng ở trên bầu trời tự nhủ qua lời nói kiếm thuyền tốc độ phi hành thật rất nhanh tần phong cũng đích thật là một cái rất lười biếng người ở trên bầu trời phi hành đi đường khoảng thời gian này hắn luôn luôn hoặc ngồi hoặc nằm tại sàn gô phía trên mỗi ngày biên độ lớn nhất động tác chính là xoay người thiên địa luôn luôn đang không ngừng phát sinh biến hóa dựa theo tốc độ bây giờ tiến hành tiếp chỉ cần hôm nay mặt trời lặn lúc điểm liền có thể đến điện mục t i lý hưu đứng tại kiếm thuyền biên giới nghiêm túc cẩn thận nghĩ đến tiếp xuống mỗi một sự kiện trần chi mặc cùng tô tử du tại trò chuyện với nhau giữa hai người cộng đồng chủ đề có rất nhiều trải qua mấy ngày nay đã trở thành hào hữu thanh loan cùng k h i u tiểu l y ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên hai câu nói cái này đế tộc công chúa lộ ra rất hữu lễ thanh loan mấy ngày này đi theo trần chi mặc học không ít thứ thú n g chi khi đó còn cùng lý hưu học rất nhiều chỉ là đối mặt nhiệt tình vẫn còn có chút không quen lắm dù là cùng một chỗ ăn hai bữa nồi lầu kiếm thuyền phá vỡ mây mù bốn phía phong thanh mơ hồ lọt vào thai kiếm thuyền phía trên thanh em bỗng nhiên dừng lại lý hưu ngẩng đầu nhìn về phía trên trời hắn nghĩ rất n h ậ p thần giờ phút này trên trời đột nhiên phát sinh sự kiện kia có thể đem hắn từ loại này rất chân thành cảm xúc ở trong lôi kéo ra vậy liền chứng minh nhất định là rất lớn sự tình t r ầ ngay Chi mặc ù n Tô Tử Du dạng đầu u bọn người đồng ngầng nhìn q Thanh thế, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, mang theo như ánh phức định Loan của mang a cũng nàng còn là có có g hiếu ý, kỷ. tại vừa rồi trong nháy mắt đó trên bầu trời xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ một cố khí thức kia là vo đang sơn phương hướng từ kia mấy trăm cái môn hộ ở trong đi ra một vị tiên nhân cùng lúc trước khác biệt chính là vị này tiên nhân vô cùng cường đại đỉnh phong ngũ cảnh mà lại cùng lưu thủ tiên giới người khác biệt hắn đi qua hoài ngọc quan đồng thời chém giết năm vị nhân gian tông sư tại tiên giới có chiến vương tôn quý phong hảo khoảng thời gian này đến nay tiên giới ở trong từ cánh cửa này bên trong thử thăm dò từng đi ra ba mấy vị ngũ cảnh đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị canh dự ở môn hạ người trẻ tuổi kia cho tại chỗ chém giết thi thể đã xếp thành núi cao máu tươi hóa thành hồ nước hiện tại hắn tự mình đi ra cánh cửa này túi đầu nhìn xuống cái kia đem trường kiếm nằm ngang ở trên gối đạo bảo nam tử nhận ra đây là mấy trăm vạn năm trước vị đại nhân vật kia nhưng trong lòng hắn nhưng không có cái gì kính ý mấy trăm vạn năm trước sự tình phóng t ớ i bây giờ lại có thể đáng là gì nếu như người này coi là thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy vì sao sẽ còn chuyển thế trùng tu bây giờ cái này thân đạo bảo phía trên lại tại sao lại nhiễm lên nhiều như vậy máu tươi khoe miệm của hắn nhẹ nhàng g i lên trong tơi ư cười mang theo lạnh lùng cùng nghiệm ai một thanh dịu xuất hiện tại hắn trong tay màu đen nhánh quần áo bay phất phới một cố vô cùng cường đại uy áp áp bách lấy toàn bộ nhân g i a n tựa như là tại tuyên án lấy hắn đến vương c h i duy trầm mặc ngẩng đầu lên một cái tay bỏ vào trên c h u i kiếm cố uy áp này quả nhiên là truyền khắp toàn bộ nhân g i a n vô số người ngẩng đầu nhìn lại kiếm thuyền phía trên lý lưu bọn người là như thế khoảng cách hoài ngọc quan kiềm chế không ngừng thời gian tựa hồ càng ngày càng gần nam tại sàn gỗ phía trên tần phong không kiên nhẫn ngồi dậy ngẩng đầu nhìn trên trời chỉ là cùng lý lưu bọn người nhìn phương hướng khác biệt lý lưu bọn hắn nhìn chính là võ đang sơn phương hướng. mà tần phong nhìn thì là thẳng tắp đỉnh đầu hắn có chút tiếc lối thở dài nói vừa mới cũng nhanh muốn mưa không phải ra như thế việc sự tình mưa xuân đây chính là đại biểu cho sinh mệnh hào hào một trận mưa không có rơi xuống cái này cần chết héo bao nhiêu hoa cỏ nghe hắn cảm khái diệp tu có chút ngạc nhiên nghĩ thầm đều cho tới bây giờ tình trạng này vị này thư viện tiên sinh lại còn có tâm tư suy nghĩ mưa xuân đổ vào hoa cỏ sự tình các ngươi cảm thấy hắn có phiền hay không tần phong lần này rốt cục nghiêng đầu nhìn về phiền xuống tới liền hạ đến nhất định phải u y áp một chút nhân gian làm cho mình bao nhiêu ghê gớm đ ồ n g dạng tần phong có chút thưởng thức nhìn hắn một cái đồng ý nói ta cũng cảm thấy phiền cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì còn nhất định phải mặc hắc ý ỉa cầm dịu mấy người nghe nói như thế hơi s ứ n g sở từ nơi này cố nhiên có thể gần ẩ n nhìn thấy thiên môn nhưng lại tuyệt đối không nhìn thấy môn hạ bộ dáng tần phong nhưng thật giống như nhìn hết sức rõ ràng thật đúng là làm cho người ta phiền vô cùng tần phong hơi híp c ả mắt chợt đưa tay ra kiếm t h u y ề n phi tốc đi tới trên mặt đất bay lên một mảnh cỏ rơi tiến vào hắn lòng bàn tay bên trong hắn nắm bắt cọng cỏ này vấm tay gậy nhẹ Sợi cỏ biến mất. uy áp nhân gian khí tức cũng đi theo biến mất t ầ n phong nằm lại trên sàn gỗ gác ý lung lay chân phải của mình để ngươi mặc ác ý ỉa cầm dịu hắn thì thào hai tiếng sau đó kế tiếp theo hử phát mình dân ca trên bầu trời mây đen một lần nữa tụ tập một cơn mưa nhỏ rơi xuống hắn cười càng rót đầy hơn ý lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn cũng cười theo trần chi mặc ánh mắt nhìn chòng chọc vào t ầ n phong trong lòng có nói không nên lời rung động hắn bây giờ đã là bốn cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách tông sư đại khái chỉ cần đi đến mấy năm liền có thể đột phá dưới mắt tần phong thực lực cho hắn rung động thật lớn một màn này giống như đã từng tương tự tự a như là lúc trước tử phi ở xa tiểu nam cầu chém về phía sáu cảnh lôi k i ế p một kiếp kia tựa như là tử phi tại tiểu nam cầu chém về phía thánh tông một kiếp kia tô tử du cùng diệp tu trong lòng rung động không so hắn thiếu cách xa nhau mười triệu dặm một q u ặ n cọ chém giết tiên nhân chiến vương đây là cái dạng gì thực lực hắn không biết hoài ngọc quan bên trên người mạnh đến mức nào nhưng là hắn dám cam đoan bây giờ toàn bộ nhân gian vô luận là đại đường hay là h o a n châu vô luận là yêu v ự hay là lục biển thậm chí liền ngay cả thanh sơn kiếm tông cũng coi là có được này thực lực không cao hơn cái này khé hát nhi nên đón mưa xuân nam nhân cho bọn hắn rất có sung kích tính rung động trên kiếm đạo t h ầ n tiên sinh có thể sắp xếp thứ mấy sinh lòng rung động cùng hiếu kỳ tô tử du nhịn không được liền hỏi ra đây là một cái tốt vấn đề tần phong lắc lư chân phải dừng lại hắn nghĩ nghĩ sau đó vươn một cái tay nắm chặt nắm tay giơ lên đi theo vươn một ngón tay tiêu tiên sinh so với ta mạnh hơn thử phi so với ta mạnh hơn hắn lại dỗi ra một ngón tay thanh sơn kiếm tông có một người so với ta mạnh hơn hắn vươn cái thứ ba ngón tay sau đó bắt đầu cau mày gật gù đắc ý khổ từ bắt đầu một lát sau phủ tay không có không có đơn giản b à chữ lại làm cho kiếm thuyền phía trên mọi người lại lần nữa trở nên trở mặc bọn hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào nằm tại trên sàn gỗ lười biếng thân ảnh lần thứ nhất cảm thấy cái mới nhìn qua này quá mức tùy ý thư viện tiên sinh đúng là như vậy thâm bất khả chắc đúng là mạnh đến loại trình độ này thanh sơn kiếm tông có hai vị sáu cảnh cái này bên trong tự nhiên không có đem hai người kia tính đi vào kiếm thuyền phía trên lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh lương tiểu đao có vẻ hơi ngạc nhiên hắn cùng tần phong thời gian trung đụng nhiều nhất cũng nghe trung lương nhắc qua người này cường đại lại không nghĩ rằng hay là đánh giá thấp h ắ n xa xôi trên núi võ đang không. Vương vừa Chi mới Duy đem r ú tại ra trí. qua Thanh một kiếm mắt kiếm tấc thu thuyền Ti liếc Chương Giác ngoài ánh vệ, bên bị 6, đ Hòa tiên h phần Chương Thanh ư ợ n g g 1-2 6, á Ti b n giới o à Đại Tại tiên i Hòa Thượng, phần g 1-2 có thể thu hoạch được chiến vương xưng hào thực lực độ mạnh tự nhiên là không thể nghi ngờ nhưng lại bị một cọn cỏ tại chỗ chém giết không có để lại bất luận cái gì chỗ trống không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ tương lai tương đối dài một đoạn thời gian bên trong cửa đầu kia đều không ai dám lại bước ra một bước kiếm thuyền phá vỡ t ầ n mây hướng về điện mục ti mau chóng đuôi theo trường an thành xem sao trên đài giờ phút này vẫn như cũ đứng người lý huyền một đứng chắc tay ngẩng đầu nhìn trên trời nghe lý an chi nói trước đó vài ngày đường hoàng chính là tại vị trí này đi trên trời tôi n g a i tư cùng sở chiêu nam đã trở lại riêng phần mình địa phương bây giờ trường an thành tựa như là khổng lồ máy móc tại chặt chẽ lại bận rộn vận chuyển một cái tay khác bên trong cầm một phần chiến báo là hứa tử ký bước nhanh leo lên xem sao đài đưa lên một khác cũng không dám chậm trễ kia là bắc địa chiến báo tuyết quốc đã triệt để thối lui tại lương văn cùng quân sư thiết kế chạm xuống rết chín mươi chín ngũ cảnh tông sư chỉ có như vậy một hai vị may mắn chạy trốn tới bắc cánh đồng tuyết chỗ sâu lại đuổi tiếp được không b ù mất dù giá tu sĩ đồng dạng chết tám mươi có thể nói tương lai năm mươi năm bên trong đều không cần lo lắng tuyết quốc vấn đề hắn cầm kia phần t r u y ề n báo muốn mở miệng m i ệ m nhất nghiệm nhưng đường hoàng ở xa trên trời không có khả năng nghe thấy hắn nói chuyện mà lại làm như vậy cũng đích sắc có chút giảm ổ m mời lương x o á i hồi kinh tiếp nhận phong thưởng đứng tại xem sao trên đài trầm m ặ t thời gian rất lâu lý huyền lúc thì nhưng mở miệng nói ra đứng ở phía sau yên tính t r ờ hứa tử ký nghe vậy nhẹ gật đầu quay người đi xuống xem sao đài đi hướng thừa đức điện v i chỉ lương văn đã là bắc chấp trưởng bắc địa thâm thụ hoàng đế tín nhiệm là trừ hoàng vị bên ngoài đại đường lớn nhất quyền hành nơi nào còn có cái gì phong thưởng có thể tiếp nhận mời lương xoáy trở lại đón thụ phong thưởng là giả cùng nhau thương thảo như thế nào đối mặt trên trời mới là thật chỉ là bầu trời những cái kia phía sau cửa chiến trường cơ bản đều là bốn cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa chiến tranh cho dù là đại đường dân phong lưu hãn đường quân chiến lực kinh người đối mặt với đếm không hết ngũ cảnh t ô n g sư lại có thể làm được gì đây hứa tử ký cất bức hướng thừa đức điện mà đi lâu này lại sâu sâu nhữ lại bất quá một lát sau liền ra ra tại bây giờ thế gian này đối mặt tình huống phía dưới có thể làm nhiều một chút luôn luôn tốt trần ngạn ngạn đứng ở đằng xa cửa cung một bên mắt thấy tâm sự nặng nề hứa tử ký chậm rãi rời đi hắn ngẩng đầu nhìn một chút xem sao đài quay người kế tiếp theo xử lý mình chính vụ hắn đã là du giã tu sĩ trong thời gian ngắn không có khả năng tiến thêm một bước rõ ràng có tuyệt đỉnh thiên tư nhưng không có đầy đủ phát dục thời gian cái này mang đến bất đắc d ĩ cùng nặng nề để trần ngạn ngạn trên mặt đã nguyệt hơn đều chưa từng xuất hiện t i ế u dung tề tần thân thể coi như cường rắn xem ra còn có thể lại sống một chút năm đinh n h i trạng thái càng ngày càng kém không biết còn có thể hay không kiên trì lại nhìn lý hưu đ á ngạn ngạn nghe n ắ nói h ngày h thứ nhì biết tin tức này về sau thư viện giáo tập lần nữa say nã một đồng lớn sợi dâu giáo tập cảng là cầm cây côn gỗ liền la hét muốn cùng tô thanh vãn nhất quyết sinh tử về sau bị đi ngang qua các đệ tử cho đỡ trở về cái này nếu là đi cũng không phải nhất quyết sinh tử chính là trực tiếp chịu chết đường quốc tất cả địa phương đều tại vì về sau sự tình làm chuẩn bị bọn hắn biết được nhà mình thế tử đã phóng ra lớn nhất một bước bọn hắn khả năng không thể giúp cái gì đại ân nhưng nếu quả thật phát sinh ngoài ý m u ố n bọn hắn cảm tử tại thế tử đằng trước người nhà đường không sợ chết người nhà đường dám đi chết phượng tổ ghé vào cô tô thành phía sau núi cây ngô đồng bên trên mấy năm quá khứ còn lại chim phượng cũng không có người nào có thể đặt chân ngũ cảnh mộ cho nhị gia gần nhất luôn luôn thích đứng tại dưới cây ngô đồng cũng không phải là thích đứng tại cái này bên trong mà là bởi vì cái này bên trong khoảng cách phượng tổ thêm gần một chút một khi có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh bằng vào hai người thực lực ngay lập tức liên thủ luôn có thể ổn định một chút cục diện so sánh với đến tính t u y ế t lâu liền lộ ra tản mạn nhiều bọn hắn đồng dạng coi trọng chuyện này chỉ là liễu nhiên quá giả kiểu gì cũng sẽ phân thần cùng ngủ gật v ậ nhị gia tính tình quá lạnh tựa như là một tòa băng sơn duy chỉ có lý tứ gia đáng tin hơn một chút đây là ai đều không nghĩ tới sự tình ngày thường bên trong xưa nay khó tin n g n g cậy nhất lý tứ gia hiện tại ngược lại là lộ r a đáng tin cậy tại đại đường trên giang hồ có ba cái nhất làm cho người tôn kính địa phương cô tô thành thính tuyết lâu tam thánh trai cỏ thánh đã trở lại tam thánh trai trần lâm từ tại võ đ a n g sơn dưới đợi mấy tháng mỗi lần có tiên nhân xuất hiện về sau hắn đều muốn ngẩng đầu nhìn một chút vương tri duy xác định người kia không có gì trọng thương về sau cũng không nói chuyện thẳng đến trông thấy người kia vết thương trên người tương đối nghiêm trọng về sau mới có thể rơi n cổ lên ngựa đầu kêu lên một tiếng xuống tới chị thương vương chi duy tự nhiên sẽ không xuống dưới bởi vì hắn không dám xuống dưới hắn sợ một khi xuống dưới liền sẽ nhịn không được đi nhìn bên hồ ngôi mộ mới đó một khi thấy ngôi mộ mới đó liền sẽ nhịn không được rút kiếm g i ế t vào cửa hộ đầu kia lúc này trần lâm từ đều sẽ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn chung quanh xác định không có ngũ cảnh tông sư tồn tại về sau bất đắc dĩ sắc mặt liền biến thành phẫn nộ chỉ là tại hắn vừa muốn đối trên trời người kia mở miệng mắng to thời điểm bùi tử vân liền tới đến hắn bên cạnh thân lấy ra thuốc đẩy tới trần lâm từ đứng trên mặt đất ngựa đầu nhờ nhưng kỳ thật tại đại đường trên giang hồ trừ cô tô thành thính tuyết lâu cùng tam thánh trai cái này ba cái địa phương bên ngoài còn có hai cái cũng rất để người tôn k í n h địa phương thanh giắt á i bạch mã tự bạch mã tự thoát thai từ vô lượng tự hoặc là nói là vô lượng tự một cái chi nhánh hai nhà tu hành lấy đại phương hướng giống nhau tiểu phương hướng nhưng lại có chỗ khác biệt phật pháp tiểu phương hướng khác biệt kỳ thật chính là đường quốc nguyên nhân đại đường là cái sức cuốn hút rất mạnh quốc gia những năm gần đây bạch mã tự các tăng nhân đã sớm trở thành chân chính người nhà đường bọn hắn đồng dặng có người hành tẩu thiên hạ cứu tế thương sinh chỉ là muốn lấy đường quốc làm đầu mà thôi đây chính là chỗ rất nhỏ tiểu xoa đường thanh giác t i liền lại càng không cần phải nói một cái đồng đẳng với đường thư viện dân gian thư viện tổ chức tại trần lạc sáng lập cùng dẫn đầu dưới ngắn ngủi hai mươi mấy năm liền đạt tới bây giờ trình độ trưởng giáo trần lạc càng là thư viện khâm điểm đợi tiếp theo viện trưởng nó địa vị cùng hy vọng rõ ràng cùng cô tô thành cùng tính tuyết lâu ở giữa t r ậ n có giao lưu khác biệt mặc dù cùng chỗ đường quốc cảnh nội thanh giác t i cùng bạch mã tự nhưng thủy trung cũng không từng chạm qua mặt có lẽ cái này cũng cùng cả hai ở giữa xa xôi khoảng cách có chút quan hệ ngày hôm nay để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại trần lưu thành trên đường phố đi lại một vị bạch mã tự tăng nhân mặc màu tuyết trắng cả xa hướng phía thanh giác ti phương hướng đi đến người đi đường mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng cũng, cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm thôi tên này tăng nhân cũng không có đi nhìn hai bên phồn v i n h đối với vị này trong truyền thuyết lý lai chi đất phong cũng không có bao nhiêu hứng thú hắn chỉ là hơi thấp lấy đầu ánh mắt bông u xuống nhìn dưới mặt đất từng bước một hướng phía thanh giác ti đi đến đi rất vững chắc kim giáo tập mấy ngày nay không có chơi mạt trượt ý nghĩ đây trong đầu bài mạt trượt tựa hồ đã tẩy không còn một ống hắn dĩ nhiên không phải bỗng nhiên bị thiên địa giáo hóa từ đó từ bỏ ý nghĩ này ba tháng tiền lương đều đã thua sạch nếu không phải trông c ậ y vào mấy người bằng hữu cứu tế thỉnh thoảng địa mặt dạng mày dậy đi nhà ăn cỏ bữa cơm lại không động thanh sắc thu vừa thu lại nhận không ra người hiếu kính lời nói hắn chỉ sợ đã chết đói ngay tại sầu muộn buổi tối hôm nay ăn cái gì đ ô n g nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên rối loạn tưng b ừ n g tiểu thị dân bách tính vài tiếng trò chuyện đem hắn từ ngốc trệ ở trong t ì n h lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng cái này xem xét không sao thân thể của hắn c ọ một chút liền từ trên ghế đứng lên tựa như là nhìn thấy cái gì cứu tinh run dậy bờ môi nênh đón tiếp lấy vị tiêu tăng nhân thấy hắn như thế bộ d Trật nói, nói cách khác trước mắt cái này xem ra bất quá mới trung niên bộ dáng hòa thượng hẳn là phổ tế đại sư sư đệ nhưng hắn chỉ là sửng sốt một chút trận liền không để ý nết nếp miệng đồng thời còn có chút xấu hổ trà sắt tay cười nói phổ huệ đại sư ngươi tốt ta đã sớm từng nghe nói bạch mã tự thanh danh những năm gần đây trong lòng một mực có nhiều kính ngưỡng chỉ là chức trách mang theo không cách nào thoát thân một mực vô duyên phải b á i may mà hôm nay trời có mắt rồi để lao già ta có mắt thấy bạch mã tự đại sư phong thái cơ hội thực tế là bồng tất sinh huy tráng lệ kim phong ngọc lộ nhất tương phùng a ngài nói có đúng hay không nhìn trước mắt cái này một mặt hèn m ọ n lao đầu nhi n g h e trong miệng hắn nói những cái kia nói chuyện không đâu lời nói phổ tuệ lại là m ỉ m cười nói kim giáo tập nói đùa thanh giác ti thân là trần lưu thành thánh địa tại đại đường có địa vị vô cùng quan trọng cũng không tại bạch mã tự phía dưới nói thế nào trời có mắt rồi kim lao đầu nhi nghe vậy thở dài Có chút tiếc nói, tiếc nuối ti đi đi, ti nhưng... đại sư cũng ó chỗ h k biết những năm gần đây thanh giác ty thời gian là càng ngày càng cung khổ ta dù thân là giáo tập nhưng là sạch sẽ trơn t h u ngay cả một điểm chất béo cũng không vớt được ngày thường bên trong ăn cơm cũng không dám kêu quá nhiều tùy tiện hai tháng ba năm một không cái đồ ăn cũng liền thôi ngài cũng biết ta khẩu vị lớn cái này mấy món ăn nơi nào đủ ăn còn có hậu ba trên đường đường nhi cô nương từ nhỏ chính là cái cùng khổ hải tử mỗi tháng chỉ có thể làm một chút nữ công đến miễn cưỡng duy trì sinh hoạt ta lúc đầu mỗi cái tuần lễ đều muốn đi chi viện một lần nhưng bây giờ đã hơn ba tháng không có đi qua vừa nghĩ tới cái kia đáng thương cô nương một người tại nửa đêm canh ba đốt đèn chịu dầu vất và cẩn cù làm việc kiếm tiền nuôi gia đình không dối gạt đại sư nói ta cái này tâm lý tựa như là bị mười phẩy không không không k h n con kiến cắn xé đồng rà thống khổ ta chỉ hận mình không có năng lực đi trợ giúp càng nhiều cô nương thôi c h ê cười hôm nay cùng đại sư mới quen đã thân kim lòng không được phía dưới đúng là nói nhiều như vậy lời từ đáy lòng kỳ thật ta xưa nay k h ă n g khổ ngày thường bên trong nhỏ quen cũng chưa chắc có quan hệ gì chỉ là không nỡ đường nhi cô nương cỡ nào xinh xắn mỹ nhân nhi thực tế là đáng tiếc nghe kim lão đầu nhi đông đánh một chút tây đánh một chút lời nói phổ tuệ đại sư từ đầu đến cuối đều tại nửa cuối đầu trầm mặc không nói liền ngay cả trên mặt đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ xuất hiện thẳng đến kim lão đầu nhi đem mình muốn nói lời tất cả đều sau khi nói xong dùng một gương mặt mo cùng tràn đầy nếp nhăn vận đ ụ n g con ngươi trơ mắt nhìn hắn về sau phổ tuệ rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi kim giáo tập tâm tình bẩn tăng c ó thể lý giải nếu như chuyện này bên trên bẩn tăng có cái gì có thể giúp được một tay còn xin kim giáo tập nói thẳng không sao bẩn tăng nhất định hết sức nỗ lực kim lão đầu nhi bỗng nhiên cười hắn lao thao nửa ngày chính đang chờ câu này chương sáu thanh giác t i bên ngoài đại hòa thượng phần hai hai chương sáu thanh giác t i bên ngoài đại hòa thượng phần hai hai tiếu dung chỉ cầm tiếp theo nháy mắt liền biến giả trang ra một bộ rất thẹn thùng dáng v ẻ tựa hồ có chút xấu hổ nhưng lại vì trong nhân thế đại ái không thể không nói ra miệng ta tưởng tượng đại sư hóa duyên muốn một chút tiền bạc phổ huệ rốt cục n g ầ g đầu nhìn về phía hắn khoe miệng giật giật tựa hồ là có chút không dám tin tưởng hắn làm hòa thượng cũng coi là có một đoạn thời gian gặp qua không ít muôn hình muôn vẻ người nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có hướng hòa thượng hóa duyên trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết nên trả lời như thế nào kim lão đầu nhi thấy thế về sau bất đắc di thở dài đấm ngực dậm chân gạt ra một giọn nước mắt nước l ử nói ta biết được cử động lần này thực tế là quá ng nhưng là vì thế gian này đại ái cho dù là không thèm đếm s ỉ a mình tấm mặt mo này không lớn hôm nay ta kim mỗi người nói cái gì cũng là phải một chút tiền bạc không vì chính ta kia dừng lại đáng thương chừng hai mươi cái đồ ăn chỉ vì nửa đêm vất vả làm việc đường nhi cô nương chỉ vì cầu một cái an tâm ánh mắt của hắn lóe ra thần thánh q u a n huy nghĩa chính ngôn từ bộ dáng phản g phất thân ở tuyệt đối chính nghĩa trong lúc nhất thời đem phổ t u ệ mạch suy nghĩ đều cắt đứt do dự trong chốc lát phổ t u ệ từ trong ngực lấy ra một cái ngân đại tử đưa tới nói k ó được kim giáo tập có phần này tâm ý bẩn tăng tự nhiên là không thể không rút cái này khu khu vàng bạc chi vật không đáng nhắc đến kim lão đầu nhi đưa tay tiếp nhận dùng tay h á o xoa xoa nước mắt tay run run cánh tay mở cửa ra đại sư t ử bi lòng mang dung nạp thiên địa ta ổn thỏa đại biểu thanh giác t i bên trong chịu khổ gặp nạn những kẻ nghèo hèn cảm kích nước mắt linh phổ tuệ yên lặng nhẹ gật đầu không nói gì thầm nghĩ không hổ là thanh giác t i giáo tập cái này dùng từ chính là sắc bén hắn hướng phía trong nội viện chỗ sâu đi đến đi hai bước về sau bỗng nhiên ngừng lại nghiêng đầu đối ngay tại kiếm tiền kim lão đầu nhi nói kim giáo tập nói đúng gặp lại chính là duyên hai người chúng ta đích thật là cái rất hữu duyên điều người sao cực kỳ tại xuất gia trước đó ta bản dan phổ huệ hòa thượng hướng phía trần lạc sở tại địa phương đi tới hay là như là lúc t r ư ớ c đồng dạng vững vàng bộ pháp hay là đồng dạng hơi thấp lấy đầu hay là đồng dạng c ú i thấp xuống tầm mắt sau lưng truyền đến một tiếng văng nhỏ ngay sau đó là đ ồ vật lăn xuống mặt đất thanh â m kim lão đầu nhi thân thể hơi cứng tại nguyên địa đầy đất vàng bạc chi vật b à y ngược lại hắn đúng là làm như không thấy yêu tài như mạng thích cực như mạng hắn giờ phút này tựa như là nghe tới cái gì vô cùng dọa người lời nói mặt già bên trên t h ị đều là run lên hắn hai tay run run cầm lấy trên mặt đất vàng bạc l ầ m bẩm nói lần này ta thật đúng là có mắt không biết hai năm tám mươi có mắt không biết thuần một sắc một con rồng bạch mã tự hòa thượng có rất nhiều phổ chữ lót cũng có mười cái nhưng xuất ra trước đó họ kim cũng chỉ có một kim ngọc luật ngũ tán nhân một trong kim ngọc luật ngũ tán nhân là đường quốc phía trên quan hệ phải tốt năm vị tông sư năm người mặc dù chưa từng sáng tạo qua cái gì thế lực những năm này cũng hiếm khi tập hợp một chỗ nhưng vẫn là bị mọi người quen thuộc xưng là ngũ tán nhân bởi vì mọi người lòng dạ biết rõ năm người ở giữa chính là một mạch tương liên muốn đối phó một cái liền muốn làm tốt cùng nhau đối phó năm người chuẩy ngũ tán nhân toàn bộ đều là ngũ cảnh tông sư cho dù là cô tô thành cùng tính tuyết lâu cũng không nghĩ tùy tiện đắc tội năm người này cũng may bọn hắn hành tung lơ lửng không cố định mà lại hiếm khi chủ động t r e o chọc sự cố cho nên tại cái này mấy trăm năm bên trong cái tên này đã bị rất nhiều người lăn g quên thằng đến trước đó vài ngày cả tòa thiên hạ truy sát tiêu bạc như trần lạc vì cứu tiêu bạc như giết hai người giấy thám, thám hoa đường quả bóng nhỏ chính là ngũ tán nhân một người trong đó nữ nhi lời này không phải xuất từ người khác miệng chính là xuất từ trước mắt cái này đại hòa thượng phổ tuệ đại sư kim ngọc luật r o n g miệm bây giờ khoảng cách sự kiện kia phát sinh đã qua mấy năm huống chi tương lai mười hai năm về sau còn muốn đối mặt trên trời uy hiếp ngay tại lúc này kim ngọc luật đ ỗ n g nhiên đi ra bạch mã tự đi tới thanh giất đi hắn muốn làm gì kim lão đầu nhi biết chuyện này là mình vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông nhưng tóm lại là mình mắt vụng về không có đem người nhận ra dưới mắt đành phải đem k i a túi vàng bạc thăm dò tiến vào túi bên trong nằm lại trước cửa trên g h ế xích đu vệnh thai nghe trong nội viện chỗ sâu độc tĩnh nghĩ thầm lỡ như một hồi đánh lên mình tốt nhanh đi tìm người điệu binh hỗ trợ tuy nói bằng vào nhà mình trưởng giáo thực lực đối phó một cái tăng nhân t ứ c tha có hơn nhưng ngũ tán nhân dù sao cũng là ngũ tán nhân chính là tản ra người ai có thể cam đoan cái khác bốn cái không ở chỗ này đây cũng không biết trần lạc ứng phó không ứng phó kim lão đầu nhi trong mắt lóe lên một vòng lo lắng sờ lấy túi bên trong túi tiền rơi vào trật t ư ngũ tán nhân kim ngọc luật m ụ c t h à n h c h u ôn bất ngữ tần an minh phương hoa tại gần nhất tin tức ở trong có thể biết được kim ngọc luật tại bạch mã tự xuất ra m ụ c t h à n h c h u tại tám trăm dặm động đ ỉ n h trạch t ỷ thế ôn bất ngữ lên võ đăng sơn lĩnh hội tần an minh cùng phương hoa dù đ ã thiên hạ lơ lửng không cố định đây là mấy năm trước tin tức sau đó lý hưu đi võ đăng sơn thời điểm cũng không có gặp qua ôn bất ngữ kim lão đầu nhi không biết kim ngọc luật lần này đến đây là vì cái gì báo thù hay là hòa giải kim ngọc luật sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh áo cả sa màu trắng xem ra có một phong cách riêng hắn túi đầu an ổn đi tới thẳng đến đi tới một gian tiểu viện bên ngoài mới ngẩng đầu lên nhìn xem đằng sau kia phiến cửa trúc dùng cây trúc làm thành môn hộ vốn là tương đối ít thấy h ú n g chi hay là trước mắt này tấm có chút xung đột kiến tạo phong cách cánh cửa kia là cây trúc làm thành môn hộ nếu như đơn đọc sách ra quan sát lời nói không thể nghi ngờ là nhìn rất đẹp một cánh cửa đem đơn giản cây trúc sắp xếp điêu khắc rất là tinh xảo được sưng tụng là trong cái này mọi người xứng đáng không tầm thường b à chữ nhưng là cái này phiến xinh đẹp cửa trúc cùng trong nội viện bày biện p h o n g tới cùng một chỗ liền có vẻ hơi l ộ t n ộ t bởi vì trong nội viện không có chút nào màu xanh biếc nếu như muốn dùng cửa trúc lời nói tối thiểu phải phối chút lục sắc tốt nhất tại ngoài tường trồng lên một mảnh rừng trúc lại không tốt cũng phải có chút cây liễu trong nội viện dưới tường phải có hồ nước một bên trưng bày giả sơn cùng phong cảnh thạch coi như những này đều không có chỉ là vài miếng đa trắng một tường gạch xanh góc có khác hương vị nhưng những này đều không có vừa mắt chỗ chỉ là đất bằng cùng cắt vàng cửa trúc phối cắt vàng thấy thế nào làm sao đều là hết sức không được tự nhiên cho dù là viện từ bên trong đứng người kia lại như thế nào phong hoa tuyệt đại khó chịu chính là khó chịu kim ngọc l u ậ t đứng ở ngoài cửa đối trần lạc thi lễ một cái cũng không có vội vã t ì n đến trần lạc đứng ở trong viện đưa lưng về phía hắn cũng không có mở miệng nói chuyện tựa như là không cảm giác được đứng ở ngoài cửa đại hòa thượng đồng dạng thằng đến hồi lâu sau mặt trời dần dần ngã về tây đem hai người thân ảnh kéo lao dài ta đợi ngươi nhóm thời gian rất lâu nhưng các ngươi như thủy trung đ ta nghĩ đến đám các ngươi từ bỏ ý nghĩ này sau đó các ngươi bây giờ lại đem cái này sắp tiêu tán suy nghĩ cho n h ặ t lên tịch dương ánh sáng chiếu lên trên người tại cái này ngày xuân lộ ra phải hết sức thoải mái trần lạc đưa lưng về phía đại hòa thượng vẫn không có quen người trong miệng lại là nói ra lời nói thật sự là hắn cùng mấy năm từ khi tự tay giết đường quả bóng nhỏ về sau l i ề n bắt đầu chờ đợi ngũ tán nhân đến chỉ là chưa từng n g h ĩ sẽ tại bây giờ lúc này xuất hiện tại cái này có chút giữa thiên địa tràn đầy khẩn trương thời điểm kim ngọc luật thở dài nói đường quả bóng nhỏ đã làm sai chuyện làm sai sự tình liền muốn nhận đây là rất đơn giản đạo lý chỉ là ngươi giết nàng nàng là tần nan minh nữ nhi chúng ta cũng nên làm chút gì đó mới được trần lạc nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu cái này không liên quan tới đúng sai cũng chỉ là vấn đề lập trường nhưng hắn vẫn còn có chút n g h i hoặc hoặc là nói là có một chút không hiểu liền hỏi vì cái gì hết lần này tới lần khác là hiện tại kim ngọc luật nghĩ nghĩ bất đắc gì nói nếu như lại mang xuống sợ là không kịp cái này không kịp có hai tầng ý tứ một là chỉ thiên bên trên những cái t i a cửa hai dĩ nhiên là chỉ trần lạc ngắn n g ủ mấy năm thời gian trần lạc thực lực có nhảy vọt tăng lên trần lạc nghe hiểu hắn ý tứ cũng không có nói chuyện đại hòa thượng đứng ở ngoài cửa nhìn xem bị gió thổi động lên phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang cửa trúc hỏi đ n u thủ trần lạc là cái rất giảng đạo lý người tự nhiên không sợ đậu thủ chỉ là hắn tự hồ là tại chờ đợi cái gì nghe nói như thế về sau nhẹ nhàng địa lắc đầu nói cho ta chút thời gian mấy ngày nay trạng thái Viết ra đồ hắn không biết trần lạc đang chờ cái gì nhưng từ đối với trước mắt cái này một tay sáng lập thanh giắt đi lấy sức một mình kháng trụ thiên hạ bảo vệ tiêu bạc như trước đó không lâu lại bỏ qua sinh tử đi nam tuyết nguyên bên trên liều mạng nam nhân đại hòa thượng tâm lý tràn đầy tình ý cho nên hắn không có hỏi thăm cũng không có cấp bách chỉ là an tính đứng ở ngoài cửa túi thấp xuống ánh mắt khoanh tay chờ trên đời này con người thật kỳ quái nhất là người nhà đường cũng tỉ như hiện tại rõ ràng là giết người rõ ràng là muốn phân sinh tử nhưng là giờ phút này lại rất tôn trọng mình muốn giết người đây chính là kỳ quái có lẽ cũng chính là từ một điểm này bên trên vừa vẫn có thể nói rõ trên đời này cũng không có thuần túy đúng sai có vẹn vẹn chỉ là lập trường khác biệt thôi trần lạc đang chờ cái gì không ai biết toàn bộ thanh giác t i có lẽ cũng chỉ có chính hắn mới biết được ngần đầu nhìn bầu trời ban ngày tại dưới ánh sao biến mất tối lui ban đêm g á n g lâm kim ngọc luật ngay tại ngoài cửa cùng một ngày trần lạc vẫn không có quay đầu Kim Ngọc l u ậ trong cũng không sốt u ộ t tĩnh thần trở. Thẳng đến mặt trăng thầm tới vẫn như cũng đến nô lên c là ra a mây, tối tối a y cắt v à n v i ệ nội lạc lên thổi m t trận g viện phòng ốc bên trong truyền ra một trận huyễn hoặc khó hiểu ba động đánh tan trên trời còn sót lại mây mù để bốn phía trở nên càng thêm thanh minh trần lạc mới xoay người qua mang theo hãy náy đối kim ngọc luật thi lễ một cái nói bằng h ư u phá cảnh s ắ p đến nội tâm lo lắng làm phiền phổ tuệ đại sư chờ nửa cái ngày đêm phổ tuệ ánh mắt phức tạp nhìn xem giàn kia phong nhỏ chậm nhẹ dọng tụng một tiếng phật hiệu nói chúc mừng đây là chuyện tốt rất đáng được ăn mừng trần lạc không có gì tốt t h huý tự phá i n là cảnh là một kiện rất tốt sự tình cũng là một kiện rất mệt mỏi sự tình nhất là hắn vốn không nên nhanh như vậy phá cảnh tối thiểu còn cần thời gian nửa năm mới có thể nhưng hắn lại sớm lâu như thế chỗ trả giá to lớn cố gắng cùng ma luyện thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng cho nên hắn tại nhập ngũ cảnh về sau đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm mới có thể lộ ra như thế mọi mệt hoa dâm phát là cái người rất thông minh đời này của hắn cũng chỉ có một b ằ n g hữu đó chính là trần lạc cho nên khi nhìn đến trong sân tình huống về sau hắn liền nâng mọi mệnh thân thể đi đến trần lạc bên cạnh thân ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cửa trúc bên ngoài đại hòa thượng kia nữ h mày nói kim ngọc luật hắn rất thông minh hoặc là nói có thể tu hành đến người ở cảnh giới này cho dù lại xuẩn cũng sẽ không ngốc đến mức đi đâu trần lạc rất ít đắc tội với người nhất là chưa hề đắc tội qua tăng nhân vô luận là vô lượng tự hay là bạch mã tự đều là như thế dưới mắt ngoài cửa lại đứng một vị tăng nhân xem ra muốn lấy tính mạng của hắn mấy năm này phát sinh sự tính rất nhiều nhưng lại không tính quá nhiều cho nên hơi một suy nghĩ liền nghĩ đến mấy năm trước sự kiện kia cái kia chết tại trần lạc trong tay nghe đồn cùng ngũ tán nhân có quan hệ giấy thắng hoa đường quả bóng nhỏ mà ngũ tán nhân ở trong tại bạch mã tự xuất ra tên kia hòa thượng cũng chính là bây giờ giới luật viện trưởng lão phổ tuệ h đại sư kim ngọc luật vậy cái này tăng nhân liền nhất định là hắn đối với hoa dâm phát có thể một lời đoán ra thân phận của mình kim ngọc luật cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn nhìn trước mắt kia áo trắng tóc trắng nam tử chúc mừng nói bây giờ nhân gian sắp đại loạn nam thành hoa dâm phát có thể ở thời điểm này đặt chân ngũ cảnh bằng vào thiên phú của ngươi cùng t h lực nhân gian phần thắ cái này đồng d ạ n g là lời nói thật hoa dâm phát vốn là dơm vàng giấy trước mười người dưới mắt đặt chân ngũ cảnh thực lực sẽ chỉ càng mạnh đích s á t xem như một cái tương đối nặng nề g h quả cân hoa dâm phát cũng đang nhìn kim ngọc luật hai người tương hỗ nhìn nhau hắn hỏi đã ngươi biết thiên địa đại loạn sắp đến vì sao còn muốn đến cái này bên trong kim ngọc luật trầm mặc một hồi sau đó nói tất cả chúng ta đều sinh hoạt giữa thiên địa vì nhân gian liên hợp cùng một chỗ đối kháng trên trời là chuyện nên làm xem như nghĩa vụ cũng coi là trách nhiệm nhưng người sống một đời không vẹn vẹn có chuyện này tổng còn có một số muốn so thiên địa đại loạn chuyện trọng yếu hơn tồn tại đương nhiên đây chỉ là đối cá nhân ta đến nói hoa dâm rét run cười nói thiên nhân giao chiến phía trước ta nghĩ không ra có cái gì là so chuyện này càng quan trọng kim ngọc luật nghĩ nghĩ, tựa hồ là tại t r ì n h lý ngôn t ử một lát sau hỏi nếu như z trần t lạc liền có thể cứu thế gian này mà trên đời lại chỉ có, có, thể, giết hắn, vậy có thể hay không độc thủ hoa dâm phát trầm mặc một cái t r ớ c mắt nói ngươi đây là rào biện kim ngọc luật lắc đầu chân thành nói đây chính là đạo lý hoa dâm phát không nói gì thêm bởi vì hắn biết sự thật thật là như thế nếu như trần lạc lần trước đi hoang châu lúc giết người chết tại hoang châu vậy hắn về sau nhất định sẽ đi báo thủ vô luận hoang châu giết trần lạc lý do là cái gì là đúng hay sai đây chính là đạo lý đơn giản nhất tôn hô tại mỗi người nội tâm tình cảm ba người ở giữa lại lần nữa t r ầ m mặt lại chỉ còn lại có kia phiến cửa trúc tại gió đêm ở trong đung đưa không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang ngày xuân bên trong ánh trăng luôn luôn muốn lộ ra phá lệ nhu h ò a nhất là chiếu xuống kia thân áo trắng phía trên thời điểm liền càng lộ vẻ như thế hoa dâm phát biết kim ngọc luật làm như vậy có làm như thế đạo lý nhưng một số thời khắc đạo lý không phải c h ù n g nhân loại bi h o a n cũng vô pháp nghĩ thông suốt hắn nhìn xem cửa trúc bên ngoài đại hòa thượng n h ữ n h ũ mày tuyết trắng con ngươi lộ ra vẻ phức tạp hỏi đậu、thủ. kim ngọc l u ậ nhẹt t đầu màu trắng cả xa tại gió đêm ở trong có vẻ hơi hoa dâm phát bước về trước một bước thân hình trở nên hư hào phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại nguyên chỗ nhưng ngay tại sắp biến mất thời điểm một cái tay lại đặt tại hắn trên bờ vai hư hào thân thể trọng tân ngưng tụ thành thực chất hắn nghiêng đầu nhìn sang c h o mày tựa hồ có chút không vui trần lạc đứng tại bên người của hắn bình tĩnh nói hẳn lá ta tới hoa dâm r é t run hừ một tiếng b a y người đi đến một bên đứng xuống mắt lạnh nhìn cửa trúc trong ngoài hai người kim ngọc luật cũng đang nhìn trần lạc hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trần lạc lựa chọn bởi vì bản này liền chính là rất bình thường sự tỉnh bằng vào trần lạc cao thượng phân cách tuyệt đối làm không được vây công chuyện như vậy mà lại đối phó một mình hắn tựa hồ cũng không dùng được vây công phiền p h i như vậy sự tình ngũ tán nhân chỉ một cái trần lạc cảm thụ được cả tòa trần lưu thành bên trong ký h tức xác nhận không có cái khác ngũ cảnh tồn tại thế là mở miệng hỏi thăm kim ngọc luật nhẹ gật đầu một bên hoa dâm phát mảy nhữ lại càng sâu trần lạc cũng là t r ầ m m ặ t lại hắn nhìn xem kim ngọc luật rất chân thành đánh giá nhưng phát hiện hay là xem không hiểu trước mắt hòa thượng này nếu như ngũ tán nhân ở trong chỉ chính hắn lời nói như vậy lại như thế nào sẽ là trần lạc đối thủ Nói một cách Kim h á c đ ạ hòa thượng này đến cái này bên trong cũng không phải tới lấy tính trong tới này đến này bên cũng lấy cái ệ ngọc h hắn, của c n à giống cũng không có lập tức rút ra cây bao kia, cũng không có lập tức giết người g đi cái kia, Kim nên hắn này. n là lập lập tìm chết. tức rút tức Cho có cây có bao ra luật nhìn ra trần lạc ý nghĩ trên mặt lộ ra một cái t i ế u dung nhẹ nói ngũ tán nhân là năm người nếu như chỉ còn lại có một người như vậy lại có cái gì sống sót tất yếu đâu trên đời có rất nhiều lời ra kinh người lời nói tỉ như lúc ấy lý hưu nói qua người trong thiên hạ vì một cảnh tỉ như dưới mắt kim ngọc luật nói ra câu nói này ngũ tán nhân chỉ còn lại có một cái lời này là có ý gì nó hơn bốn người chẳng lẽ đều chết rồi Trần lạc ánh mắt ngưng lại đứng tại một bên hoa dâm phát càng thêm cảm thấy kinh ngạc ngũ tán nhân mặc dù không có thường xuyên tập hợp một chỗ nhưng là lẫn nhau thực lực đều rất là cường đại ai có thể tại lạng yên không một tiếng động ở giữa đối ngũ tán nhân làm chút gì đó cái này nghe tựa hồ là rất khó để người tin tưởng nhưng hết lần này tới lần khác kim ngọc luật nói ra lời này của ngươi là có ý gì hoa dâm phát nhịn không được chen vào nói hỏi kim ngọc luật đẩy ra kia phiến cửa trúc cất bước đi đến nói khẽ tại nam hải xuất hiện một cánh cửa lời này mới ra vô luận là trần lạc hay là hoa dâm phát đều là đồng thời trong lòng giật mình sắc mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh thay đổi lên có chút không dám tin tưởng nhìn xem đại hòa thượng hỏi lời ấy thật chứ đây là rất không có đạo lý sự t ì n h cũng là rất khiến người ngoài ý sự t ì n h ai cũng minh bạch cánh cửa kia ý vị như thế nào mang ý nghĩa kết nối trên trời cùng nhân gian cầu nối vương c h i duy sở dĩ có thể tại trên võ đang sơn giữ vững tiên nhân lâm thế cũng là bởi vì những cái kia cửa tất cả đều tụ tập tại một chỗ chỉ cần đều tại cùng một nơi như vậy vô luận là một cánh cửa hay là một trăm cánh cửa đều là giống nhau vấn đề nhưng bây giờ kim ngọc luật vậy mà nói nam hải bên trên xuất hiện một cánh cửa cái này sao có thể nếu như k i a bên trong thật xuất hiện một cánh cửa chỉ sợ tiên nhân đã sớm giáng lâm nhân gian hôm qua ban ngày bên trong vị kia chiến vương cũng sẽ không bị cây kia cỏ chạm rồi kiếm húng chi nếu quả thật xuất hiện môn u hộ hoài ngọc quan đầu kia làm sao có thể không có phát giác lời này nghe rất khó tin tưởng cũng thực tế rất khó thuyết phục người nhưng kim ngọc luật lại là nhẹ gật đầu nói nam hải xuất hiện một cánh cửa chúng ta cũng không hiểu biết cánh cửa kia vì sao không có trở thành trên trời tiên đột phá khẩu nhưng kia đích thật là thật một tháng trước chúng ta ước định cũng may nam hải gặp nhau thương lượng đối phó trần lạc vì đường quả bóng nhỏ chuyện báo thủ trùng hợp gặp trong biển xuất hiện một cánh cửa cùng trên núi v õ đang những cái kia môn hộ đồng dạng trong môn đi ra một vị thiên nhân trùng hợp bị chúng ta đụng phải cho nên liền chẳng hắn bốn người bọn họ canh giữ ở cánh cửa kia trước ta thì là trở lại cái này bên trong tới tìm ngươi báo đường quả bóng nhỏ t h ủ đứng tại toàn bộ nhân gian góc độ cân nhắc chúng ta cần canh giữ ở kia bên trong thẳng đến có người tiến về thích ứng nhưng phía sau cửa đi ra tiên nhân mặc dù không nhiều lại đầy đủ mạnh chúng ta năm cái sẽ chết tại kia bên trong nhưng trước khi chết ta còn có chuyện không bỏ xuống được bởi vì đường quả bóng nhỏ thù còn chưa báo ngũ tán nhân có năm người nhưng hậu nhân cũng chỉ có cái này một cái ta biết đường quả bóng nhỏ rất khùng b sau lưng h cửa trúc đã vỡ vụ biến mất hắn một trưởng hướng phía trần lạc vào đầu t r n g được ở sau lưng hắn toàn bộ thanh giác ty trong bầu trời đem xuất hiện một cái cự đại ngân sắc phật đá hữu ảnh đôi chòng mắt kia không có từ bi có chỉ là lạnh lùng lạnh lùng nhìn xuống nhân gian lạnh lùng nhìn đứng ở trước mặt trần lạc Trưng n a một Hải hiện xuất m cánh cửa, phần hai hai, trường rơi xuống trong nội viện cắt vàng đã bị đánh bay giơ lên xa xa nhà gô đống nhiên c h ì m xuống sau đó tản m á t thành mảnh vụn trần lạc tránh ra bên cạnh thân thể một t r ư ờ n g từ trước người hắn rơi xuống chấn động đại địa ẩm ẩm rung động phật đa hóa thành hư hảo thành chừng mắt kim cương kim ngọc luật một t r ư ờ n g không t r ú n g về sau cũng không có tiếp tục đập thủ tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn có rất rõ ràng cảm thụ nếu như trần lạc muốn rút đao lời nói hắn liền đã chết rồi to lớn phật tượng biến mất không thấy gì nữa kim ngọc luật thở dài toàn bộ thanh giác thi đệ tử đều ngẩng đầu nhìn một màn này mang theo hoang mang cùng kinh ngạc cũng không có quá nhiều sợ hãi cảm xúc bọn hắn tự nhiên nhìn ra được k i a to lớn phật đà chính là ngũ cảnh tông sư thủ đoạn nhưng nhà mình trưởng giáo thế nhưng là trần lạc thanh giác thi trần lạc phóng nhãn thiên hạ lại có mấy vị ngũ cảnh là nhà mình viện trưởng đối thủ quả nhiên nháy mắt sau đó cái k i a xem ra rất dọa người phật đà liền đã biến mất bọn hắn có lẽ còn sống trần lạc nhìn xem kim ngọc luật nói kim ngọc luật ánh mắt vô xuống hơi chắc chắn nói ôn bất ngữ có lẽ còn sống ba người khác lại là nhất định chết rồi tại ngũ tán nhân bên trong ôn bất ng bốn người tại nam hải c h ấ n thủ lấy cánh cửa kia ôn bất ngữ hiện tại nhất định là còn sống nó hơn ba người có lẽ đã chết rồi trần l ạ c nói ngươi hẳn là đi cánh cửa kia bên ngoài hoặc là về bạch mã tự kim ngọc luật lắc đầu mỗi người đều có mình việc cần phải làm đường quả bóng nhỏ thù vẫn là phải báo đây là ngũ tán nhân trước khi chết tâm nguyện gặp lại nhất t i ê u mận ân cựu là trên sách cố sự khi ngươi thân nhân sau khi chết ngươi lại chỗ nào có thể làm được gặp lại cười một tiếng đâu hà n đ ô i trần lạc thi lễ một cái sau đó vừa mới biến mất to lớn p ậ t đà lại xuất hiện thân hóa kim cương chi uy đem trước người một n g mở hóa thành đồng tường hung hăng đầy ra một m ở bên trong tất cả kiến trúc đều bị phá hủy cũng may đây là hoa dâm phát trước đó bế quan địa phương trần lạc đã cấm chỉ có người tới gần bởi vậy mặc dù xem ra có chút thê thảm nhưng lại cũng không có nhân viên thương vong một màn này lại lần nữa chấn động toàn bộ thanh giác ty chính là trần lưu thành bên trong cũng không ít cường giả cảm nhận được c ố lực lượng này đem ánh mắt kinh ngạc bỏ vào thanh giác ty phương hướng nằm tại cửa sân bên ngoài nhìn xem đại môn kim lão đầu nhi càng là thân thể run lên ngay cả đầu cũng không dám về nằm tại trên ghế xích đu nghiêng người vợ ngủ cặp kim a không ngừng run dậy mỹ mắt cùng thỉnh thoảng cùng căng kéo lão ê n gân xanh cánh tay thể có c mới để đầu nhi vô ý thức che lấy miệng túi của mình hắn là cái yêu tài như mạng người nhưng dưới mắt cho dù là lại như thế nào yêu tài như mạng cũng không nhịn được trong lòng run r u dày không biết mình còn có thể hay không giữ được túi tiền này tử chỉ hy vọng hậu viện kia đại hòa thượng bị hư hao quá nhiều đồ vật miễn cho đến lúc đó cái túi này không đủ tiền bồi cũng coi như hắn còn phải tự móc tiền túi bởi như vậy sợ chỉ sợ về sau mặt trượt liền thật mất giới dừng lại cũng đừng nói chừng hai mươi cái đồ ăn có thể có cái bốn đồ ăn một canh đều xem như phật tổ khai ất nước rất không tệ đãi ngộ vô luận những này ngoại giới ánh mắt lại như thế nào nhìn người bên ngoài lại nghĩ như thế nào hậu viện sự t ì n h cuối cùng chỉ có hậu viện người mới sẽ biết kim ngọc luật cái này bao quát một phẩy không không không k h mở đồng tường thôi động phá hủy rất nhiều kiến trúc thậm chí để hoa dâm phát đều là vì chi nhuộm bộ mấy bước nhưng là trần lạc lại vững vàng đứng trước mặt của hắn giống như là đã mọc dễ đại thụ kim ngọc luật nhìn chăm chú trần lạc trong ánh mắt mang theo vô cùng kiên quyết trần lạc nhìn thấy cặp mắt kia xem hiểu ánh mắt của hắn ở trong cất dấu ý tứ thế là tại ngắn ngủi trầm đêm dài phía trên xuất hiện một tia sáng đêm tối tại cái này một cái c h ư ớ c mắt sáng như ban ngày toàn bộ thiên khung tinh thần đều mất đi sáng ngời chỉ có mặt trăng t à n huy còn thấm vào một điểm khi sáng ngời biến mất về sau thanh giác ty bên trong chân chính khôi phục bình tĩnh trôi nổi tại trên bầu trời to lớn phật đà hư ảnh biến mất không thấy gì nữa đổ sụp thành một đường thẳng phế tích ở trong ngồi xếp bằng một cái tràn đầy tuyết trắng thân ảnh b ạ c h mã tự cà xa là đặc chế cùng vô lượng tự có chỗ khác biệt bọn hắn cà xa toàn bộ đều là tuyết trắng tri sắc cái này rất đặc thù cũng không phù hợp phật pháp xem ra tựa như là dị loại đặc lập độc hành nhưng hết lần này tới lần khác cho người ta một loại đặc biệt uy nghiêm cùng thân cận tựa hồ còn gồm cả nho ra như một xuân phong trần lạc rút ra đ a o đao quang sáng lên một cái trước mắt kim ngọc luật q u a n h chân ngồi dưới đất trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương nhưng hắn biết mình đã sắp chết rồi trên mặt của hắn mang theo thiếu dung cảm khái nói ngũ tán nhân từ đầu đến cuối đều muốn báo thủ chỉ là hoa công tử nói cuối cùng vẫn là có chút đạo lý này nhân gian sự tình đích thật là đại sự nhưng đường quả bóng nhỏ thù lại không thể không báo ta đến chính là thái độ ta chết chính là kết thúc trần lạc nhìn xem hắn không nói gì hắn không biết nên nói cái gì giờ khác này kim ngọc luật đem đạo lý cố chấp biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn lại vẫn cứ có mình kiên trì làm cho không người nào có thể nói cái gì hắn nhất định phải giúp đao bởi vì hắn biết nếu như mình không giúp đao kim ngọc luật liền sẽ không đình chỉ mình cùng hắn ở giữa nhất định sẽ chết một cái ngũ tán nhân thủ liền tại hôm nay được rồi kim ngọc luật ngẩng đầu nhìn trên trời đầy trời tinh thần cùng mặt trăng lộ ra rất là đẹp mắt tại cái này mùa xuân đêm bên trong tản ra ánh sáng nhu hòa hắn nói khẽ từ nay về sau trên đời này liền rốt cuộc không có ngũ tán nhân hắn mi môi cảm thấy có chút tuyệt hắn đại biểu đạo lý cùng quy củ bởi vì hắn luôn luôn đứng tại đạo lý cùng quy củ cái này một đầu dạng này người đương nhiên không đáng chết bởi vì trên đời cũng nên có có can đảm đứng tại đồng thời có năng lực giữ gìn đạo lý người chân lạc chính là người như vậy hắn dám giơ tay lên bên trong cây lao kia lấy sắt ngăn sát phật đà cái chết vì thu mê giới c h i hóa dụng mà vào nội giới đã viên mãn ra đ ứ c tịch diệt ra ác cố xưng viên tịch cũng cứ gọi phật đà cái chết lời này thích hợp dùng để vô lượng tự bạch mã tự là vô lượng tự chi nhánh tự nhiên đồng dạng có thể dùng đến bạch mã tự trên thân hoặc là nói khắp thiên hạ tăng nhân đều là như thế kim ngọc luật là ngũ tán nhân đồng dạng cũng là bạch mã tự giới luật trưởng lão hắn cầm tạm nhưng cũng có thể dùng viên tịch để hình dung hắn khoanh chân ngồi tại rừng trúc tiểu viện trên cắt vàng mang trên mặt một tia thương cảm còn có thoải mái triệt để nhắm mắt lại hắn thương cảm tự nhiên không phải mình chết mà là ôn bất ngữ đám người chết thoải mái cũng là như thế nam hải bên trên cánh cửa kia xuất hiện vừa đúng và không bọn hắn năm người cùng trần lạc giao thủ với nhau tất nhiên sẽ có một phương bỏ mình tỷ lệ lớn là mình năm người mà trần lạc cũng sẽ trọng thương đối với toàn bộ nhân gian đến nói đó cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt mà bây giờ cái lựa chọn này tựa hồ cũng không tệ lắm mặc dù đều là đi hướng tử vong. nhưng quá trình tóm lại là không giống tựa như là người bình thường một đời có người từ nhỏ đến lớn cầm ý ngọc thực cả một đời đều không cần vì sinh kế cân nhắc sau đó sống đến tám mươi sáu tuổi vừa lòng thỏa ý chết đi có người từ nhỏ tới lớn tầng dưới chốt bên trong tại vũng bùn bên trong sờ soạn lần mò cả một đời chỗ leo lên chỗ cao nhất cũng so ra kém khởi điểm của người khác về sau đồng dạng sống đến tám mươi sáu tuổi mang theo b u ồ n vô cớ chết đi đầu thai là cái việc cần kỹ thuật lựa chọn tử vong phương thức đồng dạng cũng là như thế kim ngọc luật chết nói rõ một chút sự tỉnh cũng làm cho trần lạc hiệu được một chút sự tỉnh hoa dâm phát đi lên phía trước hỏi khi nào khởi hành hạ tự nhiên là đang hỏi lúc nào đi nam hải trần lạc tiến lên đem kim ngọc luật thi thể thu nhập nạp d ư ớ i hồi đáp hiện tại hoa dâm phát trầm mặc một lát sau đó nhắc nhở mặc dù khả năng không lớn nhưng ngươi vẫn là hẳn là cảnh giác một phen nếu như đây là ngũ tán nhân mưu đồ phải làm như thế nào ngũ tán nhân ước định cẩn thận tại nam hải tụ hợp trùng hợp nam hải liền xuất hiện một cánh cửa kim ngọc luật vì cố chấp đạo lý cùng trần lạc điểm sinh tử sau đó nói ra nam hải bên trên sự tình đây hết thể nếu như là thật tự nhiên không có gì để nói nhiều nhưng nếu như là già đâu ngũ tán nhân tự biết mình năm người dù là cùng một chỗ động thủ cũng chưa chắc sẽ là nam nhân trước mắt này đối thủ thế là liền thiết hạ kế sách này dù một người tính mệnh lai xứ trần lạc giảm xuống cảnh giác bị trên trời tiên sự tỉnh che đậy hai mắt nó hơn bốn người tại nam hải thiết hạ đại trợn chờ lấy hắn đến tự chui đầu vào lưới nếu là như vậy nên như thế nào thế giới này có lẽ muốn so nhìn qua đơn giản nhưng giữa người và người tóm lại quá mức phức tạp húng chi trần lạc thật không thể sai sót vậy liền hẳn là phong bị cho nên hoa dâm phát lời nói rất có đạo lý trần lạc nhẹ gật đầu nói vô luận là loại tình huống nào đơn giản là nhổ mấy lần đạo sự tình nếu như thế lại có thêm lớn khác biệt đâu hoa dâm phát lắc đầu bất đắc dĩ nói ngươi luôn luôn có chính mình đạo lý trần lạc nói khẽ ta chỉ là không tin ngũ tán nhân sẽ dùng nhân mạng làm ngồi dụ lúc trước kim ngọc luật nói qua ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ không bung ta xuống mệnh ngũ tán nhân ở giữa cũng là như thế ta cũng không tin bọn hắn sẽ bung xuống kim ngọc luật mệnh nam hải nhất định xuất hiện một cánh cửa mặc dù ta cũng không biết tại sao lại như thế nhưng thế giới này đã trở nên điên cuồng lại khó giò cho dù phát sinh lại như thế nào khiến người ngoài ý sự tình có lẽ ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mới nghe tới hắn hoa dâm phát liền không có lại nói tiếp tựa như trần lạc nói như vậy hắn cũng không tin ngũ tán nhân sẽ dùng mình người mệnh làm mưu đồ hai người liếc mắt nhìn nhau thể xác tinh thần dần dần tung bay đến trên trời hoa dâm phát nhìn dưới mặt đất chậm nhớ tới sự tình gì hỏi muốn hay không đem nam hải bên trên sự tình nói cho bên ngoài nơi này bên ngoài chỉ tự nhiên là đại đường hoang châu yêu vực lục biển ly hưu những người này trần lạc lắc đầu nói tại không có tận mắt xác định trước đó loại chuyện này không thể tùy tiện có kết luận hoa dâm phát gật đầu nói mười hai vị tôn chủ một trong phần m ộ t hai tuy nói là mình thả kia đại hòa thượng tiền đến nhưng người ta thế nhưng là ngũ cảnh tông sư lao già ta coi như muốn ngăn cản cũng ngăn không được tại tự biết không phải là đối thủ tình h ô n g i ớ i vì bảo hộ thanh giác t i các đệ tử an toàn lao già ta xả thân đem người kia bỏ vào lựa chọn một thân một mình gánh vác lên cái này vô cùng áp lực cực lớn cũng may cuối cùng tại ta anh minh thần võ phán đoán h ư n g i ớ i trưởng giáo đại nhân thành công chém giết hòa thượng kia mà mình không chỉ có làm ra phán đoán chính xác nhất đồng thời còn có thể tại ngũ cảnh tông sư trên thân bắt chẹt vào cửa phí chuyện này nếu là chuyện ra ngoài Ta kim Láo lưu luận thảo Đầu trần Nhi thanh danh này thành n h tại cái k ô giáo được l ạ được dâng lên mạng lớn. một Kim i tập nằm tại trên ghế xích đu bắt chéo hai chân một tay cân nhắc túi tiền một cái tay khác cầm một cái cụ nát một phiến vì chính mình quật gió có chút đắc ý nâng lên lông mày mao chỉ là không biết viện trưởng cùng hoa công tử đi nơi nào ngũ tán nhân hết thể có năm cái dưới mắt mới chết một cái nếu là bốn người khác thừa dịp trưởng giáo không phía trước đến báo thù phải làm như thế nào nghĩ cũng thế chỗ kim l i á o đầu nhi lập tức ngồi dậy trong mày trên tay túi tiền có chút không quá hương thanh giác t i bên trong phát sinh sự tình hấp dẫn rất nhiều người chú ý trần lạc cùng hoa dâm phát hai người rời đi cũng tương tự bị trần lưu thành bên trong vô số tu sĩ nhìn cái rõ ràng bọn hắn cũng không biết ngũ tán nhân sự tình nhưng lại có cùng kim lão đầu nhi vấn đề giống như trước ở đây đêm khuya bên trong hai người này hóa thành lưu quan g m à đi là đi đâu bên trong chẳng lẽ là thế tử điện hạ tại hoang châu đầu kia xảy ra vấn đề nếu không thiên hạ hôm nay còn có cái k ê u bên trong đáng giá thanh giác t i trần lạc tại khuya khắp thời điểm cũng có thể cũng không chậm trễ phi nhanh đi xa hoa dâm phát mặc dù chỉ là vừa mới đ ư ợ phá nhưng thực lực lại muốn hơn xa bình thường ngũ cảnh t ô n g sư đây chính là thiền c h i kiêu t ử chỗ cường đại xuất sắc người tốn hao một trăm năm thời gian đặt chân ngũ cảnh vốn là vô cùng cường đại nhưng trên đời này cao cấp nhất người chỉ dùng hai ba thời gian mười năm liền nhập ngũ cảnh mà lại thực lực còn muốn so với cái kia tốn hao một trăm năm trải qua gian nguy muốn càng thêm cường đại chỉ là hoa dâm phát cố nhiên rất mạnh nhưng cùng trần lạc tương đối còn có tranh l ệ n h rất lớn sau mười lăm ngày hai người hành tẩu tại không trung mắt thấy nam hải hình dáng dần dần xuất hiện tại trước mắt giờ phút này là ban ngày trên bầu trời một mạnh thanh min gió biển vội qua p h ư ơ n g biên mười phẩy không không không có nửa mảnh đám mây ngưng tụ không có đám mây tự nhiên cũng sẽ không che phủ lên cánh cửa kia húng chi trước mắt trên bầu trời cũng không có cánh cửa kia đừng nói là môn hộ liền ngay cả một con chim biển đều chưa từng xuất hiện hoa dâm phát chân mày hơi nhữ lại chân lạc nhìn khắp m ộ n phía cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào nước biển c h ỗ sâu hắn có thể cảm thấy một tia như có như không mùi máu tươi còn có kia khiến người chán ghét tiên nhân khí tức cũng không ở trên trời mà tại nước biển c h ỗ sâu tại biển cả phía dưới không biết mấy chục nghìn mét chỗ hoa dâm phát hiện nhiên cũng cảm nhận được cố khí tức kia âm thanh lạnh lùng nói xem ra kim ngọc luật nói đích thật là nói thật trần lạc nhìn xuống hải vượt phía dưới lẳng lặng cảm thụ được c ố khí tức kia ba động bằng nhanh nhất tốc độ xác định lấy môn hộ vị trí hoa dâm phát nhìn một chút dưới chân hải dương màu lam đậm thâm thúy nước biển ngăn cách lấy ánh mắt nhìn chăm chú đối với rất nhiều tu sĩ nhân tộc đến nói hải dương chỗ sâu đồng dạng là không biết chi địa ai cũng không biết sâu như vậy không lường được biển cả phía dưới đến tột u cùng ẩn giấu đi bao nhiêu q u á i vợt hắn bỗng nhiên vang lên một vấn đề thế là liền nói những cái kia môn hộ vốn hẳn nên xuất hiện ở trên trời bây giờ lại xuất hiện tại nước biển bên trong sự tính ra khác thường t trần lạc không nói gì tìm kiếm ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một nơi hắn đi lên phía trước hai bước lạnh thấu xương đao quan g tại không t r u n g sáng lên một đao rơi vào nam hải bên trên sâu đạt một trăm linh m nước biển trái phải tách ra ở giữa lộ ra một đầu thật dài khe hở nước biển hướng hai bên tung bay giống như hai đạo tường cao đao quang t a n biến nhưng đầu kia khe hở nhưng không có bị nước biển một lần nữa bổ khuyết một đao này đúng là tại một trăm linh m sâu nam hải bên trên ngạnh sinh chém ra một con đường không nhiễm bụi bặm không dính tích thủy tại đáy biển chỗ sâu nhất cuối con đường này đứng thẳng một cánh cửa ở trước cửa đứng bốn người bốn người trước mặt nằm hai mấy bộ thi thể máu tươi theo tảng đá khe hở như là dòng suối nhỏ đồng dạng chạy về hai bên dựng lên nước biển một đ a o này bổ ra muốn hết thảy nhìn xem kia bốn cái nạo nghẽm mà đứng thân ả n h c h â n lạc cùng hoa dâm dậy thì hình lấp lóe rơi vào nước biển thâm viên bên trong hướng phía cánh cửa kia đi tới đứng tại phía trước nhất bốn người này hẳn là ôn bất ngữ tần n ă n minh mục thành chu cùng phương hoa cái này ngũ tán nhân ở trong nó hơn bốn người hoa dâm phát nhìn trước mắt thảm liệt cảnh tượng ánh mắt lạnh như băng ở trong hiếm thấy xuất hiện một vòng kinh ý cánh cửa kia còn đang không ngừng mà phát ra con mang hai bên nước biển chuyển đến đinh thai nhức góc to lớn thanh âm thủy triều tựa hồ trên bầu trời đ ậ m chỉ có ở giữa con đường này tựa như là trên lục địa bình thường đường nhỏ đồng d ạ n g từ đầu đến cuối chưa từng bị nước biển ăn mòn quan g mang tiêu tán lại là một vị tiên nhân từ sau cửa đi ra đây chính là nhân gian tiên nhân kia cũng không hề để ý một chỗ thi thể chỉ là ngẩm đầu nhìn bốn phía cùng trên trời sau đó đem ánh mắt bỏ vào trần lạc đám người trên thân mở miệng hỏi trần lạc nhẹ gật đầu xem như trả lời vấn đề của hắn người kia trên giới nhìn hắn một cái sau một lát ánh mắt có chút ngưng lại nói ngươi xem ra tựa hồ có chút bạn sự trần lạc thản n h i ê nói n ta đích sắc có chút bản sự tiên nhân kia mỉm cười nói ta gọi t u y ệ tiên t h tiên giới mười hai vị chủ một trong tại hoài ngọc quan giết hai mươi mốt vị ngũ cảnh t ô n g sư cũng coi như có chút bản sự cho nên ta rất hiếu kỳ người ta ở giữa a i bản sự lớn hơn một chút nghe nói như thế hoa dâm rét r u n liệt trong ánh mắt lộ ra một vòng hung thần trần lạc ánh mắt bình tĩnh như trước chỉ là tay cầm đao càng chặt một chút hắn mặc dù không biết cái gọi là mười hai vị chủ tại tiên giới là địa vị gì nhưng đối phương đã có thể tại hoài ngọc quan chém giết hai mươi mốt vị ngũ cảnh công sư thực lực độ mạnh có thể nghĩ đây là hắn lần thứ nhất cùng tiên nhân c h ặ n mặt lần thứ nhất chính là cường đại như thế người không biết xem như chuyện tốt hay là chuyện xấu trần lạc thủ đoạn nhẹ nhàng xoay chuyển thân thể đường nghiêng sách đao tay hơi dựa vào sau cái tư thế này có thể để hắn tại trong thời gian nhanh nhất chém ra một đao này đi trên trời hắn mở miệng hỏi tuyệt thiên tôn chủ nhẹ gật đầu đối với trần lạc trên thân khí tức cường đại cảm thấy hưng phấn nói khẽ đây là nhân gian ngươi là chủ nhân ta là khách nhân khách theo chủ l i ề n trần lạc nhẹ gật đầu hóa thành một đạo đao quang bay vọt nâng lên một trăm phẩy không không không mất nước biển xuất hiện tại trên bầu trời tuyệt thiên tôn chủ thân hình hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện tại hắn đối diện đây là động tác rất đơn giản nhưng lại để trần lạc biểu lộ trở nên ngưng trọc lên tuyệt tiên tôn chủ nhìn xem hắn cũng không có vội vã độc thủ mà là nói tại hoài ngọc quan thời điểm đụng phải rất nhiều nhân tộc c ự n giả g nhưng không có đụng phải thế lực ngang nhau người tiết là chiến trường quá mạnh người ta không dám đi thế lực ngang nhau không tốt phân ra thắng bại cho nên mỗi lần giao thủ đều sẽ lựa chọn một chút thực lực không bằng ta người chèm giết mỗi chết một vị ngũ cảnh t ô n g sư đối với phe mình có ích càng lớn hơn một chút đã mình sở trường k h ắ c địch sở đoạn vô luận làm như vậy xem ra h è n hạ hay không đây đều là muốn tại một trận chiến tranh ở trong nhất định học được đồ vật nhưng làm như vậy quá mức n h ả m chán một chút cho nên về sau ta rời đi hoài ngọc quan hôm nay đi tới cái này bên trong ta rất may mắn thành công thông qua không gian l o ạ n lưu thành công đi qua kia mảnh hư vô vương c h i duy rút kiếm về sau thế gian này để lại rất nhiều môn hộ đều trở nên buông l ò n g lên đây chính là may mắn nhưng ta cũng rất không may cái này dù sao cũng là một cái tràn ngập nguy hiểm cửa vì đi tới nhân gian từ nội bộ tìm cơ hội đánh tan các người chúng ta sai người tại trên võ đ a n g sơn hấp dẫn toàn bộ nhân gian lực chú ý vì thế không tiếc hy sinh một tôn chiến vương mục đích thực sự chính là vì l ạ n g y ê n không một tiếng động thông qua cái này bên trong sau đó mở ra những cái kia cửa bảy mươi lăm vị ngũ cảnh cuối cùng đi ra cánh cửa này tính đến ta cũng chỉ có hai mươi bốn người còn lại toàn bộ đều chết tại không gian loạn lưu bên trong cái này đại giới có chút lớn mà chính là trả giá khổng lồ như thế đại giới lựa chọn cái này biển cả phía dưới một trăm phẩy không không không m bốn hộ nhưng vẫn là bị các ngươi người trời xuôi đất khiến đ ụ n g vào thực lực của ta càng mạnh đối mặt nguy hiểm càng nặng đi cũng liền chậm hơn một chút chờ ta sau khi ra ngoài những người kia bị bốn người kia tộc tông sư chém giết bốn người kia đích xác rất không tệ muốn so ta tưởng tượng bên trong cứng cỏi rất nhiều lần bốn người ở trong chết ba cái còn lại một cái cũng sắp chết rồi ta vốn định tự mình động thủ chấm dứt tính mạng của hắn nhưng lại gặp ngươi tuyệt thiên tôn chủ lắc đầu đi theo lại thở dài một hơi có chút kết nối còn có chút đáng tiếc khoảng cách kế hoạch thành công cũng chỉ thiếu kém một bước nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đến các người nhân gian có câu nói gọi là ông trời không tốt nghĩ đến chính là ý tứ này hắn là thật có chút tiên g i ớ i tiên g i ớ i trả giá nhiều như vậy ngũ cảnh làm bội nhử mục đích đúng là vì bọn hắn đoàn người này l ạ g yên tiến vào đến lúc đó liền có thể liên lạc c ấ m phủ từ nội bộ làm việc nhưng hết lần này tới lần khác bị ngũ tán nhân đụng thẳng hắn cùng chân lạc thực lực đều tại không sai biệt lắm cấp độ phóng tới hiện tại đến nói đây chính là chuyện rất trọng yếu một khi chiến đấu hắn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết trần lạc mà sau khi giao thủ khí tức lộ ra ngoài nhất định sẽ bị nhân gian những cường giả khác cảm nhận được đến lúc đó liền sẽ có người chạy tới hắn nhất định sẽ chết nếu như không chiến đấu trực tiếp rời đi đồng dạng không có khả năng tại trân lạc cây đao kia dưới khả năng này hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ trân lạc từ hắn những n à y lại n h ả y lời nói bên trong nghe ra một chút sự tình tỉ như lấy biển cánh cửa kia cùng trên bầu trời cũng không giống nhau muốn đi qua cần trả giá rất lớn cho dù là tiên giới ngũ cảnh tông sư số lượng muốn hơn xa nhân dân cái này đại giới vẫn như cũng là trầm thống lại tham trọng hắn cũng không có vội vã đậu tù mà là hỏi ra mình rất muốn biết đáp án một vấn đề trên trời vì sao nhất định phải công phạt nhân dân tuyệt thiên tôn chủ tự a hồ không nghĩ tới hắn vấn đề này sưng ơ sờ một cái trước mắt về sau hỏi ngược lại cái này chẳng lẽ còn cần lý do gì sao trần lạc ánh mắt băng lãnh trên thân khí tức không ngừng lên cao hắn âm thanh lạnh lùng nói vô luận là trên trời hoặc là nhân gian vô luận là làm chuyện gì tóm lại trốn không thoát đạo lý hai chữ tuyệt thiên tôn chủ đánh giá trước mắt thanh y nam tử tự a hồ nghĩ không ra g i ớ i gầm trời này còn có đem hư vô mở mị đạo lý quy củ thấy trọng yếu như vậy người hắn trầm mặt một hồi sau đó nói đạo lý rất trọng yếu nhưng sinh tử càng quan trọng trần lạc ánh mắt có chút phát sinh biến hóa hãn tử lời này bên trong nghe ra một chút cái gì? liền hỏi ý của ngươi là nếu như không công phạt nhân g i a n tiên giới liền sẽ có diệt vong nguy hiểm tuyệt thiên tôn chủ hơi kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi là người thông minh còn muốn so ta tưởng tượng bên trong càng thêm thông minh chủ đề đã nói tới trình độ này tuyệt thiên tôn chủ liền càng thêm không vội mà đọc thủ hắn lại lần nữa thở dài một hơi trong ánh mắt mang theo buồn vô cớ cùng phức tạp nói khẽ không ai là trời sinh chiến tranh phạm bất kỳ cái gì không g á n đoạn chiến tranh phía sau đều là có lý do vạn bất đắc dĩ chỉ là chiến tranh chính là chiến tranh vô luận lý do này là cái gì đều không thể vớt lên chiến tranh sự thật này cho nên từ công phạt nhân dân một khắc này bắt đầu lý do là cái gì cũng liền k như như như nhân nhân thế, thế hai người đứng tại trên bầu trời đối mắt nhìn nhau lấy lời nói mặc dù bình thản nhưng trên thân chiến ý lại là càng ngày càng mạnh trần lạc nhìn xem hắn đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc tiên nhân cũng là lần thứ nhất cảm thấy tiên nhân kỳ thật chính là cùng nhân loại đồng dạng nhân loại mà thôi cả hai ở giữa khác biệt duy nhất chính là thân ở hai thế giới vì hai cái khác biệt tín ngưỡng mà giao phong tựa như là nam bắc cánh đồng tuyết cùng đường quốc đồng dạng riêng phần mình đều có riêng phần mình lý do loại này phức tạp tình huống dưới đúng sai thường thường rất khó phán định cho nên quyết định trận doanh cùng sinh tử cũng chỉ có lập trường hai chữ thôi kích thích sóng biển từng cơn sóng liên tiếp một quận mười phẩy không không không không mây trên trời thanh minh trần lạc cầm đao nhớ hắn vừa mới đã nói sau đó hỏi cho tới bây giờ như thế li đây là rất đơn giản một câu lại p h ả n phất mang theo đ ố i thế gian hết thạy không công bằng cùng không có đạo lý chất vấn tuyệt tiên tôn chủ lần này chờ mặc thời gian rất lâu hắn là kẻ xâm lược nếu như chỉ từ đúng sai đến luận mình đầu này tự nhiên là sai nhưng nếu như không công phạt nhân g i a n vốn cũng không ổn định tiên giới đại lục sớm muộn cũng sẽ vỡ vụn vô số tiên nhân đều sẽ tùy theo b ư ớ c hơi chết đi tại ngươi chết ta vong dạng này tuyển hạ n g bên trong như thế như vậy tựa hồ cũng không khó lựa chọn hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân nước biển rõ ràng liếc nhìn lại như là thâm v ê n thâm thúy nhưng là tung bay bọn nước một góc xem ra nhưng lại như thế thanh tịnh nếu như giữa thiên địa v ậ n đục đã thành trạng thái bình thường như vậy một mình số ít phân rõ tỉnh có phải là sai lầm đâu tại thời gian dài trầm mặc về sau tuyệt thiên tôn chủ hồi đáp cho tới bây giờ như thế chưa hẳn chính là đúng nhưng thời gian dài cho tới bây giờ như thế nhất định sẽ có làm như vậy đạo lý t r â n l ạ m hỏi ngươi không phải không giảng đạo lý tuyệt thiên tôn chủ lần thứ ba kinh ngạc nhìn hắn chậm nhẹ gật đầu nói đích xác chuyện này đạo lý mãi mãi cũng giảng không rõ đã như vậy, vậy liền hẳn là không giảng đạo lý một trận nói chuyện luôn luôn muốn kết thúc công việc cho dù là trận này nói chuyện để hai người tìm được một chút cộng đồng chỗ một tiếng đao minh bỗng nhiên vang lên một mảnh thanh minh thương khung m ả n trời phía trên thình lính xuất hiện một đầu bạch tuyến tuyệt tiên tôn chủ trong tay xuất hiện một thanh kiếm tại đao minh vang lên đồng thời trường kiếm vụ vụ đồng dạng đi theo vang lên đao kiếm đụng vào nhau một cố khí lãng từ hai người nơi giao thủ ẩm vàng t à n g ra n â n g lên mặt biển nháy mắt sụp đổ xuống một cái một dạng phương viên vô số hải ngư hoặc là yêu thú thi thể lít nha lít nhít phiêu phủ ở trên mặt biển trận lạc nghiêng người né ra đao quang trước người lửa lửa sợi tóc của hắn đứt gãy một sợi tuyệt thiên tôn chủ thân hình tại không trung không ngừng rút lui tại đỉnh đầu của hắn trên bầu trời đầu kia bạch tuyến ầm vang rơi xuống trường kiếm nằm ngang ở trước ngực một cố nhân gian ngũ cảnh chưa hề dùng hết lực lượng vờn quanh quanh thân đầu kia bạch tuyến mang theo vô cùng cường đại lực lượng chạm tại lực lượng q u ỷ dị kia phía trên sau đó ngạnh xinh xinh x u y ê n vào nhưng lại tình thế lại giảm bị tuyệt thiên tôn chủ đưa tay chém thành mảnh vỡ đao quang xoay chuyển đứt gãy mảnh vỡ đúng là lại lần nữa hướng phía tuyệt thiên tôn chủ thân thể kích xạ mà đi một đạo kiếm quang hiện lên tất cả mảnh v rất nhạt thương thế như vậy đối với người bình thường đến nói đều là không có ý nghĩa thú n g chi là đối với ngũ cảnh tông sư tinh thuần tiên k h í tại ngực hội tụ có chút lấp lóe cái k i ê u đạo vết máu cũng đã biến mất không thấy gì nữa người rất mạnh tuyệt thiên tôn chủ mắt sáng ngời nhìn xem trần lạc khâm phục nói trần lạc không nói gì lại là một đao c h é m tới mang theo vô cùng cường đại đao thế nặng nghề giống như thiên khung rơi xuống g ắ t gao giam cầm trước mặt tiên nhân tuyệt tiên h tôn chủ tiện tay kéo một cái kiếm hoa sáng tỏ trong đôi mắt bắn da dọa người phơ mang đối mặt với kinh khủng như vậy một đao hắn đúng là không tránh không né ngạnh xinh xinh nên đón tiếp lấy chính như lúc trước hắn lời nói như vậy tại trên hoài ngọc quan chiến đấu đều quá không có ý nghĩa dưới mắt khó được có thể tại trước khi chết gặp một cái thế lực ngang nhau ra hỏa kia tự nhiên mà vậy còn sảng khoái hơn tranh tài một trận chỉ có như vậy mới không tới mức tại sau khi chết lưu lại t i ê n m ố i nếu như có thể trước khi chết đem người trước mắt này ở giữa nam tử c h é m giết đối với tương lai thiên nhân nhị giới giao thủ không thể nghi ngờ sẽ có không nhỏ trợ giúp bỏ m ặ t người này trường thanh t i ế p có lẽ mấy chục năm sau nhân gian liền sẽ xuất hiện lần nữa một vị sáu cảnh tu sĩ nam hải bên trên giao thủ bất quá là vừa mới vang lên cũng đã gây nên rất nhiều người chú ý để không ít ngũ cảnh tông sư hơi biến sắc mặt võ đang sân dưới xếp bằng ở mấy trăm đạo môn hộ phía dưới vương chi duy tại thời khắc này đ ố n g nhiên mở mắt đ ố n g nhiên đứng dậy nhìn về phía nam hải phương hướng vốn là băng hàn sắc mặt biến phải càng thêm lạnh lùng hắn nắm tay bên trong trường kiếm nhìn chăm chú sau một lát mới thu hồi ánh mắt một lần nữa đem ánh mắt đặt ở đỉnh đầu của mình những cái k i a môn hộ phía trên lần này hắn cũng không hề ngồi xuống động tác đơn giản lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh nam hải cánh cửa kia tại sao lại mở ra trên trời lá gan vậy mà đạt tới loại trình độ này ngay cả cánh cửa kia cũng dám đi cũng may trần lạc kịp thời xuất hiện tại kia bên trong chỉ là lại như thế nào biết được nam hải sự tình tại trên núi võ đang cảm nhận được một màn này không đơn giản chỉ có chính vương c h i duy trên đỉnh núi võ đang trưởng giáo trung cửu lăng bùi tử vân hai người đang đứng trên đỉnh núi lần lượt nhữ mày nam hải xảy ra chuyện bùi tử vân nhữ mày nói tại hai người bên cạnh thân cách đó không xa hứa k ê u nhân liền xếp bằng ở kia bên trong chỉ là đối với giữa hai người nói chuyện hắn cũng không có n g ắ t lời chỉ là trên mặt nhiều một vòng thiếu dung lão đạo sĩ nụ cười trên mặt cũng biến mất bắt đầu hắn trầm mặc một cái t r ớ c mắt nói nam hải sự tình là dự liệu của chúng ta bên ngoài may mắn là bị trần lạc kịp thời phát hiện chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút trừ cái khác ngoài ý liệu địa phương v u i tử vân nhìn xem lão nhân này biết được hắn nói là địa phương nào thế là nói muốn mở ra những n à y cửa cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy âm phủ có thể tại nam hải mở ra môn hộ nhất định trả giá vô cùng giá cả to lớn thú n g chi muốn đi qua những n à y cửa cũng không phải một chuyện dễ dàng trên trời hẳn là sẽ chỉ mạo hiểm lần này bọn hắn chưa hẳn tiếp nhận lên lần thứ nhì mạo hiểm đường hoàng tại trước khi đi dùng thánh chỉ mượn nhờ nhân hoàng đạo ý cầm giữ âm phủ một trăm ngày không cho phép cùng người giao thủ nhưng là làm chính mình sự tình chỉ cần không cùng người ta x ả ra chiến đấu lời nói phần này giam cầm liền không có uy lực gì cho nên bọn hắn có thể tại vương chi duy rút kiếm giữa thiên điệu tất cả môn hộ bung l ò n g về sau tốn hao lớn đại giới mở ra một cánh cửa lão đạo sĩ nhẹ gật đầu sau đó nói thế tử đang cố gắng làm chuyện của hắn vậy chúng ta cũng phải làm tốt chúng ta sự tình bùi tử vân nhìn xem hắn một lát sau nhẹ nhàng gật gật đầu đứng dậy muốn hướng phía nam hải phương hướng tiến đến lão đạo sĩ đưa tay ngăn lại hắn ngầm đầu mỉm cười nói ngươi lưu tại cái này bên trong nhìn xem biết duy nam hải rất xa ta đi phải nhanh chút ngài muốn đích thân xuống núi bùi tử vân hơi kinh ngạc lão đạo sĩ nh một thanh láo cốc đầu nếu là lại không động bên trên khẽ động chờ mấy ngày nữa chân chính muốn động động thời điểm nói không chừng liền h ơ i một tí bùi tử vân không tạ i nhiều nói thối lui đến một bên đứng xuống lần nữa cúi đầu nhìn lại thời điểm lão đạo sĩ、si、thân ảnh đã biến mất tại trên đỉnh núi bùi tử vân ngẩng đầu nhìn về nơi xa lấy nam hải phương hướng t hứa tiêu nhân khẽ cười nói không có gì đáng lo lắng tiên nhân kia có lẽ rất mạnh lại thắng qua trần lạc trung trưởng giáo tự nhiên cũng không có vấn đề gì tại bây giờ đại đường bên trong t i ế n hồng y cùng tử phi không tại trần lạc cùng Tần phong có lẽ chính là cường đại nhất hai người kia trung c ự lăng cũng h ẳ n là như thế bùi tử vân hơi nhũ lông mày r á n ra hắn thẳng như nói ta cũng không phải là lo lắng chừng giáo ta chỉ là đang nghĩ tử phi đi đâu bên trong nếu như tử phi lúc này tại đường quốc lời nói cảm nhận được nam hải bên trên biến hóa trực tiếp một kiếm chém tới chẳng phải sung sướng hứa tiêu nhân lắc đầu t h ở dài nói những cái này trùng tu người đến tột cùng là thế nào nghĩ ai có thể chân chính biết đâu bùi tử vân nhìn xem hắn hỏi ngươi cho rằng tử phi là bị cùng biết duy nhất người như vậy mang đi hứa tiêu nhân gật đầu nói đây là rõ ràng sự tình chỉ là ta đồng dạng hiếu kỳ tử phi bị bọn hắn đưa đến cái kia bên trong d ự chương chín vỡ ra hai nửa thư cung phần một hai chương chín vỡ ra hai nửa thư h u n g phần một hai đạo này khí tức rất mạnh để ghé vào cây ngô đồng bên trên phượng tổ cùng đứng tại dưới cây ngô đồng bộ cho nhị ra đều là sắc mặt n g hai n g trọng cỗ khí tức này so lúc trước từ môn hộ bên trong nên ngang đi ra khí tức uy áp đại lục vị kia chiến vương phải cường đại quá nhiều xem ra nhân gian tình huống cũng không cho lạc quan mộ cho nhị ra đứng dưới tàng tây nhìn nam hải phương hướng mở miệng nói ra phượng tổ ghé vào đỉnh đầu của hắn đã biến thành gà m á i bộ dáng nghe được lời ấy vẫn chưa nói chuyện chỉ là cúi đầu mổ mổ mình vũ mao thầm nghĩ mình đã là chết qua một lần chim về sau như thế nào lại có cái gì trọng yếu đây này một người một chim đều không có muốn đi nam hải tiếp viện ý nghĩ thứ nhất là bởi vì thực lực không đủ chờ bọn hắn đuổi tới về sau nơi đó chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc thứ nhì là trần lạc tại kia bên trong có cây đao kia tại cho dù là cái kia tiên nhân thật vô cùng cường đại lại đáng là gì đâu cùng bọn hắn ôm đồng d ạ n g ý nghĩ còn có thính t u y ế t lâu ba người lý tứ gia trong phòng vừa đi vừa về hành tẩu cảm thụ được kia vô cùng cường đại đao kiếm khí tức nhịn không được có chút kính nghệ xem ra những tiên nhân kia có thể nhìn chằm chằm ngấp nghẽ nhân gian đích thật là có bản lĩnh thật sự nếu là ta đi chỉ sợ đều không tiếp nổi một kiếm nói đến không hổ là trần lạc có hắn tại nam hải cho dù cái kia tiên nhân tại như thế nào cường đại chỉ sợ cũng phải chết tại cây đao k i a hạng thính t u y ế t lâu bốn vị tông sư kiều tam gia sau khi chết cũng chỉ còn lại có ba cái lý tứ gia lời nói nhiều nhất vệ nhị gia tính tình lạnh nhất lao lâu chủ giá nhất Tính、tình lãnh đạo bình thường mang ý nghĩa lời nói cực ít nhưng loại thời điểm này vệ nhị ra vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu năm đó tiêu bạc như dùng một đạo kiếm ý ma luyện trần lạc mười năm lâu bây giờ hậu tích bạc phát tự nhiên là một tiếng hót lên làm kinh người k i ế n g hống chi cây đao kia tâm tinh c ó thể xứng trên đời đình tiêm vệ nhị ra rất ít khách người cho dù là lý hưu qua nhiều năm như vậy bị hắn tán dương số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng tán dương trần lạc thời điểm xác thực không chút nào keo kiệt liệu nhiên đứng tại phía trước cửa sổ mắt thấy nam hải phương hướng cảm thụ được trên núi võ đang phiêu nhiên mà đi khí tức mỉm cười vệ nhị gia ngẩng đầu nhìn trên trời ánh mắt chớp lên võ đăng sơn lão gia hỏa kia vậy mà lại chủ động t i ì n đến xem ra thế giới này quả nhiên biến rất nhiều lý tứ gia cũng là nhìn thoáng qua hóa thành lưu quang đi xa võ đăng sơn trưởng giáo trung cửu lăng một lát sau cúi đầu không còn đi để ý tới nam hải sự t ì n h hắn nghĩ đến hư cảnh bên trong tên i kia hơi nhớ nhung nói không biết gió xuân thế nào vệ nhị gia nhìn hắn một cái liễu nhiên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất thân hình tại thời khắc này xem ra có chút c ò n lưng hy vọng hắn vĩnh viễn cũng đừng trở về lời này nghe có chút tuyệt tình nhưng lý tứ gia biết sự thật cũng không phải là như thế lão lâu chủ ước gì t u y xuân phong mỗi ngày hầu ở bên cạnh hắn mới tốt chỉ là từ doanh tú chết rồi nếu như t u y xuân phong trở về sẽ thương tâm thành bộ r ă n gì g như thế tuyệt vọng là ba người bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình vậy nhị ra ánh mắt lạnh như băng rung động một cái trước mắt hắn im lặng nghĩ đến nếu như t u y xuân phong biết chuyện này vậy sẽ khổ sở thành bộ r ă n gì g hắn không có kế tiếp theo tiếp tục nghĩ lý tứ gia cũng không còn kế tiếp theo đàm luận cái đề tài này ba người cùng nhau đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay thính tuyết lâu vị trí bốn mùa tuyết rơi xưa nay không ngừng. tại cái này bên trong rất khó thưởng thức được cái gì xuân ý, cũng không cảm giác được bốn mùa rõ ràng cái gọi là thính tuyết lâu tồn tại chính là như thế lý hưu kia bên trong dùng không cần nhiều chú ý một chút lý tứ gia đem ánh mắt bỏ vào hoang châu phía trên mở miệng hỏi một câu còn không cùng liễu nhiên cùng vệ nhị gia hai người trả lời chính hắn liền lắc đầu phủ định mình vừa mới đã nói k i u tiểu tử làm việc nghĩ đến không dùng đến lâu bên trong hỗ trợ thế là cũng liền không lên tiếng nữa liễu nhiên n g n g đầu nhìn trên trời vệ nhị gia quay người rời đi nơi đây tại sắp đến tương lai trước mặt thính tuyết lâu ba người có thể làm chính là duy trì mình trạng thái đình phong cũng tại trong thời gian ngắn ngủi tranh thủ để tu vi tiến tại thời thủ tu thêm một vi để ba ư ớ c Vệ nhị c à người là lãng Liêu Lý hành sẽ rất ít tu thời Tứ tình phí gian. nhiên nội không n giả, g quá ra Ba đủ. ở trong chỉ có vệ nhị gia có cơ hội trong thời gian ngắn nhất xung kích sáu cảnh chỉ là bọn hắn trong lòng đều rõ ràng cái này cái gọi là thời gian ngắn nhất có lẽ là mười năm có lẽ là một trăm năm ngũ cảnh về sau muốn phá cảnh lời nói cần thiết tích lũy ngược lại cũng không phải là trọng yếu như vậy chân chính trọng yếu chính là thời cơ về phần đến tột cùng là dạng gì thời cơ rất khó diễn tả bằng ngôn từ có lẽ chính là mỗi một sát na phúc chi tâm linh có lẽ chính là như thế một khi một khắc đỗng ộ trong thành trường an lý huyền một chạm tại xem sao trên đài ứng tử an đứng tại bên người của hắn sắc mặt có chút phát sinh biến hóa chuyện gì xảy ra lý huyền vừa lên tiếng hỏi ứng tử an đem để tay đến hắn trên thân khi tức vận chuyển phía dưới lấy mình làm môi giới đem nam hải bên trên ba động c h u y ể n tới để lý huyền một có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được lý huyền trau mày nói thiên nhân ứng tử an nhẹ gật đầu lý huyền nhìn một cái lấy chỗ xa xa nhịn không được lẩm bẩm nói thiên nhân tại sao lại xuất hiện tại nam hải hắn mặc dù đã trở thành đường hoàng nhưng là thực lực bản thân dù sao không cao không cách nào trực quan cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia nghĩ một lát hắn bay người đi xuống xem sao đài đi thư viện thư viện tự nhiên làm ai lĩnh thư viện từ khi trước đó vài ngày từ hoài ngọc quan trở về sáu mươi bảy vị giáo tập về sau thư viện liền có càng lớn lực lượng ngồi xem biến hóa giờ phút này phía sau núi hồ nước một bên trần tiên sinh tô danh vọng còn có mạc sơn hải ba người đứng chung một chỗ đồng thời đem ánh mắt bỏ vào nam hải bên trên hồ nước bên trong đầu kia tiểu bạch xả tại cảm thụ kia cố vô cùng cường đại tiên nhân khí tức về sau ra ngoài ý định không có sợ sợ c h u i nước vào bên trong sau đó không kiên nhận trở mình muốn bay qua nhưng lại không dám chỉ có thể ghé vào lá sen bên trên không ngừng địa loay hoay các loại tư thế nam hải lại có một cánh cửa xem ra hẳn là âm phủ động tay chân tô thanh v ạ n ánh mắt lấp lóe thời gian qua một lát liền tương lai long đi mạch suy nghĩ không kém quá nhiều trần tiên sinh nhẹ gật đầu cánh cửa kia hẳn là tồn tại một vài vấn đề hoặc là hạn chế nếu không hiện tại không thể lại xảy ra chiến đấu tiên nhân nếu như lại cơ hội l ạ g yên không một tiếng động lén quá tới tất nhiên chọn đem thân phận của mình che giấu cùng âm phủ liên hợp sau đó tại thời khắc quan trọng nhất cho nhân gian một cách trí mạng tuyệt đối sẽ không như thế g i n g chống khua chiến phát sinh giao thủ tô thanh văn nói mặc dù không biết trần lạc là như thế nào phát hiện nam hải bên trên cánh cửa kia nhưng hắn đã quá khứ nam hải sự t ì n h cũng không cần chúng ta lại đi lo lắng mặc sơn hải cũng chưa từng gặp qua trần lạc trước kia cũng không có cái gì gặp nhau nhưng hắn đồng dạng có thể từ chỗ xa xa truyền lại đến khí tức ở trong cảm nhận được cây đào kia chỗ cường đại đồng dạng có thể cảm nhận được cái kia tiên nhân vô cùng cường hãn hắn tại hoài ngọc quan đối mặt qua rất nhiều tiên nhân tự nhiên sẽ hiểu cố khí tức kia đại biểu cho cái gì thế là liền nói cùng trần lạc chiến đấu hẳn là tiên giới mười hai vị chủ một trong mặc dù không biết cụ thể là cái kia nhưng mỗi một vị tôn chủ thực lực đều vô cùng cường đại nếu như phóng tới đại đường chư thiên xoắn tới tương đối lời nói xác nhận có chức năm thực lực chư thiên c u ố n lên năm đây là một cái rất khủng bố chiến lược nhưng phải biết cho dù là chân chính chư thiên c u ố n lên năm lẫn nhau ở giữa cũng là tồn tại thực lực sai biệt tuy từ người n g mà khác nhau cái t r ê n l ệ n h này có lẽ muốn so nhìn qua còn muốn càng thêm to lớn liễu nhiên thực lực có thể xếp ở vị trí thứ năm phù ngọc có thể xếp ở vị trí thứ ba nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hạng ba phù ngọc chỉ cần đang cố gắng một chút liền có thể thắng được qua vị thứ nhì tiêu bạc như sự thật đến nói liền xem như là cái phù ngọc chung vào một chỗ cũng không đủ một cái tiêu bạc như đánh mặc sơn hải trong miệng mười hai vị tôn chủ cũng là như thế có lẽ bọn hắn mỗi một cái đều có chư thiên c u ố n lên năm khủng bố chiến lược nhưng là mười hai cái cùng tiến lên chỉ sợ cũng chưa hẳn đủ một cái tiết hồng y để đánh cho nên nói vô luận là xếp hạng hay là chiến lược loại vật này cuối cùng không thể chỉ nhìn b ê ngoài n có thể thắng hay không qua được có thể hay không đánh thắng đến cuối cùng vẫn là muốn thử một chút mới biết được tựa như là trần chi mặc lúc trước vừa nhập du giã liền đi truy một trăm dặm kỳ một đường lẫn nhau đứng tại bóng đêm nồng trong núi rừng nói ra câu nói kia đồng dạng tốt xuân quang không bằng làm một trận cuối cùng vẫn là muốn làm qua một trận mới biết được nghe mạc sơn hải lời nói trần tiên sinh mỉm cười không có tỏ thái độ tô thanh vạn thì là rất không khách khi nói ta mặc dù không có đi qua hoài ngọc quan cũng chưa từng thấy qua kia mười hai vị chủ nhưng vô luận cái nào tôn chủ có thể tại t r ư thiên quấn lên sắp xếp thứ mấy chỉ cần trần lạc tại kia bên trong hắn cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng mạc sơn hải cũng không biết tô thanh vạn đối với trần lạc lòng tin là bắt nguồn từ nơi nào nhưng hắn tin tưởng tô thanh vạn cùng trần tiên sinh phán đoán đã hai người bọn họ nói không có chuyện gì vậy liền sẽ không lại là thân thú trị võ đang sơn vị lao đạo sĩ kia đã tiến đến nam hải ba người tại ven hồ nhiều ngồi một lát Tô t h a nâng h v đ ồ n n h lên nữ tử kia danh tự mạc sơn hải thở dài một hơi đang hâm mộ chi hơn lại có chút đố kỵ thế là liền cùng trần tiên sinh nói người này thật đúng là giỏi thay đổi trước kia lưu lạc thiên nhai bốn biển là nhà trừ vẽ tranh cái gì khác đều không thèm để ý hiện tại lại đảo ngược cả ngày bên trong đều dính tại lương thu bên người lúc này mới rời đi không đến nửa canh giờ liền lại trở về mất hứng thật sự là mất hứng về sau rốt cuộc đường gọi hắn trần tiên sinh nhẹ gật đầu thầm nghĩ tô thanh vãn cùng lương thu thành thân cho tới hôm nay trong nội viện những cái kia giáo tập nhóm còn không có t ử vạc rượu bên trong đi tới thế gian tình một chữ này thực tế là quá khó suy nghĩ thuận m i ệ n g phàn nàn đôi câu mà sơn h ả i sắc mặt biến phải nghiêm túc một chút hắn lấy ra một cây cần câu đưa tay để lên con mồi tùy ý ném tiến vào hồ nước bên trong lên tiếng hỏi viện trưởng lúc nào trở về trần tiên sinh cười cười nói ngươi cũng không biết sự tình ta như thế nào sẽ biết lúc trước viện trưởng cùng thanh sơn kiếm tông trưởng giáo chế định cựu đỉnh kế hoạch những năm này viện trưởng hành tung từ đầu đến cuối biến mất không thấy gì nữa nếu như nói có ai có thể biết được kia không thể nghi ngờ mạc sơn hải cái này cựu tử sư tôn biết được hành tung khả năng muốn lớn hơn một chút mạc sơn hải thật sâu nhìn thoáng qua trần tiên sinh hắn nhìn không thấu t r ư ơ n g này cười ha hả trên mặt đến tột cùng ẩn giấu đi sự tình gì tự biết cũng hỏi không ra đến liền chuyển qua ánh mắt lẳng lặng địa câu lên cá thu liễm lại mình trong đầu những ý nghĩ kia nam hải bên trên đao kiếm khí tức vô cùng mãnh liệt cảm nhận được kia hai cổ khí tức tự nhiên xa xa không chỉ đường quốc mà、thôi. hoang châu phía trên vô số cường giả đồng dạng đem ánh mắt bỏ vào nam hải bên trên cảm thụ được kia thực sự tiên nhân khí thức tất cả ngũ cảnh tông sư nội tâm đều trở nên khẩn trương lên hồi tưởng đến trước đó vài ngày vô lượng tự đưa tới thêm mời bọn hắn cũng không dám lại có chút trì hoãn ngồi tại vân thuyền phía trên toàn lực hướng về vô lượng tự phương hướng mau chóng đuổi theo cảm nhận được nam hải bên trên chiến đấu người có rất nhiều nhưng là chân chính đã đi tiếp viện cũng chỉ có trung cự là một người có người không muốn đi có người tự biết thực lực không đủ hiện tại khởi hành lời nói quá muộn căn bản không kịp còn có người tin tưởng trần lạc thực、lực. lúc này nam hải trên không đao và kiếm không chi giao sai va chạm bao nhiêu lần hai người trên thân đều là mang theo thương thế không nhẹ dưới chân hải dương không ngừng đổ sụp lấy nam hải bên trên toàn bộ đều là nước không phải thổ địa dùng đổ sụp hai chữ để hình dung cũng không chuẩn xác nhưng trước mắt bức tranh này đúng là như thế to lớn trên mặt biển phương viên trong ngàn dặm nước biển bị chia cắt thành mấy trăm khối khác biệt hình dạng mỗi một lần đao kiếm va chạm đều sẽ có một khối hải vực đổ sụp xuống dưới như ngươi vậy người nhân gian còn có bao nhiêu tuyệt thiên tôn chủ cầm kiếm cánh tay hơi run dày nồng đậm tiên khí thấu thể mà ra che khuất bầu trời bao vây lấy m trên đùi của hắn có một đạo vết đao đang không ngừng ra bên ngoài thấm vào máu tươi ngực bụng chỗ cũng giống như thế hắn nhìn xem trước mặt cái k i a cầm đao thanh y nam tử sáng tỏ hai mắt tách ra gần như ánh sáng l ó ngánh sáng có câu nói gọi là kỳ phùng đ ị ệ p thủ tương nộ lương tài đây là một loại cùng chung trí hướng rất thoải mái cũng rất thư sướng trạng thái tựa như lý hưu thích đánh cờ vô luận là lưu tiên sinh hay là tiểu cờ thánh phương lương đều không phải đối thủ của hắn một khi không có đối thủ về sau liền sẽ cảm thấy cô tịch cùng không có ý nghĩa nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng có loại cảm giác này bởi vì hắn biết mình cùng trần chi mặc chia năm năm nếu như ngày nào thật sinh ra loại tâm tình này vậy liền đi tìm trần chi mặc đánh v ă n cờ mình kiểu gì cũng sẽ thua hơn mấy bàn vậy liền cảm giác rất có ý tứ thời khắc này tuyệt tiên tôn chủ chính là loại cảm giác này lực lượng ngang nhau đọ sức luôn có thể cho người ta một loại cảm giác nhiệt huyết sôi c ả o nhưng hắn vấn đề này cũng không tốt trả lời cho nên trần lạc không nói gì đối phương trầm mặc tại dự liệu của mình bên trong tuyệt thiên tôn chủ cũng không ngại cười cười nói ta cũng không biết thế gian này như n g ư ơ i như vậy người có bao nhiêu cái nhưng nghĩ đến sẽ không quá nhiều chờ thêm hai năm chúng ta người d á n g lâm nhân gian về sau bằng lực lượng của các ngươi rất khó ngăn cản được lời nói thật luôn luôn c h ó i thai lại để người không muốn đi nghe trân lạc nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh hắn nâng lên đao xa xa chỉ vào tuyệt thiên tôn chủ chân thành nói vô luận về sau sự tình như thế nào tối thiểu ngươi rốt cuộc không nhìn thấy tuyệt thiên tôn chủ nụ cười trên mặt chậm rãi thú liễm hắn t h ẳ n như nói cái tia đang theo lấy nơi đây chạy tới người đích sắc rất mạnh hai người các ngươi nếu là liên thủ đem ta chém giết ở đây cũng không khó khăn trong lời nói chỉ tự nhiên là võ đăng sơn lão đạo sĩ kia trung cửu lăng hắn rời đi võ đăng sơn hướng nơi đây chạy tới nháy mắt ngay tại giao thủ hai người cũng đã rõ ràng vô cùng cảm nhận được cô khí tức kia nghe nói như thế c h â n lạc trầm mặc một hồi sau đó nói vậy liền để người ta ở giữa chiến đấu kết thúc càng nhanh một chút miễn cho bị người khác quấy dày tuyệt thiên tôn chủ dẫn theo kiếm nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm một chút hải dương chỗ sâu hoa dâm phát vịn ôn bất ngữ ngồi xuống đem nó hơn ba người thi thể thu liệm đến cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn trên trời tuyệt thiên tôn chủ có chút nghĩa mai nợ nụ c như thế vụng về phép khích tướng vậy mà cũng sử dụng xem ra trên trời những người kia cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy cường thế liên quan tới đao kiếm hai loại binh khí ai mạnh hơn tranh luận từ đầu đến cuối đều chưa từng có chân chính ngừng ai cũng chưa từng chân chính thuyết phục a i chỉ là thích dùng kiếm người càng nhiều cho nên mỗi lần tranh luận kiếm tu luôn luôn có thể chiếm được t h ư ợ n g phong nhưng kỳ thật loại này tranh luận cũng không có ý nghĩa gì đao kiếm hai loại binh khí đến tột cùng là cái nào càng mạnh nhìn cũng không phải là binh khí bản thân mà là sử dụng binh khí người chỉ là bởi vì dùng kiếm thiên chi tiêu tử càng nhiều nhất là có tiêu bạc như cùng tử phi phía trước cho nên đường quốc bảy mươi phần trăm tu s t r ầ n lạc dùng đao tiết hồng y ghi hải cũng dùng đao hai người đại biểu đường quốc mạnh nhất hai đem đao bây giờ tiết hồng y ghi hải đi thanh sơn kiếm tông tu dưỡng thương thế t r ầ n lạc chính là đường quốc còn sót lại dùng đao người mạnh nhất đao của hắn rất thẳng cũng rất đơn giản không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng dùng thuần túy nhất một chiêu một thức chém vào da kinh khủng nhất phong mang cương liệt lấy sát ngăn sát đây là hắn lúc trước cũng đã nói đạo lý tuyệt thiên tôn chủ tay cầm trường kiếm tại không trung hòa một nửa hình tròn tràn ngập phương viên một phẩy không không không g i ả m nặng nề tiên khí giống như là bị cái gì hấp dẫn lấy đồng dạng hướng phía trong tay hắng sụp đổ bị cắt thành vài trăm cái khu vực nước biển bắt đầu tăng vọt vậy mà là ngạnh xinh xinh đột ngột từ mặt đất mọc lên lưu động đến trên trời nước hướng chỗ thấp du lịch đây là tuyên cổ cũng sẽ không cải biến đạo lý nhưng ở giờ khắp này lại vẫn cứ hướng chỗ cao du động lên nước biển từ một trăm phẩy không không không m phía dưới hướng phía bầu trời quấn ngược mà lên giống như là vô cùng nặng nề g h đám mây treo tại tuyệt thiên tôn trù sau lưng tản ra nặng nề g h vi lực cường đại rõ ràng chỉ là m ặ n nước lại cho người ta một loại có thể phá hủy hết thệ cảm giác sợ hãi trên trời cao hội tụ phong vân từ trên bầu trời lưu truyền ra một cỗ như ẩn như hiện lực lượng chiếu xạ tại hắn trên thân. khiến cho tuyệt thiên tôn chủ vốn là khí tức vô cùng cường đại trở nên càng thêm cao tuyệt đầy trời ánh nắng rơi xuống bị nặng nề g h mà nước che chắn tại hậu phương không cách nào xuyên tấu cao cao dâng lên che khuất bầu trời nước biển sừng sững tại đạo kiếm quan g kia về sau bóng tối bao trùm lấy cả t ò a n a m hải hắn nhìn xem trần lạc thân hình bao phủ ở trong nước biển cả t ò a n a m hải không biết mấy trăm ngàn bên trong nước biển liên tiếp hợp thành một tuyến hướng về trần lạc nghiền ép đập mà đi tuyệt thiên tôn chủ giấu kín ở trong nước biển một đạo kiếm quan gạch phá trời cao cuốn thẳng cựu tiêu rơi xuống một kiếm này uy thế vô cùng cường đại một kiếm này phảng ph đây chính là tiên giới mười hai vị chủ thực lực cả tòa đại lục ngũ cảnh tông sư cảm nhận được một kiếm này vì thế về sau đều là nhịn không được hơi biến sắc mặt mồ hôi lạnh không tự kìm hãm được từ thái dương trượt xuống vô số người tự hỏi nếu là mình lời nói có thể hay không tiếp được một kiếm này được đi ra đáp án nhưng lại làm cho bọn họ phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi nhiễm ấm ức một kiếm này c ứ n g hãn phóng n h ã n thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được ngày nay thượng tiên đúng là cường đại đến loại trình độ này tiểu nam trên cầu trần lao tướng quân đứng tại trên đầu tường nhìn xem một kiếm này cảm thụ được kiếm quang cường đại im lặng không nói một kiếm này uy thế rất mạnh đủ để tại một cái chạm mặt liền đem hắn chém thành mảnh vỡ nhưng trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi ngược lại mang theo nhàn nhạt t r â m trọc bởi vì hắn cảm thụ qua mạnh hơn kiếm tại nhìn quen mây tiêu bên trên phong cảnh về sau cho dù là đối mặt với lại cao sân p h o n g trong lòng lại có thể nổi lên bao lớn v n sóng kiếm này cùng ngươi so ra kém xa trần lao tướng quân đứng chắp tay đứng tại trên tường thành thì thảo nói nam hải bên trên trong lòng hai người đều vô cùng rõ ràng m ộ tại kiếm muốn này chính là muốn phân thắng là b cùng sinh trên ử một kiếm, tuyệt bởi vì a một Tại t kiếm này. Tại trên hoài ngọc quan chiến đấu rất nhiều năm thế lực ngang nhau giao phong lại chỉ đụng phải mấy lần nhưng đều là vừa chạm vào tức điểm từ đầu đến cuối không thể chân chính điểm cái thắng bại cao thấp đối với chiến trường đến nói đây là quyết định chính xác nhưng là đối với một vị tôn chủ một vị tu sĩ đến nói đây là rất để người t i ế c nối u sự tình cũng may phần này tiếp nối tại hôm nay đạt được đền bù hắn thấy đi qua cánh cửa này thu hoạch lớn nhất cũng không phải là có thể tại thời khắc mấu chốt đối người ở giữa tạo thành to lớn gì đ ặ kích mà là gặp gỡ nam nhân trước mắt này lòng của hắn thể giấu kín tại nước biển vô tận bên trong trần lạc cùng hắn ôm ý tưởng giống nhau cũng không phải là thế lực n a g nhau mà là muốn một đao phân thắng bại hắn trải qua rất nhiều lần chiến đấu vô luận là tại trần lưu thành hay là tại thánh tông lại hoặc là sau cùng nam tuyết nguyên cùng t o n g phổ cùng tam tiên sinh giao thủ ngắn ngủi kia cũng là chân quý quá trình đều là đáng giá tôn kính đối thủ một đoá hoa xuất hiện tại hắn dưới lòng bàn chân hắn cầm đao mà không biểu tình đứng tại ngập trời sóng bi cùng cái này to lớn nặng nề nước biển tương đối hắn thậm chí ngay cả một chiếc thuyền con cũng không tính càng giống là phiêu phủ ở vô biên vô hạn phía trên đại dương một mảnh lá cây mảnh vỡ một cái bọn nước liền sẽ đem nó đập nát bao phủ tại bộ kia thâm trầm ở trong nhưng ánh mắt của hắn vẫn như c ũ vô cùng bình tĩnh con ngươi nhìn chăm chú lên trước mắt nước biển dưới chân giống đạp đoá hoa xuất hiện một điểm quan mang sau đó bắt đầu n ở rộ một cái cự đại bạch cốt hình thành đoá hoa đem hắn thân thể bao k h ỏ a tại trong đó hắn nâng lên ao gào thét thiên địa ở trong vang lên một tiếng năm mươi không xương vô tốn không ta vô hắn một đạo cũng không sáng tỏ nhưng lại rất t r ư ớ n g mắt đao quang giữa thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất dài thiên tri bên trên xuất hiện một đầu bạch tuyến gào t h é t phiêu dương nước b i ể n hướng về mặt đất rơi đập trong thiên địa tất cả đều khôi phục bình tĩnh mấy trăm ngàn dặm nam hải một phân thành hai trên trời cao vỡ ra với đao bên trái vô cùng sáng tỏ phía bên phải xuất hiện hát á m toàn bộ bầu trời đều bị một đao này cắt thành hai nửa dưới chân xương tiêu tiến mất chân lạc máu tơi ư nhuộm đỏ và t á o hắn ngẩng đầu nhìn phía trước tuyệt thiên tôn chủ chứ người đứng muốn so ngồi mệt mỏi hơn trần lạc cho tới bây giờ đều không thèm để ý bởi vì thiên hạ này không tầm thường người rất nhiều không chỉ có hắn một cái tuyệt tiên tôn trụ là trên trời người có lẽ cũng có thể dùng tiên nhân hai chữ để hình dung mà lại tại tiên nhân ở trong địa vị cao là người tương lai ở giữa đối thủ có thể từ dạng này đối thủ ở trong nghe tới như là không tầm thường ba chữ này tạng dương không thể nghi ngờ thật là một kiện rất đáng gờm sự tình nhưng trần lạc vẫn như c ũ không thèm để ý chút nào việc hắn muốn làm rất đơn giản giết trước mắt cái này tiên nhân chính là chỉ thế thôi dù là cái này tiên nhân xác thực đáng giá tôn trọng nhìn xem trước mặt vẫn như c ũ vô cùng trầm mặc nam t ử áo xanh tuyệt thiên tôn chủ bất đắc di cười cười chật thân thể vỡ ra hai nửa đem kia bôi tiêu d u n g một phân thành hai rơi vào nước biển ở trong xôi trào đổ sụp hải dương lần nữa khôi phục bình tĩnh duy trì có kia lúc trước bị một phân thành hai lộ ra sạch sẽ mặt đất vẫn như c ũ duy trì bộ dáng lúc trước trần lạc rơi xuống từ trên không trở lại hoa dâm phát cùng ôn bất ngữ bên cạnh thân phất tay đem kim ngọc luật thi thể phóng ra ôn bất ngữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái này nam nhân tựa như tên của hắn đồng dạng không nói sẽ rất ít nói chuyện ngũ tán nhân trước kia tại đường quốc có không nhỏ thanh、danh. theo cái này mấy chục năm gió em sóng lặng dần dần bị rất nhiều người lãng quên nhưng chân chính đỉnh tiêm tu sĩ cũng còn nhớ cái tên này chỉ là từ nay về sau ngũ t á n nhân cái tên này liền thật muốn hoàn toàn biến mất ôn bất ngữ còn chưa có chết nhưng hắn cũng nhanh muốn chết rồi cánh cửa này sự tình đã giải quyết ta sẽ lưu tại cái này bên trong nhìn xem trần lạc nhìn xem hắn nói ôn bất ngữ đứng dậy đem kim ngọc lật bốn người đặt ở cùng một chỗ phất tay thu nhập nạp giới bên trong thanh âm có chút k h à n k h g nói n những ngày này rét hơn hai mươi vị thiên nhân hiện tại chết cũng không tính lô vốn đường quả bóng nhỏ thù cũng đã báo tài nghệ không bằng người trách không được người bên ngoài nâng lên đường quả bóng nhỏ tuy nói dưới mắt nói câu nói này cũng không hợp thời nghi nhưng trần lạc mới lên tiếng nói đường quả bóng nhỏ sự tỉnh ta không có làm sai ôn bất ngữ nhìn hắn một cái thản nhiên nói đúng sai hay không đã không tại trọng yếu nam hải phía dưới có một cánh cửa phiến thiên địa này còn sẽ có càng nhiều cửa trần lạc nói môn hộ có lẽ rất nhiều nhưng bọn hắn muốn tới cũng không phải dễ dàng như vậy hắn nhìn xem thi thể khắp nơi trong lòng suy nghĩ tuyệt thiên tôn chủ lúc trước đã nói hơn bảy mươi vị ngũ cảnh tông sư cùng nhau đi qua cánh cửa này cuối cùng đến nam hải cũng chỉ có hơn hai mươi vị hơn nữa còn đều gãy tại cái này bên trong cho dù là tiên giới ngũ cảnh so với nhân gian nhiều rất nhiều lần cái này vẫn như cũng là một cái có thể xương thảm trọng tổn thất nhất là vì hiểm hộ nam hải bên trên sự tình trên núi võ đang đồng dạng hao tổn không ít ngũ cảnh tiên nhân trong tương lai một đoạn thời gian bên trong chắc hẳn trên trời tiên sẽ không ở thử nghiệm làm dạng này thu hoạch cùng trả giá kém xa sự tình ôn bất ngữ biết hắn đang suy nghĩ gì trên thực tế trước đó tại cùng những tiên nhân kia giao thủ thời điểm hắn liền đã đạt được tương tự tin tức hắn nhìn xem trở lạc đôi chòng mắt kia cũng rất là bình tĩnh sắp đến tử vong đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá sợ hai địa phương hắn nghĩ, nghĩ chân thành nói có lẽ chính vì vậy tiên nhân hết lần này tới lần khác liền sẽ làm như vậy cũng khó nói tất cả mọi người cho rằng tại trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế về sau các tiên nhân hẳn là sẽ không còn có động tác mà là hết sức chuyên c h ú chờ tương lai mười hai năm về sau quy mô s ầ m lấn nhưng lỡ như các tiên nhân chính là như thế chắc chắn tính toán của bọn hắn vụ trộm đưa một nhóm ngũ cảnh chui vào tiến đến trong tương lai nào đó một quan khóa thời khắc ngang nhiên phát động tập kích kia mang đến uy hiếp sẽ là đáng sợ cỡ nào trần lạc trầm mặc một lát nhẹ nhàng gật gật đầu ôn bất ngữ đồng dạng nhẹ gật đầu chợ không nói chuyện quay người đi vào nước biển bên trong t không không bọn hắn muốn đi tìm chân lạc báo thủ nhưng lại trùng hợp gặp phải cánh cửa này vì nhân gian đại nghĩa bọn hắn lựa chọn lưu tại cái này bên trong cùng phía sau cửa các tiên nhân điểm cái sinh tử có 100,000m ra ngoài, ra ngoài. sau n đó lại n n g là một đao bổ ra ngoài. Nhưng đường quả bầu trời chém giết vị kia tiên giới một mươi hai vị chủ túi đầu nhìn dưới mặt đất mấy trăm ngàn dặm to lớn nam hải còn duy trì một phân thành hai bộ dáng nghĩ đến về sau rất nhiều năm cũng sẽ không khôi phục nguyên dạng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời t i ê u phiến không có thực thể xa xôi rất nhiều người khả năng cả một đời cũng đụng chạm không đến thương không vậy mà liền như thế bị chém thành hai nửa giữa này khe hở cũng không có hồng thủy rơi xuống chỉ là ngầm đầu có thể nhìn thấy khiến người say mê đỏ loa tinh không hai bên xanh t h ẳ m ngay tại trầm rãi tới gần không ngừng địa chữa trị nhưng nghĩ đến còn cần một đoạn thời gian hiện tại chúng ta muốn làm gì chẳng lẽ liền đứng tại cái này bên trong hoa dâm phát nhìn một chút hai bên nước biển nhìn một chút trước mặt mình nhìn chằm chằm một con đại bách t u ộ c lên tiếng hỏi cánh cửa này đã chết rất nhiều tiên nhân hoa ẳ dâm phát nhìn thoáng qua nước biển bên trong đại bạch thuộc đi đến trần lạc bên cạnh thân ngồi xuống hai người ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia trong ánh mắt loe ra một vòng dị sắc trước mặt bày đầy đất thi thể kia âm thanh đao minh rất vang dội cái kia đạo đao quang rất cường đại khi thương k h u n g một phân thành hai nháy mắt toàn bộ đại lục không biết bao nhiêu người từ mặt đất đứng lên chấn động không gì sánh nổi lại kính sợ nhìn xem cái k i a đạo đ à o quang đại đường bên trên tựa hồ lại xuất hiện một cái quái vật tại sao phải nói lại đâu mọi người ý thức được sau chuyện này nhao nhao sững sờ c h ậ t hơi xúc động lắc đầu đương nhiên là đại đường những năm gần đây xuất hiện quái vật thực tế là nhiều lắm một chút chương mười một chuyện năm đó chương mười một chuyện năm đó dĩ vang thiên hạ chỉ có một cây đao đó chính là tiết hồng ý tia đem huyết hồng sắc đao lâu dài trấn thủ tại lang yên cát hiếm khi xảy ra vỏ không ai thích trên cổ của mình treo lấy một cây đào chính là bởi vì tiết hồng y cao tuyệt cùng yên tĩnh để người trong thiên hạ dần dần quên một cây đao này húng chi khi đó có một cái cao điệu không còn hình dáng kiếm t i ê n tiêu bạc như tại cùng yên tĩnh không để ý tới sự tình tiết hồng y thì tương đối trần lạc đao trong tay không thể nghi ngờ ra khỏi vỏ số lần phải hơn rất nhiều hắn đứng tại đạo lý kia một đầu đao của hắn cũng là như thế ban đầu ở trần lưu thành viện tử thảo luận qua câu nói kia lấy sắt ngăn sắt không biết để bao nhiêu trong lòng người siết chặt cũng may trần lạc thật là mãi mãi cũng đang bảo vệ đạo lý tuy nói trên đời này đại đa số người đều bắt đầu trở nên không dạng đạo lý cây đao này về sau sẽ còn giết bao nhiêu người đâu. lão đạo sĩ nghĩ như vậy trận tiếp tục hướng về nam hải phương hướng chạy tới sự tình đã kết thúc nhưng hắn hay là lựa chọn đi nam hải một lần bởi vì hắn muốn gặp một lần trần lạc nghe một chút người kia ý kiến vỡ ra thương không cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình căm thụ kiếm thuyền hành xử trên bầu trời khi t ầ n phong rút ra cây kia có chạm chém giết tiên giới vị kia chiến vương về sau một đoàn người liền đang trầm mặc bên trong hướng về điện n g ụ c ti phương hướng tiếp tục tiến lên khoảng cách cũng không xa xôi đại khái mặt trời lặn thời điểm mọi người kiếm thuyền cũng đã dừng ở điện mục ti chân núi đây là lý hưu lần đầu tiên tới cái này bên trong thậm chí điện n g ụ c ti sơn phong cùng cái khác tông môn thế lực tương đối có khác biệt rất lớn cũng không có dây núi vây quanh cũng không có sơn mạch kéo dài cũng chỉ có trước mặt một cái cô phòng như là một cái cô độc như người khổng lồ ngẩng đầu dưỡng ngực tắm vào mây tiêu phía trên cao tuyền sơn phong bao trùm lấy màu đen kịt cho người ta một loại cô tịch cùng túc mục cảm giác đây chính là hoang châu ngũ đại thế lực điện n g ụ c ti sơn môn cái k i a chấp trưởng hình phạt thẩm phán thiên địa thế lực cường đại năm đại phái đại biểu hoang châu toàn bộ hoang châu từ trên xuống dưới đại đại nho nhỏ tất cả thế lực toàn bộ đều có thể tìm tới năm đại phái cái bóng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực là ngoại lệ cho dù là tại như thế nào đỉnh tiêm nhất lưu thế lực cũng sẽ tại năm đại phái ở trong lựa chọn một cái tới giao hảo liền ngay cả lúc trước không ai bị nổi lập trí muốn trở thành thứ sáu đại thế lực thánh tông tại không có đạt thành gia tâm của mình trước đó đồng dạng là lựa chọn cùng bạn hương thành dựa chung một chỗ năm đại phái tồn tại liền đại biểu hoang châu phía trên năm cái ý chí cho nên cho dù là lại làm sao không quản sự cũng sẽ có rất nhiều tông môn gia tộc đến đây bãi phỏng nhà mình phụ thuộc thế lực gặp vấn đề lớn về sau cũng sẽ ra mặt hỗ trợ giải quyết tựa như là luôn luôn không để ý tới sự tình khuynh tiên sách cùng vô lượng tự cũng sẽ có riêng phần mình nhân tỉnh vắng lai nhưng trước mắt dưới chân núi vô lượng tự chỉ một người đều không có một cái tới bái phòng người đều không có đây là rất chuyện không bình thường phải biết điện n g ụ c ti chỗ chấp trưởng lực lượng cùng địa vị đặc thù đều biểu thị nó tại năm đại phái ở trong đặc thù hồi tưởng lúc trước lưu tiên sinh trước khi chết chỗ giáng lâm thẩm phán cho dù là cách xa nhau thời gian lâu như vậy hồi tưởng lại vẫn như cũng là để không ít người toàn thân run dậy kính s ợ và điểm năm đó trong môn song ti làm đem kỳ ma truy sát lên trời không đường không chỗ có thể trốn cuối cùng bất đắc d ĩ chui vào ba mươi sáu động giờ phút này đứng tại ở dưới chân núi kỳ ma ngẩng đầu nhìn ngọn núi này thời điểm m í mắt đều là run r u dày cương đại như thế tông phái lại không người đến đây cái này tự nhiên là có nguyên nhân bởi vì cái này một trăm năm qua điện n g ụ c ti chẳng biết tại sao xuất hiện ở trước mặt người đời số lần càng ngày càng ít về sau càng là hủy bỏ phụ thuộc vào điện n g ụ c ti nhất lưu thế lực t r ư ở n g giáo gia c h ủ hàng năm một lần t ụ họp mới đầu mười mấy năm luôn có người sang đây xem nhìn về sau thời gian dài thời gian dần qua người tới cũng liền càng ngày càng ít điện mục ti dùng gần như thái độ lạnh lùng tuyên cáo một sự kiện đó chính là những năm này bắt đầu cấm chỉ bất luận kẻ nào đi tới ngọn núi này hạ từ ba mươi năm trước bắt đầu liền rốt cuộc không ai dám đến ngọn núi này vô luận là phụ thuộc thế lực muốn tỉnh h cầu trợ r ú t hay là có người dự định bái nhập tông môn cũng không thấy có điện n g ụ c ti người ra tiếp dẫn nghe nói năm đó có một vị đại nghị lực người tại chân núi đứng thời gian nửa năm lại cái gì cũng không có nhìn thấy về sau n ả n lòng thoái chi phía dưới đầu nhập vào tông môn khác cái này rất dị thường thiên hạ đều coi là điện n g ụ c ti xảy ra chuyện gì thẳng đến hai mươi mấy năm trước lưu tiên sinh từ điện mục ti đi tới làm sự kiện kia về sau người trong thiên hạ thế mới biết hiểu nguyên lai điện mục ti cũng không có xảy ra bất trắc thế là lại có người đến cái này bên trong dự định đi đến ngọn núi này đều không ngoại lệ đồng dạng bị lạnh lùng cự tuyệt ở ngoài cửa bọn hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、hay là giống như vài thập niên trước đồng dạng vô số người thừa hứng mà đến mất hứng mà về từ kia về sau liền thật rốt cuộc không người đến qua thằng đến hai năm trước diệp tu đi một chuyến điện n g ụ c ti sau đó lại đi ra hoang châu phía trên đại bộ phận điểm người đều cho rằng điện n g ụ c ti có thể là bởi vì một ít không biết nguyên nhân cho nên lựa chọn tị thế nhưng chỉ có cùng là năm đại phái nó hơn bốn cái thế lực mới biết được điện mục ti chấp trường hình phạt thẩm phán thương sinh thay thế thiên đạo trách nhiệm thế là bị kia vùng trời cho để mắt tới loại này để mắt tới cũng không phải là chủ động cung ác ý là trong cõi u minh tình huống đặc biệt cũng có thể nói là vô ý thức từ một trăm năm trước bắt đầu điện n g ụ c ti trưởng giáo cùng các trưởng lão liền ý thức được loại tình huống này cho nên từ khi đó bắt đầu liền bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này chỉ là rất đáng tiếc điện n g ụ c ti ở trong không có sáu cảnh tu sĩ tồn tại bọn hắn hình phạt chi lực cố nhiên có thể dẫn tới thiên đạo c ộ n m ì n h nhưng là không có sử dụng một lần liền sẽ đem kia s ắ p mang tới giam cầm càng thêm sớm một chút thời gian cho nên từ một trăm năm trước bắt đầu điện mục ti trên dưới liền đạt thành nhất trí tại không có tìm đến phương pháp giải quyết trước đó tận lực không nên dùng thẩm phán chi、lực. hoang châu phía trên sự tỉnh tạm thời không đi quản thú n g chi còn có tiểu ngọc sơn tồn tại từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng tiểu ngọc sơn kỳ thật cùng điện n g ụ c ti rất giống một trăm năm thời gian vội vàng mà qua mắt thấy khoảng cách thiên đạo hạ xuống giam cầm thời gian càng ngày càng gần nhưng điện n g ụ c ti trên giới nhưng vẫn là tìm không được phương pháp giải quyết thế là về sau trưởng giáo dự định thử phá cảnh nhưng hắn phá cảnh thành công s á t x u ấ t cũng không lớn cho nên hắn dự định tại phá cảnh trước đó đi một chuyến thanh sơn kiếm tông mời thanh sơn hai vị sáu cảnh tiền bối hỗ trợ cái này bối rối bọn hắn một trăm năm sự tình có lẽ liền có thể đạt được giải quyết chỉ là điện mục ti không muốn cầu người chân núi c phát sinh sự tình nháy mắt liền gây nên trong núi người chú ý trước mặt bầu trời nổi lên vợ sóng hai người xuất hiện tại bọn hắn đối diện kia là một người có mái tóc nửa đen nửa cho người trẻ tuổi cùng một cái vóc người khô gầy khuôn mặt giống như là ẩn nấp ở trong tối ảnh ở trong láo giả bọn hắn xuất hiện tại bức tường vô hình về sau ngầm đầu nhìn lý hưu b ọ n người từ khi hai mươi mấy năm trước lưu i tiên sinh hiện thân dẫn tới hoang châu phía trên tông phái lại lần nữa đến cái này bên trong tụ tập về sau không tính diệp tu lời nói bây giờ điện n g ụ c ti đã hai mươi mấy năm chưa có tới người mới húng chi hay là nam nhân trước mắt này dáng người khô gầy láo giả nửa không người thể đứng ở phía sau cái đầu kia phát nửa đen nửa cho người trẻ tuổi ánh mắt bình tĩnh vẫn nhìn lý hưu mọi người diệp tu tiến lên đối vách tường về sau hai người không mình hành lễ trưởng giáo thạch trưởng lão lý hưu chưa thấy qua điện n g ụ c ti trưởng giáo làm sao cũng không nghĩ ra vị này trong truyền thuyết năm đại phái trưởng m ô n nhân vậy mà là trẻ tuổi như vậy bộ dáng đương nhiên hắn biết được đây chỉ là xem ra trẻ tuổi hắn mặc dù chưa thấy qua điện n g ụ c ti trưởng giáo lại biết hắn có một cái tên rất dễ nghe hoa nhản danh tự này nghe giống như là một cái khoai y ân cựu lưu luyến bùi hoa thiếu niên h i ệ p khách làm sao cũng không giống là năm đại trong phái nghiêm túc nhất điện mục ti trưởng giáo chỉ là danh tự thứ này xưa nay không là nhìn nó bản thân càng nhiều vẫn là phải nghĩ xem cái tên này người vì cái tên này giao phó cho ý nghĩa điện n g ụ c ti trưởng giáo đối diệp tu nhẹ gật đầu nói khẽ sư phụ ngươi chết rồi rất đáng tiếc lưu tiên sinh từng là điện n g ụ c ti người mà lại là trong đó rất xuất sắc người cứ như vậy chết sảng khoái nhưng rất đáng tiếc diệp tu thần sắc có chút tối xâm lại không nói gì điện n g ụ c ti trưởng giáo hoa nhàn đem ánh mắt bỏ vào hắn bên cạnh thân k h i u tiểu ly trên thân bình thản trên mặt xuất hiện một vòng ý cười hỏi nghĩ đến ngươi chính là khưu tiểu ly lời nay mặc dù là tại hỏi tham nhưng là rất g i n khẳng định k h i u tiểu ly bước về trước một bước đối vị trường bối này thi lễ một cái sắc mặt hơi có chút đỏ lên nhưng lại cảm thấy có chút thay náy dù sao lưu tiên sinh là bởi vì nàng sự t ì n h chiến tử tại đế tộc bên trong mà lại trình độ nào đó đến nói điện ngục t i cũng là bởi vì nàng sự t ì n h mà bị thiên đạo sớm giam cầm thời gian hoa nhàn cũng không nói thêm gì chỉ là đối nàng nhẹ gật đầu sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào tô tử du trên thân hỏi linh nhi gần đây được chứ tô tử du không dám thất lễ đáp lễ lại nghiêm túc hồi đáp trưởng giáo thường xuyên nhắc lên n i luôn muốn, muốn tới gặp mặt một lần hoa nhàn khoe miệng phát họa ra một vòng tiếu dung vị này điện n g ụ c ti t r ư ở n g giáo nụ cười trên mặt muốn so lý hưu trong tưởng tượng càng nhiều một cái chấp trưởng hình phạt thẩm phán tông môn ở trong t r ư ở n g giáo vậy mà là cái như thế yêu người cười mặc dù phía dưới giữa hai cái này cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ nhưng tóm lại cảm thấy có chút mới lạ hoa nhàn chỗ nhìn xem tô tử du nói nghiêm linh nhi sẽ nhớ đến ta nụ cười của hắn tại thời khắc này trở nên có chút trầm trọng hơi c h à o nói nữ nhân kia chỉ sợ cả ngày bên trong nghĩ nhiều nhất chính là trường an thành bên trong nam nhân kia tô tử du mắt nhìn mũi mũi nhị tâm không dám phản bác chỉ có hoang châu phía trên đã từng cùng hoa nhàn người cùng một thời đại mới biết được chương này tiếu dung phía sau chỗ cất dấu khủng bố sát phạt đến cỡ nào khó có thể tưởng tượng hắn mặc dù chưa từng thấy qua nhưng lại nghe diệp khai nhắc qua không chỉ một lần lý hưu túi đầu không có chen vào nói hắn tự nhiên biết vị này điện n g ụ c ti trưởng giáo trong miệng nâng lên trường an thành nam nhân kia chính là mình nhị thúc đại đường kiến quốc ba trăm năm hơn mình nhị thúc cũng đã sống tối thiểu bốn trăm tuổi nói như vậy nhị thúc hắn cùng hoa nhàn nghiêm linh nhi bọn người là cùng một thời đại đối với những n à y thế hệ trước ân ân đoán, đoán hắn trước kia không có cái gì xâm nhập hiệu do hứng thú chỉ là bây giờ đụng phải càng ngày càng nhiều trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một vòng h i ế u kỳ ngươi thật giống như rất sợ ta hoa nhàn tựa hồ rất thích cùng tô tử du nói chuyện nhìn thấy hắn bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng nhịn không được nhẹ nhàng địa hít mắt lại tô tử du như ú v a i khẽ cười nói chưa nói tới sợ chỉ là đối với ngài dạng này người mà nói đây là nên không có tôn trọng hoa nhàn cảm thấy rất có ý tứ người như ta d i ệ p khai muốn nói với ngươi cái gì hắn mặc dù một trăm năm không hề rời đi qua ngọn núi này nhưng thật giống như rất hiểu rõ chuyện bên ngoài diệm khai là cái chính cống tiên tri tiêu tử nếu như dựa theo thời gian mà tính lời nói hắn là so từ phi sớm mười năm người hoa nhàn cũng không nên biết người này tô tử du nghĩ nghĩ nói tiểu sư thúc nói ngài là một cái thực lực rất mạnh cũng rất đáng được tôn kính người hắn đợi này tiếp nối duy nhất chính là không có gia nhập điện n g ụ c ti hoa nhàn nhớ tới hai trăm sáu mươi năm trước tại chân núi đứng nửa năm cái kia t r a i t r a i tiểu tử nụ cười trên mặt không tự kìm hãm được nồng đậm một chút hắn thở dài tựa hồ cũng cảm thấy có chút tiếp b ố i d i ệ p khai là cái rất không tệ hậu bối chỉ là hắn càng thích hợp tiểu ngọc sơn điện n g ụ c ti hình phạt chi đạo không thích hợp hắn ta không muốn thấy minh châu long n g sở dĩ năm đó cố nhiên đau lòng không nỡ nhưng cũng từ đầu đến cuối chịu đựng không có xuống núi gặp h tô tử du s ừ n g sốt một chút chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hắn kinh hỉ nói văn bối nhất định sẽ đem câu nói này mang cho tiểu sư thúc tô tử du là một tính tình có chút lười n h ắ c cũng có chút n h ạ t người trên mặt của hắn sẽ rất ít ngay thẳng lộ ra cái gì đại hỉ đại bi chi sắc dưới mắt bộ dáng như thế liền chứng minh điện n g ụ c ti trưởng giáo cái này đơn giản một câu với hắn mà nói rất trọng yếu hoặc là nói là đối diệp khai đến nói rất trọng yếu hắn tôn kính d i ệ ợ k h a i đây chính là đồng dạng sự t ì n h hoa nhàn mỉm cười lại đem ánh mắt bỏ vào một bên kỳ ma trên thân hơi kinh ngạc cũng không phải là kinh ngạc hắn còn chưa có chết mà là kinh ngạc hắn làm ra cùng lúc trước hoàn toàn tương phản lựa chọn nghĩ không ra người như ngươi cũng sẽ phát sinh cải biến có câu nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời một cái người sợ chết đ ố n g nhiên trở nên không sợ chết đồng thời ở trên con đường này đi càng ngày càng an ổn cái này đích sắc là để người kinh ngạc sự tình k ý ma hướng về phía hắn cũng không người từ biểu thị tôn k í n h hồi đáp trước mắt một thân một mình hiện tại theo đúng người tự nhiên có thể làm ra đúng lựa chọn chương 13, xá, chương 13, nhưng chính là cái này đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không nhiều thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua lý hưu cùng tô tử du đám người người lại tại lúc này một chút liền đem bọn hắn nhận ra không thể không nói đây là rất khiến người ngoài ý sự t ì n h nhưng nhìn trước mắt tóc này n ử a đen n ử a màu xám điện n g ụ c ti trưởng giáo bọn hắn vậy mà cảm thấy như thế khiến người bất ngờ sự t ì n h p h o n g tới trên người hắn liền không có chút nào cảm thấy bất ngờ lý hưu đối hoa nhàn thi lễ một cái sau đó nói đường quốc lý hưu gặp qua hoa tiền bối hoa nhàn đánh giá hắn khe cười nói quả nhiên là tấm nhìn rất bề mặt vị này điện mục ti trưởng giáo lại nhìn một chút một bên trần chi mặc trong mắt mang theo thưởng thức. tiếp lấy ánh mắt bỏ vào thanh loan trên thân lông mày mao lạng yên không một tiếng động c h ớ p chớp cuối cùng rơi vào tần phong trên thân gật đầu thăm hỏi cũng hỏi vừa mới chém giết vị kia tiên n h â người n nghĩ đến chính là các h ạ tần phong đem miệng bên trong ngậm cây cỏ cầm xuống đi nem xuống đất đối hoa nhàn nở nụ cười những cái này không có đầu vóc tiên nhân cũng nên giết một sát tài đi hoa nhàn rất đồng ý câu nói này càng nghĩ càng thấy phải có hương vị nhịn không được lặp lại một lần nói ngươi nói đúng cũng nên giết một sát tài đi đơn giản cùng tất cả mọi người hôn cái quen mặt về sau hoa nhàn một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân hỏi nếu như ta đoán không lầm các n g ư lý hưu đem đường hoàng lưu lại đạo thứ nhì thánh chỉ lấy ra ngoài nói đây là một loại phương pháp chỉ là ta cũng không dám xác định phải chăng nhất định có thể thành công nhưng đây cũng là duy nhất phương pháp hoa nhàn trên mặt cũng không có cái gì thấp thỏm chi ý bọn hắn vốn là bị vây ở thiên đạo giam cầm bên trong nhất định là muốn bị cầm tù mấy trăm năm bây giờ lý hưu đi tới cái này bên trong dự định nếm thử thành công tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu là thất bại cũng không sao dù sao điện n g ụ c ti đã không có gì tốt mất đi ta đối với các ngươi hoàng đế bệ hạ nhưng có lấy không nhỏ lòng tin hoa nhàn nhìn xem cái kia đạo thánh chỉ, mỉm cười nói lý hưu lúc này mới chợt hiểu trước mắt vị này xem ra rất trẻ trung trưởng giáo thế nhưng là cùng mình bậc cha c h ú là cùng một thời đại người bằng vào đường hoàng đám người kinh tái t u y ệ t diễm giữa bọn hắn nghĩ đến cũng không lạ lẫm lý hưu lui về sau một bước chậm rãi mở ra trong tay thánh chỉ, đem nó phóng thích đến trên bầu trời lần này cũng không có tại xem sao trên đài cái tia đạo thánh Chỉ động tĩnh lớn thậm chí có thể nói là an tĩnh có chút lạ thường hoàn toàn không có một tia hoàng giả bá đạo kim sắc thánh Chỉ tại không trung triển khai to lớn trên thánh Chỉ cũng chỉ viết một chữ xá vô luận là đặc xá hay là đặc xá đều là một cái ý tứ xá ý tứ thánh Chỉ hóa thành một đạo kim sắc cổ sáng trực trùng vân tiêu mà lên tại trên trời cao nổi lên một trận vận sóng trận rất nhanh biến mất biến mất x u ố n g dưới trên bầu trời thánh Chỉ cũng biến mất theo không gặp tựa như là xưa nay không từng xuất hiện bốn phía hết thể đều là bộ dáng lúc trước thiên địa vẫn như cũ lo liệu lấy nguyên trạng v a kia vô cùng cô tịch sơn phong như c ũ như vậy cô tịch bốn phía thậm chí liền ngay cả một trận gió đều không có nhấc lên kết quả như thế nào diệp tu nhìn khắp bốn phía có chút không rõ lắm rồi hỏi lý hưu đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng tìm kiếm đầu ngón tay đụng phải đ ộ n g một đạo trong suốt trên vách tường ánh mắt của hắn có chút ngưng lại những người còn lại đều nhìn thấy màn này một trái tim nháy mắt chìm vào thung lũng thất bại sao lý hưu n g ầ g đầu nhìn về phía bầu trời tại không có vật gì trong suốt trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên tầng một kim sắc rất nhạc nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không rõ ràng kim h ô n g b ế sắc h nào phấn i kết thúc vẫy hướng điện ngục ti ngọn núi kia vẫy vào lý lưu đưa tay đụng chạm kia mặt trên tường sau đó biến mất biến mất đầu ngón tay vách tường biến mất lý lưu không trở ngại chút nào cất bước đi vào sau lưng diệp tu trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên hoa nhàn nụ cười trên mặt càng thêm n l n g đ ậ m đứng ở sau lưng hắn cái kia khô gầy lao giả tràn đầy vẻ lo lắng trên mặt tựa hồ cũng xuất hiện một vòng sáng lời một cái tiếp một cái ngũ cảnh tông sư c h ố n g rồng xuất hiện ngắn ùi hô hấp thời gian chừng gần ba mươi vị ngũ cảnh tông sư xuất hiện tại chân núi đờ đẫn nhìn xem cảnh tượng trước mắt có người thậm chí không thể tin được t h a m dò tính đưa tay hướng về phía trước đục n trạm thẳng đến nửa người đều đi ra nguyên bản hạn chế phạm vi hậu phương mới chính thức tiếp nhận sự thật này n ử a mặt lên trời cười ha, ha tiếng cười ở trong mang theo nói không nên lời tùy ý cùng vui sướng còn lại ngũ cảnh tông sư cũng là như thế trên mặt đều mang vẻ mừng như điên t h ậ c khó tưởng tượng tại thiên hạ nặng miệng tương truyền giống như lấy mạng diêm la đồng dạng điện n g ụ c ti chấp trưởng hình phạt thẩm phán đám người này lần đầu lúc gặp mặt cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc ngược lại là một bộ cười ha ha bộ dáng cho dù là tô tử du cùng trần chi mặc hai người đều là nhịn không được chăm chú nhìn thêm lý hưu cũng không có nói ra liên quan tới liên hợp hoang châu sự t ì n h bây giờ không phải là thời điểm trước mắt trạng hướng này tối thiểu phải chờ tới ngày mai lại nói mới được thế tử điện hạ giúp ta điện mục ti thoát h ố n điện mục ti ti i ể u năng hình phạt ân đoán rõ ràng đây là đại ân, đại ân đương nhiên phải thâm t ạ hoa nhàn tiến lên hai bước. đối lý hưu thi lễ một cái nói lý hưu không dám thụ lễ ở bên mở thân thể đồng thời cũng về một cái đại lễ hắn nhìn trước mắt vị này điện n g ụ c ti trưởng giáo cũng chính là diệp tu bây giờ sư tôn nói ngày mai lại nói cũng không mượn hoa nhàn mỉm cười nói vậy liền ngày mai lại nói đêm nay lại uống rượu nhưng người né ra đem lý hưu bọn người dẫn đi vào đây là hơn một trăm năm qua điện n g ụ c ti lần thứ nhất đem ngoại nhân đón vào sơn môn bên trong trên đường đi gây nên rất nhiều điện n g ụ c ti đệ tử chú ý bọn hắn đầu tiên là cảm thấy hiếu kỳ lẫn nhau dựa chung một chỗ nghị luận người đến người nào t bọn hắn nhìn t xem diệp tu mặc dù sự thật bày ở trước mắt nhưng vẫn là há to miệng muốn hỏi thăm lời nói còn chưa nói ra miệng liền thấy xa xa diệp tu nhẹ gật đầu im ắng nói ba chữ chương mười bốn đêm xuân cùng tinh quang chương mười bốn đêm xuân cùng tinh quang tòa này cô tịch lãnh đạo trong núi lớn ở đều là một đám rượu nhân b ò cao nhất núi uống say liệt rượu khi lý lưu bọn người theo hoa nhàn đi tới điện n g ụ c ti đỉnh núi trên đại điện thời điểm lòng của hắn bên trong không hiểu thấu xuất hiện câu nói này là thật rất không hiểu thấu cũng rất không khỏi điện n g ụ c ti chấp trưởng hình phạt cùng thẩm phán bởi vì đặc thù tính t r ò nên n mỗi một vị tiến vào điện n g ụ c ti đệ tử đều cần nghiêm khắc sàng chọn cùng thời gian giải khảo sát bởi vậy mỗi một vị bị điện n g ụ c ti hoàn toàn thừa nhận đệ tử đều có chấp trưởng hình phạt năng lực cùng tư cách mọi người đi tiến vào bên trong đại điện theo thứ tự ngồi xuống hoa nhàn ngồi tại phía trên nhất nói liên quan tới điện mục ti sáng lập đến nay sự tỉnh từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đi hoài nghi điện n g ụ c ti đệ tử phân cách bởi vì đây là vô số năm qua trải qua thời gian nghiệm chứng đồ vật c h ấ p trưởng hình phạt liền không thể ở trong đó gia nhập quá nhiều người khuynh ê ư ớ n g nếu không liền sẽ dẫn tới khó có thể chịu đựng hậu quả cùng đại giới đây cũng là ta lúc đầu không có để diệp khai gia nhập điện n g ụ c ti nguyên nhân nói đến đây bên trong hoa nhàn nhìn thoáng qua diệp tu lưu tiên sinh tại đế tộc thẩm phán ở trong gia nhập quá nhiều người sắc thái cho nên dẫn đến sau cùng đồng quy vô tận thao làm quy tắc người cuối cùng nhất định sẽ bị quy tắc thốt vệ mà diệp khai người sắc thái quán ổng hắn chính là một cái thẳng thắn mà vì người dạng này tính cách vô luận đi tông phái nào đều có thể lại duy trì có không thể tới điện n g ụ c ti ở trong đó độ cần n ắ m chắc cũng rất khó n ắ m chắc cho nên gần nhất mấy trăm năm qua điện n g ụ c ti động thủ chấp t r ư ở n g hình phạt số lần càng ngày càng ít tông phái này địa vị cùng tính chất đều quá mức gạt t h ủ về sau còn có thể tồn tại bao lâu thủy chung là ẩn số hoa nhàn trưởng giáo tựa lưng vào ghế ngồi dùng nhất bình thản thanh em nói nhất không có con đường phía trước tương lai trên mặt của hắn nhưng không có bất kỳ vẻ lo lắng tiệm tay bưng lên bên cạnh thân chén trà tiếp tục nói thời gian là có thể cân nhắc tất cả mọi thứ đ i ệ ngục n ti loại này tồn tại tương lai có lẽ sẽ dần dần bao phủ tại trường hà bên trong lại có lẽ sẽ làm ra mình cải biến từ đó đi thích đứng thế giới này nhưng kia cũng là về sau sự t ì n h trước mắt có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm đương nhiên kia là ngày mai cần thương lượng ta tổng tin tưởng về sau sự t ì n h liền muốn giao cho về sau người đi xử lý cũng chính là người nhà đường trong miệng thường nói con cháu tự có con cháu phúc chúng ta là hiện tại người như vậy cần phải đi làm ngay tại lúc này sự t ì n h uống một n g ụ trà mịm cười mỉm môi hoa nhàn trưởng giáo không tại nhiều nói Đứng dậy mệnh môn bên dậy tối r trưởng o lao n chuẩn bị yến ngai người nói g tam thất t hội, bị kia đám t từ t có bằng hưu từ phương hưu xa ớ q u ê nay cả trời đất. quyết kiện i đã định Như là đã quyết định sự k phải chờ tới n g à mai hôm mừng m nay lại đi nói, như vậy hôm nay đương nhiên phải đương như càn hào hảo, chúc vậy dỡ ộ tinh phen. t ố a y t i n quang rất tốt hoặc là nói ngày xuân bên trong tinh quang luôn luôn rất tốt tần phong không thích nhiều người địa phương cùng mọi người lần lượt mời rượu về sau liền đi ra tại điện n g ụ c ti cô phong bên trên chẳng có mục đích đi tới đi đường nhưng thật ra là một kiện để người rất thoải mái sự tình nhất là tại cái này ấm áp ngày xuân dạ quan g bên trong bưng chén rượu d i ẫ m đạp tại hoa cỏ cùng đom đóm phía trên dọc theo đường núi tùy ý hướng phía trước đi tới không cần đi để ý phía trước có cái gì cũng không cần đi để ý phía trước là cái gì cứ như vậy an t ĩ n h đi lên phía trước t hưởng thụ lấy dưới chân từng bước một an tâm khoảng cách đây là một loại đầy đủ mỹ hảo cảm giác thần phong rất thích loại cảm giác này nhất là mùa xuân ban đêm đi đến phía sau núi trên vách đá ngồi xuống dưới chân một mảnh cỏ xanh cùng đất khô bên cạnh thân là một khối to lớn tảng đá hắn một cái tay cầm chén l í n rượu đem một cái tay khắc tùy ý khoác lên trên tảng đá ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời phóng ánh tinh thần k h ắ p trời đầy sao chưa hề có một khắc như là trước mắt như vậy rõ ràng thần phong mỉm cười ngầm đầu tâm lý trước nay chưa từng có bình tĩnh trên đời này có hai loại chấn động nhất lòng người đồ vật trong đó một trong chính là những cái kia phồn tinh còn có kia vòng treo tại trên bầu trời ương mật mà mặt trăng trắng l o á n g quang mang d i ả i đầy dây núi khó trách n g ư ờ i thích mùa xuân đêm xuân bên trong tinh thần đích sắc muốn càng xinh đẹp một chút kỳ ma đi đến hắn bên cạnh thân ngồi xuống tay bên trong dẫn theo hai bầu rượu đưa tới một bình. lại lấy hai người giữa, nói. mấy bầy ra món ăn sáng bày ở hai người ở giữa, nhẹ ở ở tấn ầ n Phong nhìn hắn một cái, hỏi, ta vẫn cho là ngươi là người kệnh, nghĩ không ra cũng sẽ ngắm chăng. mình hỏi, cho thô một ma ta thưa t cái, ra là là sờ sờ Kỳ sẽ t tóc, cười ó nói i ai nói người thô liền rồi. kệnh không thể ngắm chăng、rồi. Tần thô thể phong cũng cười theo lại hỏi ngươi không ở bên trong đ ồ i tiếp lý hưu tới tìm ta làm cái gì kỳ ma cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn là như nói thật nói những cái kia điện n g ụ c ti người đều nhìn không ta không vừa mắt nhất là song ti làm ta mấy năm nay làm nhiều việc gắt làm mơ cũng không dám nghĩ một ngày kia có thể nên ngang đi tiến vào điện mục ti tấn phong mỉm cười nói người cả đời này chính là vô số loại lựa chọn mỗi một ngày đều được đi tại rất nhiều cái lối rẽ bên trên đi nhầm đường cần trả giá đ ắ t đây là không gì đáng trách sự tình ký ma hồi tưởng đến tại ba mươi sáu động thời gian nói ta không biết ta trả ra đại giới phải t r ă n g đầy đủ nhưng ta nghĩ ta đã trả giá một chút đại giới người trong thiên hạ đều cho là người không đang sợ chết rồi n g u y ê n lai ngươi hay là sợ chết sợ chết lại không phải chuyện mất mặt gì nếu vì giết đám kia tiên nhân ta tự nhiên là muốn đem sinh tử không để ý nhưng bây giờ chỉ là uống bông nhiên rượu nếu như bị điện mục ty đám kia uống nhiều người cho làm thịt coi như lỗ lớn nói có đạo lý k ỳ ma cầm bầu rượu lên cho tần phong rót một chén cười nói cho nên ta mới có thể đến ngươi cái này bên trong nếu như đám người kia thật phát điên tại ngươi cái này bên trong luôn có thể sống sót một cái mạng tần phong giơ ly rượu lên cùng hắn đụng đụng cười to hai tiếng nói lời nói này phải càng có đạo lý hai người ngồi tại bên vách núi bên trên liền chút thức ăn uống một đêm rượu có lẽ cũng liền không ít đêm xuân cùng tinh quang cả đêm điện n g ụ c ti đều tại hoan thanh tiếu ngựa ở trong v ừ t qua thẳng đến ngày thứ nhì lý hưu có chút nhức đầu mà mắt đêm qua hắn rất là vất vả cơ hồ mỗi một vị điện mục ti đệ tử đều tới hướng hắn mời rượu không biết uống bao nhiêu bát mà lại tựa hồ lý hưu cũng biết được đêm qua là cuối cùng an ổn cản dỡ một đêm liền cũng không hề dùng linh khí giải rượu đơn thuần cứng răn uống mới đầu trần chi mặc cùng tô tử du mấy người còn rất đầy nghĩa khí tới hỗ trợ c ả n rượu nhưng là c ả n trong chốc lát về sau mấy người kia liền quay đầu đi bất đắc dĩ thở dài linh khí vận chuyển phía dưới nháy mắt xua tan mùi rượu cùng thể nội dị dạng đưa tay méo méo hùng bàn n h i mặt đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài chương mười lăm điện mục ti bên trong đại kiếm chương mười lăm điện mục ti bên trong đại kiếm tô tử du thì là tại viết chữ tối hôm qua không biết sao điện n g ụ c ti mấy vị t r ư ở n g lao phát hiện thư pháp của hắn đã gần nói mặt dạng mày dày liền cầu hai bức tự tiếp h tự tiếp h cũng liền thôi có một t r ư ở n g lao ỵ vào lớn tuổi tư l cao quả thực là mời hắn viết một trang văn chương ra không phải sao tô tử du buổi sáng vừa mở mắt liền bắt đầu viết cân cũng không kịp ăn diệp tu không trở về tối hôm qua cùng hoa nhàn lưu tại cùng một chỗ thanh loan cùng khưu tiểu ly ngồi ở trong viện trên bàn đ ã ăn cháo lý hưu tự nhiên không có gì k h á c h khí đi qua trực tiếp bắt đầu ăn uống một đêm say rượu buổi sáng uống một chén cháo ăn một cái bánh bao loại kia cảm giác thoải mái thực tế là để người không nỡ để đua xu thần phong cùng kỳ ma đi đâu bên trong ở trong viện đảo mắt một vòng không có nhìn thấy hai người thân ảnh lý hưu mở miệng hỏi trần chi mặc ngựa đầu nhìn về phía góc núi bên trên phương hướng tại nơi đó sườn đồi phía trước nằm hai người cùng một chỗ bình rượu còn có một bàn ăn để thừa cụ lạc lý hưu ngẩng đầu nhìn lại đi theo lộ ra một cái tiểu r u n g một lát sau biến mất x u ố n g dưới vô ưu vô lự sinh hoạt kỳ thật rất vui vẻ nếu như không có trên trời tiên nhìn chằm chằm lời nói cùng loại với dạng này phóng t ú n thưởng thức xuân quang thời gian bọn hắn có thể qua thời gian rất dài từ khi hoàng hậu cùng dương phi cùng toàn phủ bọn người sau khi chết lý la đại đường bốn phía không còn có cường địch vây quanh hết thể tất cả đều hướng phía viên mãn phương hướng đi đến lại tại s ắ p viên mãn thời điểm phát sinh chuyện này t ầ n phong đêm qua nhất định trôi qua rất vui vẻ bởi vì đêm qua thật sự tình gì đều không có chuyện gì đều không cần chú ý một đêm trọng yếu nhất chính là đêm qua đêm xuân cùng tinh quang thực tế là hoàn mỹ có chút không thể bắt bẻ n ê m qua cháo cùng mấy người lên tiếng chào hỏi về sau liền đi ra tiểu viện t ự hướng về hoa nhàn vị trí đi tới hôm nay đã là ngày mai đến nên thương lượng chính sự thời điểm dọc theo đường có thể gặp không ít điện n g ụ c ti đệ tử những ngày lúc đầu mang theo dáng vẻ già dán mua đệ tử trên thân lại xuất hiện tinh thần phân chấn thấy hắn về sau đều làm ỉ m cười chào hỏi có một ít gan lớn đêm qua uống rượu uống tốt đi lên càng là cười ha ha rất nhiệt tình lý hưu cũng là cười đáp lễ đi tới trưởng giáo chỗ ở lý hưu còn chưa từng đi vào liền trông thấy đứng ở ngoài cửa trao mày diệp tu đi ra phía trước mở miệng hỏi thăm một tiếng diệp tu có chút bất đắc gì nói trưởng giáo muốn để ta làm trưởng giáo lời này nghe có chút khó chịu nhưng ý tứ chính là ý tứ như vậy lý hưu cảm thấy hơi kinh ngạc hắn gặp qua điện mục ti đệ tử. biết người thiền tại trong ít tâm tính được đó đều chí có không luận muốn phú hay vô là là diệp tu phía t r ê nhúm Diệp Tu n bay ta cũng cảm thấy rất là kinh ngạc ta mặc dù là trưởng giáo sư tôn đệ tử theo lý mà nói đích sắc có tư cách kế thừa trưởng giáo vị trí nhưng mấy vị k h á c sư minh hiển nhiên so ta thích hợp hơn thú chi ngươi cũng biết ta ta cũng không muốn làm trưởng giáo hắn giống như lý hưu dựa theo đường luật quy định lý hưu cũng có tư cách kế thừa hoàng vị nhưng là hắn thả chết cũng không nguyện ý làm diệp tu cũng là như thế nhưng hoa nhàn hết lần này tới lần khác liền muốn hắn làm nhớ tới cái đầu kia phát nửa đen nửa màu xám tuổi trẻ trưởng giáo lý hưu cũng đoán không ra lòng của hắn bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì thế là liền hỏi lúc nào diệp tu hồi đáp hắn không nói chỉ nói là qua chút năm lý hưu vô vô bở vai của hắn nói nếu là qua chút năm sự tình bây giờ muốn nó làm cái gì diệp tu thở dài nói vừa nghĩ tới qua chút năm sau liền muốn làm điện n g ụ c ti t r ư ờ n giáo g ta đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên cầm ý diệp tu tại hoang châu bên trên tên tuổi không nhẹ lúc trước bị coi là diệp gia người thừa kế về sau nhập điện n g ụ c ti về sau cái danh này liền trở nên càng thêm văng、rồi. rất nhiều người đều đang suy đoán hắn có thể hay không trở thành tương lai điện ngục thi trưởng giáo ai có thể nghĩ tới cái này nghe giống như là đùa giỡn lời nói trợn thành thật cầm y diệp tu sở dĩ thích mặc cầm y cũng là bởi vì hắn có bệnh thích sạch sẽ cho nên dùng xinh đẹp nhất quần áo mặc lên người nhắc nhở mình ban đầu ở đường quốc cùng liễu mặc sau khi giao thủ hắn đang chiến đấu lúc kết thúc cầm lấy khăn tay trắng xoa xoa tay t i n h tình của hắn lạnh lại ngạo bệnh thích sạch sẽ cũng rất nghiêm trọng thằng đến về sau cùng lý hưu tại ba sơn thành gặp nhau về sau cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều sự tỉnh về sau mới phát sinh một chút cải biến lãnh đ o tính tình san bằng chút bệnh thích sạch sẽ y nguyên có mà lại so trước kia càng thêm nghiêm trọng nhưng đối với lý hưu lương tiểu đao mấy cái này thân cận người lại không quá quan tâm cái gì những ngày gần đây cách trần chi mặc xa một chút lý hưu đ ỗ n g nhiên nói cái đề tài này chuyển biến có chút cứng nhắc để diệp tu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng lý hưu mỉm cười nói tính tình của ngươi càng lúc càng giống hắn diệp tu nghĩ nghĩ phát hiện vậy mà đúng là như thế không khỏi lắc đầu cười cười không tại suy nghĩ những chuyện kia trước đó trần chi mặc cũng là như thế lo lắng về sau phải thừa kế thư viện, viện trưởng vị trí kém chút xấu chết chính mình nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái cất bước đi vào diệp tu cũng không có theo hắn cùng nhau đi vào thời gian qua đi sau một hồi một lần nữa trở lại điện n g ụ c ti hắn cũng không ít người muốn đi gặp một lần nhất là cùng lưu tiên sinh giao hảo những trưởng l ã o kia cũng nên đi xem một cái nói một câu năm đó sự tình gian phòng bên trong không có cái gì bài trí không gian bên trong muốn so ở bên ngoài nhìn qua càng thêm to lớn một chút tại chính giữa cao lớn trên vách tưởng trưng bày một thanh cự kiếm đó cũng không phải chân t r i n h kiếm mà là dùng tảng đá lớn điêu khắc mà thành đại kiếm chừng một trăm em m cao cứ như vậy đứng ở phòng bên trong hắn cũng là lúc này mới phát hiện căn phòng này muốn so với mình trong tưởng tượng càng thêm khổng lồ hoặc là nói cao hơn giống như là đặc thù không gian t r n g t ầ n g hoa nhàn trưởng giáo liền đứng tại cái này thanh đại kiếm về sau đưa lưng về phía lý hưu ngẩng đầu nhìn tảng đá điêu khắc mà thành cự kiếm tản ra vô cùng tốc mục khí tức đây là năm đó tiên tổ sáng tạo điện n g ụ c ti thời điểm điêu khắc một thanh đại kiếm đại biểu hình phạt cùng thẩm phán cũng là điện n g ụ c ti sáng lập tôn chỉ hoa nhàn thanh âm bên trong mang theo hoài niệm tri sắc hắn ngước nhìn thân kiếm khổng lồ nhẹ nói lý hưu không nói gì đứng ở phía sau an tính nghe hoa nhàn tiếp tục nói thanh kiếm này chính là điện ngục ti. thân kiếm đại biểu cho đối với thiên hạ giám sát cùng thẩm phán điện n g ụ c ti từ đầu đến cuối đều tại hành xử lấy cái này tôn trị giám sát nhân gian nhưng ta nghĩ điện n g ụ c ti muốn giám sát không đơn giản chỉ là nhân gian nó muốn giám sát cùng thẩm phán chính là toàn bộ thế giới là tất cả sinh linh hắn xoay người qua quay đầu nhìn xem lý hưu sắc mặt bình tĩnh lại đạo m ạ c rốt cuộc nhìn không thấy ngày hôm qua chưa từng biến mất tiếu dung hắn thản nhiên nói trên trời cũng là như thế hắn mắt thấy lý hưu lý hưu n g ầ g đầu cùng hoa nhàn nhìn nhau sau một lúc lâu không người thi lễ một cái nếu như thế còn xin hoa tiền bối hướng vô lượng tự một lần chương gắn bó ở thống nhất trận doanh phương pháp phần một hai chương mười sáu gắn bó ở thống nhất trận doanh phương pháp phần một hai hiện tại đã là xuân cuối cùng kỳ thật xuân hạ ở giữa là rất khó chuẩn xác chia cắt nhất là xuân kết thúc cùng đầu mùa hè cũng sẽ không có trực quan cảm thụ đi điện n g ụ c ti việc cần phải làm đã kết thúc hiện tại tự nhiên là muốn một lần nữa trở về vô l ư ợ n g tự điện n g ụ c ti cùng một chỗ hộ tống tiến về cũng chỉ có ba người trường giáo hoa nhàn một vị điện n g ụ c ti xuất sắc nhất đệ tử bây giờ đã là bốn cảnh tu sĩ tuổi tắc cùng tô tử du lý hưu mấy người tương tự tính tình tương đối lãnh đạo nhưng đối mặt lý hưu đám người thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tiêu dung còn có một cái chính là lúc trước tại chân núi nhìn thấy cái kia khô gầy l ã o giả chính là điện ngục t i ngũ cảnh t r ư ở n g lão nghe nói chiến lược khá cao hồi lâu chưa từng gặp qua viên tịch đại sư cũng không biết thân thể như thế nào hoa nhàn đứng tại kiếm thuyền biên giới mắt thấy vô lượng tự phương hướng có chút hoài niệm tấn phong vẫn như cũng là nằm tại chỗ cao nhất trên ván gỗ một chân tùy ý rủ xuống vừa đi vừa về tới lui lý hưu nói viên tịch đại sư thân thể tự nhiên là cất tốt hoa nhàn cười cười không nói gì túi đầu nhìn xem dưới chân sông núi một trăm năm thế gian chưa từng trên đời này hành tẩu giờ phút này lại thấy ánh mặt trời cũng không có cái gì xa lạ không lưu loát cảm giác nhật nguyệt sơn hà vẫn còn n h ư n g vật này mãi mãi cũng sẽ không phát sinh biến hóa tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong không đứng ở cải biến cũng chỉ có người mà thôi mặt trời không ngừng địa dân g lên rơi xuống nhật nguyệt tiến hành giao thế cùng thanh phiên hiện tại là sáng sớm dựa theo cái tốc độ này lời nói đại khái b u ổ i chưa liền có thể đến vô lượng tự ven đường một đường đụng phải không ít đi hướng vô lượng tự phó ước thế lực gặp được lý lưu một đoàn người đại bộ phận điểm đều là chủ động dựa vào đến lên tiếng chào hỏi sau đó liền nhìn thấy đứng tại kiếm trên thuyền điện ngục ty trường giáo hoa nhàn mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. run dậy trên môi đến bài kiến đồng thời tâm lý tính toán cũng là phát sinh biến hóa lý hưu đi vô lượng tự sau đó vô lượng tự mời người trong thiên hạ phó ước không có người nào là đồ đẩn ở trong đó chỗ đại biểu ý tứ mỗi người đều là lòng dạ biết rõ mặc dù đại bộ phận điểm đều là lo liệu lấy tán đồng thái độ nhưng luôn có chút thế lực là có mình tính toán trong nội tâm dưới mắt bỗng nhiên nghe nói điện mục ty trường giáo hoa nhàn đích thân tới vô lượng tự nghe đồn từng cái không nói run như cầy xấy đó cũng là không kém nhiều lắm nhất là hoa nhàn cưới chính là lý hưu kiếm tuyển mà lý hưu cùng vô lượng tự k h u y ê thiên sách tam thất ngai g a o hảo sự tỉnh cũng không phải là cái gì bí văn tất cả nhất lưu thế lực đều biết bây giờ hoa nhàn hộ tống lý hưu cùng nhau đi tới vô lượng tự ở trong đó đại biểu ý tứ coi như lại quá là rõ ràng điện n g ụ c ti cũng muốn đứng tại cái kia đường quốc tế h t ử đầu kia hoang châu phía trên hết thạy có năm đại phái hiện tại bốn cái đứng tại thống nhất trận danh những người khác còn có lựa chọn sao phụ thuộc vào khuynh thiên sách tam thất ngai cùng vô lượng tự đ ị n h tiêm thế lực đối này ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng ngược lại là cảm thấy có chút thoải mái đã từng phụ thuộc vào điện mục ti những cái kia thế lực thì là có chút âm tình bất định dù sao bọn hắn mặc dù trên danh nghĩa là điện mục ti người nhưng lẫn nhau đã một trăm n ă m chưa từng tiếp xúc muốn làm mai gần khẳng định là thân cận nhưng giống như cũng không có thân cận đi nơi nào bất quá đã hoa nhàn t r ư ở n g giáo hiện thân kia cũng nên nghe một cái thuyết pháp tôn trọng cái này lão đại ca ý kiến có thể nói toàn bộ hoang châu năm cái phe phái bên trong cũng chỉ có phụ thuộc tại vạn hương thành một phái rất nhiều thế lực nhất là khó chịu dĩ vãng điển n g ụ c ti phong sơn k h u y ê n thiên sách vô lượng tự không để ý tới sự t ì n h tam thất nhai cũng hiếm khi nhúng tay hoang châu phía trên sự t ì n h phần lớn đều là vạn hương thành tại làm chủ phụ thuộc thế lực của bọn hắn đương nhiên cũng là nhiều nhất dĩ vãng không nói là không coi ai ra gì làm sao cũng là cao nhân một các loại nhưng từ khi thương sơn thua tuyết về sau vạn hương thành tình cảnh liền trở nên gian nan rất nhiều liên đối lấy bọn hắn cũng là như thế bây giờ càng là cùng bốn đại tiệc t u n g bên trên liên tưởng đến vạn hương thành cùng vị kia đường quốc thế tử ở giữa ân đoán giờ phút này chạy tới vô lượng tự phó ước vạn hương thành một mạch thế lực không nói là mây đen một m ả n h tối thiểu cũng là lo lắng các dạng người mang các dạng tâm tư đều đang hướng phía đồng dạng địa phương tiến lên hoa nhàn tự nhiên rõ ràng mình xuất hiện sẽ cho người trong thiên hạ mang đến bao nhiêu suy đoán nhưng t u y đều không trọng yếu trọng yếu chính là giờ phút này bọn hắn việc cần phải làm bốn đại phái đã đứng chung với nhau còn chính vạn hương thành tự nhiên rõ ràng chính mình hẳn tuyển. lại là làm tự rõ sao tuyển. đúng lúc này kia từ đầu đến cuối nằm tại trên ván gỗ tần phong đống nhiên ngồi dậy nghiêng đầu hướng phía chỗ xa xa nhìn sang hoa nhàn cũng là như thế ký ma hoán hùng bao quát điện n g ụ c ti tên kia ngũ cảnh trưởng lão đều là như vậy làm sao rồi lý hưu nhìn xem hình dạng của bọn hắn mở miệng hỏi hoa nhàn con ngươi có chút nhau lại nói có vị tiên nhân xuất hiện tại nam hải mà lại là rất mạnh tiên nhân nghe nói như thế lý hưu sắc mặt thông suất biến đổi đưa tay vỗ một cái hoán hùng h ù n g bàn nhi đem tay khoác lên hắn trên thân nam hải bên trên khí tức tùy theo chuyển tới vương tri duy canh giữ ở những cái kia trên cánh cửa cái kia tiên nhân làm sao có thể rời khỏi được ngồi tại trên ván gỗ tần phong nói có lẽ trên đời này cửa không đơn giản chỉ ở trên núi võ đang lý hưu con ngươi co lại thành một điểm trái tim kia hơi có chút chìm nay thời gian có chút quá nhanh cũng quá mức đột nhiên tần phong nhìn hắn một cái thản nhiên nói khỏi phải lo lắng quá mức ta tại hoài ngọc q u a n nghe người ta nói qua những chuyện này hắn tại nam hải mặc làm được cánh cửa kia nhất định có nguy hiểm to lớn trên trời không có khả năng quang minh chính đại từ kia bên trong đi ra đến nhiều lắm là chỉ có thể dùng để làm làm k ỳ m i n h còn cần trả một cái giá thật lớn một trăm vị ngũ cảnh có thể có ba mươi vị đi ra liền coi như là không tầm thường thiên giới đảm đường không nổi như thế tổn thất lớn cho nên theo ta thấy đến dạng này ngoại ý muốn phát sinh lần thứ nhì khả năng cũng không cao tên này tiên nhân rất mạnh từ thực lực đến xem nên là mười hai vị chủ trong đó một trong chỉ là ta cũng không hiểu biết cụ thể là cái kia bất quá kia cũng không đáng kể hắn có thể từ cánh cửa kia bên trong bình yên vô sự đi ra cái này rất may mắn nhưng hắn cũng là bất hạnh bởi vì hắn gặp trần lạc tấn phong đem hai tay hư nắm thành quả đấm thành một cái không ống bộ dáng bỏ vào trước mắt của mình khi mắt nhìn qua nam hải phương hướng cảm khái nói g i a hỏa này khẳng định là đi ra ngoài không xem hoàng lịch làm sao liền để trần lạc chặn lại đây kiếm thuyền còn tại hướng phía trước hành xử vô lượng tự gió núi cùng miếu thợ đã đập vào mi mắt nhìn hết sức rõ ràng đúng lúc này một đạo đao quang đ ỗ n g nhiên xẹt qua đỉnh đầu thương h u n g ngay sau đó liền nhìn thấy đỉnh đầu kia phiến thanh minh bầu trời một phân thành hai vỡ ra thành hai nửa lộ ra đen nhánh vô cùng thâm thúy tinh không lý hưu cùng trần chi mặc bọn người rung động hoa nhàn g cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời bình tĩnh ánh mắt giống như một vũng đầm sâu tên t i a tiên nhân khí tức đã hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này tiếng thuyền cũng an ổn rừng ở vô lượng tự ngoài một trăm linh dặm mọi người từ trong miệng rơi xuống hướng phía trên núi đi đến hoa nhàn địa vị rất cao nhưng hắn tựa hồ rất tôn trọng vị kia viên tịch đại sư cho nên cũng không có lựa chọn trực có không thờ thể gặp phải rất nhiều người, tại phát hiện hoa nhàn về sau đều là trên mặt tôn kính, đồng thời hoạt vào trong, ngoài nên bên đường Ven đường người, trên tôn đồng giảm gặp lựa là lại. là lạc. sau tiếp tại một trăm rất tại mặt tâm tư bắt rơi miếu về mà đều đầu xem ra nghe đồn cũng không có sai tia đường quốc thế tử vậy mà mời được điện g ụ c ti tôn đại thần này xem ra sau bảy ngày cái gọi là trao đổi đã không có trao đổi tất yếu nhóm người mình chỉ cần mang theo một đôi lỗ thay quá khứ liền có thể chỉ là nghe nói vạn hương thành người hai ngày trước đã đến mà lại cũng chỉ đến một người thiếu thành chủ tuyết vô dạng cái khác để ngươi một cái đều không đến thậm chí liền ngay cả ngũ cảnh theo hộ đều không mang theo một cái cứ như vậy một thân một mình đi tới vô lượng tự h ã n cử động lần này đại biểu cái gì d ụ ý vạn hương thành đến tột cùng suy nghĩ cái gì không ít thế lực đều là ở trong lòng không ngừng suy nghĩ nhưng thủy t r u n g không cách nào đạt được cái nguyên cơ tới nghe nói cùng vạn hương thành g i á o hảo những cái kia thế lực mấy ngày nay đã đạp phá tuyết vô dạ cánh cửa chính là hy vọng đạt được một cái chính xác trả lời chắc chắn tránh bảy ngày sau thương thảo nói sai lời gì nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cái gì trả lời đều không có đạt được một trăm dặm con đường tính không được xa đối với lý hữu bọn người tới nói hơi tăng lên một điểm tốc độ so tại sau một canh giờ liền đến vô lượng tự cổng nếu là lúc trước đường quốc đối với hoang châu đến nói chỉ là một cái ngoài tầm tay với cường quốc mà thôi như vậy bây giờ đại đường hiển nhiên đã chân chính có đem gót sắt dẫm đạp tại hoang châu phía trên năng lực mất đi ngoại địch đế quốc có thể phát triển thành bộ g á n gì g không ai biết được duy nhất có thể khẳng định chính là quốc gia này sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh lý lưu trong đám người nhìn thấy một chút quen thuộc gương mặt tỉ như linh l a n g tần gia vị trưởng lão kia ma la nhai trưởng giáo thượng thanh cung ngũ cảnh tông sư còn có tam thất nhai đại nho chu điểm mặc vân hạc các trưởng l ã o hược hưu q u ế dương thành hoàng phủ l ã o gia tử lần này đến đây vậy mà không phải hoàng phủ lý mà là hoàng phủ l ã o gia tử cùng hoàng phủ u y ệ n nhi hai người để lý lưu không khỏi nhìn nhiều một chút cảm thấy có chút ngoại ý mới tiểu ngọc sơn đến hai người trưởng giáo nghiêm linh nhi cùng tiểu sư thúc diệt hai Linh Nhi Sơn, Vi Núi, giáo Sơn, Động trưởng Thử bất bất Lương Lương các a o ngất. n h m ắ đại tông môn trên cơ bản đều đã đến trừ định tiêm nhất lưu thế lực bên ngoài còn có một số nhị lưu thế lực cũng tới đến cái này bên trong nghĩ đến là ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng cho nên cố ý chạy đến chứng kiến bất giới sờ sờ mình đầu trọc hồi đáp lý hưu nhẹ gật đầu lại hỏi lý nhất nam tới rồi sao bất giới gật gật đầu nói đến ngay tại tiểu viện bên trong uống trà còn có phó vân tiêu cũng tới tại tiểu viện bên trong cùng phương lương đánh cờ khoảng cách q ư ớ ế t định ba mươi ngày thời gian còn kém bảy ngày dưới mắt mặc dù tất cả mọi người đã tê t i ể u nhưng vẫn là cho bọn hắn bảy ngày thời gian lẫn nhau trao đổi xuất ra một cái xác định kết quả sau bảy ngày trực tiếp đánh nhịp định ra đến miễn cho đến lúc đó mọi người n g h i một lời ta một câu không ngừng cắt bạch bạch lãng phí thời gian hoa nhàn cùng điện ngục ti một vị khác ngũ cảnh tông sư tại đạp tiến và o vô lượng tự nháy mắt liền biến mất không gặp một trăm năm chưa ra lần này xuống núi tự nhiên có không ít việc cần hoàn thành có không ít người muốn gặp tần phong tử trong ngực lấy ra một bầu rượu tại trước mặt kỳ ma lung lay nhữ mày nói uống một chút kỳ ma cười nói vậy liền uống chút hai người thân thể đằng không mà lên chẳng biết đi đâu giờ phút này thân ở vô lượng tự bên trong lý hưu an toàn tự nhiên không cần lo lắng h ú n g chi còn có hùng bản nhi canh giữ ở bên cạnh thân diệp tu thì là mang theo khưu tiểu ly đi diệp ra bãi kiến diệp ra lao tổ còn lại mấy người không có chuyện gì muốn làm liền trở lại tiểu viện ở trong điện n g ụ c t i ê tên đệ tử kia tự nhiên cũng theo đó cùng nhau đến đây tên của hắn gọi là bay thực lực có chút bất p h ẳ m còn muốn tại tô tử du phía trên tiểu viện ở trong rất náo nhiệt phương lương cùng phó vân tiêu đánh cờ ván cờ một bên đứng đầy người lý nhất nam một thân một mình phối hợp thường t h ứ c trả khắp khuôn mặt là hài lòng c h i sắc thằng đến cửa sân bị đẩy ra lý hưu bọn người đi đến lý nhất nam quá mức nhìn sang ánh mắt rơi vào lý hưu cùng lương tiểu đao còn có trần chi mặc ba người trên thân hắn để chén trả xuống trên mặt chất đống tiêu dung lý hưu cùng lương tiểu đao cùng trần chi mặc trên mặt đồng dạng là có tiếu dung xuất hiện lao hưu gặp lại là một chuyện vui một kiện rất đáng được ăn mừng v ớ i vui mạng của các ngươi thật đúng là lớn mấy người ngồi vây quanh trên bàn đem nước trà đổi thành liệt cựu tràn đầy uống bên trên một miệng lớn thoải mái thở phào một cái lý nhất nam cảm khai nói lúc trước hắn cùng lý hưu một lần cuối cùng gặp mặt chính là khi biết hoàng hậu phản loạn một lần kia trận kia nguy nan thật đầy đủ to lớn cũng may bây giờ đã bình yên vượt qua còn muốn cảm ơn ngươi lý hưu cầm chén rượu lên cùng hắn nhẹ nhàng đụng, đụng nói vô luận là tuyết nguyên bên trên giết p h ò ph khuynh thiên sách đều ra rất lớn khí lực vì thế còn hao tổn mấy vị tông sư như thế tổn thất không thể bảo là không lớn cho dù lý nhất nam là thiếu chủ cũng muốn gánh chịu lấy không nhỏ chỉ trích lý nhất nam mỉm cười cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều mà là nghiêng đầu nhìn về phía lương tiểu đao trêu c h ọ c nói tiểu tử ngươi ngược lại là không tầm t h ư ờ n g lúc trước ta từ đầu đến cuối coi là cái thứ nhất thành thân chính là lý hưu n g h ĩ không ra ngươi cái tên này mặc dù còn không có thành thân lại ngay cả hải tử đều có vừa nhắc tới chuyện này lương tiểu đao liền lộ ra đắc ý cực hắn n ử a ngồi trên đế nhữ mày nói đúng thế ai không biết ta lương tiểu đao là có tiếng một phát nhập hồn hắn nhìn xem lý hưu cùng lý nhất nam cùng trần chi mặc ba người trên mặt biểu lộ mang theo một chút khiêu khích hương vị lý hưu cùng trần chi mặc đều có ngưỡng mộ trong lòng người đối với hắn khiêu khích ngược lại là cũng không để ở trong lòng duy chỉ có lý nhất nam thời gian dài như vậy đến nay hay là một thân một mình t i ế u dung lập tức liền cứng ở trên mặt mắt lạnh nhìn lương tiểu đao trâm trọng nói người nào đó có nhi tử thật là không tầm thường khả cư ta biết đến bây giờ ngay cả cái ra dáng hôn lễ cũng còn không có xử lý như thế đàn ông phụ lòng lại còn ở lại chỗ này bên trong dương dương đắc ý、thật sự là không biết liêm s ỉ hai chữ viết như thế nào ba lương tiểu đao dùng sức vỗ bàn một cái nói nếu không phải trên trời đột nhiên xuất hiện cái này việc sự tình ta đã sớm vợ con nhiệt kháng đầu cái kêu bên trong còn cần đến không ngừng bốn ba lý nhất nam hơi c h à o nói uy phong chân uy gió ngươi mạnh như vậy ngươi thế nào không lên trời đâu lương tiểu đao sắc mặt cứng lại nghiêng đầu nhìn xem lý hưu nói ngươi giúp ta đánh hắn lý hưu bình chân như vại tựa lưng vào ghế ngồi chậm d ã i nói không có chỗ tốt ta cũng không độc thủ lương tiểu đao do dự một lát sắc mặt biến đổi nhiều lần giống như là giới to lớn gì quyết tâm nói ta để cho nhi tử ta nhận ngươi làm cha nuôi thế nào lý nhất nam biến sắc vô sỉ lý hưu có vẻ hơi ý động không khỏi nhìn lý nhất nam một chút lý nhất nam sắc mặt lại là biến đổi vội và nói g n ngươi cũng đừng mắc mưu của hắn con của hắn nhận chúng ta làm cha nuôi không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao đâu thèm hắn có đáp ứng hay không từ xưa đến nay hợp tác đều là vì song phương cùng có lợi hắn để mà về sau nhất định sẽ phát sinh sự tình đem đổi lấy hiện tại chưa hẳn đạt được lợi ích chúng ta rõ ràng ăn thiệt thòi cũng không thể đồng ý lương tiểu đao lại là dùng sức vỗ bàn một cái lớn tiếng nói lý nhất nam xin ngươi chú ý lời nói của mình tiểu tiểu đao là nhi tử ta ta để hắn nhận ai làm chăn đ u ô i liền nhận ai làm chăn đ u ô i ta nếu là không đồng ý đừng nói chăn đ u ô i chính là ngươi muốn làm nhi tử ta con đ u ô i lão tử đều không vui lòng lý nhất nam cũng là đứng lên mắng to lương tiểu đao ta nhìn ngươi chính là ngứa già con cóc an thiên nga không biết trời cao đất rộng hôm nay ta nếu là không dạy dô giáo h ư ớ n ngươi ngươi cũng không biết lão tử cao bao nhiêu lương tiểu đao sắc mặt hơi đổi bất động thanh sắc lui về sau mấy bước nói quân tử động khẩu không động thủ ngươi tốt xấu cũng là k h u n h thiên sách thiếu chủ nhưng phải chú ý mình hình tượng nếu không truyền ra ngoài ngươi để nhà ngươi lao trưởng giáo mặt hướng cái t ế t hạ nhìn xem đấu võ mồm ầm ĩ hai người lý hưu cùng trần chi mặc liếc nhau không thèm để ý cách đó không xa phương lương cùng phó vân tiêu ở giữa đánh cờ đã kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra đạt được thắng lợi vẫn là tiểu cờ t h á n h phương lương hoa vũ giao cùng xuân thu tuyết từ trong nhà chuyển ra hai cái bản tử cùng trong nội viện hai cái bản tử kết nối c h ấ p và đến cùng một chỗ trong nội viện rất nhiều người đại đa số đều biết nhưng cũng có không biết tỷ như lý nhất nam cùng đoạn bay lý nhất nam chỉ gặp qua một bộ điểm người đoạn bay thì là một cái đều chưa từng thấy qua trải qua một phen giới thiệu về sau mọi người vây quanh ở cái bản bốn phía ngồi xuống lại là nồi đầu lương tiểu đao nhất miệng thở dài tuy nói nồi lẩu hương vị rất tốt nhưng là tổng ăn cũng sẽ có dính thời điểm có ăn hay không trần chi mặc nhìn hắn một cái lương tiểu đao cười hắc hắc ăn đương nhiên muốn ăn ta cái này đã hơn hai mươi ngày chưa ăn qua nồi lẩu lần này nói cái gì cũng muốn đại báo có lộc ăn đoạn bay là điện n g ụ c ti đệ tử lúc ăn cơm mọi người chắc chắn sẽ có ý vô tình nhìn nhiều hơn mấy mắt chỉ là bản thân hắn đối này ngược lại là cũng không có chú ý toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở cái tia nồi đồng bên trên đây là hắn lần thứ nhất t n lẩu phương pháp ăn rất mới lạ hương vị rất không tệ bầu không khí rất nhiệt liệt lần này ngươi đem tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ là như thế nào dự định c ơ n ở giữa phó vân tiêu nghe hai bên chuyện phiếm đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân hỏi nghe nói như thế hai bên nói chuyện phiếm thanh â m đều đi theo biến mất tất cả mọi người là nhìn về phía lý hưu muốn biết được hắn tính toán lý hưu kẹp một mảnh rau xanh tại bắt bên trong dính một hồi nói mục đích của ta rất đơn giản làm cho tất cả mọi người tập hợp một chỗ sau đó đạt thành nhất trí phó vân tiêu c a o mày nói sau đó thì sao lý hưu nói chỉ thế thôi chỉ thế thôi phó vân tiêu nhìn chăm chú lên hắn xác định hắn cũng không có nói đùa ý tứ không khỏi trầm m ặ t lại sau một lúc lâu mới nói trên trời tiên là đại sự đặt t h à n h nhất trí đem thiên hạ thế lực trận doanh điều chỉnh đến cùng một chỗ hoàn thành thống nhất đây chỉ là cơ bản nhất trình tự muốn đặt thành điểm này cũng không khó khăn khó khăn là ngươi muốn thế nào gắn bó ở cái này thống nhất trận doanh muốn giữ gìn liền cần liên tiếp sự tình cùng trình tự đi hoàn thành hơn nữa còn không thể là mù quáng tại hoàn thành mỗi một bước về sau đều có thể đạt được mắt trần có thể thấy thu hoạch chỉ có như vậy mới có thể đem tất cả mọi người tâm thắt ở cùng một chỗ để cái này thống nhất trận doanh tiếp tục giữ vững không đến mức lòng lèo ra đây là rất khó khăn sự tình nếu như ngươi không có về sau tiếp theo dự định cho dù là bảy ngày sau đó nương tựa theo trên trời tiên áp lực khổng lồ thúc đẩy cái này một liên minh nhưng chuyện sau đó nên như thế nào cái liên bang này phóng ra bước đầu tiên muốn đi hướng nào cần phải đi làm cái gì mới có thể tăng lên mình thực lực tại qua hai năm đối kháng trên trời tiên ở trong có được càng nhiều tỷ số t h ắ n g mọi người c h ầ m ặ c phó vân tiêu thanh em không lớn nhưng lại vang vọng tại tất cả mọi người bên h a i đây đều là ngươi cái này thúc đẩy người cần thiết cân nhắc sự tình nhưng ngươi tựa hồ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì hắn cũng không có bất kỳ cái gì vận chuyển rất ngay thẳng nói ra lương tiểu đao trở mặc trần c h i mặc nhẹ nhàng địa chuyển chén rượu lý nhất nam cũng đang nhìn lý hưu lời này rất trực tiếp nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì ác ý cái này đích xác xác thực cũng phải cần cân nhắc đến địa phương ngươi không thể chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết một lý do liền muốn làm chuyện lớn như vậy chỉnh hợp cả t ò a hoang châu mà sau đó lại cái gì động tác đều không có như vậy cái này liên hợp còn có cái gì ý nghĩa chỉ sợ duy nhất ý nghĩa chính là làm cho tất cả mọi người tâm ngắn ngủi ngưng kết đến cùng một chỗ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đây chính là duy nhất ý nghĩa về sau riêng phần mình rời đi lại là năm bẹ b ạ c mạng không có cùng nhau hợp tác qua liền đại biểu không cách nào nhanh nhất thì í đứng đợi đến ngày sau chân chính cần hợp tác thời điểm liền sẽ trở nên do do dự dự bó tay bó chân lý hưu đem k i a phiến rau xanh bỏ vào miệng bên trong bưng chén rượu lên uống m ộ t ngụm nói khẽ vô luận chúng ta thừa nhận hay không nhân gian cùng trên trời tiên đô có trên lệnh không nhỏ tương lai thời gian rất ngắn chỉ có mười hai năm thôi ngắn ngủi như vậy địa thời gian bên trong chúng ta không cách nào đi trình độ lớn nhất tăng lên mình thực ự c l rất nhiều chuyện ta đều có thể đi một bước nhìn một trăm bước tại còn chưa từng khi xuất phát liền đã quyết định kết cục nhưng chuyện này không được bởi vì chúng ta chưa từng đi trên trời bởi vì bàn cờ này quá lớn lớn đến không ai có thể trở thành kỳ thủ trình hợp hoang châu là rất có chuyện tất yếu bởi vì hoang châu phía trên thế lực nhiều nhất nói một cách khác cũng là nhất loạn địa phương đại tiếp tiến đến nhân gian không thể loạn cho nên ta mời viên tịch đại sư mời thiên hạ đình tiêm thế lực đi tới vô l ư ợ n g tự thuyết phục tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ đặt thanh nhất trí đối mặt với trên trời tiên áp lực có thể tạm thời bơm xuống thù hận thống nhất trận doanh không n h thể là một c h y nghi rất t n yếu, ngờ cách âm phủ chính là lựa chọn thích hợp nhất bọn hắn là toàn bộ đại lục bóng tối thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ hiện tại chỗ lộ ra chẳng qua là một góc của bằng sân thôi trong t vòng một hai năm giải quyết hết âm phủ đến lúc đó vừa vặn có thể đổi kịp trên trời tiên giáng lâm nhân gian phó vân tiêu nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu nói âm phủ là cái lựa chọn tốt cũng là một đầu không sai đường cái này liền giống như là ban đầu ở bắc địa thời điểm lương văn cùng lý huyền một ở giữa trò chuyện bồi dưỡng một cái thế lực đối địch dùng để ma luyện tự thân một cái cường đại ngoại bộ địch nhân có thể để nội bộ tất cả khác nhau đều bị ném bỏ chuyện này bên trên đã không có khác nhau dùng âm phủ làm đám m i đao cái này đích sắc là cái lựa chọn tốt nghe nói vạn hương thành chỉ một người lương tiểu đao nghiêng đầu nhìn xem bất g i i mở miệng hỏi bất giới b u n g đũa xuống bên trên thịt hồi đáp vạn hương thành đích xác chỉ tuyết vô dạ một người lương tiểu đao bưng chén rượu lên uống một ngụm sau đó nhét miếng miệng máng cháu trai này thật đúng là giỏi tính toán những người khác tương hỗ liếc nhau một cái hiển nhiên đều là không sai biệt làm y tứ các vị đang ngồi đều là người thông minh trong đó mấu chốt tự nhiên là một điểm liền phá tuyết vô dạ chỉ mình thứ này cũng ngang với là cho thấy thái độ vạn hương thành nhất định sẽ đáp ứng lần này liên hợp năm đại phái đều không có khác nhau toàn bộ đều đứng tại thống nhất trận doanh bên trên cái này tự nhiên là chuyện tốt nhưng đây quả thật là chuyện tốt sao từ t r ê nhưng bàn cơm k khí ngoài ề n có c thể ý muốn hay là phát sinh vạn hương thành lựa chọn liên hợp chẳng khác nào phong bế lý hưu tay chân nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế cũng không có gì chỉ là vạn hương thành mấy năm này ăn nhiều như vậy thua thiệt sẽ như vậy tùy tiện buông xuống hận ý trận này không coi là kiên cố liên minh tăng thêm vạn hương thành cái này biến số lớn nhất về sau không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm không ổn định mọi người thấy lý hưu muốn biết hắn có cái gì ứng đối phương pháp dù sao ai cũng không hy vọng tại đối mặt trên trời tiên thời điểm mình nội bộ trợ xuất hiện vấn đề lý hưu túi đầu không nói gì cái này bỗng nhiên nổi l ầ u ăn rất no nhưng lại cũng không dễ chịu ngang qua tại trên trời cao khe hở vẫn tồn tại như cũ chỉ sợ tương lai rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ không khôi phục lại bộ dáng lúc trước lý hưu ở trên núi một khối to lớn trên tảng đá đứng chắc tay ngước nhìn đỉnh đầu thường cung hắn tu hành tốc độ đã rất nhanh bây giờ thời gian năm năm từ một người bình thường trưởng thành là bốn cảnh tu sĩ cái này rất đáng gởm nhưng còn chưa đủ hắn tùy h ý tại trên tảng đá ngồi xuống hai đầu lông mày mang theo một vòng mọi m ệ n h đột nhiên phát sinh ngoại ý muốn tạo nên trên trời tiên sầm đến đem hắn kế hoạch ban đầu triệt để vỡ nát thực lực không cách nào tăng lên tới ngũ cảnh tại về sau trong quyết đấu liền không được tác dụng quá lớn thậm chí nếu như không phải sáu cảnh tu sĩ liền càng là như vậy nhân lực có nghèo lúc n g ư ờ i đã đem hết toàn lực sau l ư n g truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân trần chi mạc thanh âm tùy theo vang lên cùng nó cùng nhau đến đây còn có lương tiểu đao cùng lý nhất năm hai người ba người tại bên người của hắn tùy ý ngồi xuống bốn người n g ử a đầu nhìn lên trên trời lý hưu nói khẽ trước kia luôn cho là có đầy đủ thời gian đi làm chuyện này hiện tại đột nhiên phát sinh có chút không kịp chuẩn bị năm đó hắn cùng từ văn phú định ra m ộ ư ơ i năm bước hẹn hiện tại còn kém một nửa thời gian lúc đầu hoàn toàn đầy đủ nhưng bây giờ lại không kịp trần chi mặc cười cười nói chính ngươi trước đó cũng đã nói khắp thiên hạ này sự t ì n h lại có bao nhiêu có thể toàn bộ đều để ý liệu ở trong mà lại ngươi không nên quên dưới gầm trời này không đơn giản chỉ có một mình ngươi cho nên ngươi chỉ cần làm chính ngươi muốn đi làm sự tỉnh liền có thể những chuyện khác liền giao cho những người khác tới làm lý hưu nhìn lên trên trời phô tinh nói rất nhiều người cùng ta nói qua như vậy chỉ là lần này đối mặt sự tình quá lớn nếu nói không lo lắng kia là không có khả năng hắn biết trên đời này còn có rất nhiều người t ỷ như từ văn phú vương bất nhị t ỷ như tiết hồng ý ỉa tiêu bạc như t ỷ như hoài ngọc quan bên trên những người kia nhưng hắn hay là sẽ n h ị n không được lo lắng tựa như ngươi ngày mai sẽ có một trận rất mấu chốt khảo hạch rõ ràng mình có mười phần thông quan năm chắc nhưng ở khảo hạch chưa từng kết thúc trước đó vẫn sẽ có lo lắng cảm xúc xuất hiện đây là nhân tri thường tình cũng là ai cũng chuyện không cách nào tránh khỏi trần chi, chi mặc nằm ở trên tảng đá mùa hè gió như là thiếu nữ hai tay nu hòa p h ấ t động lấy quần áo hắn nói khẽ ngươi dù sao vẫn cần học được tiếp nhận lý hưu trầm mặc một lát ta biết trần chi mặc nhìn xem mặt trăng bình tĩnh nói chuyện này chính là một trận hạo kiếp tại hạo kiếp giáng lâm trước đó chúng ta chỉ cần đi dùng tốt nhất chuẩn bị đi nên đón liền có thể về phần thắng bại sinh tử loại vật này hết sức là được không có người nào là trời sinh chúa cứu thế đoá hoa kia lựa chọn ngươi ngươi có thể tu hành trư thiên sách đây là chuyện tốt nhưng không muốn bởi vì những sự tình này mà gánh lấy ngươi gánh chịu không được áp lực là mình có thể làm sự tình chính là lựa chọn tốt nhất trên trời tiên chính là năng lực bên ngoài sự tình lý hưu nghe hiểu hắn ý tứ trần chi mặc cũng không phải là không để hắn coi trọng trên trời tiên chỉ là để hắn không muốn bởi vì quá khổng lồ áp lực mà xem nhẹ những chuyện khác áp lực có thể trở thành động lực cũng có thể trở thành một cái đẻ chết người lại sơn lương tiểu đao cùng lý nhất nam ngồi ở một bên an tĩnh nghe hai người nói chuyện cũng không có chen vào nói ngay tại lúc này cần nhất cũng chỉ là an tính lắng nghe tôi trừ cái đó ra cái gì đều không cần liên quan tới vạn hương thành sự tỉnh ngươi định làm gì trên tảng đá cũng chỉ có bốn người bọn họ trần chi mặc cũng liền không tại tị hủy cái gì mở miệng lần nữa hỏi trước đó vấn đề lý hưu trầm m ặ t một lát sau nói tựa như như ngươi nói vậy trên trời tiền sự tỉnh quá mức xa xôi cùng nặng nề trước thực lực tuyệt đối cũng không phải là cái gì tính toán mưu đồ có thể người chuyển cho nên trên trời tiền cũng không phải là hiện tại ta cần suy nghĩ vấn đề ta hiện tại cần làm chính là trình hợp tòa này nhân gian hắn nghiêng đầu nhìn về phía lý nhất nam mở miệng nói ra chuyện này nghĩ mời k h u y ê thiên sách hỗ trợ không biết có được hay không lý nhất nam nghĩ nghĩ nói nếu như ngươi thật muốn làm như vậy lý hưu từ trên tảng đá đứng người lên thản nhiên nói dán mất đầu đá mô hợp bọn hắn lại nơi nào đủ tư cách làm ra phản ứng gì đâu hắn quay người đi xuống đá xanh hướng về dưới núi vô lượng tự đi tới lý hưu nói bảy ngày sau đó trao đổi ta muốn lấy được kết quả thoại âm rơi xuống hắn liền đi ra sân lâm dần dần biến mất tại trên đường nhỏ lý nhất nam l ú t l ú t cái chăn nói thật là một cái tên đ i ê n bảy ngày sau đó liền muốn kết quả xem ra thời gian của chúng ta không nhiều trần chi mặc cười cười nói đây là chuyện tốt lúc trước hắn đều ở lo lắng trên trời t i ê n sự tình sợ hai tùy tiện động thủ sẽ khiến nội bộ tranh chấp từ đó đem liên minh xé nát nhưng kỳ thật cái này lo lắng rất không có đạo lý chỉ cần vạn hương thành hủy diện còn lại những cái kia đáng mỗ hợp lại có thể nhấc lên cái gì bằng nước lý nhất nam cũng đi theo cười cười trong mắt hiện lên lệnh thấu xương chi sắc cái này to lớn thiên hạ thật đúng là càng ngày càng có ý tứ hùng gia cũng muốn đi lý hưu đi tại trên đường núi treo ở trên eo hoán hùng đống nhiên mở miệng nói ra lý hưu méo méo mặt của nó nói ngươi cùng vạn hương thành lại không có quá lớn thù hận làm gì đi góp cái này náo nhiệt t h g chi ngươi nếu là không ở bên cạnh ta lời nói nhất định sẽ gây nên hoài nghi vô lộ tự tam thất ngai mặc dù cùng hắn giao hảo nhưng lại chưa chắc sẽ đồng ý hắn làm như thế cho nên chuyện này nhất định phải tại l ạ g yên không một tiếng động ở giữa làm xong đợi đến tất cả mọi chuyện tất cả đều hết thể đều kết thúc về sau đến lúc kia trở thành sự thật dù ai cũng không cách nào thay đổi gì hồng bàn nhi thở dài có vẻ hơi thất vọng chuyện lớn như vậy không thể tự mình tham dự vào luôn cảm thấy không tốt lắm lý hưu nói về sau sẽ có càng lớn sự tình phát sinh chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng l â m trận bỏ chạy liền có thể hùng bàn nhi phẫn nộ nói ngươi nói gì vậy ta hoán hùng quang minh lỗi lạc thân chính không sợ b ó n g nghiêng sao lại làm ra kia cùng vô s ỉ sự t ì n h lý hưu không để ý đến hắn theo cửa sau trở lại vô l ư ợ n g tự hướng về tiểu ngọc sơn chỗ viện lạc đi tới hắn dự định đi gặp diệp h a i nhưng vừa mới đi tới cửa liền ngừng lại bởi vì hoa nhàn giờ phút này đang đứng ở trong viện cùng diệp tu nói gì đó nhìn thấy đột nhiên đến đây lý hưu hai người đối hắn gật đầu ra hiệu tiến đến liền có thể giữa bọn hắn giao tình không tệ cũng không có cái gì tốt tị h ý. lý hưu đi vào an tính đứng ở một bên cũng không có lập tức mở miệng hà tại cùng hoa nhàn cùng diệp khai ở giữa trò chuyện kết thúc diệp khai nhìn xem hoa nhàn trong mắt mang theo tôn kính cùng phức tạp hắn rất tôn kính hoa nhàn cho nên lúc ban đầu mới có thể lựa chọn bái nhập điện n g ụ c ti nhưng điện n g ụ c ti cũng không có thu hắn làm đệ tử thiên phú của ngươi rất tốt ở trên con đường tu hành tâm tính của ngươi cũng đủ để được xưng tụng là thượng giai nhưng không thích hợp gia nhập điện mục ti đi tới điện mục ti sẽ ảnh hưởng con đường của ngươi hoa nhàn nhìn xem diệp tu nhớ tới năm đó cái kia quật cường thiếu niên trong mắt mang theo vẻ hơn h ư ờ n g d i ệ p khai cười cười nói tiểu ngọc sơn đích thật là cái nơi rất tốt cũng rất thích hợp ta điện mục ti phong sơn một trăm năm bây giờ giải trừ thiên đạo giam cẩm đây là chuyện tốt tại cuộc sống sau này có thể cùng tiền bối dắt tay chiến đấu đây càng là chuyện tốt hoa nhàn nhẹ nói ngươi đi ra một đầu con đường khác với mọi người một đầu chỉ thuộc về con đường của mình ta có thể đưa cho ngươi đề nghị cũng không nhiều tối nay đến cái này bên trong tìm ngươi thì là ra ngoài lòng yêu tảy lúc trước không có nhận lấy ngươi ta mấy năm nay đến không biết hối hận bao nhiêu lần d i ệ p khai nụ cười trên mặt càng thêm rào g i t lên đây là lý hưu lần thứ nhất trên mặt của hắn nhìn thấy dạng này mỉ Nụ c ư diệp n khai nói có thể nghe tới ngài nói như thế văn bối cảm thấy rất vinh hạnh hoa nhàn trầm mặc một lát sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói có muốn học hay không hình phạt chi lực diệp khai nghe vậy lập tức nhìn về phía hắn nụ cười trên mặt trầm dai thu liễm hỏi ngài đây là ý gì hoa nhàn nói điện n g ụ c ti hình phạt chi lực rất mạnh trước kia không nghĩ thu ngươi nhập môn là một mặt là sợ hãi bầu không khí nghiêm túc điện n g ụ c ti sẽ bóp chết thiên tính của ngươi một mặt khác là thiên đạo giam cầm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện không muốn đem ngươi vây ở tòa kia cô phòng hiện nay ngươi đã là ngũ cảnh tu sĩ đồng thời đi ra một bộ hoàn trình đường đem hình phạt chi lực chuyển thụ cho ngươi cũng sẽ không lại đối ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì phi đao của ngươi rất nhanh uy lực cũng rất mạnh nhưng còn có thể c à n g mạnh nếu như dung hợp hình phạt chi lực không thể nghi ngờ sẽ để cho thực lực của ngươi cao hơn một bậc thang diễm khai nói nhưng ta không phải là điện mục ti người hoa nhàn mỉm cười nói ai quan tâm đâu diệp khai có chút ngạc nhiên chật lại lần nữa lộ ra tiểu dung hoa nhàn thản n h i ê nói n ta không cách nào cho ngươi liên quan tới về sau đề nghị nhưng ta có thể để ngươi trở nên càng mạnh cũng không phải là bởi vì trên trời t i ê n sự tỉnh cũng chỉ là bởi vì ngươi diệp khai đối hắn không người thi lễ một cái nghiêm mặt nói cảm ơn tiền bối hoa nhàn thở dài hối hận lúc trước không có cắn răng thu ngươi diệp khai cười cười không nói gì hoa nhàn đối hắn vươn một ngón tay trên đầu ngón tay lóe ra màu xanh tím địa quang diệp khai hít sâu một hơi đem mình ngón trọ đưa tới đầu ngón tay đụng chạm tại đ ê m t ố i ở trong sáng lên một đạo màu xanh tím lôi điện của sáng trực trung vân tiêu mà lên sau đó tiêu tán tại trên bầu trời diệp khai tại chỗ khoanh chân ngồi xuống thâm sơn chiếm cứ còn cuốn màu lam điện quang thật sự là một mầm mống tốt hoa nhàn nhìn xem diệp khai mang trên mặt không che giấu chút nào thưởng thức mở miệng tán dương lý hưu nhẹ gật đầu không nói gì hoa nhàn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì đối hắn nói diệp tu vẫn là không muốn làm điện ngục ty trường giáo lý hưu sửng sốt một chút chợt nói tính tình của hắn như thế hoa nhàn mỉm cười nói ta liền biết bất quá thời gian còn rất dài hắn kiểu gì cũng sẽ chậm rã lý hưu nhẹ gật đầu như thế giữa hai người trầm m ặ t một hồi hoa nhàn đỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng điệu cơ cơ một đạo màu tím nhạt vòng sáng đem diệp khai thân thể bao ở trong đó ngăn cách bên ngoài hắn nghiêng đầu nhìn xem lý hưu hỏi ngươi cảm thấy diệp khai như thế nào lý hưu nhìn thoáng qua bên cạnh thân vị này tóc nửa đen nửa cho tuổi trẻ trường giáo nói rất không tệ hoa nhàn sờ sờ cảm của mình có thể từ trong miệng ngươi đạt được rất không tệ đánh giá đó nhất định là đặc biệt không sai châm ngâm một lát hắn đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy để cho hắn làm điện mục ti trường giáo như thế nào lý hưu những mày có chút không dám tin tưởng mình l để diệp khai làm điện n g ụ c ti trưởng giáo phải biết diệp khai thế nhưng là tiểu ngọc sơn người cái này cùng thư viện cũng không phải một cái tính chất để diệp khai làm điện n g ụ c ti trưởng giáo tia đường đường năm đại phái chẳng phải là thành tiểu ngọc sơn trí nhánh hoa nhàn nhìn ra hắn ý nghĩ nói diệp khai là người rất được hắn nếu là làm điện n g ụ c ti trưởng giáo tự nhiên sẽ lấy điện n g ụ c ti sự tình làm đầu điểm này ta sẽ không hoài nghi diệp khai làm người tự nhiên là đáng giá t ý tưởng nhưng lời tuy như thế làm như vậy chẳng lẽ liền không lo lắng điện mục ti bên trong bên trong phản đối Lý diệp khai tính tình phải mãi không bị trói buộc chưa chắc sẽ nguyện ý ngồi cái kia vị trí hoa nhàn nói điểm này ta đương nhiên biết được nhưng trên đời vô việc khó chỉ sợ người hưu tâm chịu tốn tâm tư lời nói luôn có thể làm được đến lúc đó ở giữa có diệp khai làm quá độ cùng diệp tu trưởng thành về sau chắc hẳn cũng sẽ bình yên tiếp nhận quá khứ lý hưu khỏe miệng giật giật không tiếp tục kế tiếp theo phát biểu ý kiến hiện tại người đều thích để ngoại nhân tới làm nhà mình tông phái t r ư ở n g giáo xem ra đây mới thực sự là chọn người hiện tại lý hưu lắc đầu ở trong lòng cảm khái mơ câu hoa nhàn phất tay tán đi diệp khai quanh người l ồ n g khí cùng lý l ư u nói chuyện phiếm vài câu về sau liền rời đi v i ệ t tử việc hắn muốn làm đã làm xong diệp khai học xong điện n g ụ c t i hình phạt chi thuật đây chính là bắt đầu ngày sau sớm muộn cũng sẽ làm điện n g ụ c t i t r ư ở n g giáo lý l ư u cũng không có vội vã rời đi an tính tại viện lạc ở trong đứng hắn nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng một bóng người xinh đẹp chính an tĩnh ngồi tại phía trước cửa sổ làm lấy nữ công giống như là tại theo thùa tô tử du sau bữa ăn trở về bái kiến về sau liền trở lại lý hưu đám người tiểu viện bên trong người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ mới là tương đối có ý tứ sự tình diệp khai khoanh chân ngồi ở bên ngoài như vậy có người trong nhà tự nhiên chính là tiểu ngọc sơn trưởng giáo nghiêm linh nhi cũng chính là nhị thúc lý an chi thân mật hoa nhàn lời nói giấu diếm được diệp khai lốt hai nhưng không có tị h u y nghiêm linh nhi ngay trước tiểu ngọc sơn trưởng giáo trước mặt tuyên bố muốn đem tiểu ngọc sơn bên trong ưu tú nhất ngũ cảnh tông sư đào đi điện n g ụ c ti làm trưởng giáo mà có người trong nhà lại cái gì cũng không nói nghĩ đến trước đó tại điện n g ụ c ti thời điểm tô tử du cùng hoa nhàn ở giữa trò chuyện lý hưu ở trong lòng cảm khái một phen những n à y đợi trước c n đoán tình cứu xem ra hoa nhàn cùng nghiêm linh nhi ở giữa cũng có một chút tình cảm tồn tại chỉ là không biết mình nhị thúc ở trong đó sung làm nhân vật như thế nào hoa nhàn thích nghiêm linh nhi nghiêm linh nhi thích lý an chi lý an chi cưới tế liễu trong lòng là không phải cũng tại lo lắng lấy nghiêm linh nhi nhẹ nhàng địa lắc lắc đầu đem những này có không có v a n g ra ngoài hắn đứng tại dưới ánh trăng an tính chờ. thằng đến sau một canh giờ khoanh chân ngồi dưới đất diệp khai mở mắt đứng lên lý hưu đối hắn thi lễ một cái hỏi chúc mừng tiền bối nắm giữ điện mục ti hình phạt chi lực c diệp khai trong mắt lướt qua một đạo địa quan khí tức trên thân mặc dù không có lộ ra ngoài nhưng lại cho người ta một loại cảng cường đại hơn cảm thụ điện n g ụ c ti hình phạt chi lực độc bộ thiên hạ chỉ là rất đáng tiếc trong thời gian ngắn không có động thủ cơ hội diệp khai thanh âm ở trong có vẻ tiếp nối tay cầm lợi kiếm lại không thể cùng người giao thủ cái này đích sắc là một kiện rất tiếp nối sự tình lý hưu trầm mặt một lát sau đó nói nếu như dưới mắt có một cái cơ hội không biết tiền bối có nguyện ý hay không diệp khai nhìn xem hắn hơi n h ị lấy lông mày không biết là xuân hạ bóng đêm tại đêm nay lộ ra phá lệ cho người ngang qua lên đỉnh đầu đem chọn phiến thương khung đều một phân thành hai vết rách không chỉ có không có lộ ra đột ngột tại thời khắc này ngược lại là cho người ta một loại dị dạng mỹ cảm tại lý hưu nói ra hắn tỉnh h cầu về sau diệp khai trầm mặc nhìn hắn thời gian rất lâu chật quay người rời đi đây là đã đáp ứng ý tứ lý hưu nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong phòng bóng hình xinh đẹp tia theo t h ù động tác từ đầu đến cuối đều chưa từng dừng lại cho dù là tại hắn tựa như là chuyện lớn hơn nữa đều không thể để nghiêm linh nhi tâm sinh ra bất kỳ gợn sóng đồng dạng rời đi tiểu ngọc sơn về sau lý hưu lại đi một chuyến hoàng phụ gia cùng hoàng phủ lao gia tử gặp mặt một lần sau đó nói ra tính toán của mình quyết định này rất lớn mật hoàng phủ lao gia tử nằm trên ghế trầm mặc thời gian rất lâu lý hưu cũng không cảm thấy bất ngờ hoàng phủ lao gia tử vô luận đồng ý hay không cũng không quan hệ đồng ý tự nhiên không còn gì tốt hơn có hoàng phủ lý hỗ trợ phần thắng không thể nghi ngờ lớn hơn không đồng ý bằng vào giữa bọn hắn giao tình cùng hoàng phủ lao gia tử cẩn thận cũng sẽ không đem chuyện này để lộ ra đi lao gia tử nằm trên ghế sau một hồi mở to mắt nhìn thoáng qua ngồi ở một bên hoàng phủ huyền nhi hỏi ngươi cảm thấy thế nào hoàng phủ huyền nhi nháy m y mắt nghĩ nghĩ rồi nói ra thế tử chuyện cần làm tự nhiên có thế tử đạo lý cái này đầy người thư hương khí thiếu nữ không tiếp tục nói tiếp nhưng hai người đều nghe hiểu nàng ý tứ hoàng phủ lao ra tử cười ha ha một tiếng t ố t vậy liền đáp ứng ta sẽ liên lạc lý nhi đem việc này thông chi với hắn lý hưu đối lao ra tử thi lễ một cái tôn kính nói một tiếng cảm ơn lao ra tử khoát tay áo nói mình còn muốn đi ngủ ra hiệu hoàng phủ huyền nhi thay hắn tặng tặng lý hưu một nam một nữ chầm rãi đi ra cổng lý hưu nhìn mới đa u huyển n nhi nương miệng tương Hoàng nhi nói điện phủ ngươi giao cô khách cùng ca bằng trợ. khẽ, vào ca h còn gì. xem nàng mỉm cười nói cùng trên trời sự t ì n h kết thúc về sau còn muốn mời huyện nhi cô nương hát một khúc quế dương hí liền đ ờ i này không tiếc hoàng p h ủ huyện nhi mặt hơi đỏ lên nháy nháy mắt nói chỉ cần điện hạ không cảm thấy huyện nhi hát khó nghe thuận tiện mắt thấy lý hưu dần dần tương bước đi đến hoàng phủ h u y ề n nhi đưa tay vô vô khuôn mặt của mình đóng cửa lại quay người lại suýt nữa đâm vào hoàng phủ lao g i a t ử trên thân g i a g i a ngươi làm sao tại đây lao g i a tử cười t ụ m tìm nhìn xem hắn ngươi nhị ca nói thật sự là rất đúng con gái lớn không dùng được à thế nào muốn hay không g i a g i a ta thay ngươi đi cầu hôn hoàng phủ h u y ề n nhi gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng cả giận nói g i a g i a ngươi còn như vậy về sau ta liền không để ý tới ngươi lao g i a tử cười ha ha một tiếng biết nhà mình cháu gái ra mặt mỏng liền cũng không tại nhiều nói hoàng phủ huyện nhi theo cửa gỗ khe hở nhìn xem lý hưu đi xa bằng lưng có chút tạm nhiên túi đầu vô lượng tự phía sau núi mặc dù không bằng điện g ụ c ti tòa kia cô phong như vậy cao lớn nhưng thắng ở chim thú đông đảo ngồi tại đỉnh núi luôn có thể nghe thấy chim thú thanh âm có chút ê m thai tường hỏa thời khắc này tần phong cùng kỳ ma hai người như cũ đứng tại trên đỉnh núi nhìn xuống bao la xuân sắc vừa uống rượu một bên tâm tình hảo bất k h o á i ý lý hưu theo đường núi đi tới hai người đồng thời quay đầu nhìn sang tần phong nhữ mày hỏi làm sao ngươi tới rồi lý hưu đi đến trước mặt hắn nói ta nghĩ mời ngài rết sạch vạn hương thành người tần phong nhìn xem hắn bình tĩnh ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú sau một hồi lâu bước lên lông mạnh màu có chú một người một cây đao ngạnh hám toàn bộ thế giới phần một hai chương mười tám một người một cây đao ngạnh hám toàn bộ thế giới phần một hai trước đó vài ngày tần phong đã từng hỏi hắn muốn hay không đem vạn hương thành người tất cả đều r ế t sạch bởi vì thời gian quá gấp không nghĩ lãng phí ở không có ý nghĩa nội loạn phía trên nguyên nhân lý hưu cũng không có đáp ứng bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều đang nghĩ lấy trên trời đám kia tiên nhân nhưng bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt bằng vào mình bây giờ cảnh giới rất khó chân chính tham dự vào trên trời sự tình kia vậy không bằng dứt khoát một chút đem ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở nhân gian ở trên trời tiên đến trước đó quét sạch m ộ t sạch sẽ nhân răng ra cho nên hắn dự định đối vạn tượng thành động thủ mời khuynh thiên sách hỗ trợ mời diệp khai cùng hoàng phủ lý nhưng như thế vẫn chưa đủ trừ phi là khuynh thiên sách trưởng giáo tự mình xuất thủ nếu không không người là vạn hương thành lão tổ đối thủ còn lại là tại có hộ tông đại trận trợ giúp hạng trần lạc ở xa nam hải tự nhiên là không kịp thử phi không tại t i ế t hồng ý lìa đi thanh sơn vậy cũng chỉ có thể mời tần phong xuất thủ cái này thư viện giáo tập trong mắt vẫn như cũng là như vậy ônu chỉ là cùng lúc trước so sánh với đến giống như là thiếu một tia thần vận lý hưu biết thiếu khuyết kia một tia là cái gì bởi vì mùa xuân đã kết thúc hạ cùng xuân cảnh tượng mặc dù không kém nhiều lắm thậm chí muốn càng thêm màu xanh biết r i ặ t rào nhưng không có độc thuộc về xuân cô này hương vị tần tiên sinh cả vườn xuân ý cuối cùng vẫn là phải từ từ trôi qua cái này đêm hay là đồng d ạ n g đêm lý hưu nhìn xem dưới núi hết thể cảnh tượng phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng từng có biến hóa cảnh tượng nhẹ nói thần phong cười cười nói nhưng mùa hè cuối cùng không phải mùa xuân không ai biết cái này thư viện tiên sinh vì sao cố chấp như thế tại ngày xuân nghĩ đến luôn có chính hắn lý do những cái kia không muốn người biết lý do hai người mắt thấy phía dưới yên tĩnh sơn l ầ m ánh trăng đánh trận nhìn mặt đất tần phong đem cánh tay của mình khoác lên lý hưu trên vai ngựa đầu uống một hớp lớn liệt c ể u nói khẽ nhưng ngươi ta hay là ngươi ta kiếm hay là kiếm luôn luôn muốn giết người tiêu tiên sinh nhập sáu cảnh t ử phi chẳng biết đi đâu nhưng đại đường còn có một thanh kiếm tần tiên sinh đứng tại trên đỉnh núi nhìn xuống cả tòa hoang châu chật lắc lắc người nhẹ nhàng địa dựa vào thân cây ngồi xuống lẩm bẩm nói kiếm của ta trái tim của người đàn ông này bên trong có rất nhiều vẻ u sâu trong đó lớn nhất một loại tự nhiên là bởi vì mùa xuân kết thúc lý hưu nghiêng đầu nhìn thoáng qua kỳ ma k biểu thị mình sẽ cùng tần phong cùng nhau đi tới vạn hương thành ban đầu ở kiếm trên thuyền bọn hắn đã từng hỏi tham q u a tần phong thực lực tần phong nói trên đời này chỉ có hai người kiếm mạnh hơn hắn hiện nay tiêu bạc như nhập sáu cảnh t ử phi chẳng biết đi đâu vậy hắn đành phải vô địch thiên hạ lý hưu sẽ không hoài nghi thực lực của hắn đi xuống tòa này núi cao về sau hết thể tất cả an bài liền đều đã hoàn toàn thỏa đáng vạn hương thành những năm gần đây tổn thất ngũ cảnh tông sư tiếp cận một nửa thực lực vốn là có trên phạm vi lớn suy yếu bằng vào k h u n h thiên sách cùng tần phong cùng hoàng phụ lý đám người thực lực hủy diệt vạn hương thành cũng không khó khăn chỉ là vạn hương thành dù sao cũng là ngũ đại thế lực một trong đối phó dạng này thế lực dù là ngươi đã đầy đủ coi trọng bọn hắn khi thật sự cần làm chút gì đó thời điểm nhất định còn muốn càng thêm coi trọng mới được hành tẩu trên đường để cho an toàn lý hưu hay là quyết định thông chi thính t u y ế t lâu lấy ra một viên ngọc b ộ i đem mình việc cần phải làm ghi lại ở ngọc b ộ i bên trong chợt đem nó bóp nát mà đi trước đó bởi vì hoàng hậu phản loạn sự t ì n h cho nên tại hắn giải quyết hết sự kiện kia về sau đi tới hoang châu trước đó liền nghiên cứu ra một cái mới nhất thông tin phương thức vô luận khoảng cách cách xa nhau bao xa chỉ cần đem lẫn nhau muốn truyền đạt tin tức ghi vào đến đặc chế ngọc đội bên trong. đem nó bóp nát liền có thể đem mình muốn nói sự tình truyền đạt quá khứ chỉ là loại ngọc này đeo chế tác độ khó rất to lớn trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách chế tạo quá nhiều lại thêm hắn đi vội vàng cho nên hiện tại cũng là dùng một cái liền thiếu đi một cái ngay tại lý hưu bóp nát ngọc bội đồng thời xa xôi đường quốc thính biết lâu đang uống trà liễu nhiên cùng vệ nhị ra treo ở trên eo ngọc bội đ ỗ n g nhiên lóe lên sáng n g ờ i hai người lướp nhau sau đó đem ngọc bội cầm lên một trang văn tự xuất hiện tại trên bầu trời lóe ra ánh sáng liễu nhiên đưa tay đem không trung văn tự lao đi cười khổ một tiếng nói tiểu tử này ngược lại là thủ bút thật lớn Động đại một một liền muốn hủy diệt 5 đại phái một trong tí diệt phái hủy vệ ạ lạc đại lại n hương thành,、thật、tình không biết lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa chuyển bên trong là dễ dàng như vậy liền thật phái thừa gầy biết đà là vậy kêu vô béo, bị cái i hủy số dễ d t Vệ nhị ra nghĩ nghĩ sau đó nói lá gan mặc dù hơi lớn nhưng là rất thích hợp lựa chọn lấy cảnh giới của hắn hôm nay thực lực đ ể n ó i có thể làm sự tình không nhiều chuyện này vừa lúc chính là trong đó một trong l i ê u nhiên nhìn hắn một cái nói khó được ngươi cũng sẽ ủng hộ hắn vệ nhị ra nói hắn làm một cái không sai quyết định liệu nhiên đặt chén tra xuống thở dài nói dưới gầm trời này sư phụ mãi mãi cũng chạy không được một sự kiện đó chính là thay mình đồ đệ trồi đ í vệ nhị gia thản nhiên nói theo ta t h ấ y đến người đây là thích thú l i ê u nhiên cười nói lúc trước hủy diệt tuyết quốc hoàng c u n g sau đó luôn cảm thấy không có phát huy tốt không quá đáng nghiền vạn hương thành mặc dù kém xa tuyết quốc nhưng dù sao cũng là năm đại phái một t r o n g nội tình thâm hậu thực lực cường đại nếu là có thể đem nó hủy diệt lời nói k i ê u nghị đến nhất định là một một chuyện rất có ý tứ vệ nhị gia nói nếu như có thể để cho tô thanh ván cùng nhau tiền đến nắm chắc sẽ lớn hơn một chút cho dù hiện tại đã có chín mươi chắc chắn liễu nhiên con người hơi hít tô thanh ván hiện tại cùng lương thu quân ở cùng một chỗ chưa h ẳ n mời động đến hắn vệ nhị gia trầm mặt một lát nói nói không động hắn vậy liền không cùng hắn nói l i ê u nhiên nghiêng đầu nhìn xem hắn ngươi là chỉ lương thu hai người lính nhau vệ nhị ra uống một mục trà l i ê u nhiên nụ cười trên mặt càng thêm n ồ n g đậm nếu như có thể mà nói bọn hắn càng giống n g ư ờ i trần lạc xuất thủ chỉ là thời khắc này trần lạc chính ở xa nam hải bên trên khoảng cách quá mức xa xôi căn bản không kịp nương theo lấy tuyệt thiên tôn chủ chết đi bây giờ nam hải bên trên đã triệt để khôi phục bình tĩnh chết tại ngũ tán nhân trong tay các tiên nhân thi thể đã bị vùi lấp tại nước biển phía dưới trần lạc cùng hoa dâm phát hai người đứng tại cánh cửa kia trước c à n thụ được hậu phương hư vô một mảnh lặng im không nói gì. cùng trên núi võ đang chống không những cái k i a môn hộ khác biệt trước mắt cánh cửa này phía sau cũng không phải là trực tiếp kết nối lấy tiên giới mà là cùng tiên giới ở giữa cách một mảnh hư vô tri điệu tia mảnh hư vô tri điệu rất nguy hiểm ở bên trong không cảm giác được khoảng cách không có phương hướng cho nên có thể đủ bình yên vô sự đi ra khả năng cũng không cao người đang suy nghĩ gì lâu dài trầm mặc về sau hoa dâm phát nhìn xem ánh mắt dần dần sắc bén bắt đầu trần lạc mở miệng hỏi trần lạc hồi đáp ta tại nghĩ dựa vào cái gì chỉ có tiên nhân đến nhân gian lại không thể để phạm nhân đi trên trời hoa dâm phát ánh mắt có chút ngưng lại ngựa khí của hắn trở nên có chút nghiêm túc lên cái này rất nguy hiểm mà lại ngươi cũng rõ ràng chỉ bằng vào ngươi một người cho dù đi lại có thể thế nào t r â n lạc tùy ý ngồi tại biển trên tảng đá nói khẽ ta chỉ là rất hiếu kỳ hắn nhìn xem cánh cửa kia trong tay đoàn đao cắm ở trên tảng đá trong mắt mang theo vẻ tò mò t h ư ợ n h ư là tại hiếu kỳ một phương thế giới mới nhìn xem trên mặt hắn vẻ tò mò hoa dâm phát trong mắt cảnh cáo chi sắc càng thêm đầm đầm hắn chân thành nói đây là rất nguy hiểm ý nghĩ một người một tây đao cho dù ngươi lại như thế nào cường đại cũng không có khả năng lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thế giới trần lạc nói ta cũng không tính đi đối kháng toàn bộ thế giới ta chỉ là có chút hiếu kỳ hoa dâm phát trầm mặc một lát sau đó nói n h ư n g người ta đều rõ ràng hiếu kỳ là yếu hạ i người chết trần lạc cười cười nói ta tin tưởng trên thế giới này người tò mò cũng không vẹn vẹn chỉ có ta một cái đây là một loại trực giác một loại rất không có đạo lý nhưng lại rất mãnh liệt trực giác hoa dâm phát hiểu rõ mình người bạn này thế là cũng liền không nói chuyện túi đầu phối hợp uống rượu tối nay tinh thần vẩy xuống đại địa vô tận nước biển phản chiếu lấy trên trời cao khắp trời đầy sao hôm sau mặt trời phá vỡ bầu trời ánh nắng thấm vào vô tận nam hải nước biển sau đó rơi xuống t i người h thần lại lần nữa xuất hiện, như thế như xuất lần nữa n lại ba vậy à y yên sau, một đạo âm thanh vang hai một âm đạo lặng lên, n xé gió g này g g trống Người h nhìn lại, chống chải 100, sâu dưới biển đã nhiều một thân ảnh. i lại, trải dưới biển ê n n đầu đã sâu một 100,000m là cái lao giả mặc một thân đạo bảo mặt mày xem ra rất tường hòa cho người ta một loại từ thiện cảm giác đây là võ đăng sơn trưởng giáo trung cửu lăng ba ngày trước đó cảm nhận được nam hải truyền đến tiên nhân khí thức thế là liền chạy tới trần lạc từ thanh giác t i một đường chạy tới cần tiêu tốn m ộ ư ơ i năm ngày thời gian nếu như không phải vì c h i u theo hoa dâm phát lời nói cái tốc độ này không thể nghi ngờ sẽ rút ngắn một nửa nhưng lão đạo sĩ lại so trần lạc còn muốn càng nhanh Càng nhanh cũng không phải là mang ý nghĩa càng mạnh, tựa như là bạch ngọc thang nếu như từ quan hải đổi tới nam hải chỉ sợ cần thời gian càng nhiều, chỉ là mạnh yếu mặc dù không thể cùng nhanh c h ậ m có trực tiếp nhất liên hệ nhưng tốc độ nhanh t r ừ trên giường bên ngoài tại cái khác địa phương đều là một loại ưu thế ngài có thể tới ta thật bất ngờ hai người đứng dậy đối c h u n g cửu l ă n g thi lễ một cái trần lạc nhẹ nói võ đăng sơn mặc dù không nhập thế nhưng là đối với trần lạc người ở cảnh giới này đến nói tầng kia cái gọi là khăn c h e mặt bí ẩn kỳ thật cũng không tính được quá mức thần bí trước mắt cái lao đạo sĩ này cũng đích thật là một cái đáng giá để người tôn kính người một nào kia rất không tệ lão đạo sĩ n g từ đầu đến cuối đều tại yên tĩnh nghe vẫn chưa chen vào nói hắn gặp qua ôn bất ngữ những năm gần đây ngũ tán nhân riêng phần mình tách ra hành tẩu thiên hạ ôn bất ngữ phần lớn thời gian đều là tại võ đăng sơn tìm hiểu cựu tự chân ôn hắn tự nhiên là tương đối quen thuộc chương một mươi tám một người một cây đao ngạnh hám toàn bộ thế giới phần hai mươi hai chương một mươi tám một người một cây đao ngạnh hám toàn bộ thế giới phần hai hai ngũ tán nhân là người tốt điểm này không thể nghi ngờ cánh cửa này phía sau liên tiếp hư không muốn hành tàu hai đầu liền cần dọc đường hư không tại tu vi không có đạt tới sáu cảnh hoặc là đối không gian đại đạo không từng có lấy thâm hậu hiểu rõ tình huống dưới hành tàu cánh cửa này là chuyện rất nguy hiểm trung cựu l a g nói không gian một đạo được vinh dự không phải sáu cảnh không thể nắm giữ d à i răng giặc mười triệu năm thời gian đến nay sáu cảnh trở xuống lĩnh hội một chút không gian ra m a người cũng có một chút nhưng là vận động lỗ hỏa thuần thanh giống như cánh tay làm cũng chỉ có một cái thư viện từ phi thôi cánh cửa này cũng không có phòng thủ tất yếu lão đạo sĩ nhìn xem trần lạc tiếp tục nói b a n g vào trần lạc thực lực nếu như cứ như vậy từ đầu đến cuối canh d ự ữ ở cánh cửa này trước nói câu ngay thẳng lời nói có chút đại tài tiểu dụng giết gà dùng đao m ổ trâu trần lạc đương nhiên nghe hiểu h ắ n ý tứ nhưng lại cũng không có trực tiếp trả lời mà là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hỏi hoài ngọc quan thực lực như thế nào lão đạo sĩ hồi đáp rất mạnh trần lạc nói mạnh như vậy hoài ngọc quan đối mặt với trên trời tiền xâm phạm nhưng như cũng chỉ có thể cố thủ m ư năm về sau nhân gian cuối cùng lấy được hy vọng thắng lợi cũng không cao lời ã o đạo sĩ t này g đôi mắt, mặt mày bình tĩnh, nhưng tóm lại có chút tĩnh, h đạo lý lão đạo sĩ nghĩ nghĩ sau đó nói cho dù là mười hai năm về sau trên trời tiên trân giáng lâm đến nhân dân chiến tranh cũng sẽ không lập tức phân ra thắng bại trận chiến này phải lớn rất nhiều năm bằng vào lý hưu thiên phú luôn có thể trưởng thành lời này cũng tương tự rất có đạo lý nhưng là trần lạc lông mày lại là nhiễu chất lại hắn nghiêng đầu nhìn xem lao đ ạ o sĩ t r â n thành nói lý hưu cuối cùng chỉ là một người cho dù đ ó a hoa kia lựa chọn hắn các ngươi cũng không nên đem tất cả áp lực cùng hy vọng toàn bộ đều ký thác vào một mình hắn trên thân hắn cũng là người bình thường hắn cũng có sướng vui giận buồn các ngươi dựa vào cái gì để hắn gánh vác lấy như thế áp lực nặng nề hoa dâm phát ngầm đầu nhìn trần lạc trung cửu lăng vô luận là thực lực hay là bối điểm cũng rất cao không có mấy người dám như thế nói với hắn lời nói nhưng trần lạc nhưng không có bất luận cái gì thị húy bởi vì hắn hiện tại rất tức giận dựa vào cái gì muốn đem thiên hạ nặng nhất áp lực tất cả đều đặt ở lý hưu trên bờ vai hắn thậm chí đã nhớ không rõ cái kia cố chấp giá hỏa bao lâu không có chân chính nhẹ nhõm thoải mái mỉm cười qua cặp kia có chút túi b ả vai gánh chịu toàn bộ thế giới áp lực gánh vác lấy cả người thế gian kia thật là chuyện tốt sao đem tất cả áp lực cùng hy vọng đều đặt ở trên người một người cái này theo trần lạc là rất không chịu trách nhiệm sự tình cũng là đối lý hưu rất chuyện không công bình trung kiểu lăng nghe ra hắn phẫn nộ cùng không nhanh nhưng không có phản bác không có sinh khí cũng không có đi đối hắn p ẫ n nộ hơi trào hắn chỉ nói là nói chúng ta đều biết không nên như thế nhưng chúng ta đồng đây cũng là lựa chọn duy nhất t r â n lạc cười cười c h â m trọng nói điện hạ đích thật là lựa chọn duy nhất nhưng đó cũng không có nghĩa là chúng ta những người này liền có thể không làm gì bình yên trốn ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem thời gian lưu động hoài ngọc quan bên trên chiến đấu chưa từng đình chỉ vương c h i duy canh giữ ở những cái tia trước cửa như vậy ngươi lại tại làm cái gì bùi tử vân lại tại làm cái gì thanh sơn kiếm tông thính biết lâu cô tô thành quốc sư phủ n a m đại phái yêu vực lục biển tất cả mọi người tại an tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua liền liên tục liên lên một chuỗi dẻm châu đều cần lý lưu đi tự mình một chút xíu hành tẩu như vậy ta rất muốn hỏi một chút các ngươi những n à y thờ ơ láo ra hỏa làm sao không đi chết trần lạc nắm tay bên trong đao thương không chi đỉnh vỡ ra khe hở phảng phất lại ra bên ngoài thấm vào làm người ta sợ h ã i phong mang trung cựu lăng t r ầ mặc m không có mở miệng hoa dâm phát nhìn c h ầ m c h ầ m trần lạc cảm thấy hôm nay hắn có chút điên trung cựu lăng bọn người thờ ơ tự nhiên không phải thật thờ ơ mà là hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm cho bọn hắn đi làm hoài ngọc quan bên trên cũng không thiếu bọn hắn những người này nhân gian đồng dạng không cần bọn hắn đủ khả năng làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi trên trời tiên g á n g lâm sau đó dùng trạng thái tốt nhất đi đối、mặt. trần lạc miết miết miệng l ầ m b ầ m nói ta đường quốc thế tử lại tại vì thiên hạ không ngừng địa bôn đ ầ u cái này thật là không có đạo lý hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa kia hoa dâm phát lẩn ẩ n ý thức được cái gì sắc mặt kịch biến nhìn xem hắn r u n g g ọ n g nói ngươi sẽ không là dự định trung kiểu lăng cũng là ngẩng đầu nhìn về phía trần lạc d á n nguôi trong đôi mắt lướt qua kinh hãi trần lạc cười cười nói ta đại đường thế tử tại vì toàn bộ thiên hạ bôn ba ta đại đường hoàng đế một thân một mình đi trên trời cũng không thể đem tất cả áp lực đều phóng tới cặp kia trên bờ vai ta cũng muốn làm một lần đủ khả năng sự tình lao đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng cử động lần này quá mức nguy hiểm cho dù là ngươi đi qua kia mảnh hư vô lại muốn như thế nào tại tiên giới sinh hoạt trần lạc trầm mặc một lát sau đó nói đang đối mặt sắp đến hạo kiếp mỗi người đều có phương pháp của mình đi ứng đối chuyện này trên trời không cách nào trèo trống quá lâu đi cũng là đi không lưu lại ở nhân gian trở là một kiện rất ngu ngốc sự tình nếu như thế vậy không bằng đi qua cánh cửa này đi trên trời nhìn một chút lại có ai quy định chỉ có tiên nhân có thể lâm phạm phạm nhân lại không thể dết tới bầu trời hoa dâm phát lên ngăn lại hắn đường đi quắc khe nói phía trước đường xá không rõ ngươi thậm chí liền ngay cả cánh cửa kia về sau là cái dạng gì cũng không biết cánh cửa kia đằng sau sẽ có bao nhiêu người đang chờ đợi cho dù là không có người tồn tại n g ư ơ i bình yên vô sự quá khứ lại có thể thế nào bằng một mình n g ư ơ i một cây đao chẳng lẽ còn có thể g i ế t sạch đám kia tiên nhân không thành trần lạc vỗ v ô bờ vai của hắn nói khẽ ta một người tự nhiên không cách nào g i ế t sạch bọn hắn nhưng bọn hắn cũng chưa chắc g i ế t được ta ta chỉ là muốn đi qua nhìn một chút che giấu tung tích lời nói chưa chắc sẽ bị phát hiện thiên hạ này chi lớn thế giới rộng cũng nên nhiều đi một chút đã bọn hắn muốn ở nhân gian chen vào một cây đao vậy ta cũng có thể ở trên trời tắm một cây đao mà ta cây đao này thế nhưng là rất trí mạng hoa dâm phát nhìn x chậm rãi để tay xuống thanh âm có chút run rẩy nói nhưng ngươi khả năng rốt cuộc về không được an tâm lưu tại nhân gian tương lai không ra ba mươi năm ngươi tất nhập sáu cảnh trần lạc mỉm cười nói ta không có thèm thiên hạ này sáu cảnh không nhiều nhưng cũng có một chút thanh sơn kiếm tông liền có hai cái còn không phải có đầu rút cổ núi bên trong chó đồng dạng còn sống cho nên hắn nói không có thèm đó chính là thật không có thèm cất bước hướng về kia cánh cửa đi tới sau lưng từ đầu đến cuối trần mặc võ đang trưởng giáo trung cựu l a n g bắt đầu nói tại trên con đường tu hành xúc động là nhất không thể lấy sự tình cho dù ngươi thật đến t i ê n giới một người một cây đao tối hậu quan đầu lại có thể cho bọn hắn mang đến bao lớn nguy hại trần lạc bước chân có chút dừng lại hắn quay đầu nhìn xem trung cựu lăng thản nhiên nói biết ngài vì sao từ đầu đến cuối không cách nào tới gần sáu cảnh ngưỡng cửa kia sao lao đạo sĩ、si、có chút s ừ n g sốt một chút trần lạc tiếp tục nói nếu như hôm nay đứng tại nơi này là t ử phi hắn sẽ cùng ta cùng nhau đi vào thoại âm rơi xuống hắn không tại nhiều nói đứng tại một trăm p không không không mèt sâu nam hải chỗ sâu cất bước đi tiến vào cánh cửa kia bên trong thân hình hoàn toàn biến mất tại đáy biển phía trên chỉ còn lại có trung cựu lăng đờ đã đứng tại chỗ trong hai quanh quẩn trần lạc câu nói kia. nếu như hôm nay đứng tại nơi này là t ử phi hắn sẽ cùng ta cùng nhau đi vào đây chính là nhuệ khí trên con đường tu hành không thể nhất mất chính là nhuệ khí lao đạo sĩ trên mặt hiện hiện một vòng vị đắng có chút chán nản cười cười có lẽ trần lạc nói là đúng nhưng hắn đã không có lựa chọn khác những lao gia hỏa này tồn tại chính là vì để nhân gian càng thêm an ổn hắn ngẩng đầu nhìn trên trời nhìn xem cái kia đạo v ế t đao nổi lên gọn sóng nội tâm dần dần bình định xuống dưới sinh trưởng ở cái thế giới này phía trên mỗi người đều có mình cách đối nhân xử thế phương pháp có lẽ là sai nhưng nhất định là thích hợp nhất ngươi muốn hay không theo ta cùng nhau rời đi trung cựu lăng nhìn xem trước mặt hoa dâm phát mở miệng hỏi hoa dâm phát lắc đầu không nói gì lao đạo si cũng không tại miễn cưỡng lách mình rời đi nơi đây chỉ còn lại có hoa dâm phát một người một mình đứng tại hải dương c h ỗ sâu đối mặt với cánh cửa kia đứng bình tĩnh có lẽ ngươi nói đúng chỉ là ngươi đi ngược lại là tiêu sái thừa ta một thân một mình lưu tại cái này bên trong không khỏi cũng q u á không có ý nghĩa hoa dâm phát hướng phía cánh cửa kia đi tới sau đó ở trước cửa dừng bước lại thở dài nói ta tại cái này thiên hạ cũng chỉ có ngươi một người bạn ngươi lần này đi đầu kia chính ta lưu tại cái này bên trong lại có ý gì cũng được điên liền điên một lần chết cũng liền chết rồi hắn bước chân vượt đi vào thân hình biến mất tại môn hộ bên ngoài vừa mới rời đi không xa lão đạo sĩ thân thể run lên phi tốc đi xa thân thể dừng lại chật quay người hướng đối trái phải tách ra biển cả nhẹ nhàng điểm một cái tách ra nước biển một lần nữa ra hòa hội tụ đem cánh cửa này mai táng tại một trăm p h ẩ phía dưới trung i ể u lăng đứng tại không trung nhìn xuống phía dưới trầm mặc hồi lâu sau mới quay người rời đi trên đời này cũng h thường thường bởi vì có những tên điên này tồn tại mới hiện lộ rõ ràng càng tươi đẹp hơn thời gian là một đầu không có cuối dòng sông mãi mãi cũng tại chiều trước chạy xuôi xưa nay sẽ không tại một đoạn thời khắc dừng lại cho dù là thế giới này đã hủy d i ệ t đầu này nhìn không thấy dòng sông vẫn như cũ còn tại hướng phía trước chạy xuôi nam hải bên trên sự tình cũng không có bất kỳ người nào biết được xa xôi nơi đây phát sinh sự tình cũng vô pháp ảnh hưởng đến hoang châu phía trên hoang châu bên trên tất cả nhất lưu thế lực cùng toàn bộ đều tụ tập đến vô lượng tự không đơn giản chỉ là những tông phái này gia tộc còn có một số ngũ cảnh tán tu thích độc lai độc vãng một chút cường giả toàn bộ đều đáp ứng lời mời mà tới tụ tập tại trên vô lượng tự ngũ cảnh tông sư số lượng đúng là đã đạt tới hơn bốn trăm vị ba trăm hơn nhất lưu thế lực mỗi một nhà đều ít nhất có lấy một vị ngũ cảnh tông sư đi tới cái này bên trong hôm nay chính là ước định cẩn thận ba mươi ngày kỳ hạn h ạ sắc trời mới vừa mới tảng sáng lên vô lượng tự to lớn phật đài phía trên cũng đã đứng lên rất nhiều người dù sao trừ ngũ cảnh tông sư bên ngoài còn có các nhà về sau tiến vào v ã n bối cùng cùng đều tùy theo cùng nhau đến đây vô luận là hôn cái quen mặt hay là lôi kéo lôi kéo người mạch lần này đều là một cái vô cùng cơ hội tốt vô lượng tự phật đài rất đặc thù là hoa sen bộ dáng ở giữa to lớn bình đài n h ụ hoa bốn phía nợ rộ lấy chín mảnh cánh hoa mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa đều đủ để dung nạp một phẩy không không không n g ư ờ i nhiều chín mảnh cánh hoa lại thêm ở giữa to lớn bình đài dung nạp những người này có thể nói là thước tha có hơn cho dù là những cái k i a tham gia náo nhiệt chạy tới nhị lưu thế lực cùng vô lượng tự cũng là đem nó cùng nhau mời lên phật đài dù là như thế to lớn phật đài phía trên vẫn như cũng lộ ra vô cùng trông trải năm đại phái người tự nhiên đứng tại chính giữa nó hơn thế lực ở riêng một phía hôm nay rất náo nhiệt phật đài phía trên tiếng nghị luận liền chưa từng đình chỉ qua một chút quen biết thế lực ở giữa lẫn nhau châu đầu ghé thai hiển nhiên đều là đang đàm luận chuyện phát sinh kế tiếp yên lặng giống như hồng trung đồng dạng thanh â m vang lên phật đài phía trên tất cả mọi người đều an tinh xuống giới cùng nhau đem ánh mắt bỏ vào trung ương vô lượng tự giới luật viện thủ tọa đ ộ nguyên đại sư trên thân vừa mới yên lặng hai chữ chính là xuất từ trong miệng của hắn đ ộ nguyên tu đi chừng mắt kim cương một đạo cho dù là không làm gì chỉ là đứng tại kia bên trong liền có được mười phần lực uy hiếp tin tưởng các vị đang ngồi toàn bộ đều nhìn qua khuyên thiên sách trà trước ghi chép đối với trên trời tiên sự tỉnh cũng có được kỹ càng hiểu rõ tại cái này bên trong li hôm nay ta vô lượng tự thụ đường quốc thế tử lý hưu nhờ và mời thiên hạ đ ỉ n h tiêm thế lực cùng ngũ cảnh tông sư tới đây hội tụ đây là một lần cơ hội khó được đối với chúng ta lẫn nhau đều là như thế độ nguyên nhìn khắp bốn phía thanh âm vang vọng tại mỗi người bên thai phía trên nói vài câu lời dạo đầu về sau liền lui qua một bên đứng tại viên tịch đại sư sau lưng đem một mực l ặ n g lặng đứng tại trên đài lý hưu thân ảnh lộ ra ở đây có rất nhiều người cũng không có thấy tận mắt từng tới lý hưu nhưng khi đạo thân ảnh này đứng tại trước mặt bọn hắn thời điểm nhưng không có một người không biết nên đón ánh mắt mọi người lý hưu sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh cũng không có cảm thấy bất kỳ á hắn vẫn nhìn một phía ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người đối với trên mặt mỗi người biểu lộ đều có đại khái ấn tượng năm đại phái lần này tới người cũng không nhiều tam thất ngai là chu điểm mặc cùng phó vân tiêu cùng một vị khác đệ tử khuynh thiên sách là một vị lý hưu chưa từng thấy qua ngũ cảnh trưởng lão cùng lý nhất nam hai người điện n g ụ c ti là trưởng giáo hoa nhàn đệ tử đoạn bay còn có cái tia thân hình khô gầy ngũ cảnh t ô n g sư vô lượng tự người nhiều nhất nơi xa còn có bốn phương bồ tát thủ hộ nhưng xuất hiện tại phật đài bên trên cũng chỉ có trụ chỉ phương trượng viên tịch đại sư đương nhiệm giới luật viện thủ tọa độ nguyên đại sư đời tiếp theo giới luật trưởng lão vượt biển đại sư cùng phật t vạn hương thành cũng chỉ có chính tuyết vô dạng giờ phút này chính diện vô biểu lộ đứng tại kia bên trong ánh mắt đảo qua t r ư ơ n g này quen thuộc mặt từ phía trên căn bản nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập trờn tầm mắt mọi người đều hội tụ một điểm rơi vào lý hưu trên mặt muốn nghe một chút vị này đại đường thế tử viên phó hoang châu mà đến đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ muốn nói cái gì mọi người thấy hắn hắn cũng không có lập tức mở miệng thẳng đến sau một lát mới nói trên trời tiên sự tình tất cả mọi người rõ ràng ta mời viên tịch đại sư đem tất cả mọi người mời tới nguyên nhân nghĩ đến chư vị cũng là lòng dạ biết rõ đã tất cả mọi người ngầm hiệu lẫn nhau như vậy quá nhiều nói nhảm ta cũng không muốn nói thanh âm của hắn dừng một chút sau đó nói đại đường là bền chắc như thép yêu vực cùng lục biển đều cho thấy sẽ mặt trận thống nhất đối kháng tiên nhân sự t ì n h thanh sơn từ đầu đến cuối đều là nhân gian liên tiếp hoài ngọc quan thông đạo như vậy hiện tại tình huống còn không công khai cũng chỉ có hoang châu tiên nhân lâm thế đây là toàn bộ nhân gian sự t ì n h hoang châu cũng không ngoại lệ cho nên vào hôm nay mặt trời lặn trước đó chúng ta muốn đ ạ t thành thống nhất lời nói này rất ngay thẳng nghe cũng rất không k h á c phí tựa như là tại mệnh lệnh cho nên để không ít thế lực đều là nhựa mày tựa hồ có chút không nhanh nhưng lý hưu lại cũng không để ý trên mặt bọn họ biểu lộ cùng nội tâm không nhanh đưa tay ngăn cản muốn người nói chuyện thản nhiên nói tại đem tất cả mọi người hội tụ đến cùng một chỗ trước đó ta cùng ngũ đại thế lực tiền bồi tiến hành quá ngắn tạm trao đổi ta từ đầu đến cuối tin tưởng lương tựa theo năm đại phái cao độ có thể dễ dàng xem thấu trong đó lợi hại mà sự thật cũng chứng minh đây là chính xác nhưng t i ế dù sao chỉ là tự mình bên trong thương nghị cho nên vào hôm nay sẽ trước mặt người trong thiên hạ trước một lần nữa cho thấy thái độ thoại âm rơi xuống lý hưu hướng phía nhẹ nhàng như người đem ánh mắt bỏ vào sau lưng năm đại phái trên thân bởi vì ở giữa quá trình cũng không trọng yếu vô luận nghị luận trao đổi quá trình như thế nào cuối cùng muốn nhìn hay là năm đại phái dự định nghe tới hắn về sau bốn phía cánh hoa bên trên tất cả mọi người đem ánh mắt bỏ vào năm đại phái đại biểu trên thân trong mắt mang theo tôn kính nhưng kỳ thật tâm lý cũng không có quá nhiều thất vọng dù sao ở đây cơ h ộ i đều là người thông minh tự nhiên đã sớm đoán được chuyện này kết quả nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi một chút đồng thời đem người trong thiên hạ hội tụ một đường cái này cũng đại biểu một lần chứng kiến tất cả mọi người tồn tại tham dự một lần chứng kiến từ trái đến phải theo thứ tự mở miệng tỏ thái độ điện n g ụ c ti ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất lên tiếng trước nhất tự nhiên cũng là bọn hắn hoa nhàn đứng lên liền ánh mắt mọi người toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người hắn nhìn xem cái này một trăm năm chưa từng lộ mắt qua điện mục ti trừng giáo không khí trong sân bỗng nhiên nghiêm túc không ít người đều là vô ý thức đứng thẳ điện mục ti, tại, tại ti đã gần một trăm năm chưa từng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong nguyên nhân như thế nào chư vị c h ắ t hẳn đều có chỗ suy đoán điện g ụ c ti sẽ không chủ động đúng tay hoang châu sự tỉnh càng sẽ không đi để ý hoang châu phía trên quản lý điện n g ụ c ti tôn chỉ là vì thẩm phán chúng sinh hình phạt tội ác nhưng điện mục ti đồng dạng là nhân gian thế lực vậy sẽ phải vì người này ở giữa gia chút khí lực hoa nhàn thanh âm cũng không lớn ngựa khí cũng có chút nhẹ nhưng giữa sân lại là vô cùng yên tĩnh đều là vểnh hài nghe căn bản không dám phát ra cái gì thanh âm trên trời tiên thực lực tổng hợp muốn thắng qua nhân gian cho nên ngay tại lúc này liền càng cần hơn toàn bộ nhân gian liên hợp cùng một chỗ không cho phép có bất kỳ nội loạn phát sinh chính như lý hưu vừa rồi nói đại đường bền chắc như thép lục biển cùng yêu vực đặt thành nhất trí cũng chỉ còn lại có hoang châu hay là phân tán trạng thái cho nên ta đồng ý lý hưu lời nói hoang châu phía trên tất cả thế lực đặt thành một cái liên minh vô luận tương lai như thế nào tối thiểu tại cùng thiên thượng tiên phân ra thắng bại trước đó tất cả mọi người muốn đứng trùng một chỗ nghe cái này bình thản lại tràn đầy uy nghiêm lời nói tất cả mọi người là hơi thấp lấy đầu biểu thị t ô n kính những cái kia vốn là điện n g ụ c ti giới c h ư ớ n g phụ thuộc thế lực tự nhiên càng thêm không có gì dị nghị đang nói xong những lời này về sau hoa nhàn liền trở lại nguyên địa ngồi xuống l ặ n g lặng địa nhắm mắt dưỡng thần sau đó là khuynh thiên sách lý nhất nam không nhiều lời chỉ là đứng người lên nhìn khắp b ố n phía sau đó thản nhiên nói khuynh thiên sách đồng ý thế t ử dự định lấy trước mắt tình huống đến nói phân tán hoang châu tạm thời đạt thành thống nhất là một chuyện tốt sau đó phó vân tiêu cũng đứng lên chu chưa điểm miệng, người mặt mở vẫn sau á n cũng nhìn g suốt r được, đợi trưởng có tam thất tiếp theo bất t ngai ra không hẳn phó ngờ vân giáo gì i xảy là ê Tam thất ngai đó ồ n Hắn càng ít, cũng g ý. chỉ c c ánh i à y vô cùng c đơn giản ữ Sau đó ánh mắt mọi người đều bỏ vào tuyết vô dạ trên thân cái này trên danh nghĩa vạn hương thành thiếu chủ trên thực tế chân chính có thể làm chủ người hắn cùng lý hưu ở giữa ân oán có thể nói là mọi người đều biết vạn hương thành tại cái k i a đường quốc thế tử trên tay đã bị thiệt thòi không ít nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải là một cái nổi lên thời cơ tốt quả nhiên tuyết vô dạ đồng dạng cũng không có nói quá nhiều lời nói cũng chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó nói hai chữ đồng ý cuối cùng thì là ngoài cùng bên phải nhất vô lượng tự phật tử bất giới nhìn một chút sư tôn của mình sau đó lại nhìn một chút thờ ơ độ nguyên cùng vượt biển hai vị sư thúc cuối cùng chỉ có thể mình cất bước đi về phía trước ra đối tất cả mọi người ngu ngơ cười một tiếng sau đó nói, vô lượng tự tự nhiên là ủng hộ điện hạ lời này nghe không có gì nhưng nếu như cẩn thận nghiên cứu lại rất giảng cứu vô lượng tự ủng hộ điện hạ nói cách khác ủng hộ lý hưu chật thoạt nhìn là đang ủng hộ chuyện này nhưng nó phía sau biểu đạt ý tứ thì là vô luận lý hưu làm cái gì vô lượng tự đều sẽ biểu thị ủng hộ nghe được điểm này không ít người trong ánh mắt đều là mang theo kinh ngạc không biết đây là tiểu hòa thượng ý tứ hay là vô lượng tự ý tứ năm đại phái tất cả đều đã biểu đạt thái độ của mình cái này đều nằm trong dự liệu cũng không có cái gì tốt đáng giá kinh ngạc lý hưu ngẩng đầu nhìn bốn phía chín mảnh cánh hoa bên trên tất cả mọi người mở miệng nói ra như vậy hiện tại giờ đến phiên các vị để diễn tả mình cách nhìn ngụy hoa phật đài phía trên là từ trái hướng phải tỏ thái độ tại bốn phía chín mảnh cánh hoa phật đài phía trên tự nhiên cũng là như thế từ lý hưu bọn người chính đối diện cánh hoa kia bắt đầu từ trái hướng phải theo thứ tự cho thấy thái độ tiểu ngọc sơn đồng ý vân hạc á c đồng ý thượng thanh Cung đồng ý. linh n h i sơn đồng ý ba mươi sáu động đồng ý thử vi núi đồng ý linh lăng tần già không có dị nghị đối mặt trên trời tiên áp lực tạm thời thống nhất trận tuyến là hoàn toàn cần thiết sự t ì n h diệp gia đồng ý hoàng phủ gia đồng ý đế tộc không có dị nghị t h á n h tông đồng ý mỗi cái tông phái đều tại biểu đạt thái độ của mình tại lúc này một thanh â m đ ỗ n g nhiên vang lên để phật đài bên trên đông đảo thế lực vì đó mà ngừng lại không ít người đều là cùng nhau nghiêng đầu nhìn sang liền ngay cả lý hưu cùng lý nhất nam mấy người cũng là như thế kia là thanh tông cái này đã từng hoang châu phía trên danh tiếng nhất là vô lượng thế lực suýt nữa trở thành hoàng châu phía trên thứ sáu đại tôn g môn nhưng rất đáng tiếc chọn sai đường trong môn ngũ cảnh hơn phân nửa chế tử may mà thánh tông lão tổ còn sống nội tình vẫn chưa biến mất về sau tại la phụ h u y ề n dẫn đầu dưới bắt đầu cải biến phong cách làm việc đối người cũng sẽ không tiếp tục là hùng h ộ do người rách nát thánh tông năm gần đây bắt đầu ngừng lại xu hướng suy tàn bằng vào thánh tông thực lực hôm nay vẫn như cũng là năm đại phái phía dưới đỉnh tiêm tồn tại hiếm có mấy cái nhất lưu thế lực đủ tư cách cùng nó đánh đồng chín tòa phật đài phía trên một đạo lại một đạo thanh âm liên tiếp vang lên không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ đều là tán đồng thanh âm không có bất kỳ người nào lựa chọn phản đối dù sao liền ngay cả năm đại phái đều là tất cả đều đồng ý xuống dưới không có ai sẽ ngay tại lúc này lựa chọn cùng tất cả mọi người đối nghịch như thế thẳng đến ba mươi phút sau về sau tất cả thanh âm mới dần dần ngừng lý hưu nhẹ gật đầu mở miệng nói đã tất cả mọi người đã đồng ý như vậy từ giờ trở đi hoang châu liên minh liền chính thức bắt đầu. ta có một vấn đề ngay tại lý lưu muốn nói tiếp thứ gì thời điểm một thanh âm chợt vang lên hắn ngẩng đầu nhìn lại những người còn lại cũng là như thế kia là một cái bạch nhai động một tên trưởng lao mắt thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn trên mặt của hắn cũng không có cái gì dị sắc ngược lại là cười cười sau đó nói nếu là liên minh kia đương nhiên phải để cử ra một cái cộng đồng người lãnh đạo ra nếu không nếu như muốn làm gì quyết định lời nói đều là tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ trao đổi cuối cùng ai cũng không thể thuyết phục a i đến lúc đó nên làm cái gì tuyền ra một vị có thể phục chúng người lãnh tụ liên minh Tại t r đây là một h ờ i điểm cái ó được quyền rất thích hợp nhân tuyển nhưng ý nghĩ này chỉ là cầm tiếp theo một cái chớp mắt liền tùy theo tắm đi bởi vì lý hưu là đường quốc thế tử cũng không phải là hoàng châu bên trên người cho dù là hắn khởi xướng cái này liên minh thành lập nhưng là muốn nói đảm đương toàn bộ liên minh lãnh tụ lời nói không thể nghi ngờ cũng không đủ tư cách người nào phù hợp mọi người hai mặt nhìn nhau ánh mắt ở trung ương phật đài bên trên năm đại phái trên thân người quét mắt bất luận nhìn thế nào cái này cái gọi là người lãnh đạo cuối cùng đều muốn từ năm đại phái ở trong đến q u y ế t ra lý hưu ánh mắt có chút băng lãnh chút hắn nhìn xem tên kia bạch nhai động trưởng lá o hỏi ngài cảm thấy ai tới làm người lãnh đạo này thích hợp nhất bạch ngai động trưởng lão phảng phất là không cảm giác được ánh mắt của hắn ở trong r i t lạnh mà là trầm ngâm hồi lâu sau mới nói người lãnh đạo này đương nhiên phải hy vọng đầy đủ chỉ có như vậy mới có thể phục chúng theo tại hạ đến xem vị trí này từ năm đại phái trưởng giáo tới làm tự nhiên là thích hợp nhất những người khác cũng là nhao nhao gật đầu h i ệ n nhiên cảm thấy lấy năm đại phái trưởng giáo hy vọng đủ để có thể phục chúng lý hưu chỉ là nhìn xem tên kia bạch ngai động trưởng lão vẫn chưa nói chuyện chỉ là cặp mắt kia càng thêm băng lánh bắt đầu bạch ngai động trưởng lão không có đi nhìn hắn con người có chút túi thấp đầu tiếp tục nói điện mục t i chấp trường hình phạt thẩm phán chúng sinh. vô luận là hy vọng hay là phẩm cách đều đủ để phục chúng nhưng dù sao hoa nhàn trưởng giáo một trăm n ă m không ra mà lại điện n g ụ c ti làm việc không phải đ è n tức là trắng cũng không thích hợp làm cái này điều hòa vị trí lời này mặc dù có chút ngay thẳng cùng bạo phạm nhưng mọi người cũng không để ý dù sao chỉ là luận sự mà lại nói rất có đạo lý dù sao một trăm n ă m không ra rất nhiều như nay tình thế đều không hiểu rõ lắm hoa nhàn sắc mặt bình tĩnh h i ệ n nhiên cũng không thèm để ý bạch nai động trưởng lao nói tiếp khuyên thiên sách không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt khuyên thiên sách hiểu rõ chúng ta tất cả mọi người vô luận là an bài hay là điều hành đều có thể làm được vừa đúng nhưng khuynh thiên sách trưởng giáo còn đang bế quan cũng không có cách nào tự mình đảm nhiệm khuynh thiên sách trưởng giáo còn đang bế quan đoạn thời gian trước có nghe đồn nói đã ra nhưng lại một mực không hề lộ diện cũng không biết là bạch nhai động trưởng l ã o chưa từng nghe qua cái kia nghe đồn hay là c ô ý đối nó làm như không thấy lý nhất nam ngẩng đầu nhìn một chút lý hưu minh bạch cái gì về sau mỉm cười vẫn chưa mở miệng nhìn thấy điện n g ụ c ti cùng khuynh thiên sách đều không có nói lời phản đối mình tên kia bạch nhai động trưởng l ã o hiển nhiên là triệt để yên tâm liền còn nói thêm tam thất nhai phẩm đức cùng thực lực đều đủ cường đại hành tẩu văn thánh đạo đường càng là ngôn xuất phát ủy khiến người kính sợ nhưng nếu muốn trở thành liên minh người lãnh đạo một số thời khắc nhất định tránh không được khéo đưa đ ẩ y xử lý cùng nhân tình thế sự thư sinh tính tình quá thẳng cho nên tam thất n g a i cũng không thích hợp nghe nói như thế phó vân tiêu k h ẽ cho mày nhưng không có phản bác cái gì đích xác muốn bọn hắn bọn này nho sinh đi làm những cái kia khéo đưa đ ẩ y vô cùng sự tình tự nhiên là không tình nguyện liên tiếp phủ định ba cái tôn phái cho dù lý do đều đầy đủ mạo xưng ơ điểm nhưng là một số người hay là nghe ra cái gì ánh mắt bắt đầu trở nên không hiểu bắt đầu bạch nhai động trưởng lão nuốt nước miếng một cái bốn phía nhã tức ý mắng để hắn có chút như ngồi bàn trống nhưng vẫn là tiếp tục nói viên tịch đại sư chính là vô lượng tự chủ trì trạch tâm nhân hậu lòng dạ từ bi vô lượng tự tăng nhân hành tàu thiên hạ chăm sóc người bị thương vô lượng tự u y vọng vô luận là tại hoàng châu hay là tại cái khác địa phương đều cũng không thấp mà lại luận thực lực viên tịch đại sư cũng là đương thời định tiêm nếu là bởi ngài tới làm cái này lãnh tụ chi vị tự nhiên là đầy đủ tư cách chỉ là hắn nói đến đây bên trong cố ý dừng lại một cái trước mắt ngần đầu đối viên tịch đại sư lộ ra một cái tràn đầy ấy nay tiêu dung nói không ít người đều là nhịn không được nhìn về phía lý hưu cùng một mực yên tĩnh đứng tại phật đài phía trên tuyết vô dạng thầm nghĩ trong lòng khó trách tuyết vô dạ hôm nay an tĩnh như thế nguyên lai、like、là ở chỗ này chờ đâu trên trời tiên giang lâm hoang châu cần c h ỉ n h hợp thống nhất đây là chiều hướng phát triển h ú chi ngũ đại thế lực có bốn cái đều là đứng tại lý lưu đầu kia vạn hương thành tự nhiên không thể b ư ớ c lên khắp thiên hạ sai lầm lớn làm ra tương phản quyết định cho nên tuyết vô dạ lựa chọn thuận thế mà làm ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn ăn lần này ngậm bù hòn thời điểm hắn lại tại phật đài phía trên đến như thế một tay lựa chọn liên minh liền cần một vị cộng đồng người lãnh đạo người lãnh đạo này đương nhiên phải từ năm đại phái ở trong chọn lựa bây giờ bạch nhai động trưởng lao đã phủ định bốn đại phái đồng thời nói ra đầy đ ủ phục chúng lý do thậm chí bị phủ định bốn đều không có nói lời phản、đối. bốn đại phái đều bị phủ định như vậy người lãnh đạo này cũng chỉ có thể là vạn hương thành rồi nghĩ như vậy một chút thế lực ánh mắt lộ ra vẻ vui thích còn có một số thế lực chân mày hơi nhữ lại bọn hắn cũng không phải chán ghét vạn hương thành chỉ là nghĩ muốn càng xa một chút lần này liên minh là lý hưu phát khởi mà vạn hương thành cùng lý hưu ở giữa lại có đ oán cựu nặng tồn tại bốn đại phái lại cùng lý hưu giao hảo ngày sau nếu là thật sự lên xung đột nên như thế nào vạn hương thành được lãnh tụ chi vị nhất định sẽ không ngừng địa cho lý hưu giới ngang chân về sau liên minh chẳng phải là tùy thời đều có phân liệt nguy hiểm á vừa vừa nghe h cái này có thể xưng có chút lãnh đạo thanh nhầm tên kia bạch nai động trưởng lão nhưng trong lòng thì cười lạnh mặt cho ngươi phí hết tâm tư trình hợp hoàng châu lại có thể thế nào chỉ cần cuối cùng tuyết vô dạ trở thành cái này liên minh người lãnh đạo là long ngươi cũng được ngoan ngoãn còn lại bạch nai động trưởng lão nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng tiếp tục nói về phân vạn hương thành trong mắt của ta là thích hợp nhất nguyên nhân chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng cái này một trăm năm qua nhúng tay quản lý thế tục nhiều nhất chính là vạn hương thành những năm gần đây tại vạn hương thành dẫn đầu d ư ớ i hoang châu thực lực cũng tăng lên không ít vô luận là hy u vọng hay là thực lực vạn hương thành đều đầy đủ phục chúng ta nhớ được ở đây chư vị tối thiểu có nhiều hơn phân nửa đều từng cùng thiếu thành chủ đã từng quen biết lời vừa nói ra một chút vốn là phụ thuộc tại vạn hương thành thế lực người đều là nhao nhao mở miệng phụ h o a còn có một số người thì là trầm mặc không có mở miệng đích xác giữa sân nhiều hơn phân nửa người đều cùng vạn hương thành đã từng quen biết hoặc nhiều hoặc ít đều biểu thị qua tôn kính giờ phút này ở trước mặt tất cả mọi người bỗng nhiên mở miệng phản đối trên mặt mũi có chút không thể nào nói nổi lúc trước nói qua năm đại phái trưởng giáo mới có hy vọng phục chúng nhưng những năm gần đây thiếu thành chủ tuyết vô dạ tuy nói treo thiếu thành chủ tết u ổ i nhưng kỳ thực đã cùng thành chủ không có khác gì vạn hương thành tất cả quyết đoán đều là xuất từ tuyết vô dạ chi thủ vô luận là quyết sách hay là tâm tính lại hoặc là ánh mắt thiếu thành chủ đều sớm đã chứng minh chính mình cho nên theo ta thời đến mời tuyết vô dạ đến đảm đương cái này liên minh người lãnh đạo không chỉ có thể phục chúng mà lại cũng có thể tại phát sinh khác nhau thời điểm làm ra quyết đoán càng quan trọng chính là qua nhiều năm như vậy tuyết vô dạ đem từng cái thế lực ở giữa xử lý ngay ngắn rõ ràng dành nhất về điều tiết bạch ngai động trưởng lão nhìn trái phải tất cả mọi người sau đó nói đương nhiên đây chỉ là ta bạch ngai động một điểm t i ệ t kiến cũng không thể đại biểu cái gì đã điện hạ nói muốn tại mặt trời lặn trước đ ạ t thành nhất trí kia mọi người không ngại nói thoải mái đem trong lòng mình xem trọng người nói một câu cuối cùng mọi người tại bỏ phiếu quyết định nghe nói như thế không ít người đều là trong lòng bên trong thầm mắng một tiếng nên nói đều đã bị ngươi nói xong lúc này nếu là tại có khác ý kiến khác biệt chẳng phải là nói do đắc tội vạn hương thành c người bỏ phiếu quyết định, quyết n vạn hương thành phụ t xung quanh đem ánh mắt bỏ vào lý lưu trên thân nhịp tim có chút gia tốc bắt đầu bọn hắn quả thực có chút bận tâm sơ ý một chút hôm nay trận này liên minh liền sẽ tại chỗ vỡ vụn lý lưu đứng tại phật đài phía trên trầm mặc một lát sau quay đầu nhìn về phía tuyết vô dạng hỏi thiếu thành chủ nghĩ như thế nào tuyết vô dạ ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt mang theo một tia trào phúng thản nhiên nói tuyết vô dạ tư lịch cùng mấy vị trưởng giáo tương đối còn không đủ sợ không chịu nổi chức trách lớn lý hưu nhẹ gật đầu đã ngơi cho là mình thực lực không đủ vậy liền khỏi phải l à m đương những người khác nghe vậy nao h nhao, nhao s ư ơ n g sở thầm nghĩ đây là cái gì cái tình huống người ta chỉ là ngôn ngữ khiêm tốn một phen ngươi liền trực tiếp cho không rồi kia bạch ngai động trưởng lão cũng ngộng mắt thấy tình huống không đúng hắn vội vang mở miệng nói thiếu thành chủ lời ấy quá khiêm tốn bằng vào năng lực của ngài vị trí này từ vạn hương thành đến ngồi không thể thích hợp hơn lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn mặt mũi bình tĩnh nổi lên một tia băng hàn chương 20, người chết là sẽ không trả thù phần 1 2, t h chương 20, người chết là sẽ không trả thù phần 1 2. một số người đều là ở trong lòng nói thầm một tiếng không tốt xem ra cái này lý hưu cùng tuyết vô dạng ở giữa quả nhiên vẫn là có rất to lớn thù hận mà lại song phương đều không phải có thể lui nhường một bước tồn tại xem ra hôm nay chỉ sợ sẽ có một trận tránh không được xung đột bị lý hưu mở miệng h ế t lại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi tên kia bạch nhai động trưởng lao sắc mặt nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lý hưu hắn lạnh giọng nói làm、sao? chúng ta thế tử điện hạ thật đúng là đem cái này bên trong xem như đ ạ i được rồi quyết định minh chủ nhân tuyển chính là chúng ta hoang châu nội bộ sự t ì n h tự nhiên do chúng ta tới bỏ phiếu t u y ể n cử làm ngươi chuyện gì chơi hắn chuyện gì lý nhất nam túi thấp xuống con ngươi nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất phó vân tiêu cũng là cao mày lý hưu quay đầu nhìn xem tuyết vô dạ thản nhiên nói xem ra vạn hương thành những năm gần đây quả nhiên nuôi không ít chóng o a n bạch nhai động trưởng lao ánh mắt vô cùng âm trầm nhưng lại căn bản không dám động thủ tuyết vô dạ thì là khẽ cười một tiếng nói kết thành liên minh là đại sự nếu là liên minh tự nhiên không thể trở thành độc đoán điện hạ cố nhiên là người đề xuất nhưng cuối cùng không phải chúng ta hoang châu người về phần người minh chủ này nhân tuyển bạch nhai động đã nói đến rất rõ ràng mọi người trong lòng sở thuộc là ai liền bỏ phiếu cho ai thân là minh chủ trọng yếu nhất đương nhiên là lòng người cùng dân ý lý hưu nói ngươi không phải cho là mình tài sơ học t i ệ n không đủ tư cách sao tuyết vô giản nói có đủ hay không tư cách cũng không phải là chính mình đạo mới tính mà là muốn người trong thiên hạ đi nói mới chắc chắn xem ra ngươi đối với mình rất tự tin ta chỉ là thích thuận theo tự nhiên thôi kết quả cuối cùng như thế nào cũng không trọng yếu năm đại phái bất luận một vị nào trưởng giáo đều có tư cách ngồi vị trí này vô luận là ai vạn hương thành cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị h ắ n t ừ đầu đến cuối tại đem mình hái ra ngoài đây là rất cao minh t u y ế t pháp cho dù là lý hưu mấy người cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì nếu để cho trận này bỏ phiếu bắt đầu lời nói bằng vào vạn hương thành lực ảnh hưởng sẽ có bốn phần có một trở lên nhân tuyển hắn một nửa người lại bởi vì những năm này lục tiếp theo có giao hảo mà lựa chọn trầm mặc có thể nói trừ phi là viên tịch đại sư hoặc là khuynh thiên sách trưởng giáo hai người kia tự mình mở miệm hạ tràng tranh người minh chủ này vị trí nếu không cuối cùng nhất định sẽ rơi vào tuyết vô dạ trên tay mà vấn đề là vô luận là viên tịch đại sư hay là k h u y ê n thiên sách trưởng giáo vào lúc này cũng không thể tự mình hạ tràng nhìn thấy lý hưu trầm m ặ t lại tên k ê u bạch nhai động trưởng l á o hơi trả phúng thế tử điện hạ sẽ không tính toán cưỡng ép đ ú n g tay chuyện này à mặc dù mọi người đều biết ngài cùng vạn hương thành có chút xung đột nhưng là tại cái này liên quan đến toàn bộ nhân g i a n sinh tử tồn v o n g đại sự bên trên khuyên đ ủ ngài hay là không muốn tùy theo tính tình tới tốt lắm hắm mở miệng nói chuyện ra ba câu liền đem lý hưu chuyện này liên lụy đến tư toán bên trên đồng thời còn ám phúng hắn không để ý lại cục bất động thanh sắc ở giữa liền đem tất cả mọi người lôi kéo đến cùng một cái trận tuyến bên trên cái miệng này rất không tệ bốn phía dần dần lên tiếng nghị luận lý hưu cũng không thích nói nhảm cũng rất ít sẽ cùng người lên miệng lưỡi bên trên tranh chấp bởi vì nói lại nhiều lời nói cũng không bằng một kiếm chém tới đến thông khoái cho nên hắn đang trầm mặc sau một lát ánh mắt cùng cười khẽ tuyết vô dạ đối mặt đến cùng một chỗ sau đó mở miệng nói ra năm đó ta từ đường quốc hành tẩu vượt qua một triệu g i m lục biển đi tới hoàng châu mục đích chỉ có một cái cưới thông tiểu nhỏ mà tuyết vô dạ lại lợi dụng vạn hương thành uy thế dự định mạnh cưới thông tiểu、nhỏ. cho nên chúng ta từ khi đó liền đứng ở mặt đối lập về sau vạn hương thành chết mấy vị tông sư chết một đầu thiên long tại lần thứ nhất giao phong bên trong ta chiếm cứ thư ợ n g phòng mà tuyết vô dạ lại nói ta thua từ sau lúc đó ta luôn luôn tại nghĩ mình thua ở cái kia bên trong thẳng đến về sau chi bạch liên thủ hoàng hậu phản loạn suýt nữa lật út đường quốc người xung quanh cũng không biết hắn tại sao phải nói những chuyện này nhưng vẫn là yên t ĩ n h nghe nghe tới cái này bên trong về sau đều là nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên đối với chuyện này đều có c h â nghe thấy trước đó vài ngày đại đường thật là có lật út nguy hiểm cũng may bây giờ đi tới lý hưu cũng không có đi để ý những người khác là như thế nào nghĩ hắn chỉ là tiếp tục nói chuyện này bên trong liền có vạn hương thành cái bóng một k h ắ c này ta mới hiểu được tuyết vô dạ cái gọi là ta thua là thế nào một chuyện cũng may đại đường là một cái thả gãy không con quốc gia người nhà đường sống lưng cho tới bây giờ đều không túi xuống đi tại tràng nguy cơ này bên trong chúng ta cũng không có cố chấp phòng thủ mà là lựa chọn càng thêm mạo hiểm phương thức may mắn là chúng ta thành công nam bắc cánh đồng tuyết hủy diệt vô luận là toàn phổ hay là không ai bị nổi tuyết quốc đều hủy diệt tại trên tay của chúng ta trường an thành nguy hiểm giải trừ người nhà đường chết rất nhiều nhưng đại đường thực lực lại trở nên mạnh hơn thanh âm của hắn rất bình thản lời nói ra lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên tuyết quốc thực lực cao tuyệt đến loại trình độ nào cho dù là bọn hắn ở xa hoang châu cũng là lòng dạ biết rõ luận thực lực đến nói tuyết quốc chỉ sợ so năm đại phái ở trong bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn nhưng chính là cường đại như thế quốc gia lại hủy diệt tại đại đường trên tay trọng yếu nhất chính là tiến về tuyết quốc người chỉ là đại đường một bộ điểm nghe hắn tuyết vô dạ con ngươi có chút m e o lại kia bạch nhai động trưởng l á o thì là một bộ ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ mở miệng nói điện hạ nói những lời này chẳng lẽ là đang cảnh cáo ta chờ lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn chân thành nói ta nghĩ biểu đạt ý tứ rất rõ ràng nếu như ngươi còn dám lắm miệng nói cái gì đường quốc đao kiếm liền sẽ gác ở trên cổ của ngươi bạch ngai động trưởng lao sắc mặt xanh xám trong mắt lóe lên một tia hoán sắc nhưng không có mở miệng nói chuyện hiện tại yên t ĩ n h nhiều lý hưu đi một lần nữa đem ánh mắt thả lại tuyết vô dạ trên thân nói khẽ kỳ thật nói nhiều chuyện như vậy ta chỉ là muốn chứng minh một sự kiện đó chính là ngươi chưa từng có thắng n ổ i ta ngươi cái gọi là đ ắ c kế chẳng qua là bao phủ chi bạch bóng tối mà bây giờ chi bạch đã chết rồi ngươi lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đây từ lý hưu trong miệng mọi người nghe ra không giống hàm nghĩa tuyết vô dạ cũng là ý thức được cái gì trên m tại đại sự này trước mặt ân đoán cá nhân kỳ thật tính không được cái gì nhưng đường quốc ân đoán lại rất lớn ngươi tham dự vào chuyện này bên trong cho nên lại dựa vào cái gì tự tin ta sẽ không giết ngươi đây nghe được câu này bốn phía phật đài bên trên tất cả mọi người sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi liền ngay cả tia bạch nhai động trưởng lão đều là nhịn không được trực tiếp đi lên phía trước hai bước g i ấ u ở trong tay h áo nằm đấm gắt gao nắm chặt gân xanh n ả y lên trong mắt tràn đầy không thể tin cái này lý hưu chẳng lẽ dám ở cái này bên trong động thủ không thành cho dù giữa bọn hắn có ân đoán nhưng cái này chúng quy là hoang châu phía trên sự tình h ã n tại cái này bên trong đối tuyết vô dạ độc thủ những người khác cho dù không muốn giúp bận điệu ra ngoài lập trường cũng sẽ đứng tại tuyết vô dạ đầu kia lý hưu ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì làm càn cái này bên trong là hoang châu cũng không phải ngươi đại đường tại ta hoang châu thổ địa bên trên tuyên bố chém giết vạn hương thành thiếu chủ là ai đưa cho ngươi lá gan xem ở đường quốc cùng khởi xướng lần này liên minh phân thượng chỉ cần ngươi thu hồi vừa mới câu nói kia chúng ta có thể coi như không nghe thấy nhưng trận này liên minh sự tỉnh ngươi cũng đừng nghĩ lại c ắ m tay bốn phía phật đài bên trên vang lên một mảnh tiếng quắc mắng cho dù là những cái kia không cùng vạn hương thành quan hệ mật thiết thế lực đều là n h ữ m à nhìn xem lý hưu lần này lời nói đúng là có chút thiếu cân nhắc bốn phía ồn ào rất ồn ào lý hưu nhưng lại chưa đi để ý hắn chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết vô dạ thản nhiên nói trên trời tiên là rất lớn sự t ì n h càng giống là một trận hạo kiếp tại đối mặt trường hạo kiếp này trước đó chúng ta nội bộ hẳn là đặt thành thống nhất không nên tồn tại bất kỳ thai hỏa ngầm cùng phân l o ạ n nhưng chỉ cần ta sống n g ư ơ i liền từ đầu đến cuối sẽ muốn giết ta mà chỉ cần ngươi còn sống ta liền sẽ không nhịn được muốn giết ngươi tuyết vô dạ chắp hai tay sau lưng tựa h ồ là nghe không ra trong lời nói ẩn tàng lạnh thấu sương xác ý hắn hỏi kia điện h ạ ý tứ nên như thế nào lý hưu chỉ cần ngươi ta ở giữa chết một cái người vấn đề này tự nhiên liền giải quyết tuyết vô dạ con ngươi dần dần híp thành một cái khe hở thanh âm cũng theo đó lạnh xuống điện hạ cảm thấy ai sẽ là cái này đáng chết người lý hưu bình tĩnh nói ta cũng không muốn chết cũng không có tử vong dự định cho nên đáng chết người kia tự nhiên là ngươi một trận hàn phong lạng yên phất qua phật đài để một bên viên tịch đại sư cùng đ ộ nguyên vượt b i ể n cùng chu điểm mặc bọn người là n h ữ n g mày bởi vì lý hưu biểu hiện hôm nay có chút dị thưởng quá mức hùng hồ dọa người tại cái này trong lúc m ấ chốt vạn hương thành cùng đường quốc khai chiến cũng không phải là một chuyện tốt một bên đ ộ nguyên đại sư mở miệm nói ra vô lượng tự cố nhiên cùng lý hưu giao hảo nhưng là tại liên quan đến lấy toàn bộ nhân gian đại sự như vậy bên trên hắn cũng sẽ không tùy ý lý hưu làm ẩu nhìn thấy liền ngay cả vô lượng tự đều đứng ra vì tuyết vô dạ mở miệng tên kia bạch nai g động trường lao rốt cục thở p h à o một cái phải biết hắn hôm nay thế nhưng là đem lý hưu cho làm mất l ò n g dưới mắt tuyết vô dạ chỉ là một thân một mình đến đây lỡ như cái này lý hưu phát điên không tiếc đại giới chém giết tuyết vô dạng k i u kế tiếp chết chính là hắn bạch nai động vô luận lý hưu như thế nào vạn hương thành đầu kia liền sẽ không bỏ qua hắn nghe tới độ nguyên thủ cái lời nói lý hưu trầm mặc một lát sau đó nói trước kia ta từng mê văng qua vì sao tu hành về sau hỏi thăm trần lạc cùng tiêu bạc như hai người bọn họ nói cho ta biết một cái rất tiếp cận đáp án tu hành chính là xả giận ta khẩu khí này nghẹn thời gian quá dài trên thực tế nếu như không phải ra trên trời t i ê n cái này việc sự tình bắc địa gót sắt đã sớm đạp phá vạn hương thành cửa trước đó vài ngày phát sinh sự tình chắc hẳn các ngươi có người cũng đã được nghe nói người r à n h rỗi viện đi một chuyến vạn hương thành giết rất nhiều người đối với đại đường đến nói khẩu khí này đã ra xong nhưng là với ta mà nói khẩu khí này còn giấu ở ngược bên trong đã tu hành chính là vì xả giận ta cũng không thể để khẩu khí này một mực giấu ở tâm lý người xung quanh sắc mặt thời gian dần qua lại lần nữa phát sinh biến hóa không nhỏ bọn hắn nghe được rất rõ ràng người rảnh rỗi viện đi vạn hương thành một lần giết không ít người cái này đ ạ i đ ư ờ n g nước đến tột cùng sâu bao nhiêu không quan trọng bốn phía người cách nhìn lý hưu như c ũ đang nhìn tuyết vô d ạ chân thành nói cho nên ở trên trời tiên tiến đến trước đó tại hôm nay vào giờ phút này ta nghĩ đem khẩu khí này x u ấ t một chút đi tuyết vô d ạ mỉm cười nghĩ ra khí rất nhiều người nhưng ngươi chưa chắc có bản sự này nương theo lấy câu nói này rơi xuống người xung quanh sắc mặt rốt cục triệt để biến cho dù là vừa định mở miệng khuyên can độ nguyên đại sư cao mảy ngậm ngược lại không nói thêm gì n tuyết vô dạ lời này ý tứ rất rõ ràng đó chính là đáp ứng lý hưu chậm rãi giơ cánh tay lên vươn một ngón tay nói khẽ một chiêu một chiêu qua đi vô luận sinh tử khẩu khí này liền đều xem như ra xong bốn phía phật đài bên trên tất cả thế lực nhao n h a u ngạc nhiên lại lần nữa bắt đầu sức sở nhìn về phía lý hưu trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu lời này là có ý gì lúc trước làm nền nhiều như vậy tất cả mọi người coi là hôm nay tất nhiên là muốn điểm cái người chết ta sống mới xem như hoàn tất nhưng bây giờ vậy mà còn nói cái gì một chiêu chẳng lẽ hắn cho là mình chỉ dùng một chiêu liền có thể chém giết tuyết vô dạ hắn cho là hắn là ai cho dù ngươi là lý hưu cho dù ngươi là đại đường thế tử nhưng kia lại có thể thế nào muốn một chiêu thắng qua tuyết vô dạ dựa vào cái gì phải biết tuyết vô dạ cũng không phải người bình thường hoang châu phía trên dâm vàng giấy thứ nhất bây giờ tuyết vô dạ sớm đã là bốn cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách tông sư ngưỡng cửa kia có bao nhiêu gần không ai biết nhưng không hề nghi ngờ nhất định rất gần rất gần đã từng càng là có t r u y ề n ngôn nói vạn hương thành thiếu thành chủ tuyết vô dạ sớm đã c o i đặt chân ngũ cảnh năng lực chỉ là không biết ra ngoài nguyên nhân gì từ đầu đến cuối đều chưa từng phá cảnh dạng này người thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại lý hưu coi như mạnh hơn cũng chỉ bất quá là bốn cảnh tu sĩ dựa vào cái gì dám nói với tuyết vô dạ ra một chiêu như vậy trừ phi hắn thật chỉ là dự định hạ giận một chiêu qua đi liền đem việc này bỏ qua nhưng trước đó nói nhiều như vậy lời nói nặng như thế cầm để nhẹ hắn phải thu xếp như thế nào mỗi người trong mắt đều mang n g h i hoặc cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng muốn làm gì chương hai mươi người chết là sẽ không trả thủ phần hai m ư hai chương hai mươi người chết là sẽ không trả thủ phần hai hai độ nguyên cũng không nói gì dù sao chỉ là một chiêu mà thôi tuyết vô dạ cũng đang nhìn lý hưu hắn hiểu rất do lý hưu nhất là càng hiểu hơn hai người bọn họ ở giữa cựu hận đó là thật n g ư ờ i chết ta vong bất quá dưới mắt mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng đã lý hưu mở miệng lưu lại chuyện hắn cũng không có suy nghĩ quá sâu chỉ cần cuộc phong ba này kết thúc sau một lát bỏ phiếu tuyển chọn hắn liền nhất định có thể thu hoạch được ưu thế thật lớn cùng vạn hương thành trở thành hoàng châu thế lực liên minh lãnh tụ về sau trong tương lai đối kháng trên trời tiên trong hợp tác có thể làm văn t r ư ờ n g coi như nhiều lắm h ắ n cũng không cho rằng lý hưu chỉ dùng một chiêu có thể làm cái gì trên thực tế hắn ước gì lý hưu giờ phút này cưỡng ép cùng hắn điểm cái sinh tử thời gian quá dài không có độc t h ủ nói thực ra mình thực lực hôm nay đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào liền ngay cả chính hắn đều không rõ lắm nhưng dơm vàng giấy thứ nhất cái này vinh dự liền đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề ngươi rất may mắn tuyết vô dạ bỗng nhiên mở miệng nói ra lý hưu hỏi vì sao tuyết vô dạ hồi đáp nếu như không phải hạo kiếp sắp xảy ra cần toàn bộ nhân gian lực lượng liên hợp đến cùng một chỗ mà thân phận của ngươi tại đường quốc đến nói lại quá là quan trọng lời nói ta sẽ giết ngươi bốn phía không ai hoài nghi hắn bởi vì thật sự là hắn có thực lực này lý hưu cũng không nói lời nào hắn chỉ là đưa tay ra trong tay nhiều một thanh kiếm một kiếm này kết thúc ân oán giữa chúng ta liền triệt để xóa bỏ hắn nhìn xem tuyết vô dạ bình tĩnh ánh mắt ở trong dần dần nổi lên vận sóng tựa như là một vũng đầm sâu phía trên bỗng nhiên rơi xuống một cục đá quáy nhiều thâm thúy một năm bình tĩnh bốn phía tất cả mọi người đang nhìn hai người cho dù chỉ có một chiều nhưng nghĩ đến đều là song phương toàn lực ứng phó cũng có thể đánh giá ra lẫn nhau thực lực mạnh yếu tuyết vô dạ đứng tại chỗ khí tức trên thân bắt đầu liên tục tăng lên bắt đầu đồng thời càng thêm cao c ả m thụ được trên người hắn chuyển tới áp lực khổng lồ để ở đây không ít người đều là con ngươi thu nhỏ lại trong lòng có chút sợ hãi cái này tuyết vô dạng vẹn vẹn chỉ là bốn cảnh tu sĩ chuyển lại đến áp lực đúng là khổng lồ như thế ngay sau nếu là nhập vũ cảnh còn có ai có thể ngăn cản đúng không một số người đều là nhịn không được hướng phật đài biên giới tới gần đi tới muốn khoảng cách thêm gần một chút càng trực quan cảm thụ trận chiến đấu này phật đài phía trên la p h ủ h u y n cảm thụ được c ố khí tức này ánh mắt phức tạp dị vạn thánh tông luôn cho là có thể đưa thân sáu đại thế lực bên trong càng là có hùng tầm trang trí cùng vạn hương thành địa vị n a n g nhau nhưng là giờ phút này cảm nhận được tuyết vô dạng khí tức trên thân cảm thụ được cái này không cùng luân so cường hãn n a m đại phái chính là n a m đại phái vẹn vẹn phần này nội tình cũng không phải là tông môn tầm thường có thể cùng đến lệnh thấu xương khí tức bài sơn đ ả o h ả i đồng dạng đấu đá mà đến lý hưu trên mặt nhưng không có một tơ một hào ba động hắn cũng chỉ là nắm tay bên trong kiếm nhìn chăm chú càng ngày càng mạnh tuyết vô dạng một lúc lâu sau ngay tại tuyết vô dạng khí tức trên thân đạt tới đỉnh phong thời điểm hắn cầm kiếm tay rốt c u c động thân hình biến mất tại nguyên chỗ phật đài bên trên lóe ra một đạo kia quang tựa hồ muốn không gian sinh sinh m cũng chỉ là một kiếm này một kiếm này nhanh đến mức cực hạn một kiếm này sắc bén đến cực hạn lạnh thấu xương vô cùng phong mang tất lộ một kiếm này xem ra rất bình thản nhưng lại tìm không thấy bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung độ nguyên đại sư bỗng nhiên đi lên phía trước một bước sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi chu điểm mặc cũng là bỗng nhiên đứng dậy trong mắt mang theo thật sâu một vòng kinh hãi bốn phía ngũ cảnh tông sư toàn bộ đều là run dày thân thể một cái trên trán nháy mắt che kín mồ hôi lạnh tuyết vô d ạ n như cũ đứng tại kia bên trong lý hưu đứng ở sau lưng hắn tay của hắn bên trong dẫn theo kiếm trên trời ánh nắng rơi vào trên thân kiếm, hắn ngồi thẳng lên. cặp mắt kia lần nữa khôi phục bình tĩnh địch đều chạm chạm đều đoạn vạch phá bầu trời ngân sắc kiếm quang đ ố n g nhiên biến mất vào lúc này giữa thiên địa mới vang lên kiếm minh thanh âm tuyết vô dạ thân thể như cũ đứng tại kia bên trong nhưng đầu lâu lại cùng b ả vai tách ra lăn xuống tại phật đài phía trên thân thể hướng về sau ngã quỵ một máy mắt máu tươi liền nhuộm đầy phật đài bốn phía phật đài phía trên vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm một chút nhị lưu thế lực người càng là không cầm được run dày lên tất cả mọi người là r u n động đứng tại chỗ tim đập vô cùng kịch liệt có chút không dám tin tưởng con mắt của mình đồng thời cũng không dám tin tưởng lý hưu vậy mà chỉ dùng một kiếm liền có thể đem dơm vàng giấy thứ nhất tuyết vô dạ tại chỗ chém giết cũng càng thêm không thể tin được lý hưu vậy mà thật dám ở cái này vô cùng thời khắc mấu chốt b ư ớ c lên thiên hạ lấy lớn sơ xuất thật dám giết tuyết vô dạ cái này vạn hương thành thiếu thành chủ không có người nào có thể tưởng tượng nói tình cảnh như vậy cũng không có người có thể sớm chuẩn bị tốt đ ú n g tay cứu tuyết vô dạ cho dù là cách gần nhất độ nguyên cùng viên tịch chu điểm mặc bọn người chưa kịp n ú n g tay chín cánh hoa sen phật đài phía trên một mảnh lặng ngắt như tờ tất cả mọi người là kinh ngạt nhìn cái tiêu đạo cầm ki c hiện ế t r ồ Bạch bốn dạ, đường đường vạn Tại đại chủ, cứ chết cứ chết nhìn hương thành thiếu thành như phái như h ngai động trưởng nã trên đường đường ngay rồi. rơi rồi. i đất mặt tuyết mắt, láo xem vậy vậy vô tại hắn mới hiểu được vì sao lý hưu lúc trước sẽ nói một chiều còn cố ý cường điệu cái này một chiều hắn sớm đã có chém giết tuyết vô dạ tâm hắn liệu định nếu quả thật chính là quyết sinh tử đến cuối cùng khẳng định sẽ bị vô lượng tự hoặc là những người khác xuất thủ ngăn lại dù sao từ hoàng châu liên minh đại cục đi lên nói tuyết vô dạ không thể chết cho nên liền sớm tuyên bố một chiêu làm cho tất cả mọi người bung lòng cảnh giác mà hắn cũng thật cũng chỉ dùng một kiếm liền chém giết tuyết vô dạ mọi người rung động với hắn sát phạt quả đoán bên ngoài cũng tại rung động thực lực của hắn vị này đại đường thế tử đến tột cùng mạnh đến cái tình c h ạ n g gì trên giang hồ tựa hồ có truyền n g ô n năm đó ở thư viện trước cửa thời điểm lý h ư u đã từng nói người trong thiên hạ vì một cảnh hắn vì một cảnh hiện tại xem ra cái này cũng không giả trường kiếm trong tay biến mất lý h ư u xoay người qua rất nhỏ tiếng bước chân chuyển tiến vào trong thai của mọi người hắn túi đầu nhìn xem tuyết vô dạ thân thể thản nhiên nói một kiếm này qua đi người ta ở giữa ân đoán liền không còn một mảnh người xung quanh nghe vậy có vẻ hơi lắc thần vẫn còn không thể từ một màn này bên trong lấy lại tinh thần cái này lý hưu làm sao lại tò gan như vậy vạn hương thành trong cơn giận dữ hoang châu thống nhất nên như thế nào hoàn thành nếu là hoang châu trước lên nội loạn như vậy lợi đến trên trời tiên giáng lâm thời điểm nhân dân lấy cái gì đi ngăn cản ngươi làm sao dám ngươi cũng dám giết tuyết vô dạng ngươi cũng đã biết ngươi đã gây đại họa bạch ngai động trưởng lao sắc mặt vô cùng trắng bệnh hắn đứng tại phật đài phía trên nhìn xem lý hưu ánh mắt có chút tinh hồng giận dữ hét cái khác phụ thuộc tại vạn hương thành thế lực cũng là như thế trong lúc nhất thời chừng bảy m ư i mấy đạo cường đại ngũ cảnh tông sư u y áp bay lên đem lửa dẫn phát tiết đến lý hưu trên thân hoán hùng từ cái ô n g của hắn m n g á y mắt khôi phục vạn cổ hung thần diện mạo ngửa mặt lên trời gầm hét lên tiếng gầm sông lên trời không tương n ê n diện mà đến áp lực khổng lồ toàn bộ n miền nát từ kim sắc cánh xương sinh trưởng tại hai bên tinh hồng con ngươi sen lẫn không che giấu chút nào ngang ngược chi sắc ngắm nhìn một phía hắn hùng bà nhi căn bản không đang sợ gặp rắc rối chuyện này sớm tối đều là muốn làm tại chính thức kết thành liên minh trước đó giải quyết hết tương lai không ổn định nhân tố trong mắt của ta đây là chuyện tốt lý hưu nhìn thoáng qua bạch nhai động trưởng lão từ tốn nói tên tiêu bạch nhai động trưởng lão giận quá thành cười lạnh giọng nói thật can đảm quả nhiên là thật can đ ngươi sẽ không coi là cứ như vậy giết tuyết vô dạ về sau liền bình yên vô sự đi vạn hương thành trả thù nên xử lý như thế nào liền xem như dựng vào ngươi cái mạng này đều không đủ tư cách viên tịch đại sư nhìn xem lý hưu thân ảnh thở dài thường thượt một hơi độ nguyên đại sư tiến lên một bước c a o mày nói điện hạ cử động lần này đích sắc có chút thiếu suy nghĩ hắn cũng không phải là muốn giữ gìn tuyết vô dạng chỉ là muốn giữ gìn cái này liên minh lý hưu quay người đối hắn thi lễ một cái nói chỉ cần liên minh có thể kế tiếp theo thành lập ta nghị tuyết vô dạ sinh tử cũng không trọng yếu bạch nhai động trưởng lao nghe vậy giống như nghe tới cái gì chuyện cười lớn trâm trọng nói xem ra điện hạ còn không có nhận rõ tình thế n g ư ơ i giết tuyết vô dạng mà vạn hương thành nhất định sẽ trả thù ở đây có bốn phần có một ngũ cảnh đều là vạn hương thành phụ thuộc hoang châu phía trên tất nhiên sẽ nhấc lên một phen đắc chiến liên minh dựa vào cái gì lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn chân thành nói vạn hương thành sẽ không trả thù cho nên cái này liên minh hay là sẽ tiếp tục bạch ngai động trưởng láo cười lạnh một tiếng ồ điện hạ chẳng lẽ tâm trí bỗng nhiên xảy ra vấn đề người giết vạn hương thành thiếu thành chủ lại nói người ta sẽ không trả thù hay là ngươi sẽ trông cậy vào chúng ta đứng tại ngươi lầu này lý hưu mặt không biểu tình thản nhiên nói vạn hương thành đích s á c sẽ không trả thù bởi vì người chết là nói không được lời nói cũng cầm không nổi đao tất cả mọi người nghe vậy đều là nhúng mày không biết lời này là có ý gì kia bạch ngai động trưởng lão vừa muốn mở miệng nói cái gì chợt nhìn thấy một đạo kiếm quang từ phía trên bên cạnh xuất hiện nháy mắt đem hắn thân thể chém thành hai đoạn máu tươi giải đầy phật đài một đạo kiếm quang ở chân trời phía trên lóe lên một cái rồi biến mất một người xuất hiện tại phật đài phía trên đứng tại tất cả mọi người đỉnh đầu người này mặc một thân thanh sam sắc mặt lười biếng tràn đầy ôn nu trong mắt tại thời khắc này lại bất mãn băng lãnh tại đỉnh đầu của hắn lơ lửng giờ phút này chính một giọt một giọt chạy xuống chạy xuống huyết dịch hắn đảo mắt tất cả mọi người ánh mắt cuối cùng dừng lại tại bị chém thành hai đoạn bạch nhai động trường lao trên người âm thanh lạnh lùng nói vạn hương thành đích s á c sẽ không trả thù bởi vì bọn hắn đều đã chết rồi chương hai mươi mốt luôn có tên điên nghĩ lên trời phần một hai chương hai mươi mốt luôn có tên điên nghĩ lên trời phần một hai dạng này vết thương tự nhiên không khả năng sẽ có máu tươi nhỏ xuống dưới mắt đã có vậy liền chứng minh đây là cố ý hành động về phần mục đích là cái gì cái này rất đơn giản chính là vì chấn nhiếp quần hùng hoặc là nói là chấn nhiếp tiêu tiểu tần phong một tay nhẹn mười chín cái đầu sọ lơ lửng giữa không trung bên trong nhìn xem k i a m mười chín nói vô cùng vô cùng khuôn mặt quen thuộc bốn phía phật đài phía trên tất cả mọi người là sắc mặt k ỳ biến trong mắt có không che giấu được kinh hãi trong lòng càng là không biết lật lên như thế nào mánh liệt s ó n g cả ở đây tổng cộng có bốn trăm hơn vị ngũ cảnh tông sư vô luận là cái gì thế lực lại hoặc là đơn độc tu hành tán nhân mỗi người đều biết k i a m mười chín tấm mặt kia là vạn hương thành ngũ cảnh tông sư mặt tại ở giữa nhất vị trí một cái hai mắt c h ả y ra máu nam nhân đầu lâu chính là tuyết vô dạ phụ thân vạn hướng thành thành chủ tuyết mây mà tại hắn hai bên thì là vạn hương thành hai vị lão tổ mỗi một cái đều là hoàng châu t r ư thiên quấn lên xếp hạng trước mười khủng bố người nhưng chính là cao như thế tuyệt cường giả dưới mắt lại không minh bạch chết rồi mà lại liền ngay cả đầu lâu đều bị người bổ xuống cứ như vậy thẳng tắc bày ở trước mắt của tất cả mọi người đây chính là ngũ đại thế lực một trong vạn hương thành thành chủ cùng lão tổ có thể tưởng tượng trước mắt một màn này đến tột cùng có c ỡ nào to lớn lực rung động nằm trên mặt đất bị chém thành hai đoạn bạch nhai động trưởng lão cũng không có lập tức chết đi tần phong vừa mới kia một kiện cách yếu hại chỉ là đem nó chém ngang lưng vẫn chưa trái phải tách ra cho nên h ắ n còn có thể lại sống một đoạn thời gian nhưng tên này bạch nhai động trưởng lão tại nhìn rõ trên trời tràng cảnh về sau lại là trực tiếp hai mắt trắng g ã sống sờ sờ bị hủ chết quá khứ thâu trọng tiếng thở dốc bên thai bờ vang lên vắng lặng một cách chết chóc về sau bốn phía vang lên một mảnh xôn sao thanh â m đường đường hoang châu năm đại phái một trong vạn hương thành vậy mà liền như thế hủy diệt rồi cho dù là đã thấy kêu mười chín cái đầu sọ người ở chỗ này vẫn như cũng là không thể tin được nhưng cũng không thể không tin độ nguyên đại sư ánh mắt phức tạp nhìn xem lý hưu lắc đầu chậm rãi lui về viên tịch đại sư sau lưng không nói thêm gì nữa hắn mới đầu còn tưởng rằng lý hưu muốn giết tuyết vô d ạ n chỉ là nhất thời khí phách không nghĩ đúng là đã sớm nghĩ kỹ sự tình điện n g ụ c ti trưởng giáo hoa nhàn trong mắt mang theo nhàn nhạt thưởng thức người thành đại sự liền muốn làm được tâm tính quả quyết đã vạn hương thành cùng đại đường ở giữa chỉ có thể lưu lại một cái kia đương nhiên phải lưu lại thực lực mạnh hơn phía kia lý nhất nam khỏe miệng giơ lên một cái trước mắt chậm cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh chu điểm mặc thì là khiếp sợ nhìn xem lý hưu chấn kinh với hắn to gan lớn mật cũng chấn kinh với hắn có khả năng trưởng không thực lực. Đường, đường vạn hương thành đúng là nói diệt liền diện phó vân tiêu nghiêng đầu nhìn xem lý nhất nam tử phi chẳ trên mặt đất cũng không có đứng tại phật đài phía trên trần chi mặc phương lương tô tử du lương tiểu đao bọn người đồng dạng là ngước đầu nhìn lên lấy một màn này trần chi mặc cùng lương tiểu đao đã sớm cảm kích thấy thế mặc dù kích động nhưng không có như vậy rung động phương lương tô tử du còn có hoa vũ giao đám người đã là bị chấn động nói không ra lời viên tịch đại sư chỉ là nhắm hai mắt nhẹ nhàng điệu tụng phật kinh xa xa phật tháp tựa hồ sáng lên vô tận tường hòa sáng lời đem không trung m ộ ư ơ i chín người đầu nhẹ nhàng bao khóa trong đó thần phong đuông xuống mình tay cũng không có ngăn cản viên tịch đại sư đem kia m ộ ư ơ i chín cái đầu sọ dẫn dắt tiến vào phật tháp bên trong nhận lấy phật quan g t ẩ y lễ tuy nói hắn đã sớm biết kế hoạch này đồng thời cũng biết thành công khả năng không thấp nhưng đương sự thực chân chính bày ở trước mắt thời điểm hay là sẽ nhịn không được kinh ngạc bạch nhai động trưởng lão bị tần phong một kiếm chém giết ở đây còn có bốn phần có một từng là vạn hương thành phụ thuộc thế lực nhưng giờ phút này nhưng không có một người có can đảm đứng ra nói chuyện r a cát thập tam tại lạng yên không một tiếng động ở giữa trở lại lý nhất nam bên cạnh thân kỳ ma cũng cùng diệp khai cũng xuất hiện tại phật đài phía trên cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý nhìn xem bốn phía người rung động cùng ẩn tàng cực sâu sợ hãi tần phong cảm thấy nhàm trắng cực trước mắt bốn trăm hơn vị ngũ cảnh cộng lại cũng không bằng hắn nửa vườn xuân quang nhưng cũng nên cho lý hưu chống đỡ trang tử thế là liền đảo mắt một chút bốn phía thản như nói vạn hương thành cùng đường quốc ở giữa chính là muốn tiêu trừ cả hai ở giữa ân oán cũng chỉ có một phương pháp đó chính là một phương diệt vong mà trên thực tế chúng ta cũng đích thật là làm như vậy cũng may may mắn cao hơn một bậc sống đến sau cùng là chúng ta hắn rơi xuống từ trên không tại sao lưng lý hưu l ặ n g lặng đứng bình thản lời nói chưa nói tới trịnh địa h ư u thanh thậm chí mang theo một tia lời biếng nhưng lại trấn nhiếp bốn phía rất nhiều t ô n g sư không dám mở miệng lại không dám phản bác bọn hắn còn không có t ử vừa mới chấn kinh ở trong đi tới tại hoang châu phía trên huy hoàng không biết bao nhiêu năm vạn hương thành đúng là cứ như vậy triệt để hao tổn từ nay về sau trên đời này không còn có vạn hương thành nơi này Chẳng lý hưu ờ n g q c nhìn ư thế, l i xem người xung quanh sắc mặt rất bình tĩnh ánh mắt ở trong từ đầu đến cuối không có bất kỳ vợn sóng xuất hiện hắn chỉ nói là một câu hiện tại bỏ phiếu có thể kế tiếp theo bốn phía tất cả mọi người là nhìn chăm chú hắn Trật nhưng nữa trầm mặt lại, người trầm lại, c vạn ơ t h à người h n sau đó nào h h ẹ n n nói g có phiếu tiếp câu bỏ phiếu có thể h kế t e Một màn này xem này ra cũng ó có chút cười, cười cái, chủ còn lực chọn. c nhưng không Phái không minh nhân nhiên thế Nhưng tiếng. một tuyển tự nhiên là muốn từ buồn bốn muốn người lên Nam người này trong lựa chọn. Nhưng người nào lại Đại lại đại là lựa đã ở không có động tác sau một hồi đều không người mở miệng nói chuyện cuối cùng vẫn là la phù v u ê n mở miệng hỏi điện hạ cảm thấy ai thích hợp hơn một chút hắn nhìn xem lý hưu đã từng đứng rất gần hai người ở trên con đường tu hành kéo càng ngày càng xa cũng may thánh tông đã vì thế trả giá đại g i i đồng thời đi hướng một con đường khác lý hưu chém hết vạn hương thành treo cao đầu lâu mười chín quả hy vọng đã sớm đột phá chân trời chỉ sợ hiện tại coi như hắn mở miệng nói để cho mình nguyệt cũng có tham dự bỏ phiếu tư cách đoan chừng cũng không có người sẽ phản đối k i u đem giết người kiếm tựa hồ còn tại nhỏ máu lúc này rủi ro là tuyệt đối sợ không được lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói liên quan tới ai thích hợp nhất điểm này trước đó vị kia bạch nhai động trưởng lao đã phân tích rất rõ ràng nhưng hắn nói sai một sự kiện đó chính là khuynh thiên sách trưởng giáo cũng không có bế quan hiện tại đã xuất quan ta nghĩ nếu như để cử hắn tới đảm nhiệm cái này lãnh tụ vị trí không chỉ có thể phục chúng năng lực cũng hoàn toàn đầy đủ nghe nói như thế người xung quanh liếc nhìn nhau cũng không cảm thấy bất ngờ đồng thời cũng không có gì tốt phản đối dù sao vô luận từ cái k i a phương diện đến xem khuynh thiên sách trưởng giáo đều là người chọn lựa thích hợp nhất ta cũng không có gì nghị lý hưu tiếng nói vừa dứt bên trái điện n g ụ c ti trưởng giáo hoa nhàn liền mở miệng nói trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên đối với vừa mới k i a rung động lòng người một màn cũng không có quá lớn ba đ ộ lý nhất nam túi đầu không nói gì dù sao cũng làm ì n h sư tôn hắn không thích hợp phát biểu cái n h ì chu điểm mặc cũng đã khôi phục bình tĩnh hắn thật sâu nhìn thoáng qua lý hưu cùng hoa nhàn có thể khẳng định hoa nhàn nhất định biết được lý hưu việc cần phải làm nhưng không có ngăn cản hiển nhiên tại cái này điện ngục ti trong mắt đến xem vạn hương thành đã thành một cái ư u ác tính là sớm tối cần q u ă n g ra đồ vật đã sớm tối đều cần q u ă n g ra vậy dĩ nhiên là sớm đi so chậm chút càng tốt hơn tam thất nhai đồng ý h á n đôi phó vân tiêu gật đầu ra hiệu phó vân tiêu nhìn xem phật đài người xung quanh nói ra tam thất nhai cách nhìn tiểu hòa thượng bất rơi đối bốn phía thi lễ một cái lớn tiếng nói vô lượng tự cũng không thành vấn đề bây giờ bốn đại phái đều đã cho thấy thái độ của mình phật đài bên trên người tự nhiên cũng không do dự nữa chuyện này kết quả đã rõ ràng chỉ cần không muốn trở thành cái đinh trong mắt mọi người liền sẽ không mở miệng phản đối giữa sân có chín mươi phần trăm người đều lựa chọn tán thành còn có một thành người không có nhấc tay cũng không có phản đối chỉ là lựa chọn bỏ quyền nhìn thấy cuối cùng quyết định đã hết t h ả đều kết thúc xuống tới lý hưu đôi tất cả mọi người nói trên trời tiên sắp xảy ra toàn bộ nhân g i a n đều cần đoàn kết nhất trí tại điều kiện này d ư ớ i tuyệt đối không cho phép bất kỳ nội loạn cùng lòng mang ý đồ xấu người tồn tại hôm nay qua đi hy vọng mọi người không muốn rời đi một nam sẽ đem tin tức truyền về khuyên thiên sách nhâm trưởng giáo trong vòng năm ngày liền có thể đổi tới đến lúc đó liền có thể cùng nhau thương nghị bước kế tiết chúng ta mỗi một cái quyết định đều liên quan đến lấy nhân gian tương lai cho nên chúng ta mỗi một cái quyết định đều rất trọng yếu d u n g không được nửa điểm qua loa thoại âm rơi xuống lý hưu đối tất cả mọi người thi lễ một cái nói nhân gian tương lai cùng tồn vong liền tất cả đều giao đến các vị trên tay nghe hắn k ê u nghiêm túc lời nói nhìn xem hắn một thân nghiêm nghị bộ dáng tất cả mọi người là vô ý thức n h ấ c lên thần ngũ cảnh các bậc t ô n g sư khẽ vớt c ằ m một chút bốn cảnh hoặc ba cảnh tu sĩ đều là đáp lễ lại lý hưu ngồi thẳng lên thối lùi đến một bên viên tịch đại sư đối mọi người còn nói mấy câu sau đó liền ra hiệu hôm nay liền đến cái này bên trong mọi người ai đi đường lấy là đủ điện hạ mời người đi theo ta viên tịch đại sư quay đầu nhìn cầm một chút lý hưu c h ậ n từ phật đài bên trên bay xuống hướng về phật t h á p phương hướng đi tới bất g i i tiến lên hai bước nói điện hạ yên tâm sư tôn không phải một cái thích người t ứ c giận viên tịch đại sư tự nhiên không phải một cái thích người t ứ c giận cái này từ bi tăng nhân thậm chí sẽ không sinh ra phẫn nộ loại tâm tình này lý hưu nhẹ gật đầu cho biết là h i ể u chậm nhẹ nhàng địa vô vô hùng bàn nhi đầu vừa mới tại tần phong xuất hiện thời điểm nó liền đã khôi phục ngày thường bên trong dáng vẻ một lần nữa treo ở hắn trên lưng Tại cũng may bây giờ đã thống nhất trận tuyến kết thành liên minh không cần đi mang lo lắng nội loạn thị tẩm cao lớn phật tháp hoàn toàn như trước đây tràn ngập tường hòa khí thức không i m phải như thế không thể hắn không phải một cái tùy tiện sẽ hạ quyết định người nhưng chỉ cần hạ quyết định liền sẽ không tùy tiện sửa đổi nhất là sẽ không hối hận viên tịch đại s ư nói vạn hương thành thực lực có chút không tầm thường mà lại tại hoàng châu bên trên tông phái thế lực ở trong có không nhỏ hy vọng cứ như vậy hao tổn ở đây quả thực đáng tiếc lý hưu nhìn xem hắn nói tuyết vô dạ tâm tư t h â m trầm xem đường quốc cùng ta như cái đinh trong mắt bị quản chế tại trên trời tiên áp lực mặc dù trong thời gian ngắn cũng sẽ không tái khởi cái gì phân l o ạ n nhưng là thời gian dài khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra tính toán đến lúc đó ta cùng c ầ n tại toàn lực ứng đối trên trời tiên đồng thời còn muốn đi phân tâm c ố kỵ vạn hương thành tính toán đợi đến khi đó nếu là xảy ra ngoài ý mới đó mới là lớn nhất t ổ thất thanh âm của hắn đ ỗ n g nhiên một cái trước mắt sau đó tiếp tục nói tin tưởng ngài đã sớm nghĩ đến điểm này viên tịch đại sư tự nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này cho nên đối với lý hưu quyết định hắn có thể lý giải cũng không tức giận chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc cũng đích xác có chút đáng tiếc n g ư ơ i dự định đối âm phủ đ ộ g thủ hắn quay người nhìn xem lý hưu lại hỏi điều này cũng không có gì tốt dầu diếm lý hưu nhẹ gật đầu hồi đáp liên minh lần đầu hình thành cần một mục tiêu đi tiến hành rèn luyện ta nghĩ âm phủ là một cái lựa chọn rất tốt dù sao tôn chỉ của bọn hắn là vì nghe tin viên tịch đại sư không nói thêm gì nữa thẳng đến trầm mặc rất lâu sau đó đông n h â nói n n g ư ơ i cảm thấy lần này nhân gian thắng bại như thế nào đây là lúc trước lý hưu đã từng hỏi hắn vấn đề lần này bị hỏi lại trở về lý hưu nhữ mày như nói thật nói phần thắng không cao hơn ba mươi đối với rất nhiều đánh cược người đến nói ba mươi phần thắng đã coi như là không thấp thư viện người đều yêu cược nhất là lý hưu nhưng cái này liên quan đến lấy toàn bộ nhân gian tồn vong ba mươi phần trăm sinh tử tự nhiên là còn thiếu rất nhiều viên tịch đại sư nhẹ gật đầu lại lần nữa trở nên trầm mặc lý hưu mày nhữ lại càng sâu bởi vì hôm nay viên tịch đại sư có chút k h á c t h ư ờ n g cùng hắn hủy diệt vạn hương thành không quan hệ là mặt khác một loại k h á c t h ư ờ n g lâu dài trầm mặc về sau lý lưu quay người hướng phía phật tháp bên ngoài t ố i lui ngay tại hắn sắp đi ra thời điểm trầm mặc thật lâu viên tịch đại sư thanh â m lại lần nữa truyền ra điện hạ cảm thấy trên trời phong cảnh là như thế nào lý lưu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái này vô lượng tự chủ trì nhân gian từ bi nhất tăng nhân đại sư lời này là có ý gì viên tịch đại sư mịt cười nói không có gì đặc thù ý tứ chỉ là có chút h ế u kỳ lý lưu nghĩ, nghĩ nói ta trước đó từng tại một cái treo ngược trời nội quan trải qua một cánh cửa tại cánh cửa kia bị đóng lại quá trình bên trong ta nhìn thấy trên trời bộ dáng nhìn rất đẹp hắn nhớ lại ngày đó trăng cảnh cho ra một cái rất đúng trọng tâm đáp án viên tịch đại sư ngẩng đầu nhìn về phía không trung mười chín cái đầu sọ nồng đậm phật quang sáng lên mười chín cái đầu sọ biến mất theo không còn một mảnh nghĩ đến là bị phật quang cho triệt để t ị n h hóa sạch sẽ nếu như lão nạp cảm thụ không sai lời nói trần lạc hẳn là tiến vào cánh cửa kia lao hòa thượng nói lý hưu sắc mặt thông s u ố t biến đổi con ngươi trong nháy mắt co lại thành một điểm gấp giọng nói đại sư nói thế nhưng là thật viên tịch nhẹ nhàng gật, gật đầu lý hưu sắc mặt biến phải có chút tái nhuận trong mắt cũng có được cấp bách cùng lo lắng nhưng trợt lại chuyển biến trở thành vẻ bất đắc dĩ hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra c h â n lạc vậy mà lại đi tiến vào cánh cửa kia hắn vì sao muốn đi vào cho dù là thật muốn đi vào tối thiểu cũng muốn chờ mình trưởng thành về sau lại cùng nhau hành tẩu cũng không m u ộ n một người một cây đao tại tràn đầy tiên nhân thế giới bên trong nên như thế nào sinh tồn lý hưu đông nhiên cảm giác lòng của mình có chút loạn trở nên tràn đầy bực bội không biết nên nói cái gì liền ngay cả lúc trước tử phi cùng từ văn phú đều chỉ là có ý nghĩ này còn chưa từng chân chính đi vào v i ê duy chỉ có đôi trần lạc hắn đầy cõi lòng tôn kính hắn chưa từng chút nào hoài nghi tương lai năm mươi năm bên trong thanh giác ti cây đao này có thể đặt chân sáu cảnh cũng không phải là loại kia chết tại lôi kép phía dưới sáu cảnh mà là chân chính chính chính sáu cảnh cừng giả thậm chí nếu như không phải đối với nhân gian lo lắng quá nhiều có quá nhiều đạo lý muốn làm gương tốt truyền đạt xuống dưới hắn thậm chí cảm thấy phải không ra hai mươi năm trần lạc liền có thể đặt chân sáu cảnh tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong giơ tay lên bên trong cương đao lấy sắt ngăn sát người kia lại tại lúc này đi trên trời lý hưu đi đến ao s e n một bên đứng xuống hai tay thật chặt nắm bắt hàng rào thẳng đến hàng rào biến hình dạng ngón tay của hắn nổi lên tái n h ậ n phật tháp bên trong viên tịch đại sư thì là một lần nữa khoanh chân ngồi trở lại trên mặt đất cảm thụ được bốn phương tám hướng tường hòa phật quang lẩm bẩm nói đáng tiếc dần dần ra đi hận không thể cùng, cùng nh một trận h mắt l gió đọc lấy Phật k nhẹ thổi qua mặt nước đem hoa sen hướng phía tầng một phát động lay động tần phong xuất hiện tại hắn bên cạnh thân nhìn xem hắn một bộ không yên lòng dáng vẻ hỏi làm sao rồi lý hưu nhìn xem hắn hỏi viên tịch đại sư nói với ta trần lạc đi tiến vào cánh cửa kia t ầ n phong trầm mặc một cái trước mắt chật đ ặ t mông dạng chân tại trên hàng rào nhẹ gật đầu nói đích xác lựa chọn của hắn để chúng ta tất cả mọi người thật bất ngờ nhưng không thể không nói từ người góc độ đến xem ta rất thưởng thức hắn làm như vậy có thể cách xa nhau vô số bên trong cảm nhận được nam hải bên trên sự tình chứ c h ư thiên c u ố n lên mười kia cùng thực lực cường giả bên ngoài lại không người nào có thể làm được trước đó tất cả ngũ cảnh tông sư có thể cảm thụ được t u y ệ t thiên tôn chủ cùng trần lạc ở giữa chiến đấu thì là bởi vì bọn hắn thả ra khí tức quá mức cường đại liền nghĩ là mặt trời xuất hiện tại bầu trời đêm đồng dạng vô luận cách xa nhau bao xa đều có thể cảm thụ、được. nhưng khi mặt trời bị nặng nề mây đen che chắn về sau mất đi cường đại sáng n lời dẫn đạo chỗ sâu mây đen về sau mặt trời di động đến nơi nào cũng không phải là người muốn biết liền có thể biết đến sự t ì n h tần phong đung đưa hai chân nhẹ nói ta cũng không hiểu biết hắn làm như thế đúng sai hay không nhưng rất nhiều người đều nghĩ tới làm như vậy ta cũng nghĩ qua trên thực tế nếu như không phải lúc trước quá nhiều người ngăn đ ó n ta ta đã sớm dẫn theo kiếm i ế t đi vào bất quá ta nếu là thật sự i ế t đi vào chỉ sợ cũng thật chết tại kia bên trong tần phong thực lực rất mạnh hắn đi một chuyến vạn hương thành tự nhiên cũng thụ một chút tổn thương nhưng lại không nghiêm trọng lắm thực lực như vậy tùy tiện đi hướng trên trời đều chỉ có thể là chịu chết dù sao trên trời còn có sáu cảnh tu sĩ tồn tại trần lạc thực lực như thế nào nghĩ đến muốn so tần phong hơi yếu một chút lý hưu đem khuỵu tay chống t ạ i trên hàng rào ánh mắt nhìn về nơi xa lấy lao sen phía trên mặt nước cùng càng xa sôi lên đường gió nhẹ lay động hắn quần áo hắn nói khẽ kỳ thật cùng đúng sai loại này khô khan tranh luận tương đối ta lo lắng hơn tính mạng của hắn trần lạc sẽ không làm không có đạo lý sự tình nhưng lần này thật quá xa chút nhân gian cùng trên trời đích xác quá xa chút tần phong dối lưng một cái v u ệ phải nói trên đời này dù sao vẫn cần một chút tên điên tồn tại cánh cửa kia cứ như vậy treo tại kia bên trong nói không chừng có một ngày ta cũng không nhịn được muốn đi vào hắn đem để tay tại trên trán tre ánh nắng ngầm đầu nhìn v õ đang sơn phương hướng đưa tay dùng sức vô vô lý lưu b ả vai tần phong chân thành nói ngươi cần phải mau mau trưởng thành đoá hoa kia lựa chọn ngươi chờ ngươi trở thành ngũ cảnh tôn g sư nói không chừng thật sự có thể quyết định một ít chuyện dạng này ta cũng liền khỏi phải nhận khổ cực như vậy ánh mắt của hắn vẫn như c ũ đặt ở trên trời một cái tay khoác lên lý lưu trên bờ vai một cái tay khác sôi ở bên người nhẹ nh lý hưu nhìn xem đầu kia tay run dậy cánh tay biết được tần phong trong lòng suy nghĩ cái này đầy mắt xuân quang nam nhân chỉ sợ nằm mộng cũng nhớ giết tới bầu trời giết tới cửa bên kia chỉ là tiết hồng y h ỉ trọng thương từ phi không biết tung tích hiện tại đường q u ố c cùng nhân gian cần hắn lưu lại cho nên hắn mới từ đầu đến cuối c ố nén mà bây giờ trần lạc đi qua cánh cửa kia tần phong không biết mình còn có thể nhận bao lâu đưa tay che tại trên trán tự nhiên không có khả năng thật che khuất ánh nắng nhưng tần phong cũng không có trước mắt ngược lại đem con mắt mở thật to nhìn thẳng trên trời cao cái kia mặt trời tay run dậy cánh tay từ từ khôi phục bình tĩnh lý hưu túi đầu nhìn xem trên tay mình đoá hoa kia nghĩ đến dấu ở tốn bên trong người kia trong ánh mắt bình tĩnh dần lên vận sóng chương 22, i túy xuân phong cùng d o á n lao đầu nhi phần 12, ờ chương 22, i túy xuân phong cùng d o á n lao đầu nhi phần 12. ờ t h ẳ n g đến bỗng nhiên có một người nói câu nơi có người liền có giang hồ câu nói này rất có đạo lý cũng bị vô số người giang hồ phụng như chân lý cũng chính là từ đó về sau toàn bộ thiên hạ có thể được xưng là giang hồ tiểu giang hồ tại ngõ hẻm trong trước cửa hàng xóm đại giang hồ tại một châu một nước mười triệu người người người nơi mắt nhìn thấy suy nghĩ trong lòng đều là giang hồ đây là một cái không rõ ràng khái niệm nhưng nếu quả thật muốn đi kỹ càng nói rõ r à n g hồ là d ặ n gì chỉ sợ không ai có thể nói đến minh bạch bởi vì mỗi người lý giải đều không giống mỗi người gặp phải sự tình đạt được cơ duyên đều là không giống đáp án lại thế nào đồng dạng đâu thế giới này là sẽ không thay đổi thế giới này là sẽ thay đổi hai cái hoàn toàn khác biệt lời nói ẩn chứa trong đó ý tứ lại đáng giá thật sâu phạm vị thế giới này luôn luôn tại biến chuyển từng ngày phát sinh cải biến nhưng vô luận lại thế nào sửa đổi vì đó phấn đấu mục tiêu đều là mấy cái như vậy cứ như vậy thế giới này đến tột cùng có hay không tại phát sinh biến hóa hoặc là mọi người nói đến cùng có hay không đ a n g biến hóa đây là căn bản nói không rõ ràng sự tình lúc trước giang hồ rất đơn giản thời điểm đó khoái ý ân cựu gặp lại cười một tiếng tổng kết lại cũng chỉ có bốn câu lời nói gốm say liệt r ư ợ u cưới nhanh nhất ngựa bên trên đẹp nhất cô nàng giết người mạnh nhất giang hồ chưa nói tới tốt xấu lại đích thật là một cái rất có ý tứ đồ vật khi túy xuân phong từ hư cảnh ở trong lúc đi ra lại phát hiện thế giới này đã biến từ hư cảnh ở trong rời đi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại khác biệt địa phương hắn cũng không biết đây là cái kia bên trong cũng không quá để ý sờ, sờ mang bên trong vàng lá xác định đầy đủ mình tiêu tốn thời gian rất lâu liền vừa lòng thỏa ý nợ nụ cười đối với túy xuân phong đến nói kia bốn câu lời nói bên trong hắn thích nhất cũng chỉ có một uống say liệt rượu người sống một đời vạn sự đều có thể thua duy chỉ có tình cùng rượu thua không được hắn tiến vào hư cảnh tự nhiên không đủ thời gian năm năm nhưng bây giờ lại sấm n g ra nghĩ đến là hư cảnh ở trong sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn từ khi trên trời tiên bí mật bạo lộ ra về sau hư cảnh làm nhân gian tự nguyện tiến về hoài ngọc quan một trong đó chuyển trạm sự tỉnh đã sớm không còn là cái bí mật như vậy cái gọi là năm năm ước định cũng liền thành một chương không có quy tắc giấy trắng không còn có được lực kết thúc hoài ngọc quan cũng không phải là đặc biệt cần người bởi vì dù là lại nhiều đi một số người k i ể m chế thời gian cũng vô pháp kéo dài quá lâu túy xuân phong tại hư cảnh ở trong hiểu rõ rất nhiều nội tình tự nhiên cũng biết được điều này cho nên hắn hay là chọn rời đi trở lại đại đường đi xem một chút có thể hay không giúp một tay lý hưu kia tiểu tử thuận tiện ra gặp một lần từ danh o tú lúc trước từ danh o tú đi võ đăng sơn bây giờ không biết như thế nào vương chi duy hay là rút kiếm ra đã kiếm đều rút ra nghĩ như vậy đến hai người nhất định là quay về tại tốt thu hồi nhìn chăm chú trên núi võ đăng p ư ơ n g những cái tia môn hộ ánh mắt túy xuân phong có chút tự r ê lắc đầu cười, cười. t u y ý tìm một cái trà bày ngồi quá khứ hắn cũng không biết đây là cái kia bên trong nhưng là khoảng cách võ đ a n g sơn xa xôi như thế nghĩ đến nhất định không phải đại đường địa giới nhân gian phân loạn sắp đến cũng không biết nam b ắ c hai mảnh cánh đồng tuyết giải quyết như thế nào thư cảnh tin tức cũng không nhẹ mũi nhưng gần một năm nhưng không có tin tức gì truyền đi chính là bên trong giáo tập nói đơn giản câu bây giờ biến hóa của ngoại giới sau đó túy xuân phong liền đi ra vị khách quan kia ngài muốn ăn thứ gì nhìn thấy túy xuân phong ngồi xuống trà bày lao bản lập tức sáng mắt lên mở miệng kêu gọi làm những này buôn bán nhỏ khác có lẽ không được nhưng là một đôi bảng hiệu lại là đầy đủ sáng tỏ một chút liền có thể nhìn ra được khí vũ hiên ngang túy xuân phong không tầm thường người dạng này người có bản lĩnh xuất thủ cũng xa xỉ dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng địa gõ bàn một cái nói túy xuân phong nói muốn một bầu rượu một bình liệt ựu lão bản sửng sốt một chút có chút n g o à i ý m u ố n chợ cất bước đi ra mình sạp hàng nhỏ ngẩng đầu đi lên nhìn một chút đại đại trà bày hai chữ viết tại kia bên trong đi trở về đưa tay xoa xoa mồ hôi chán không vui nói khách quan nói đùa ta đây là trà bày chỉ bán trà không bán rượu túy xuân phong nhìn xem phía sau hắn nơi hẻo lánh hai cái bình rượu nói nhưng kia bên trong liền có hai vỏ rượu ng vậy nhưng không nợ bán là ta con rể mua đưa cho ta uống túy xuân phong thở dài cảm thấy có chút tiếng đối lão bản quá khó chịu vậy liền đến đóng t r à lại đến chút điểm tâm nhỏ muốn gánh nói ta đã rất lâu không có đứng đăn ăn cơm xong cha b à y cũng không vẹn vẹn chỉ bán t r à còn có một số điểm tâm nhỏ làm phối hợp từ trong ngực lấy ra một tấm lá vàng t ử đặt ở trên mặt bàn hai con mắt của lão bản một chút liền sáng cái này một tấm lá vàng tử thế nhưng là đầy đủ mình bày quậy bán hàng một tháng lợi nhuận nhớ được tối tiền lẻ túy xuân phong không mặn không nhạt nói câu trà bày lao bản vừa mới sáng lên ánh mắt nháy mắt dập tắt trong lòng bên trong nhắc tới đôi câu dạng chó hình người về sau liền xoay người bỏng lên trà đại khái một khắc đồng hồ về sau lão bản bưng một cái ấm trà cùng ba b à n điểm tâm đi tới túy xuân phong nói tiếng cảm ơn sau đó hỏi đối lao bản ta những ngày này phần lớn tại núi rừng bên trong hành t ậ u hỏi một chút chúng ta đây là cái kia bên trong lão bản hồi đáp gai núi khoảng cách quế dương thành gần nhất gai núi túy xuân phong lại hỏi kia gai núi khoảng cách đại đường bao xa đại đường lão bản sửng sốt một chút chợt hỏi ngươi nói là thế tử lý hưu cái kia đại đường nghe nói như thế t u y xuân phong trong mắt xuất hiện một vòng hào hứng hỏi ngược lại ngài nhận biết lý hưu lão bàn nói chưa nói tới nhận biết chỉ là trước đó vài ngày nhìn khuynh thiên sách trà trước ghi chép phía trên nâng lên cái gì tiên nhân cái gì lý hưu cùng chờ sự t ì n h thoạt nhìn như là khó lường đại sự bất quá cùng chúng ta bình thường lao bách tính quan hệ không lớn chúng ta bày chúng ta trả bày giao chúng ta thuế gặp được đại sự những đại nhân vật kia tự nhiên sẽ bảo hộ chúng ta bất quá ta mặc dù tại trà trước ghi chép bên trên nhìn qua đại đường nhưng lại cũng không biết đường quốc ở đâu bên trong cũng liền không biết vẫn còn rất xa sau khi nói xong lão bản liền xoay người kế tiếp theo kêu gọi cái khác khác nhân túy xuân phong thì là đang suy tư trà bậy lão bản lời nói xem ra chính mình không có ở đây mấy năm này giống như phát sinh không ít sự tình chỉ là không biết đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì uống xong trà bước nhỏ đi cái kia quế dương thành tìm hiểu tìm hiểu tin tức sau đó lại nói trong lòng vừa mới hạ quyết tâm nâng trung trà lên uống cái thứ nhất một cái lao giả bỗng nhiên ngồi tại hắn trước mặt túy xuân phong n g ẩ g đầu nhìn hắn hỏi lão trượng có chuyện gì sao trước mắt là một cái nhìn qua rất dàn u a lão đầu nhi ăn mặc ngược lại là rất sạch sẽ chỉ là trên mặt bỏ đầy nếp nhăn mà lại là cái tóc ngắn xem ra có chút đột ngột cả người xem ra hiển thị rõ vẻ g i à n mua nhưng là đôi chòng mắt kia lại tràn đầy sáng lợi cũng không vần đủ nghe tôi t u y xuân phong vấn đề lao đầu này nhi nói ta biết nơi đây khoảng cách đại đường có bao xa t u y xuân phong ổ một tiếng cái kia không biết lao trượng có thể báo cho một hai lao đầu từ khoát tay á o nói đừng kêu cái gì lao trượng trực tiếp xưng hô ta doán lao đầu nhi liền tốt xưng hô như vậy có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa cũng may túy xuân phong cũng không phải thích thủ cấp bậc lễ nghĩa n g i liền vừa cười vừa nói vậy kính xin doán lao đầu nhi vui lòng chỉ giáo doán lao đầu nhi đưa tay chỉ vào đường quốc phương hương nói, cái này bên trong khoảng cách đại đường thế nhưng là cực xa cho dù là đi khuynh thiên sách mua cỡ nhỏ vân thuyền cảm thấy đường quốc tối thiểu cũng cần thời gian ba bốn tháng ba mươi b ố tháng túy xuân phong hơi kinh ngạc chật chật lưỡi cái này đích sắc là thời gian không ngắn ta nhìn ngại cũng là thấy qua việc đời người làm sao liền sẽ tại cái này nho nhỏ gai núi hắn nhìn xem trước mặt lão giả hiếu kỳ hỏi chương hai mươi hai túy xuân phong cùng d o ó n lao đầu nhi phần hai mươi hai chương hai túy xuân phong cùng d o ó n lao đầu nhi phần hai mươi hai gai núi thật rất nhỏ chưa nói tới là một thành trì chỉ, chỉ có thể tính làm là một cái thôn trấn toàn chấn trên dưới cộng lại cũng bất quá chỉ có mấy ngàn người mà thôi một chút tuổi tác lớn không nói tất cả đều nhận biết tối thiểu cũng nhận biết cái bảy nghìn tám mươi còn lại hai ba thành cũng là hỗn cái quen mặt do a n lao đầu nhi cười ha ha nói công tử cũng là gặp qua cảnh tượng hoành t r ắ n g người dưới mắt không đồng dạng cũng tại cái này nho nhỏ gai núi ở trong sao túy xuân phong nhẹ gật đầu ăn một khối điểm tâm uống một ngụm trà nóng cười nói như thế đối lao trượng ta ở trong núi bị một ít chuyện trì hoãn mấy năm bây giờ rất nhiều chuyện cũng không biết được năm gần đây thiên hạ này thế nhưng là xảy ra đại sự gì còn xin ngài nói với ta nói hắn cầm lấy một cái không c h é n t r à châm t r à về sau đưa tới đồng thời dò hỏi doãn lao đầu nhi nghĩ nghĩ sau đó nói mấy năm gần đây phát sinh không ít chuyện nhưng là chân chính được xương tụng là đại sự theo ta thấy cũng chỉ có ba kia thôi thúy xuân phong bóp nát một cái hạn hỏi cái kia ba chuyện doãn lao đầu nhi lung lay đầu nói cái này kiện thứ nhất tự nhiên là đại đường sự t ì n h hoang người tập kết mười triệu đại quân công phá tiểu nam cầu cuối cùng tại từ châu thành trước lưu lại đầy đất núi thây biển máu đồng thời hoàng hậu phản loạn cấu kết nam bắc cánh đồng tuyết cầm tù đường hoàng cuối cùng nếu không phải những cái tia người nhà đường đủ hung ác ngạnh sinh sinh đổi đi tuyết quốc cùng hoang người cuối cùng nhị hoàng tử lý văn tuyên lại hiến tế tự thân trợ giúp thái tử phá hộ thanh đại trận đem đường hoàng p h ó n g ra nói không chừng đại đường giang sơn liền thật rơi xuống hoàng hậu tay bên trong may mắn cuối cùng hết thạy đều biến nguy thành an hoang người hủy d i ệ t tuyết quốc hủy d i ệ t đại đường cường đại nhất hai địch nhân như vậy hoàn toàn biến mất hoàng hậu cũng bị đường hoàng c h é m giết không thể không nói đường quốc đây cũng là nhân họ đất phúc quét sạch ngoại địch về sau muốn không được bao nhiêu năm quốc lực liền có thể tăng lên không chỉ gấp đôi ngươi nói đây coi là không tính bên trên là đại sự hắn c ư ờ tủm nhìn chằm trầm túy xuân phong đem đại đường phát sinh sự tình nói một lần. cái này tự nhiên coi là đại sự túy xuân phong tự lẩm bẩm một tiếng cầm chén trà đốt ngón tay có chút t r ắ n g bệnh hắn nghĩ không ra tại mình đi hư cảnh cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong đại đường vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được cảm xúc có chút kích động nhưng kết quả cuối cùng là tốt cho nên rất nhanh liền lắng lại cảm xúc ngầm đầu lên tiếng lần nữa hỏi kia chuyện thứ n h ì là cái gì do n lao đầu nhi mân một miệng trà thám giọng n h ế t hầu tiếp tục nói chuyện thứ hai này dĩ nhiên chính là trên trời tiên sự tình ta lo pha trả trước ghi chép đã nói là kia võ đ a n g sơn vương tri duy là cái gì cái gì chuyện thế tự thân chính là phong ấn những cái kia môn hộ chìa khóa lần này rút kiếm ra xí hơi bị phong ấn những cái kia cửa tự nhiên làm ở phía trên nói chỉ sợ không cần thời gian quá dài chỉ cần mười hai năm trái phải trên trời tiên liền sẽ giáng lâm nhân g i a n đến lúc đó mới thật sự là đại thái nạn ngươi nói đây coi là không coi là chuyện lớn trên trời tiên cùng toàn bộ nhân gian sự tình tự nhiên là đại sự túy xuân phong nhẹ gật đầu cầm lấy ấm t r à lại lần nữa cho hắn núi liền lại hỏi tiếp vậy cái này chuyện thứ ba là cái gì đã trước hai kiện đều là chuyện lớn như vậy như vậy thứ ba kiện đã đồng dạng có thể được xưng là đại sự hiển nhiên thanh thế bên trên nhất định không yếu bên trên bao nhiêu doán lao đầu nhi cười cười sắc có việc nhìn một chút b ố i phía xác định không ai đang trộm nghe xong liền hướng phía trước đ ụ n g đụng nói cái này chuyện thứ ba ta cũng là nghe nói bất quá tỷ lệ lớn là t h ậ t nghe nói cái k i a đường quốc thế tử lý hưu không xa mười phẩy không không không k h m đi tới hoang châu đi vô lượng tự mời viên tịch đại sư đem hoang châu phía trên tất cả nhất lưu thế lực toàn bộ đều mời đến cùng một chỗ muốn đặt thành nhất trí c á c thành thống nhất t r ậ tuyến trở thành cái gì liên minh nghe tin tức mới nhất nói sớm tại mười ngày trước quang à y liên m châu liền thành đã phía chủ h trên tất cả thế lực tất cả đều kết thành liên minh túy xuân phong nghe tới tin tức này chỉ là sửng sốt một chút cũng không cảm thấy ngoại ý mến dù sao như hôm nay thượng tiên giáng lâm sắp đến phân loại hoang châu đạt thành thống nhất là rất chuyện tất yếu để hắn ngoại ý muốn chính là thúc đẩy đây hết thể vậy mà là lý hưu hoặc là nói đây hết thể phát sinh có chút quá nhanh từ đại đường nội loạn kết thúc đến hoang châu thế lực kết thành liên minh đây hết thể phát triển thật sự có chút quá nhanh chút hoặc là nói tất cả mọi chuyện đều rất nhanh từ hắn tiến vào hư cảnh bắt đầu thế giới này liền đã phát sinh biến hóa dón o lao đầu nhi sau khi nói xong có đem cái chén bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch chật trên mặt biểu lộ xuất hiện một chút do dự t u y xuân phong thấy thế về sau hỏi có lời gì lao trượng cứ nói đừng lại dón lao đầu nhi nghe nói như thế trên mặt do dự chi ý càng đậm thẳng đến liên tiếp uống ba chén trà về sau mới đem chén trà trùng điệp hướng trên mặt bàn một ném trên mặt lộ ra loại kia không thèm đế nói thôi được chuyện này ta vốn không muốn nhiều lời nhưng là hôm nay n g ư ơ i ta ở giữa thực tế là đối tính tình lao giả ta nhìn ngươi cũng thuận mắt liền muốn nói với ngươi nói cũng không sao chỉ là nhớ lấy chuyện này chỉ có thể trở ra ta miệng vào tới ngươi thay quyết không thể tùy ý ngoại chuyện nhìn thấy lao đầu tử ngưng trọng như thế bộ dáng túy xuân phong cũng vô ý thức đi theo nghiêm túc đồng dạng hướng phía trước đụng đụng thân thể nói khẽ lao t r ư ở n g yên tâm hôm nay trò chuyện trở ra miệng ngươi vào tới thai ta tuyệt sẽ không ngoại chuyện đặt được túy xuân phong cơ hồ là nằm sấp bộ ngực cam đoan do lao đầu nhi thở dài ra một hơi nhỏ giọng nói nói đến đây cũng là một kiện đại sự ta nghe nói à tại vô lượng tự tuyển cử minh chủ thời điểm ban đầu nhân tuyển cũng không phải là khuynh thiên sách trưởng giáo mà là vạn hương thành thiếu thành chủ tuyết vô dạng chỉ là tuyết vô dạng cùng đường quốc thế tử lý hưu ở giữa c ó i oán cựu nặng tồn tại hai người đều xem lẫn nhau là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể trừ chi cho thống khoái nếu như tuyết vô dạ n g trở thành liên minh minh chủ lý hưu thời gian coi như không dễ chịu nghe nói như thế t u y xuân phong trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nhưng không có nói chuyện mà là lẳng lặng nghe do lao đầu nhi tiếp tục nói mà tuyết vô dạng cũng là đối vị trí này tình thế bắt buộc dù sao bằng vào đại đường như mặt trời ban trưa hắn muốn đối phó lý hưu cũng chỉ có trở thành minh chủ con đường này có thể đi tất cả mọi người cho là hắn đã không hề nghi ngờ sẽ trở thành minh chủ lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt kia lý hưu mở miệng tuyên bố muốn cùng tuyết vô dạ ra một hơi cũng chỉ dùng một chiêu một hơi về sau vô luận như thế nào đại thù đều tan thành m â y khói coi như tất cả mọi người coi là vị này đường quốc thế tử là vì đại cục mà lui bức thời điểm nhưng chưa từng nghĩ đến cái này lý hưu đúng là chỉ dùng một kiếm liền đem tuyết vô dạ cho tại chỗ c h é m giết chấn nhiếp người trong thiên h ạ phải biết cái này vạn hương thành thiếu thành chủ thế nhưng là dơm vàng giấy thứ nhất người thực lực như thế lại chịu không nổi lý hưu một、kiếm. có thể nghĩ hắn mạnh đến loại trình độ nào một hơi nói một chàng lời nói doán lao đầu nhi cầm lấy c h é n t r à ừ ngực ừ ngực ống t r à túy xuân phong khỏe miệng thì là nhẹ nhàng giơ lên mang theo tiểu dung một kiếm liền chém giết tuyết vô dạng thực lực như thế chỉ sợ còn muốn tại lúc trước trần lạc tử phi phía trên hào tiểu tử không hổ là ngươi uống trà xong tiểu l a o đầu nhi tiếp tục nói sau đó những cái kia vạn hương thành phụ thuộc thế lực thì toàn bộ đều là sắc mặt đại biến như muốn tại chỗ giết chết vì vạn hương thành đòi cái công đạo cái này vừa mới hình thành liên minh cũng có nội chiến chi thế nhưng đúng vào lúc này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là đường thư viện tần phong từ phía trên bên cạnh xuất hiện một kiếm chém giết bạch nhai động trường lão sau đó dẫn theo mười chín quả vạn hương thành ngũ cảnh tông sư đầu lâu xuất hiện tại giữa sân nhất cử c h ấ n nhiếp người trong thiên hạ nhìn thấy hình ảnh này những cái k i a trước đó còn la hét muốn đem lý hưu chém giết người tất cả đều thành rùa đen rút đầu không còn có người dám nói nhiều một câu đường đường ngũ đại thế lực một trong vạn hương thành vậy mà liền như thế hủy d i ệ t trước lúc này không ai nghĩ tới chuyện như vậy thậm chí đều không ai dám nghĩ vạn hương thành hủy diệt về sau liên minh trở ngại cũng không có cho nên tại lý hưu đề cử dưới khuyên thiên sách trưởng giáo đảm nhiệm minh chủ vị trí lời nên nói đến cái này bên trong đều đã nói xong doán lao đầu nhi một lần nữa ngồi trở lại trên g h ế già ngua con ngươi nhìn xem túy xuân phong một đ ộ ngươi ta đều hiểu biểu lộ túy xuân phong tựa ở thành ghế núi nghe tới cái này bên trong cũng không nhịn được c h ấ n kinh đường đường ngũ đại thế lực một trong cứ như vậy nói hủy diệt liền cho hủy diệt rồi hắn nghĩ đến lý hưu trong lòng vô cùng hiếu kỳ tại mình tiến về hư cảnh mấy năm này bên trong hắn đến cùng kinh lịch bao nhiêu sự tình lao trượng đến tột cùng là ai hắn ngẩm đầu nhìn trước mặt doán lao đầu nhi mở miệng hỏi t ú xuân phong tự nhiên không phải người ngu không chỉ có không phải người ngu hay là cái người rất thông minh húng chi vào giờ phút này cho dù là cái kẻ ngu cũng có thể phát giác r a dị thường đến một cái vận t ạ i gai núi lao đầu tử vậy mà lại đối vô lượng tự bên trên phát sinh sự t ì n h rõ như lòng bàn tay hơn nữa còn biết cụ thể chi tiết cùng bạn hương thành sự t ì n h dạng này người như thế nào lại là một người bình thường nghe tới nghi vấn của hắn d o i n lao đầu nhi cười ha h a nói lao g i ả ta cũng không phải cái gì ghê gớ n người chỉ là những năm này nhìn qua sự t ì n h quá nhiều giết quá nhiều người liền dưỡng thành một cái không tốt lắm thói quen thúy xuân phong hiếu kỳ hỏi cái gì quen thuộc doãn lao đầu nhi dương mắt nhìn thẳng hắn nói tâm địa quá mềm tổng không đành lòng đi nhìn sắp chết người mang theo nghi vấn chết đi cho nên mỗi lần tại muốn sát nhân chi trước đều muốn tận khả năng trả lời vấn đề của hắn tranh thủ làm cho đối phương làm một cái thỏa mãn quỷ. túy xuân phong trầm mặc một cái trước mắt sau đó lại độ vì hắn rót một c h é n t r à hỏi nếu như thế vậy ta đây cái sắp chết người còn có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút doãn lao, lao đầu nhi nhẹ gật đầu đường quốc thính tuyết lâu túy xuân phong luận thiên phu thực lực cùng trần lạc tử phi ly u trần trí mặc tôi danh vọng đặt song song như thế không tầm thường nhân vật lao đầu tử mặc dù mắt vụ về nhưng cũng nhận biết vậy ngươi vì sao muốn giết ta ta là âm phủ người bây giờ lý h ư u ngay tại hiệu triệu hoang châu phía trên tất cả thế lực cùng nhau hủy diệt tâm phủ vậy ta tự nhiên cũng muốn giết một giết đại đường người giết người loại chuyện này cũng nên ngươi tới ta đi mới giống một chuyện không phải sao túy xuân phong khẽ vất cảm lời này đích sắc có đạo lý đồng ý một phen về sau liền kế tiếp theo vấn áp ngươi là như thế nào biết ta sẽ xuất hiện tại cái này gai núi ở trong do lao đầu nhi lần này lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu nói ta cũng không biết ngươi sẽ đến t a nay chỉ chút, chỉ hôm hợp hợp phải thế thôi. là lại trà trà, sớm trùng đến uống trùng ngươi, dậy bảy gặp xuân e m ra trên bao t này chính là không đời giờ i là h ế trùng hợp. Đích xác, trùng Tuy dù chuyện này mặc dù khó gặp được, nhưng cũng gặp gì gặp hợp. Đích hợp khó được, được. xác, mặc x loại lại kiểu gì cũng sẽ gặp được. Xuân phong cảm khai nói xem ra hôm nay ngươi ta ở giữa xác thực sẽ có một người muốn chết chỉ là ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào biết được người chết kia người nhất định là ta mà sẽ không là ngươi doan lao đầu nhi cười nói một trăm ngày trước đó đường hoàng mượn nhờ nhân hoàng c h i lực ban bố một đạo thánh trị giang cầm ta âm phủ tu sĩ một trăm ngày thời gian không được cùng người giao thủ chiến đấu bây giờ một trăm ngày vừa qua ngươi liền tới cái này chẳng lẽ không phải thượng thiên t ạ i biểu thị ngươi nhất định sẽ chết trên tay ta húng chi lao đầu t ử là ngũ cảnh tông sư mà ngươi chỉ là bốn cảnh du g ã chết người đương nhiên là ngươi những lời này nghe đều rất có đạo lý túy xuân phong lại lần nữa thở dài một hơi nói lúc trước nhìn thấy ngươi cặp mắt kia rất sáng vốn cho rằng sẽ cùng chúng khác biệt kết quả hiện tại xem ra vẫn là như thế mắt v ụ về xem ra lý hưu có câu nói nói rất đúng người lao lớn tuổi liền sớm đi về nhà ô n một cái hai tử miễn cho ra mất mặt xấu hổ tăng thêm trò cười d o á n lao đầu nhi cau mày nói lời này của ngươi là có ý gì túy xuân phong ngẩng đầu nhìn hắn nhẹ nhàng địa vô vô mặt bàn một giọt nước từ chén trà ở trong bay ra xuyên qua d o á n lao đầu nhi mi tâm từ sau đầu bay qua hắn lần thứ ba thở dài nói nếu như ngươi cái này hai mắt thật đầy đủ sáng tỏ lời nói như thế nào lại nhìn không ra ta hiện tại đã là ngũ cảnh công sư mà đã ngươi cũng biết thiên phú của ta không kém gì trần lạc vương tri duy lại thế nào dám ngồi tại trước mặt ta nói những này không có ý nghĩa nói nhảm ta đã phá cảnh thời gian một năm h u ố hồ dù cho ta chỉ là vừa mới phá cảnh trên đời này lại có bao nhiêu người để giết ta xem ra âm phủ những năm này càng ngày càng phế vật nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì các n g ư ơ i những lao gia hỏa này càng ngày càng vô dụng dạng này thế lực dựa vào cái gì ngăn cản lại được lý hưu c h ư ơ nước g âm phủ cũng có chúng ta ờ người, i phần phủ phần chương chúng mình cũng n có ư âm ta trả từ trên trán xuyên thấu đến sau đầu đồng thời bổ sung lấy cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cái này âm phủ doãn lao đầu nhi tự nhiên là không sống được nhưng dù sao cũng là ngũ cảnh tông sư mà lại tu vi thâm hậu thực lực không tầm tưởng cũng không có lập tức chết đi mà là ngồi trên ghế nhìn xem túy xuân phong mang trên mặt đồng đậm vị đắng xem ra ngươi thật giống như rất hối hận túy xuân phong lại vì hắn đem chén trà rót đầy n h ẹ nói dón o lao đầu nhi dùng tay nắm lấy chén trà nhưng lần này cũng không có uống bởi vì hắn đã không có uống hết năng lực chỉ là nhìn xem túy xuân phong nói ta đích sắc rất hối hận nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là so ta càng hối hận lời này có chút ý tứ để túy xuân phong trong mắt lên một vòng hào hứng nói ngươi hẳn là hối hận bởi vì ngươi biết rõ ta là túy xuân phong lại còn cho là mình có thể để giết ta nhưng ta cũng rất muốn biết vì sao ngươi sẽ cho rằng ta sẽ so ngươi càng hối hận dón lao đầu nhi thể nội sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua nhưng hắn vẫn là không có chết dáng chống đỡ lấy đem cuối cùng lời muốn nói nói xong người sắp chết lời nói cũng thiện ta mặc dù g i ế t rất nhiều người nhưng tự nhận là tâm địa coi như lương thiện cho nên mới nói cho ngươi rất nhiều chuyện duy chỉ có có một kiện chuyện quan trọng nhất chưa hề nói bởi vì ta vốn định để ngươi cứ như vậy chết rồi không đến mức tràn ngập tuyệt vọng cùng tự trách không đến mức biến thành một người điên nhưng bây giờ lão già ta sắp chết rồi mà ngươi lại còn sống thậm chí còn có lịch sự tao nhã uống t r à một màn này để người thấy quả thực không quá dễ chịu cho nên ta dự định đem chuyện này nói cho ngươi để ngươi từ nay về sau đều không có uống trả tâm tư người sắp chết lời nói cũng thiện lời này đạo lý chưa hẳn đầy đủ nhưng cũng coi như có chút đạo lý túy xuân phong khẽ cười nói vậy ngươi cần phải chết c h ậ m một chút bởi vì ta đích sắc muốn nghiêm túc n g h e một chút có chuyện gì có thể để cho ta từ nay về sau uống không giới trả biến thành tiên đ i ê n doán lao đầu nhi đích sắc muốn chết c h ậ m một chút hắn r u ồ n dập thở dốc mấy lần cặp mắt kia ngược lại trở nên càng thêm sáng ngời lên ta biết được ngươi là túy xuân phong đối với ngươi cuộc đời đồng dạng càng hiểu hơn ngươi nhưng có biết vì sao vương chi d u sẽ rút ra thanh kiếm kia t ú xuân phong rất phối hợp hắn nghe nói như thế trực tiếp hỏi vì sao d o i n lao đầu nhi tràn đầy nếp ố n trên mặt gạt ra một vòng mỉm cười nói bởi vì từ doanh tú chết rồi chén t r à rơi vào trên mặt bàn nước t r à tung tóe đầy mặt bàn cha b à y lao bảng nghe tới thanh âm nghiêng đầu nhìn lại cha b à y bên ngoài người đi đường vừa đi vừa về hành tẩu tại nóng bức thời tiết bên trong đổ mồ hôi như mưa tiểu phiến nhóm ra gia sức giao hàng lấy có hài đồng tại dơ đầu g ô đổ chơi tương hỗ truy đuổi túy xuân phong ngồi trên ghế sắc mặt như là giấy vàng d o i n lao đầu nhi nợ đủ cười tiếng cười càng lúc càng lớn hắn hỏi hiện tại ngươi nhưng hối hận tiến vào hư cảnh ngươi nhưng hối hận không có để ta lập tức chết đi ngươi tuổi già còn uống tiến vào một ly trà còn n g ư ơ i sáng ngời ảm đạm đi doán lao đầu nhi ngồi trên ghế triệt để không có sinh tức một tia máu tươi từ trên trán chạy xuôi theo gương mặt chạy xuôi nhỏ xuống tại trên quần áo trà bày lao bản phát ra hô to một tiếng giết người bốn phía trà khách tán đến các nơi túy xuân phong như cũng ngồi tại doán lao đầu nhi đối diện trong tay háo cánh tay run dày lợi hại hắn cũng không hoài nghi doán lao đầu nhi lời nói bên trong thật giả bởi vì việc này trở lại đại đường hỏi một chút liền biết cũng không cần lừa bịp mà lại vương chi d u thật rút ra thanh kiếm kia lúc trước hắn vẫn cho rằng là vương chi d u tiếp nhận từ danh tú cho nên mới rút kiếm hối hận không nên tiến vào hư cảnh hối hận không nên để ngươi lập tức chết hối hận không có từ đầu đến cuối đi theo sau nàng tuy xuân phong đông nhiên ho khan chất ho khan càng ngày càng lợi hại thanh âm cũng là càng lúc càng lớn hắn chậm dại con g người xuống n ử a con con thân thể đem cái chán rán tại trên mặt bàn ho kịch liệt máu tươi từ trong miệng phun ra n h u ộ n đỏ mặt đất thân thể của hắn co cắp tại cùng một chỗ không chỗ ở rút r ỗ y hắn rất hối hận chưa t ừ n g như sau đó ăn ăn lúc trước cùng nhau đi hướng tiểu nam cầu trên đường đi hắn liền không nên xa xa rán tại từ doanh tú sau lưng mà là hẳn là cách thêm gần một chút lúc trước vương chi duy bị khóa kiếm vu sơn hắn liền không nên cùng lý hưu cùng nhau đi tây bắc mà là phải cùng từ doanh tú cùng nhau đi vu sơn có lẽ lúc trước hắn liền không nên rời khỏi thính tuyết lâu yêu một người liền sẽ trở nên rất thấp rất thấp thấp đến bụi bằng bên trong hắn hối hận lúc trước không dám đối mặt nếu không nói không chừng cũng sẽ từ bụi bằng bên trong mở ra t ổ n tới ngươi ngươi không sao chứ cha bày lao bản nhìn trước mắt cái này có do thân thể không ngừng run dậy trả khách cả gan mở miệng hỏi t u y xuân phong ngẩng đầu nhìn lão bản đỏ hống mắt nói đến một bầu rượu một bình liệt cựu lão bản vốn tự tiện nhưng nhìn xem người trẻ tuổi này nhưng lại không hiểu đồng tình liền cầm một v ò rượu tới bỏ vào trước mặt hắn máu tơi ư không ngừng địa từ trong miệng ho ra túy xuân phong bưng rượu lên đàn rót một miệng lớn liệt i ể u cùng máu tơi ư cùng nhau bị nuốt xuống bụng bên trong l ú g l a y thân thể đứng dậy túy xuân phong từ trong ngực xuất ra một tấm lá vàng từ đặt ở trên mặt bàn hướng phía trà bày bên ngoài đi đến hắn mang theo v ò rượu quay đầu nhìn xem lão bản hỏi lão bản ngài biết vô lượng tự đi như thế nào sao cha bày lao bản nhìn xem trên mặt bàn vàng lá sau đó chỉ một cái phương hướng nói ta khi còn bé theo thúc thúc đi vô lượng tự trải qua hương ngay tại cái hướng kia chính là bất quá muốn đi thời gian rất lâu tạ ơn túy xuân phong đối lao bản nói tạ sau đó hướng phía gai núi bên ngoài đi đến lúc đến quần áo xinh đẹp chạy đi lại tập tễm nhìn trên mặt đất máu tơi ư cùng rượu cùng túy xuân phong bóng lưng cha bày lao bản không biết hắn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch cái gì chỉ là đột nhiên cảm giác được trong lòng căng thẳng thời khắc này trên bầu trời rõ ràng treo cao lấy mặt trời hắn lại có một loại cảm giác đó chính là cái này thanh sam thanh niên cả đời này mặt trời đều biến mất doan lao đầu nhi thi thể còn thẳng tắp ngồi trên ghế gai núi một cái nhị lưu tông môn rất nhanh liền phái người chạy tới tại hỏi thăm tình trạng về sau liền đem thân thể mang đi trả lại lao bản một chút trợ cấp tựa như trà bày lao bản trước đó nói đồng dạng bọn hắn giao thuế như vậy trời sập xuống cũng có phía trên đỉnh lấy túy xuân phong một đường hành tẩu một đường uống rượu thẳng đến đi ra gai núi trấn uống sạch trong đ ằ n g rượu hắn mới ném vào rượu thân thể hóa thành một đạo lưu quang ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất hướng về vô lượng tự phương hướng mau chóng đuổi theo bây giờ vô lượng tự một mảnh bình thản Tất cả bốn ngày trước khuynh thiên sách nhâm trưởng giáo cũng đã đi tới vô lộ tự đồng thời đạt được tất cả mọi người thừa nhận đảm đương lấy vị trí minh chủ vô luận là hy vọng hay là năng lực không thể nghi ngờ nhâm trưởng giáo đều coi là chúng vọng sở quy tại cùng mọi người gặp mặt đồng thời biểu đạt thái độ về sau nhâm trưởng giáo cũng không có lập tức chế định xuất quan khắp cả liên minh bức kế tiếp động tác mọi người cũng không nóng nảy dù sao tất cả mọi người biết được tiếp x u ố n g khẳng định là muốn đối phó âm phủ chỉ là kế hoạch cụ thể chi tiết cùng cùng còn cần hào hào địa cấu tứ một phen để về sau mới có thể lấy ra b à y ở trước mặt mọi người cùng nhau thương nghị tiến hành sau cùng xác nhận nhâm trưởng giáo tại năm đại phái ở trong tính không được là thần bí nhất cái kia dù sao có hoa nhàn tồn tại nhưng hắn tuyệt đối là vai trò thấp nhất một cái cho dù là vô lượng tự trụ chỉ viên tịch đại sư cũng không bằng nhâm trưởng giáo địa thấp tại hoang châu phía trên những năm này liền đến chỗ đều có thể nhìn thấy khuyên thiên sách áo đen thân ảnh nhưng lại không ai sẽ ngay lập tức nhớ tới cái này k u y ê n thiên sách trưởng giáo nhâm trưởng giáo là lý nhất nam s lý lưu bọn người tự nhiên là muốn đích thân t i ế p nhất là nhâm trưởng giáo lúc trước còn tại thư viện tu hành qua liền như là lý nhất nam cũng coi là rất có nguồn gốc lý lưu bai kiến nhâm tiền bối tiểu viện bên trong mọi người a i đi đường đấy chỉ còn lại có đại đường cùng khuynh thiên sách người lưu tại trong viện gặp mặt liền ngay cả bất giới cùng tô tử du phó vân tiêu mấy người cũng cũng không đến cái giấy nhâm trưởng giáo đứng ở trong viện lý lưu đối hắn thi lễ một cái nói sau l ư n g trần chi mặc lương tiểu đao bọn người là như thế không ai biết được k h u n h thiên sách trưởng giáo danh tự chỉ biết hắn họ nhậm trước kia thư viện có lẽ có người biết nhưng bây giờ cũng đã là không người đề cập Nâm h trưởng giáo là cái trung niên bộ dáng xem ra rất uy nghiêm dáng người thẳng t ó c khuôn mặt cương nghị ngay ngắn cho người ta một loại chính trực tín nhiệm cảm giác hắn cũng đang nhìn lý hưu mở miệng nói ra nói đến năm đó ta còn từng cùng phụ thân ngươi cùng nhau đi qua bắc địa đánh qua tuyết quốc coi như cũng coi là thúc thúc của ngươi rất không cần phải như thế giữ lễ tiết Nâm h trưởng giáo trên mặt lộ ra một vòng thiếu dung hồi tưởng đến năm đó ở bắc địa sự t ì n h nhịn không được cười hai tiếng lộ ra hồi ức tri xác lý hưu nghe vậy hơi kinh ngạc bởi vì hắn chỉ biết Nâm trưởng giáo tại thư viện tu hành qua nhưng không biết hắn cũng đi qua bắc địa lý nhất nam cũng là hơi kinh ngạc Hiện、like、ý hưu nói khẽ lời tuy như thế nhưng vẫn là muốn cảm ơn trưởng giáo hỗ trợ nếu là không có khuynh thiên sách tướng trợ muốn hủy diệt vạn hương thành không biết phải hao phí bao lớn đại giới nhưng trưởng giáo nghe vậy có chút không vui lòng nói gọi nhâm túc túc lý hưu trầm mặc một cái trước mắt không nói gì dù sao lần thứ nhất gặp mặt lấy tinh tình của hắn đến nói cung kính kêu một tiếng tiền bối đã là rất không tệ kêu một tiếng thúc thúc rất khó l i ê n ngay cả lý an c h i hắn h ô u nhị t h ú c số lần bóp lấy ngón tay cũng có thể đếm đi qua nhâm trưởng giáo h ừ nhẹ một tiếng nói ngươi không gọi ta nhâm thúc thúc ta liền không làm người minh chủ này lý hưu ngẩng đầu nhìn hắn có chút kinh ngạc lý nhất nam cũng là đưa tay kéo tay áo của hắn nhỏ giọng nói sư phụ chớn áo nhâm trưởng giáo nói ta cũng không có áo nhớ ngày đó ta và người phụ thân tại bắc địa đại s á t đặc sát những nơi đi qua không ai bằng nếu không phải về sau sư tôn ta gọi ta trở về hiện nay nói không t r ư ừ n g trường khống bắc địa chính là ta không phải lương văn cái k i a gà mở ra hỏa nghe nói như thế lý nhất nam bất đắc di thở dài người trong nhà biết chuyện nhà mình người ở bên ngoài xem ra chính mình người sư tôn này có lẽ là cường nghị ngay ngắn người nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng mình người sư phụ này ngày thường bên trong không có nhiều đáng tin cậy mà lại hoàn toàn là là một bộ lao ngoan đồng bộ dáng sau lương lương tiểu lương thì là khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ ngài tốt xấu c ô n ta một chút ở ngay trước mặt ta cởi trách phụ thân ta không phải cái này ai bị được à? lý hưu đồng dạng có chút bất đắc dĩ sau một lát mới kêu một tiếng nhâm thúc nghe nói như thế nhân trưởng giáo lập tức lộ ra mặt mày hớn hở dáng vẻ hài lòng nhẹ gật đầu nói này mới đúng mà đơn giản cho chuyện vài câu về sau liền bắt đầu nói đến chính sự lý hưu nói bây giờ một trăm n g à y kỳ hạn đã qua vậy hạ ban bố thánh chỉ cũng đã mất đi hiệu lực âm phủ tu sĩ động thủ sẽ không lại bị hạn chế chúng ta cần cẩn thận một chút mấy người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu dù sao âm phủ thế nhưng là danh sưng cả tòa đại lục cái bóng thực lực cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ nếu như nếu bản về lên ngạnh thực lực lời nói chỉ sợ so năm đại phái ở trong bất kỳ một cái nào đều muốn càng thêm cường đại bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là cần cẩn thận một chút thôi dù sao bây giờ chỉ n hợp h cả tòa hoàng châu lực lượng muốn đối phó âm phủ lời nói muốn so trong tưởng tượng dễ dàng một chút nói cách khác có thể coi trọng nhưng không cần thiết coi trọng quá cao đến loại k i a t r o n g lòng run sợ tình trạng nói tới chính sự nhân trưởng giáo cũng khôi phục ghi mặt thản nhiên nói bây giờ liên minh vừa mới đạt thành cần một mục tiêu làm cho tất cả mọi người đem khí lực dùng đến cùng một chỗ đồng thời tại quá trình bên trong không ngừng mà rèn luyện bồi dưỡng được ăn ý ngược lại là thứ yếu trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng được tất cả mọi người đoàn kết cùng một chỗ ý chí chỉ có như thế tại chính thức đối mặt trên trời tiên thời điểm mới không tới mức rơi vào hạ phong đây là lời nói thật vây quét âm phủ mục đích chỉ có hai cái thứ một chính là như thế cái thứ hai là tránh âm phủ cùng thiên thượng tiên liên thủ nội ứng ngoại hợp phía dưới khó đối phó hơn vậy không bằng đợi đến trên trời tiên chưa từng đến trước đó trước giải quyết hết tiến vào cái này nội hoạn lại nói bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải y ê n bên trong vô luận là tại đường quốc hay là tại toàn bộ thiên hạ tại đối phó ngoại địch thời điểm đều là đạo lý này đại phương hướng đã định số dưới chúng ta lại thương lượng ra một chút đầu khung cụ thể chi tiết chờ mấy ngày nữa đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ tiến hành trao đổi bổ sung lại là đủ nhâm trưởng giáo mở miệng nói ra mọi người nhẹ gật đầu không có gì dị nghị tần phong cũng là như thế hắn mặc dù cùng nhâm trưởng giáo cũng chưa từng gặp qua thực lực hôm nay cũng muốn càn g mạnh một chút nhưng lại rất tôn kính nhâm trưởng giáo dù sao có tầng một thư viện sư huynh quan hệ tồn tại lại thêm nhâm trưởng giáo là người tự nhiên là đáng giá tôn kính lý hưu nói đối phó âm phụ sự tình cũng không thể xuất ruột chúng ta cần coi trọng nhưng cũng không cần quá mức coi trọng cái gọi là chi tiết thương nghị một chút liền có thể không cần thiết chính xác đến mỗi một bước âm phủ vị trí hiện nay đến nói cũng không tại là một cái bí mật tất cả chi tiết đến cuối cùng liền đều thành thực lực so đấu lời nói này ngược lại là không sai lại nhiều chi tiết cùng nhu đồ đợi đến âm phủ về sau cần thiết so đấu hay là thực lực cuối cùng vẫn là muốn làm qua một trận mới biết được trương an thành có hộ thành đại trận t ừ n g cái tông phái sơn môn có hộ tông đại trận âm phủ đồng dạng sẽ có bọn hắn trận pháp đồng thời uy lực to lớn mà lại âm phủ bên trong ngũ cảnh tông sư đông đảo đến lúc đó sẽ là một trận át chiến lý nhất nam mở miệm nói ra ngữ khí của hắn ở trong có chút lo lắng cũng không phải là đang lo lắng hoang châu liên minh không phải âm phủ đối thủ mà là tại lo lắng sự t ì n h khác lý l ư u b ọ n người biết được lo lắng của hắn thế là đều không nói gì n ế u m à y hướng về sự t ì n h âm phủ là toàn bộ đại lục c á i bóng thế lực khổng lồ rắc rối phức tạp tuyệt đối không đơn giản chỉ giới hạn tại trong một ngọn núi t o à nếu bộ đại đ mỗi cái lục như to lớn âm phủ hóa chỉnh vì linh phân tán đến toàn bộ thiên hạ lời nói như vậy còn có ai có thể tìm được lại hoặc là nói cho dù là tất cả mọi người đem hết toàn lực tìm kiếm tại đối phương một lòng lẩn nút tình hồ dưới lại có thể tìm được bao nhiêu đây mới là lý nhất nam cùng mọi người chân chính lo lắng sự tình nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói lý nhất nam nói tiếp hơn nữa còn có một chút cũng là chúng ta cần thiết chú ý âm phủ nếu là toàn bộ đại lục cái bóng ai có thể cam đoan qua nhiều năm như vậy những tông phái kia ở trong không có âm phủ người thậm chí nếu như là gan phóng đại một chút ai có thể cam đoan này giờ phút này vô lượng t ừ bên trong đến từ các thế lực lớn đại biểu bên trong không có âm phủ người mọi người nghe vậy đều là con người có chút co lại thành một điểm âm phủ tương đối toàn bộ đại lục đến nói liền như là lúc trước trường lâm đối với đường quốc đến nói là đồng dạng l i ê n ngay cả miếu đường phía trên đều có rất nhiều quan viên là trường lâm người hoang châu phía trên các thế lực lớn ở trong lại thế nào khả năng không có người nào là âm phủ người mà tại những người này chủ động bạo lộ ra trước đó lý hưu bọn người thậm chí đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc trầm mặc hồi lâu sau lý hưu đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra đối phó âm phủ là một cái dài đằng đăng thời gian ta không biết cần bao lâu thời gian kết thúc nhưng nghĩ đến nhất định sẽ không ngắn ngủi chờ bọn hắn mấy ngày nữa chế định h ả o kế hoạch về sau từng cái thế lực đều sẽ phái người trở về liên lạc nhà mình tông phái sau đó xuất động bao nhiêu người cưỡi vân thuyền cùng nhau hướng về âm phủ ngọn núi kia bay、đi. vẹn vẹn là cái này vừa đến một lần tăng thêm gom góp cùng thương nghị cùng liền lên đường trước thời gian chuẩn bị ít nhất cũng cần hai tháng một trận đại chiến nhất là một trận khổng lồ như thế chiến tranh cần thiết chuẩn bị đồ vật coi như nhiều lắm còn lại là đối mặt với âm phụ dạng này thế lực cũng không phải là nói ngươi chỉ cần dẫn theo một thanh kiếm đi theo mấy người liền có thể quá khứ đem nó triệt để dệt i s á t kia là chuyện không thể nào mọi người n g ầ g đầu nhìn lý hưu lý nhất nam cũng là nhìn sang bọn hắn hiểu rất rõ lý hưu biết hắn đã giờ phút này mở miệng nghĩ đến là có cái gì biện pháp giải quyết cảm thụ được mọi người nhìn chăm chú lý hưu t r ầ m mặc sau một lát tiếp tục nói chính như một nam vừa mới lời nói tại hoang châu các đại tông phái ở trong đều khó tránh khỏi có âm phủ người tồn tại thậm chí chúng ta mấy ngày về sau chế định kế hoạch tại vừa mới đ ạ t thành nháy mắt liền sẽ bị âm phủ đạt được tin tức nhưng chúng ta ở trong có bọn hắn người ngay trong bọn họ cũng có thể sẽ có chúng ta người quyết định một trận chiến tranh thắng bại thắng thua vĩnh viễn không phải cái gọi là kế hoạch hắn nhìn xem mọi người nhẹ nói chúng ta người trần chi mặc n h ữ n mày chợt nhớ ra cái gì đó hỏi ngươi nói là đại hồng bảo nâng lên cái tên này lương tiểu đao cùng lý nhất nam chợt nhớ tới cái gì lúc trước cô tô thành mời lý hưu quá khứ một lần tại dọc đường hai dòng sông tan băng thời điểm gặp n ằ n cản trong đó có âm phủ thánh tử đại hồng bảo thực lực có thể xưng ơ cường đại khi đó thua ở trần chi mặc trên tay quá trình bên trong đại hồng bảo đầu tiên là nhấc tay cho nên về sau trần chi mặc n h ậ n t tình thả hắn một ngựa lưu lại hắn tính mệnh không có giết hắn nghĩ đến bây giờ đại hồng bảo vẫn như cũ còn sống không đơn t h u ầ n là đại hồng bảo còn có phong vu tu Cái nếu à y như nói ể n đại hồng bảo cùng phong vu tu hai người cũng chỉ là có giao tình lời nói thẩm chính nam thì hoàn toàn có thể nói là đứng tại lý hưu cái này một con lúc trước cùng nhau tiến vào treo ngược trời giữa hai người có minh xác đối thoại lý hưu hỏi hắn đứng tại một bên nào t h âm phủ í n Nam n h trả lời ó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm một trăm phủ linh g n một triệu mấy triệu năm từ khi lần trước viễn cổ thời điểm tiên nhân sau đại chiến âm phủ giống như vẫn tồn tại từ đầu đến cuối đều tại vì nên tiên làm chuẩn bị một đời tiếp lấy một đời người đều tại vì cái mục tiêu này mà nỗ lực nhưng thời gian dù sao quá lâu mà lâu dài thời gian luôn luôn có thể cải biến hết thảy tại hiện tại cái này âm phủ đến nói Đời đời cuối mới giữa cùng một m ở âm phủ ở trong thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước ở giữa mâu thuẫn có thể theo thời gian trôi qua trở nên càng thêm rõ ràng lúc trước thẩm chính nam liền không chỉ một lần cự tuyệt qua âm phủ thế hệ trước mệnh lệnh mà lại thẩm chính nam một phương người tuyệt không vẹn vẹn chỉ có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ mà thôi cho dù là một chút ngũ cảnh tông sư chỉ sợ cũng đứng tại sau lưng của bọn hắn chỉ có như vậy mới có thể để những cái k i ê nghe n tin ê một phái người vì đó k i ê n g kỵ không dám đối thẩm chính nam bọn người làm ra cái gì quá mức sự t ì n h đến dù sao vì âm phụ hắt ổn không có người nào muốn phát sinh nội loạn chuyện như vậy trọng yếu nhất chính là người đời trước cuối cùng là phải chết hiện tại thẩm chính nam bọn người đối với n ê n tin ê một chuyện cũng không nóng lòng bọn hắn cũng không thèm để ý theo thời gian trôi qua bọn hắn có lòng tin một chút xíu thuyết phục những người này lý hưu cũng không biết tâm phủ thế hệ trước những người kia tại về sau sẽ thuyết phục bao nhiêu tuổi trẻ người nhưng liền hiện tại đến nói thậm chí nam h n bọn người có thể được tín nhiệm đem tính toán của mình nói ra những người khác là sáng mắt lên cảm thấy biện pháp này rất không tệ liền ngay cả khuynh thiên sách trưởng giáo cũng là gật đầu biểu thị đồng ý lý nhất nam nói hiện tại chúng ta cần làm chỉ là nghĩ biện pháp liên hệ đến bọn hắn liền có thể lý hưu nói khẽ có lẽ chúng ta cái gì đều không cần làm những người khác nhìn xem hắn chương 2 a i con mẹ nó ngươi lý hưu phần m ộ chương hai ư ơ i con mẹ nó ngươi lý hưu phần 12 h ủ y diện tâm phủ trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì đều không làm hắn nghĩ đồng thời vì đem âm phụ triệt để hủy diệt tất toàn công tại chiến dịch lần này hành động cần tất cả thế lực xuất gia trình độ lớn nhất thành ý r a phối hợp mỗi một nhà đều cần xuất động c h í ít một vị ngũ cảnh t ô n g sư cụ thể khởi hành thời gian về sau khinh thiên sách sẽ cái khác thông chi về phần hiện tại mọi người cũng không cần tại tiếp tục lưu lại vô l ư ợ n g tự r i ê n g phần mình trở lại tông phái của mình gia tộc bên trong tiến hành chuẩn bị cuối cùng đợi đến thời gian cụ thể sau khi quyết định tất cả mọi người có thể ngay lập tức xuất phát mà lại vì tiết kiệm thời gian mọi người không cần một lần nữa tụ、hợp. chỉ cần từ riêng phần mình thế lực hướng về mục tiêu địa điểm xuất phát là được cuối cùng tại mục tiêu địa điểm tiến hành hội sư âm phủ là toàn bộ đại lục cái bóng cho dù là trong lòng biết được âm phủ dù là mạnh hơn cũng không có khả năng cùng liên hợp lại toàn bộ hoang châu đánh đồng nhưng nội tâm ở trong hay là khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an thú chi còn không phải tất cả mọi người tập hợp một chỗ mà là riêng phần mình trở lại riêng phần mình thế lực ở trong nếu như lúc này bị âm phủ nắm lấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận vậy phải làm thế nào cho phải vô lượng tự bên trong phật tháp ở trong bốn đại phái lần này đến đây nhân vật đại biểu toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ còn bao gồm lý hưu tần phong b ọ n người hiển nhiên là đang thương lượng chuyện quan trọng bây giờ kế hoạch đã áp dụng một nửa tiếp xuống cần làm chính là chờ đợi hy vọng thẩm chính nam đừng để ta thất vọng lý hưu trước tiên mở miệng nói cân nhắc đến âm phủ đặc thù trực tiếp đại quân tới gần sơn môn cũng không phải là một cái sáng suốt cử động thậm chí rất có thể sẽ liền bồ hụt cho nên lý hưu liền nghĩ ra kế hoạch này hắn biết ở đây các đại tông phái đến đây nhân vật ở trong khẳng định sẽ có âm phủ người cho nên trước hết đem giả kế hoạch trước mặt mọi người nói lên một lần liền ngay cả người mình đều không có giải thích dù sao chỉ có chức lừa qua người một nhà mới có thể tốt hơn địa lừa qua những người khác. âm phủ tồn tại mục đích là vì nên tiên nó bản thân không có bao lớn lực ngưng tụ không giống như là những tông môn khác như thế sơn môn nhận công kích những người khác vô luận bao xa đều sẽ trở lại cứu viện binh âm phủ người rất có thể sẽ vì nên tiên mục đích mà chủ động từ bỏ sơn môn tùy ý hoang châu liên minh công phạt thế là lý hưu liền nghĩ một cái dẫn xà xuất động kế hoạch các đại tông phái tất cả đều phân tán trở lại địa bàn của mình ngưng tụ cùng một chỗ thực lực trong khoảnh khắc một lần nữa phân tán âm phủ khi biết hoang châu liên minh dự định trước đối bọn hắn động thủ tin tức về sau nhất định sẽ tìm cơ hội phản kích lúc này các thế lực lớn phân tán tự nhiên mà vậy liền thành nhằm vào mục tiêu bằng vào âm phủ thực lực đối phó những này đơn độc nhất lưu thế lực tất nhiên là lại dễ dàng bất quá rất có thể sẽ chủ động xuất kích xuất thủ t r ư ớ c t r ư ớ c giải quyết hết liên minh bộ điểm thực lực sau đó tại như là như châu chấu tán đi biến mất vô tung vô ảnh đây mới là âm phủ khó đối phó nhất địa phương nhưng bây giờ lý hưu vừa lúc liền vận dụng bọn hắn điều này đang nghe kế hoạch của hắn về sau tất cả mọi người là biểu thị đồng ý liền tình huống trước mắt đến xem cái này cũng đích sắc được sưng tụng là biện pháp duy nhất những t người giáo g nhìn n xem mọi người nói, thẩm còn h h nam bọn n người người lại nhao nhao đem ánh mắt bỏ vào lý hưu trên thân muốn nghe một chút hắn phải chăng đã có vạn toàn phương pháp ngoài dự liệu của bọn họ chính là lý hưu nghe vậy lại nhẹ nhàng địa lắc đầu nói mọi thứ đều có lợi tệ bất kỳ cái gì kế hoạch cũng không thể hoàn mỹ vô k huyết đã lựa chọn lợi ích lớn nhất n h ư đồ chỗ gánh chịu phong hiểm tự nhiên cũng là to lớn nếu như âm phủ sớm động thủ ta mặc dù có một ít tương đối nhưng lại không cách nào trưởng không thế cục nghe tới hắn tất cả mọi người là nhịu nhữ mày chu điểm mặc hỏi phương pháp gì lý hưu đưa tay tại không trung không ngừng phát hỏa lấy sau một lát một bước hoàn chỉnh hoang châu địa đồ liền hiện ra tại trước mặt mọi người hắn dùng tay tại trên bản đồ điểm ra ba mươi địa phương sau đó nói cái này ba mươi địa phương là khoảng cách hoang châu phía trên tất cả nhất lưu thế lực gần nhất ba mươi địa phương chỉ cần bốn đại phái phái ph tại mỗi cái địa phương lưu lại ba vị ngũ cảnh tông sư liền có thể chiếu cố tất cả nhất lưu thế lực một khi có bất kỳ một cái tông phái phát sinh âm phủ t ậ c kích đều có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới phối hợp thêm các đại phái hộ tông đại trận đủ để hóa giải âm phủ thế công nhưng phương pháp này quá bị động cố nhiên có hiệu quả nhưng rất dễ dàng bị đối phương nắm núi dẫn đi mấy người n g ầ g đầu nhìn đỉnh đầu tấm bản đồ kia nghe vậy đều là nhẹ nhàng gật gật đầu đúng là như thế cố nhiên có nhất định năng lực phòng ngự nhưng lại rất dễ dàng bị âm phủ bắt lấy sơ hở dương đông kích tây nắm núi dẫn đi nhưng phóng tới tình huống hiện tại để nói cũng là một cái không có biện pháp biện pháp chu điểm mặc gật đầu nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy điện n g ụ c ti trưởng giáo hoa nhà nói điện n g ụ c ti đã yên lặng một trăm n ă m lâu lần này thật vất vả ra cũng nên làm vài việc n g ầ n đầu nhìn không c h u n g bố cục tùy ý điểm tám cái địa phương nói cái này tám cái địa phương liền từ ta điện n g ụ c ti phụ trách trấn thủ viên tịch đại sư đồng dạng tuyển tám cái địa phương nói cái này tám chỗ liền do ta vô lượng tự trấn thủ chu điểm mặc đưa tay đồng dạng tuyển tám cái địa phương đến khuyên tiên sách cái này bên trong cũng chỉ còn lại có sáu nơi địa phương đây là cố ý hành động dù sao những năm gần đây khuynh thiên sách tổn thất một chút ngũ cảnh t ô n g sư trước đó vài ngày đi hướng vạn hương thành thời điểm đồng dạng có tổn thất chiếu cố địa phương ít hơn một chút cũng là phải xác định rõ kế hoạch cùng ứng đối chuẩn bị ở sau về sau tiếp xuống cần làm chính là yên tĩnh chờ đợi mọi người trao đổi lấy một chút chi tiết cùng cần ứng đối sự tình phật tử bất giới b ô n g nhiên từ bên ngoài đi vào hắn đối với mấy cái này đồ vật không hứng thú cho nên cũng lời ư nghe liền ở lại bên ngoài cùng lương tiểu đao bọn người ở tại ao sen một bên tu tâm dưới mắt trợn đi đến lý hưu quay đầu nhìn lại bất giới đôi hắn nói điện h ạ bên ngoài có người tìm ngươi có người t lý hưu nhữ n h ữ n mảy mau những người khác cũng là l i ế t nhau nghĩ thầm chẳng lẽ là t h ầ m chính nam tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh chút lý hưu đứng dậy hỏi ai tìm ta bất giới to mày nói một cái lao bằng h ư u t ú xuân phong nghe tới ba chữ này lý hưu hành tẩu động tác nháy mắt ngưng lại thân thể bỗng nhiên tại phật tháp bên trong sát mặt trong lúc đó tái n h ợ t hắn đứng tại phật quang ở trong không có di động hoặc là nói là không dám ra ngoài hắn từ đầu đến cuối đang sợ đối mặt người kia lúc trước từ doanh tú sau khi chết chính hắn đã là cảm thấy trời đất sụp đổ nhưng t ú xuân phong tuyệt vọng như thế nào lại thiếu hắn nửa điểm bất giới tự nhiên cũng biết được túy xuân phong cùng từ doanh t u ở giữa sự tình cho nên mới c h o mày cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết rất khó làm một gương mặt gục xuống tràn đầy vị đắng ngồi ở một bên trần chi mặc đứng dậy tiến lên vô vua lý hưu bà vai nói hắn đã mất đi từ doanh t u nếu như ngươi lại trốn tránh không dám gặp hắn hắn có lẽ liền thật sống không nổi nghe nói như thế lý hưu ánh mắt nháy mắt biến đổi nhẹ nhàng gật gật đầu c ấ t bước đi ra phật tháp đi bên ngoài tô tử du cùng hoa vũ giao cùng phương lương bọn người tại ao sen một bên tu hành lương tiểu đao lại là đứng tại t ú xuân phong trước mặt ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này th kia nồng đậm mùi rượu hỗn loạn khí tức tinh hồng con người để cả người hắn xem ra tựa như là mất h ồ n p h á c h lý hưu ánh mắt bị túy xuân phong hấp dẫn nhìn xem cái này lộn xộn chật vật thanh niên ánh mắt của hắn lập tức liền đỏ xuống dưới do xuân hắn đi đến kia thân thanh sang trước mặt nhẹ nói túy xuân phong cũng đang nhìn hắn từ hắn đi ra phật t h á p một khắc này bắt đầu vẫn tại nhìn xem hắn n g h e tới tiếng hô hoán này về sau túy xuân phong há to miệng thân thể lui về sau lui tinh hồng con người cũng biến thành lấp lói lên ánh mắt kia tựa như là một đứa bé con mất đi với hắn mà nói thứ trọng yếu nhất hắn mang theo tiếng lý hưu n à n g có phải là thật hay không chết rồi lý hưu cũng khóc theo cứng đờ nhẹ gật đầu túy xuân phong cũng chịu không nổi nữa trực tiếp nước mắt rơi như mưa hắn bay trên trời bốn ngày từ đầu đến cuối đều tại cố nén cảm xúc giờ phút này nhìn thấy lý hưu về sau rốt cục cũng chịu không nổi nữa hắn gọi tới lý hưu trước mặt nhấc chân hung h ă n g đá vào lý hưu ngực sau đó cơi tại trên người hắn từng q u y ề n từng q u y ề n đập nện xuống dưới đồng thời khẳng cả giọng chất vấn ta thời điểm ra đi là thế nào bàn giao ngươi liên mẹ hắn chuyện này ngươi đều làm không xong ngươi còn sống làm gì ngươi là cậu thí đại đường thế tử con mẹ nó ngươi cũng xứng làm lý lai chi như tử đây chính là từ doanh tú là mẹ hắn từ doanh tú ngươi cứ như vậy để nàng chết rồi lúc nàng chết ngươi ở chỗ nào con mẹ nó ngươi đi cái kia bên trong rồi một cái mạng ngươi cũng không bảo vệ được hiện tại còn có tâm tư đi c h ỉ n h hợp hoàng châu làm cái gì liên minh còn hủy diệt vạn hương thành ngươi h i phong thật to a túy xuân phong gào khóc thống khổ nước mắt từ trong mắt quần c u ộ n mà rơi vừa mắng một bên vung đầu nằm đấm lao tử trước khi đi liền cầu ngươi chuyện này ngươi đều làm không xong vậy hắn mẹ thế nhưng là từ doanh tu a chơi ngươi mẹ nó ngươi vậy mà liền như thế để nàng chết rồi ta thao mẹ ngươi lý hưu vung vẩy nắm đấm dần dần mất khí lực Thúy xuân phong ghé vào lý hưu trên thân đem hắn trôn ở hắn trên thân, tản ít. Phong ghé Hưu hắn hắn khóc hè không、biết. Chương 24, con mẹ ngươi lý Hưu, phần 22, chương 24, con mẹ ngươi lý Hưu, phần này ngày Xuân đều ngẹn ngào giống. nóng con nó ngươi con nó ngươi vào Lý Lý Lý ra đem Để đổi mùa mẹ mẹ ở cái bức bị sau lương lương tiểu đao cùng bất giới cùng trần chi mặc ba người sớm đã là hốc mắt đỏ bừng lý hưu nằm trên mặt đất co do thân thể chết cắn răng không để cho mình khóc ra thành tiếng bả vai không ngừng địa run rẫy l o n g của hắn đồng dạng vô cùng đau đớn và nếu là đao cắt đồng dạng cũng không đủ nhất là nhìn thấy túy xuân phong giờ phút này tê tâm liệt phế bộ dáng để hắn càng là vô cùng tự trách thứ doanh tú liền chết tại hắn trước mắt liền mẹ hắn chết tại trước mắt của mình hai cái thính tuyết lâu thiếu chủ đại đường thậm chí toàn bộ thế giới đều là làm chi không thẹn thiên chi tiêu tử thiên phú xuất sắc nhất người giờ phút này cùng nhau nằm trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống thời gian là một bộ thuốc hay nhưng nó vĩnh viễn xóa không mất thứ trọng yếu nhất từ khi rời đi võ đăng sơn tiến về hoang châu về sau lý hưu luôn luôn đang không ngừng bận rộn đủ loại sự tình nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng là ép buộc mình đi đem suy nghĩ phóng tới trên trời bởi vì hắn sợ hãi hắn sợ hai không còn xuống tới liền sẽ nhớ tới từ doanh tú người xung quanh nhìn bọn hắn ch trần mặc rời đi cái này bên trong cho dù là lương tiểu đao cùng trần chi mặc cũng lần lượt rời đi to lớn phật tháp trước đó cũng chỉ còn lại có hai cái không k i ể m chế được nỗi lòng người trẻ tuổi nằm trên mặt đất thang đến mặt trời xuống núi màn đêm dâng lên cùng ta nói một chút chuyện này trong màn đêm hai người ngồi tại vô lượng tự trước c ử a c ự thạch phía trên lưng ơ tựa lưng ơ dựa chung một chỗ tay bên trong mang theo một cái bầu rượu từng ngụm từng ngụm vào cặp mắt kia vẫn như cũng là đỏ bừng vô cùng không có lập tức khôi phục tuy nói tiếng khóc đã dừng lại nhưng là trong lòng bị thương nhưng lại không biết còn muốn tồn tại bao lâu lý hưu uống một ngụm một cái tay xoa xoa quần của mình. hắn cũng không muốn trở về nghị chuyện lúc trước nhưng lúc này cũng nên nói lên một lần thế là liền từ hoàng hậu phản loạn tứ tiên sinh giang lâm dù đi tam thất nhai tìm hắn bắt đầu nói đến thằng đến cuối cùng ngô vương hiến tế huyết mạch phá hộ thành đại trận đường hoàng tự mình động thủ chém giết hoàng hậu tuyết quốc hủy diệt đại tế tư t ò n g phổ bọn người đều bỏ mình sau đó hắn liền đi từ châu thành tận mắt nhìn thấy từ doanh tú tử vong thời điểm đó từ châu thành không có cỏ thánh cũng không có trần lâm tử tự nhiên cũng sẽ không có y thiên hạ cho nên từ doanh tú chết rồi túy xuân phong ánh mắt trở nên mơ hồ lập tức đưa tay lau một chút lần nữa khôi phục rõ ràng nói lần này trở về vốn định cùng ngươi cắt bảo đ o à nghĩa n hiện tại xem ra n g ư ơ i thật giống như so ta càng thêm thê thảm một chút nhìn tận mắt từ doanh tú chết ở bên người thống khổ như vậy không thể nghi ngờ muốn càng thêm mãnh liệt một chút lý hưu uống một b ụ n rượu nhất miệng nói nhưng ta muốn so ngươi may mắn tối thiểu ta thấy nàng một lần c u ố i túy xuân phong thân thể cứng đờ uống rượu sau một lát hỏi nàng táng ở đâu lý hưu hồi đáp võ đăng sơn túy xuân phong tự dễu cười, cười quả nhiên vô luận khi còn sống hay là sau khi chết nàng yêu nhất vẫn như cũng là vương tri d u lý hưu ngươi biết không kỳ thật ta rất ao giấm ngươi Sao giữa loại ước ngươi cùng nàng n ở kỳ thật ta ta xa xa xa xa xa xa tương tự tư đơn phương thứ này nhất không có ý nghĩa truy lại đuổi không kịp thả lại không bỏ xuống được xa sợ nhạt gần sợ quấn ta biết nàng kỳ thật cũng không có chán ghét như vậy ta thậm chí còn đối ta có chút t h ấ y n ấ y cho nên ta mới lại không dám tới gần nàng không phải tự ti mà là sợ ta một khi cách gần đó nàng sẽ cảm thấy khó chịu cho nên ta chỉ có thể hết sức ở cách xa chút không để cho nàng sẽ cảm thấy khó chịu mà ta lại có thể thấy được nàng tùy xuân phong uống rượu tựa ở trên lưng của hắn n ở nụ cười ánh mắt lộ ra hồi ức c h i sắc lý hưu không có nói tiếp nhưng hắn cũng rất là tán đồng điểm này tương t ư ơ n phương đích thật là trên đời này khó chịu nhất sự tình thích một người cũng là nhất không có ý nghĩa sự tình tùy xuân phong ngẩng đầu nhìn trên trời ngày mùa hè tinh quang luôn luôn vô cùng sáng tỏ để người nhịn không được say mê trong đó trên đời này có thể nhất dung động lòng người đồ vật thuộc về đỉnh đầu mảnh ngày tinh quang lúc trước rời đi thính tuyết lâu thời điểm lão đầu t ử để ta vĩnh viễn không nên hối hận ta trả lời nói đã làm quyết định vậy liền vĩnh viễn không có khả năng hối hận vô luận là gánh chịu cỡ nào to lớn khổ sở ta cũng sẽ không hối hận nhưng ta hiện tại có chút hối hận trước kia chỉ nghị cự như vậy nhìn xa xa cũng là tốt thẳng đến chân chính mất đi mới biết được nếu như năm đó ta có thể cách thêm gần một chút tốt biết bao nhiêu nếu như ta gan lớn chút đem gạo nấu thành cơm nói không chừng bé con đều có. nếu như ta thực lực lại xuất sắc một chút trực tiếp đem vương chi duy đánh chết chẳng phải là tốt hơn hắn lẩm bẩm những ngày nói nhảm lý hưu lại n g h e được càng thêm đau lòng túy xuân phong tự nhiên không có khả năng thật gạo nấu thành cơm hắn yêu từ doanh tú yêu đến xương bên trong liền ngay cả từ doanh tú thời điểm chiến đấu bị chật lấy cổ tay hắn đều có thể âm thầm bên trong đau lòng thật nhiều ngày giết vương chi duy liền càng không khả năng bởi vì từ doanh tú thích vương chi duy hắn thả rằng đem mình t r ụ c xuất tới chân trời góc biển vĩnh viễn không trở về nữa cũng sẽ không tổn thương vương chi duy mảy bởi vì hắn không nghĩ từ doanh tú thương tâm ánh trăng tử chắn g đoán ánh trăng để cái này toàn bộ ban đêm trở nên càng thêm yên tĩnh trở lại lý hưu nhịn không được cái mũi chốt chua, chua suýt nữa lại khóc ra sau lưng túy xuân phong còn tại tự lẩm bẩm lý hưu mở miệng nói tại nàng trước khi chết nói qua câu nói sau cùng chính là liên quan tới ngươi túy xuân phong thân thể nháy mắt cứng đờ hắn hỏi lời gì đừng nói cho do xuân lý hưu nói túy xuân phong bờ môi run dậy đầu tựa vào trên đầu gối thấm khổ khóc b ả vai không ngừng địa n h n n ú n tiêu kiểm chế đến cực h ạ n tiếng khóc tại cái này bóng đêm ở trong truyền đi rất, rất xa lý hưu cũng là lau sạch lấy con mắt hồi tưởng đến năm đó ở thính tuyết lâu thời điểm từng màn mình hoàn toàn là tại từ doanh tú chăm sóc phía dưới mới từng chút từng chút trưởng thành có thể nói mình những năm gần đây sinh hoạt vô một chỗ không phải tràn ngập từ doanh tú thân ảnh liền ngay cả khi còn bé tắm rửa đều là từ doanh tú vì hắn tẩy không nói cái này mấy năm này ngươi tại hư cảnh ở trong trôi qua như thế nào lý hưu dùng sức giật một cái cái mũi nhẹ giọng hỏi túy xuân phong dun dậy thân thể dần dần bình phục lại sau đó mở miệng đem mình tại hư cảnh ở trong sự tình nói một lần cái gọi là hư cảnh kỳ thật cũng chỉ là một cái cùng loại với treo ngược trời cự đại không gian mà thôi khác nhau chỉ ở tại cái không gian này càng thêm ổn định hoàn toàn cùng loại với một phương t i ể u thế giới bản thân có tư cách tiến vào hư cảnh ở trong liền đều là người nổi bật những này lòng dạ n g cực cao người đụng vào nhau tự nhiên sẽ sinh ra ma sát nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều thua ở túy xuân phong trên tay thẳng đến hư cảnh ở trong thư viện đi ra đồng thời hướng tất cả mới vừa tiến vào trong đó người giảng giải cái gọi là hư cảnh chân chính diện mạo cũng chính là có quan hệ trên trời tiên cùng hoài ngọc quan sự tỉnh đồng thời phát ra tuyên bố Vô luận tại thư viện ý đi, đi h cùng hư cảnh ở trong tu hành có tiến bộ cực lớn ngay tại một năm trước hắn đã trở thành ngũ cảnh công sư để vốn là đối túy xuân phong hữu hái có thừa thư viện giáo tập cùng một chút từ hoài ngọc quan bên trên thỉnh thoảng xuống tới quan sát truyền thụ cho các bậc t ô n g sư không khỏi là hết sức hài lòng cho rằng đợi một thời gian tuy xuân phong tất nhiên có thể trở thành hoài ngọc quan trụ cột thời gian chậm rãi trôi qua ngay tại trước đó vài ngày thư viện giáo tập đống nhiên đem tất cả mọi người đều tụ tập lại với nhau đồng thời nói rõ liên quan tới nhân gian phát sinh sự tình đồng thời làm cho tất cả mọi người có thể lựa chọn đi hướng trên trời hay là trở lại nhân g i a n rất nhiều người đều nhao nhao biểu thị muốn đi hoài ngọc quan ra ngoài ý định bị tất cả mọi người tiền bối cho kỳ vọng cao tuy xuân phong lại lựa chọn trở lại nhân gian đối mặt với mọi người kinh ngạc cùng không hiểu hắn cũng không có giải thích cái gì miệm mỉm cười rời đi hư cảnh trước đó một vị đối với hắn rất tốt ngũ cảnh tông sư ý vị thâm trường nói một câu nói tình yêu thứ này phiền thoái nhất hắn lúc ấy chỉ cho là người tông sư kia nhìn ra hắn nghĩ người hồi ở giữa nguyên nhân bởi vậy cũng chỉ là cười về câu tương tư đơn phương tính không được tình yêu về sau ta rời đi hư cảnh xuất hiện thời điểm là tại gai núi ta đi tiến vào một nhà trà b à y uống một bình trà gặp một tên âm phụ ngũ cảnh tông sư ta giết hắn cũng từ trong miệng của hắn biết được nàng tín chết khi đó ta mới hiểu được rời đi hư cảnh trước đó tiền bối nói với ta câu nói kia là có ý gì hắn rất thích ta tự nhiên đối ta ở nhân gian hết thầy đều có chỗ chú ý Tại b hắn, hắn, hắn, hắn đã ư ợ trở thành ngũ cảnh tông sư mà lại đã tu hành một năm lâu luận thực lực khẳng định là vô cùng cường đại hảo hữu gặp mặt nhìn thấy đối phương lấy được tiến bộ rất lớn lúc này hẳn là nói một tiếng chúc mừng nhưng lý hữu lại không nói lời nào bởi vì lúc này vô luận nói cái gì lời nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa Tại đối m ặ lý hưu n sinh ở trong n đại g bi thời điểm, cái gì thử nói g lặng lặng cần chỉ cần n sang chuyện khác mở miệng hỏi một cái vấn đề rất n h à n chán lý hưu thử nói sang chuyện khác mở miệng hỏi một cái vấn đề rất nhàm chán Tuy Xuân Phong nhiên rất quan hệ, hai người dựa lưng vào nhau câu được câu không tán gẫu các loại vụ vặt thân thể kiện kiện t r ầ m t ĩ n h lại ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh ngẫu nhiên còn có thể chuyển ra hai tiếng tiếng cười chương hai mươi lăm so với trời tối cùng quỷ càng sợ ngươi hơn lòng chua sót nhứ mày phần mười hai chương hai mươi lăm so với trời tối cùng quỷ càng sợ ngươi hơn lòng chua sót nhứ mày phần m ư hai an nghỉ một đêm ngoài cửa tảng đá lớn giải đầy rượu ngoài cửa trên mặt đất nằm một cái mê man người khi ngày thứ nhì thái dương vừa mới dâng lên ánh nắng chiếu sáng cả tỏa vô lượng từ thời điểm lý hưu mới mở to mắt từ tràn đầy sương mai cỏ dại bên trên đứng dậy dùng sức lắc lắc có chút ấu ám phát t r ư ớ n g đầu góc túy h xuân phong đã đi nhìn xem trên tảng đá liệt t i ể u cùng đặt ở phía trên một cái bầu rượu lý hưu im hắn thở dài một hơi quay người trở lại chùa miếu ở trong lương tiểu đao cùng trần chi mặc còn có lý nhất nam bất giới bọn người đang đứng tại ao sen một bên bọn hắn không uống rượu tỉnh tự nhiên cũng liền muốn sớm hơn một chút túy h xuân phong tại trước khi đi cũng không nói lời nào cũng chưa hề nói mình muốn đi đâu bên trong hoặc là liền ngay cả chính hắn cũng không biết về sau muốn đi nơi nào cái này to lớn thiên hạ cái này to lớn mặt trời đúng là không có một chỗ có thể tĩnh tâm địa phương cùng đi、lý、hưu nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng hồng bàn nhi từ lương tiệu đào trên thân nhảy xuống tới quấn ở hắn trên lưng lời này ý tứ tự nhiên là đang nói âm phụ sự tình hắn mặc dù cùng thẩm chính nam gặp mặt số lần không n h i ề u nhưng lại hiểu rất rõ đối phương vào giờ phút như thế này thẩm chính nam hẳn là cùng hắn đồng dạng cấp bách không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại tương lai mười hai tháng bên trong liền sẽ có tin tức chuyển đến đây cũng là tận dưới đáy tuyến thời gian nếu như trong lúc này không có tin tức chuyển đến lời nói vậy bọn hắn liền muốn nghị kế hoạch khác từ khi vạn hương thành phá diệt hoang châu liên minh thành lập về sau cả tòa đại lục thế cục cũng bắt đầu phát sinh biến hóa yêu vực mấy ngày này một mỗi người cùng đường quốc liên hệ. tuyết u q lý hưu diệt về sau, yêu vực cùng n giữa ố n s i không muốn có tại nhấc lên tùy xuân phong sự tỉnh một đoàn người cả ngày đợi tại vô lượng tự bên trong cũng không có cái gì tốt làm sự tỉnh trừ tu hành bên ngoài chính là á lầu ngược lại là điện ngục t i trưởng giáo hoa nhàn l u ô n l u ô n đi cùng viên tịch đại sư trò chuyện p h ậ t pháp lẫn nhau chia sẻ lấy liên quan tới sáu cảnh phía trên càng lộ đến bọn hắn cảnh giới này đã không cần lại lần tu hành chỉ chờ cái gì thời điểm thời cơ đến liền có thể dẫn dưới sáu cảnh lôi kiếp đến lúc đó là thành long hay là b ả o mình cố bằng thiên ý dù sao như là tiêu bạc như như vậy xem lôi kiếp như hạt bụi tuyệt thế p h o n g hoa trên đời này cũng không có mấy cái hôm nay trời còn chưa sáng t u y xuân phong liền rời đi vô lựa tự cùng uống say ngủ lý hưu khác biệt hắn một đêm này đều không có cho mắt đã không biết uống bao nhiêu liệt cựu thẳng đến cuối cùng rượu nhiễm ẩm ấ t tọa hạ tảng đá lớn về sau mới đứng dậy rời đi trước khi đi quay đầu nhìn thoáng qua lý hưu chính như lúc trước trần chi mặc lời nói nếu như không phải thấy lý hưu lời nói kia phần k i ể m chế đến cực hạ n thống khổ l i ề n không cách nào phóng xuất ra thời điểm đó tuy xuân phong sẽ làm ra sự tình gì đến ai cũng không biết cũng may hắn nhìn thấy lý hưu rời đi vô lượng tự hướng về đường quốc phương hướng lao đi sau hai mươi ngày hắn đi tới võ đăng sơn bây giờ võ đăng sơn vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây địa nhiệt não phía dưới một đám người tại dưới tấm địa đá c ả n nộ cựu tự chân ôn hắng đầu nhìn trên trời mấy trăm cái môn hộ phía dưới ngồi một người giơ kiếm tại trên gối vương c h i duy túi đầu nhìn xem hắn hai người ánh mắt cách nhau rất xa n h ì nhau n túy xuân phong thu hồi ánh mắt hướng phía trên núi đi đến trên đỉnh núi bùi tử vân cùng lao đạo sĩ trung c ử u lăng đều là túi đầu nhìn sang hắn đến bùi tử vân nói lao đạo sĩ thở dài nói hắn không nên đến bùi tử vân trầm mặc một hồi nói nhưng hắn hay là đến h ứ a kiêu nhân ngồi ở một bên nghe hai người bọn họ đối thoại xen vào nói xem ra hắn đã gặp lý hưu giải tỏa trong lòng lệ khí bùi tử vân nhẹ gật đầu đúng là như thế nếu như túy xuân phong trong lòng lệ khí còn ở đó chỉ sợ tại nhìn thấy vương c h i duy nháy mắt liền đã đi lên điểm cái sinh tử dưới mắt đã không có phát tác tự nhiên là lệ khí tan hết võ đang sơn rất cao trên núi võ đang thềm đá rất nhiều túy xuân phong đi được cũng không cùng tương phản đi rất chậm mỗi một bước đều là vững vàng giẫm đạp tại trên thềm đá mới chịu phóng ra b ư ớ c t h ứ nhì t o a kia hồ tại giữa sườn núi t o a kia mộ phần tự nhiên cũng tại giữa sườn núi túy xuân phong đã đi rất chậm nhưng hắn cuối cùng vẫn là đi đến phía trên tại t o a kia phần mộ tiền trạm lấy một tiểu đạo đồng chính cầm quét đem quét dọn lấy bốn phía lá rụng túy xuân phong đi lên trước đối tiểu đạo đồng nói tiếng cảm ơn tiểu đạo đồng s hắn nhận biết trước mắt người này tại mình hai mươi ba tuổi thời điểm người này từng lên núi cùng tiểu sư thúc đánh qua một trận về sau bị ném xuống dưới hắn nhớ được là thính t u y ế t lâu thiếu chủ đó chính là từ tỷ tỷ người quen nếu là từ tỷ tỷ bằng hữu vậy ta sẽ không quáy dày ngươi nói xong tiểu đạo đồng cầm quét đem đang đang đang nhảy đến hồ bên trong chỉ chốc lát sau liền gặp hắn nắm lấy một con tiên hạc cổ hướng phía đỉnh núi bay đi lên t u xuân phong tâm tư tự nhiên không tại tiểu đạo đồng trên thân ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng cái ngôi mộ này nhìn xem cái kia bia đá hắn đứng tại trước mộ phần trầm mặt thời gian rất lâu sau đó mới tại trước mộ phần ngồi xuống. đưa tay chạm đến lấy tấm bia đá kia tựa như là sợ bừng tỉnh trong lúc ngủ m ơ người động tác nhu h ò a lại cẩn thận nghĩ không ra ngươi vậy mà lại đi đến ta đằng trước đi trước kia ngươi còn luôn nói ta tính tình nhảy thoát không có đảm đường không có tinh thần trách nhiệm coi như ngay cả ta như thế không còn gì khác người đều còn sống ngươi lại chết trước hắn đem trán của mình nhẹ nhàng địa d á n tại trên tấm bia đá ngửi ngửi phân mộ cọ xanh khí tức nhắm con ngươi nhẹ nhàng thì thầm ta tại hư cảnh ở trong đụng phải không ít người muốn so ta trước kia trong tưởng tượng ưu tú một chút nói ra không sợ ngươi trò cười còn có mấy cái nữ tử muốn cùng ta kết thành đạo lữ nhưng ta từ đầu đến cuối không có đồng ý ta nghĩ chờ ta lúc nào không thích ngươi lúc nào đem ngươi từ tâm lý hái sau khi ra ngoài có lẽ liền có thể lại đi thích một người đều nói thứ cảm tình này trước mặt không được ta tự nhiên cũng biết nhưng nghĩ không ra muốn quên một người cũng như thế khó khăn nói ra ngươi khả năng đều không tin lúc trước nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền bắt đầu thích ngươi mọi người đều nói nào có cái gì cái gọi là vừa thấy đại yêu toàn bộ đều là thấy sắc khởi ý tôi h nhưng trên đời đẹp mắt cô nương nhiều như vậy ta làm sao không đối người khác thấy sắc khởi ý có thể thấy được cũng không phải là tất cả mọi người nói như vậy liền nhất định là có đạo lý vừa thấy đ ạ i yêu cũng không phải là thấy sắc khởi ý xem ra cái gì đều không hiểu rõ thường thường loại cảm tình này mới là khó quên nhất ngươi vừa chết chi ngược lại là thống khổ sắc mặt của hắn bình tĩnh cứ như vậy nhẹ giọng thì thào nói trước kia đi tại lâu bên trong đợi thực tế nhàm chán có một lần ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ta mang theo tiểu lý hưu ra ngoài n g h e sách khi đó hắn mới chín tuổi rõ ràng là một đứa bé lại nhất định phải bày ra một bộ đại nhân dáng vẻ kia là hắn lần đầu tiên ngay sách cho dù hắn che giấu phi thường tốt ta vẫn là nhìn thấy hắn nhẹ nhàng tay run dậy chỉ tiểu hai tử nha cũng nên căng chặt có độ không thể tại lâu bên trong một mực khắc khổ tu hành kia tu hành ra không phải là n h â n kiệt mà là biến thái nói hắn là tiểu h ả i tử kỳ thật ta cũng liền so hắn hơn mấy tuổi thôi nói ra không sợ ngươi trò cười kỳ thật ta ngày đó cũng là lần đầu tiên nghe sách vô luận sự tình gì lần thứ nhất đi làm thời điểm tiểu gì cũng sẽ khắc sâu ấn tượng tựa như lúc trước ta lần thứ nhất nhìn lén ngươi tắm rửa nói đến đây cũng là ta cố gắng tu hành nguyên nhân ngươi nhìn ta nhìn lén ngươi thật nhiều lần nhưng ngươi chưa từng có phát hiện qua ngươi nói ta lợi hại không chương hai mươi lăm so với trời tối cùng quỷ càng sợ ngươi hơn lòng chua sót nhũ mày Phần 22, so với trời tối cùng quỷ càng sợ ngươi hơn lòng chua sót n h mày phần hai hai ta đến bây giờ còn nhớ được ngày đó thuyết thư nội dung r ằ n g chính là một cái đa tình kiếm khách vô tình kiếm cố sự tại cuối cùng chuyện xưa phần cuối vị kia người kể chuyện nói một phen ta ngay từ đầu còn kiến thức nửa đời cho tới bây giờ mới chân chính cảm nhận được trong đó chân ý hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề n g u y ệ n sống chết nói xong câu thơ này về sau kia thuyết thư liền một mặt cảm khái nói chuyện p h í m lên hắn hỏi chúng ta có hay không đau lòng qua đây không phải nói nhảm sao đau lòng loại chuyện này ai sẽ không có lúc trước nhìn trong lâu có đệ tử khi dễ tiểu lý hưu đem tâm ta đau lường này trà lâu bên trong người cũng là đủ loại nói riêng phần mình đau lòng sự tình nhưng người kể chuyện kia lại đều chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng l ắ t đầu cũng không làm đánh giá cuối cùng cất bước rời đi ta khi đó khó hiểu hiện tại thả này triệt để minh bạch nguyên lai đau lòng không đơn giản chỉ là hình dung một loại cảm xúc cùng tâm tình mà là thật sẽ đau nhức trái tim run rẩy làm cho không người nào có thể hô hấp liền ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài trôi nhuộn đỏ bia đá cùng mặt đất túy xuân phong đưa tay che lấy ngực của mình trên mặt lại lộ ra tiểu dung không sai chính là loại cảm giác này nguyên lai đau đớn đến cực hạn trái tim thật sẽ t r u y ề n đến đau đớn kịch liệt cái này rất khó chịu nhưng ta rất vui vẻ nếu như giờ phút này có cơ hội ta thật nghĩ gặp lại cái k i a thuyết thư tiên sinh một mặt đem thời khắc này trải nghiệm chia sẻ cho hắn nghĩ đến lần này hắn nhất định sẽ có một loại tri âm cảm giác mà không còn làm mỉm cười lắc đầu rời đi qua nhiều năm như vậy ta từ đầu đến cuối tôn trọng lấy lựa chọn của ngươi vô luận ngươi muốn làm gì ta cũng không dám phản đối có lẽ cũng không có tư cách gì phản đối tựa như người yêu sâu đậm kiểu gì cũng sẽ tự ti sau đó thấp đến bụi bặm bên trong ta không biết mình có tính không tự ti có lẽ rất là n u nhu nhu giống ta dạng này người lại nơi nào có tư cách đi thu hoạch được ngươi ưu ái nói đến rất nhiều lựa chọn liền ngay cả chính ta đều không quá lý giải rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể nhiều cùng ngươi tiếp xúc nhưng dù sao sẽ bị mình từ bỏ thứ cảm tình này nhất là theo đuổi con gái không có cùng một c h â u kinh lịch một ít chuyện làm sao có thể t r u y đến chẳng lẽ liền phối hợp đắm chìm trong thế giới của mình bên trong cuối cùng nước mũi một thanh nước mắt một thanh chị là cảm động mình đối phương lại thế nào khả năng cảm t h ụ được những đạo lý này nói dễ ai cũng nghe hiểu được nhưng chân chính làm nào có nói đến đơn giản như vậy ta không đành lòng nhìn thấy ngươi không vui ta thậm chí sợ hãi ngươi n h ữ mày sợ hai ngươi cảm thấy khó chịu cho nên dù là có rất nhiều cơ hội như vậy ta đều sẽ lựa chọn từ bỏ xa xa nhìn xem ngươi liền đầy đủ ta biết mình không có khả năng đạt được ngươi cho nên mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ngươi nhưng lại trốn tránh ngươi kỳ thật những lời này ta rất sớm trước đó liền muốn cùng ngươi nói nhưng thủy t r u n g không cách nào lấy dũng khí có lẽ ta cũng rõ ràng một khi đem những lời này nói ra về sau khả năng chúng ta về sau liền ngay cả bằng hữu đều không làm được lý hưu từng cùng ta nói thích liền lớn mật một chút cùng nói đau khổ tương tư không cách nào cùng một chỗ một thân một mình thừa nhận thống khổ vậy không bằng trực tiếp lớn mật một chút thất bại liền triệt để tuyệt tưởng n i ệ ta cũng biết đấy là đúng nhưng ta chính là sợ hãi nếu như về sau liền ngay cả bằng hữu đều không làm được vậy ta còn có lý do gì lại đi nhìn nhiều ngươi một chút còn có lý do gì tại mình thực tế n h ị n không được dạy vào thời điểm muốn nói với ngươi bên trên một câu như vậy khi còn bé ngủ không yên lão đầu tử đều sẽ cho ta kể chuyện xưa lão nhân này nhi tâm tư tặc hỏng càng ngủ không được hắn liền càng giảng chuyện ma tại kia mấy năm bên trong đ ừ n g nói là một người đi ngủ liền ngay cả mặt trời xuống núi ta đều sẽ n h ị n không được sợ hãi thằng đến về sau nhìn thấy ngươi ta mới phát hiện so với trời tối cùng quỷ ta càng sợ ngươi hơn lòng chua s u t nhĩ mày máu tươi theo khỏe miệng không ngừng chảy xuôi sắc mặt của hắn rất là tái nhuận mặt trời đã biến mất đến phía sau núi phồn tình cùng minh nguyệt chiếu sáng trên mặt đất cô mộ phần còn có g h é vào trước mộ phần trên tấm bia đá người kia từ đó về sau ta liền bắt đầu không sợ quỷ nghiêm túc tu hành cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh liền liên lao đầu lĩnh đều rất kinh ngạc không chối từ vất vả rằng chuyện ma làm ta sợ nhưng ta thật đã không thèm để ý bởi vì ta mỗi lúc trời tối đều đang nghĩ lấy ngươi lại như thế nào đáng sợ lệ quỷ đều biến thành ngươi hình dạng vậy liền không còn có thể sợ về sau lao đầu từ bỏ tu vi của ta tiến triển tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. ngươi cũng bắt đầu chiếu cố lý hưu nói đến ngươi khả năng cũng không tin lúc trước gặp ngươi nấu cơm thời điểm ta ở ngoài cửa suýt nữa nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng ngươi người này cái gì cũng tốt toàn thân trên giới không có khuyết điểm duy chỉ có nấu cơm làm không rõ ta cũng không biết vì cái gì nhớ được có một lần hưởng qua ngươi ớt xanh cá k h o a i tây lý hưu khó ăn phun ra nước đắng duy chỉ có ta thừa dịp ngươi không chú ý đem kia mâm đồ ăn đóng gói một nửa lấy về ngươi không biết kia là ta những năm kia bên trong n ế m qua vị ngon nhất một bữa cơm tất cả mọi người nói giút mắt người bên trong da tây thi ta nghĩ ý tứ đại khái là như thế luận thân phận ta là tính tuyết lâu thiếu lâu chủ luận địa vị ta là dưới một người trên vạn người luận thiên phú phóng nhãn đại đường thậm chí khắp thiên hạ ta cũng là đứng đầu nhất những người kia luận nhân phẩm ta tuy nói không nổi lòng mang thiên hạ nhưng cũng miễn cưỡng coi là một người tốt chính là tướng mạo kém chút không bằng lý hưu như vậy tuân tiếu nói thực ra ban đầu ở trong lâu thời điểm ta vẫn cho là hai người chúng ta là trời đất tạo nên một đôi lại không có người so với chúng ta hai cái cùng một chỗ thích hợp hơn đáng tiếc về sau ngươi ra ngoài một chuyến đụng phải vương c h i duy sau đó liền cảm mến với hắn tiểu tử này có cái gì tốt mặc dù tình cảm chuyện này không thể miễn cưỡng nhưng khi ta đẩy cõi lòng hy vọng muốn cùng ngươi cùng một chỗ thời điểm chợ phát sinh như thế một việc sự tình ta rất khó chịu chưa bao giờ có khó chịu phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên tối sầm xuống lao đầu t ử nói ta không có tiền đồ ta khí đạp hắn m ộ t cước sau đó trong đêm rời đi thính tuyết lâu ta cũng không phải sợ hãi hắn mà là ta không biết lưu tại trong lâu còn có thể làm gì chúng ta thính tuyết lâu vốn cũng không lớn ta ở phía trên đời đi qua mỗi một chỗ đều có thể nhớ tới thân ảnh của ngươi nhất là lý hưu tới tìm ta lúc nói chuyện vừa nhìn thấy hắn ta liền sẽ nhớ tới ngươi tại đối mặt ngươi thời điểm ta thậm chí đã không dám nói l bởi vì ta biết ngươi thích vương tri duy lo lắng ta nói cái gì lời nói có thể sẽ để ngươi cảm thấy khó chịu cho nên rời đi thính tuyết lâu cái gì thiếu lâu chủ vị trí lao tử vốn cũng không hiếm có chính là có chút thật xin lỗi lao đầu tử nhiều năm như vậy cũng không có trở về nhìn hắn nói đến kỳ thật ta lần này vốn định về trước một chuyến thính tuyết lâu gặp hắn một chút cùng nhị gia cùng tứ gia ba người nhưng ta lại không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn sợ hơn mình một khi sau khi trở về liền không muốn chết hoặc là nói không dám chết tử vong thứ này cần đại dũng khí tự sát loại chuyện này ta là không nghĩ tới cũng chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện t i ế m có lẽ trò chuyện một chút liền n g h ĩ đến ngươi hẳn còn nhớ vương c h i duy bị khóa kiếm tại vu sơn lần kia lý hưu thả ngươi đi vu sơn mình thì là lôi kéo ta đi tay bắc còn thật xa ở trên đường gặp một cái tiểu hòa thượng trên đời này thật đúng là giảng cứu duyên điểm lúc trước cái kia tiểu hòa thượng vậy mà là vô lượng tự phật tử chớ nhìn hắn chỉ là một tên hòa thượng kỳ thật vẫn là cái t ỉ n h căn thâm trùng hoa hòa thượng mang bên trong tất một nữ tử chân dùng cả ngày bên trong khắp nơi hành tẩu đến hỏi người bên ngoài thấy chưa thấy qua nữ tử kia kỳ thật ta gặp qua mà lại nữ tử kia đã chết rồi nhưng ta xác thực chưa nói cho hắn biết chỉ cùng lý h ư u nói câu nghĩ đến bây giờ lý h ư u vẫn không có nói về phần tiểu hòa thượng kia phải chăng đã nghĩ đến ta cũng không biết dù sao chỉ cần không thấy thi thể liền có cái tưởng niệm không phải nhưng chỉ cần ta không nói lý h ư u không nói hắn liền tốt xấu có cái tưởng niệm nhưng ta tưởng niệm đâu từ nay về sau đều không còn có n g ư ơ i cứ như vậy nằm tại mảnh này ven hồ ta thừa nhận mảnh này ven hồ nhìn rất đẹp nước bên trong t i ê n hạ cũng rất xinh đẹp nhưng đẹp mắt như vậy cảnh sắc ngươi nhắm mắt lại tính chuyện gì xảy ra ta thật hối hận từ hư cảnh rời đi về sau không có lựa chọn đi hoài ngọc quan nếu như ta đi hoài ngọc quan lời nói có lẽ liền sẽ không biết ngươi chết sự tình lại hoặc là ta lúc đi ra không có nhìn thấy cái tia âm phủ doán lao đầu nhi tốt như vậy xấu ta cũng có thể lưu cái tưởng nhậm ra nam nhi không dễ rơi lệ vô luận là ta vẫn là lý hưu đều rất ít khóc nhưng hai ta lại tại vô lượng tự bên trong khóc thành một đoàn ngươi là thật nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta coi như ngươi không chào đọc ta nhưng làm sao nhẫn tâm để lý hưu khóc thành cái dạng kia ta cảm giác liền ngay cả hắn cha ruột thời điểm chết hắn đều không có khóc thương tâm như vậy qua c h u y ề n thuyết thiên địa có luân hồi một thế này sau khi chết sẽ hạ nhập địa phủ âm u đi cầu đại hà vào luân hồi giếng sau đó lại thế đầu thai làm người không biết c h u y ề n thuyết này là thật giả thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ nói đến đây bên trong về sau dừng lại lên sau đó lộ ra một vòng đ ắ g chát nói tiếp c h u y ề n thuyết đương nhiên là giả nếu quả thật có luân hồi lời nói tia nói không chừng vừa rồi cái tia thay ngươi t ạ o mộ tiểu đạo đồng đời t r ư ớ c là da da của ta cũng c ó nói cái này chẳng phải là lộn xộn rồi nói không nên lời hiện tại là cái gì cảm thụ ta thật hy vọng ngươi có thể cùng ta nói thêm câu nào dù là chỉ có một câu như vậy liền tốt vương c h i duy không thể chết vô luận là đối thiên hạ này hay là đối với người mà nói đều là như thế ta cũng không xác định mình có thể hay không giết được hắn nói thật ta một mực xem thường hắn tự cho là đúng gánh vác lấy thiên đại trách nhiệm đến cuối cùng còn không phải hai đầu không lấy lòng người chính là mềm lòng ta nếu là người cuối cùng liền trực tiếp táng tại tính h tuyết lâu hoặc là đem mình một mồi lửa đốt sau đó đem cho cốt vung tiến vào biển bên trong để hắn hối hận đều không có chỗ để khóc nói đến đây bên trong thanh âm của hắn im bặt mà rừng cái chán nhẹ nhàng địa g á n tại trên tấm địa đá ánh trăng chiếu vào trên mặt hồ ôn nu gió đêm gợi lên lấy núi rừng t r ú n g quanh lá cây hoa hoa tắc hưởng mặt hồ nổi lên vận sóng êm thai tiếng nước giống như nhẹ linh túy xuân phong nhẹ nhàng địa vớt ve bia đá ôn nu nói ta là thật thật rất thích người a trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiếu d u n g chậm dai đứng người lên túi đầu nhìn trước mắt tòa này cô mộ phần đưa tay lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi cả người quần áo theo gió mà lên đ ô n g nhiên trôi hướng một bên vương chi duy trên thân khiêng trách nhiệm hắn có đại sự muốn làm nhưng ta không quan tâm lý hưu đã trưởng thành mà lại đã hủy diệt ngũ đại thế lực ở trong vạn hương thành vô luận là thực lực hay là hy vọng hắn đều có nhảy vọt tăng lên tương lai có thể trở thành t ử phi đồng dạng nhân vật về sau đường một mảnh bằng thẳng không cần ta đi lo lắng trước kia hắn thế nào cũng sẽ trốn ở đằng sau ta hiện tại bất chi bất giắc cũng đã trưởng thành thành một cái có thể che gió che mưa vai gánh người trong thiên hạ vậy ta cũng liền không có gì tốt để ý chính là có chút thật xin lỗi lao đầu t ử kia bên trong nụ cười trên mặt hắn t r ầ m rãi biến mất do dự sau một lát hay là từ trong ngực lấy ra giấy bút lưu loát viết mấy ngàn chữ về sau đặt ở trước mộ phần dùng tính tuyết lâu đặc biệt phương pháp che lại lưu lại cái này phong di thư cũng coi là đối lao đầu t ử có cái bằng g i a o kỳ thật ta một mực coi hắn là thành phụ thân của ta tin tưởng hắn cũng là như thế tùy tiện tìm chết đích thật là lớn bất hiếu bất quá có lý hưu giúp ta l ậ t tẩy cũng liền không lo lắng lao đầu t ử sau khi chết không ai tống chung sự t ì n h sau khi ngươi chết cái này to lớn sơn hà thế giới với ta mà nói liền như là kia trong nước cây khô khi còn sống ngươi cùng với vương tri duy ta không tranh nổi hắn cái này sau khi chết sự t ì n h ta nhất định phải nhanh hơn hắn bên trên một bước lúc trước ta một mực đang nghĩ chết như thế nào mới có thể càng thêm oanh liệt, liệt một chút hiện tại rốt c u c nghĩ đến vô luận truyền thuyết có phải là thật hay không ngươi lại tại luân hồi giếng trước hơi cùng một lát cho ta đuổi theo lại nhìn ngươi một chút h á n mặt mày ôn hòa nhìn xem trước người cô mộ t phần chợt ngẩng đầu nhìn về phía trên trời thanh sam theo gió mà lên một cô đủ để xé rách thương không khí tức khủng bố thấu thể mà ra xông lên trời không thẳng vào c ử u thiên trí thượng cả t ò a đại lục tại thời khắc này đều là vì chi chấn động đung đưa vừa mới lắng lại không lâu nam hải nháy mắt sôi trào lên kinh đào hải lãng giống như tận thế đồng dạng cảnh tượng phong vân hội tụ tại vo đang sơn trên bầu trời mấy trăm cái môn hộ lóe g a kỳ quang vương c h i duy bỗng nhiên đứng dậy túi đầu nhìn xem túy xuân phong trên đỉnh núi trung cựu lăng cùng bùi tử v â n hóa thành lưu quang hướng về hắn lao đến túy xuân phong ngẩng đầu nhìn trên trời hai tay con ở đưa tay khẽ cười nói hôm nay lại để gió xuân theo vấn khởi đi hướng trên trời đi một lần vô hình khí tức thấu thể mà ra trung cựu lăng cùng bùi tử v â n thân thể bay ngược mà quay về minh n g u y ệ t vẩy vào mặt đất trong thiên địa tất cả đều bình tĩnh lại túy xuân phong cất bước dẫm đạp tại môn hộ phía trên thân hình dần dần biến mất trong đó